chương năm trăm bảy mươi ba s á t thân rầm rầm rầm không c h u n g từng tiếng tiếng van g qua đi quang hà rực rỡ thải hà bay lên vô số tinh c ắ t vỡ vụn thành ngàn vạn điểm đời sao vẫn lạc như mưa lúc này song phương rằng có sau một lúc lâu h u y ề n âm thượng nhân đột nhiên dẫn nổ một ngọn núi lửa chỗ sinh ra biến hóa to lớn năng lượng chút xuống mà đến tần phong cũng không thể không thu hồi thiên tuyển thần xa hộ thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới d ừ n g mà h u y ề n âm thượng nhân cũng chưa tiếp tục thừa cơ truy kích mà là đem còn lại bốn tòa ngũ nhạc núi lửa thu hồi hóa thành một đạo như có như không đội quang hướng phía phía trước huyện âm sơn bay đi rất hiển Tần phong dụng ngũ chỗ sử ra một t h ắ n lát sau huyền âm sơn đã đang nhìn núi này đã là huyền âm thượng nhân gần nhất một cái ổ chỉ cần bị hắn trở về trong đó nhất định có thể ngăn chặn tân phong tìm cơ hội chữa khỏi trên thân tổn thương mắt thấy huyền âm thượng nhân liền muốn trốn được tìm đường sống đội trở về huyền âm sơn thời khắc lúc này phía trước đống nhiên quang mang đại thịnh có vô số pháp trận cấm chế cùng phát chặn lại huyền âm thượng nhân đường đi huyền âm thượng nhân lập tức thân hình trì trệ một cái liền bị tần phong đội kịp ma hỏa huyết diễm xích thi thần diễm đại tu di như ý chướng chờ cùng nhau phát ra hướng phía hắn vào đầu chúng tới đồng thời tần phong còn thầm hô một tiếng đáng tiếc tàng phong tiểu tử này cũng quá không chịu nổi tính tình chỉ cần hơi trễ bên trên một lát nhìn hắn trốn nơi nào nguyên lai、like, lúc này xuất hiện bậc này ở biến cấu nguyên nhân lại là cố tàng phong trước đó dựa theo tần phong cắt dặn cầm trong tay kim thiền linh diệp đợi huyền âm thượng nhân từ bên trong sau khi ra ngoài liền t i ê m hành mà b ả o khống chế được huyền âm sơn phát t r ậ n mặc dù cố tàng phong rõ ràng không thể hoàn toàn khống chế huyền âm sơn phát t r ậ nhưng n cũng đủ làm cho hắn bằng này ngăn cản huyền âm thượng nhân trong thời gian ngắn mà đây, đối với tần phong đến nói, đây đã là đầy đủ ngũ quỷ hiểm thắng ghét ma chi thuật tu sĩ bị đại tu di như ý chướng liền giống như yêu ma quỷ quái gặp thần phật đồng dạng nhục thân cấp tốc tối nát từng trận khoan tim thống khổ quán triệt toàn thân a huyền âm thượng nhân lại lần nữa hét thảm một tiếng phản phất đã mất đi lý trí không quan tâm quay đầu hướng phía nơi xa bỏ chạy tần phong lập tức thân hình mở ra sau lưng mọc ra hai cánh thi triển lên thanh bảng hóa vũ thuật tiếp tục che đậy sau theo đuổi không bỏ bất quá tần phong cũng không đuổi đến quá chết liền cùng hắn một mực duy trì một cái cực kỳ nghiền ngẫm khoảng cách đã giống như có một số đuổi không kịp lại để cho huyền âm thượng nhân thủy trung không thể triệt để thoát khỏi tần phong truy tung nếu là lại gần một chú huyền âm thượng nhân thấy không có cách nào nhanh chóng thoát đi sợ rằng sẽ dừng lại l i ề u mạng một lần nhưng chính là như vậy một cái có phần có thể nghiền ngậm khoảng cách để hắn thủy chung không thể hạ quyết tâm có thể nói bị tấn phong bắt đến xích sao như thế qua chừng nửa canh giờ đang tại bỏ chạy huyền âm thượng nhân rốt cục ngừng lại khi hắn chậm rãi xoay người lại thời điểm phát hiện không vẹn vẹn là khuôn mặt cổ toàn thân cao thấp đều đã làm máu tươi chảy đ ồ n g địa chỉ còn lại có lấm lấm máy cốt ha ha ha ha huyền âm thượng nhân bỗng nhiên lên tiếng cùng tiếu đứng lên âm thanh khàn g ọ n g t ó i t a i phản phất từ trong địa ngục phát ra đồng dạng tấn phong mặt đầy cảnh giác đứng ở đằng xa. không dám chút nào quá mức tới gần để tránh bị huyền âm thượng nhân trước khi chết phản công kéo lên mình đẹp lưng rất tốt không hổ là bản tôn tuyển định truyền nhân y bát có thể để bản tôn như thế chi chật vật mấy ngàn năm qua cũng liền ngươi có thể làm được đạo quả liền tạm thời gửi ở trên người ngươi sớm muộn có một ngày bản tôn sẽ đến lấy đi huyền âm thượng nhân nói lấy lại trực tiếp quả quyết nguyên thần độn thể mà ra hóa thành một đoàn sương ngủ tan theo gió chớp mắt liền biến mất không thấy luyện hư tu sĩ vốn là có tiếng nạn giết mà giống huyền âm thượng nhân dạng này luyện hư hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ đã xem nguyên thần luyện thành dương thần có thể tùy ý thần du t h i ê n địa, khi hắn thoát ra nhục thân sau đó muốn lại đem hắn giết chết độ khó có thể quá lớn tần phong bay người lên trước nhìn trên mặt đất huyền âm thượng nhân nhục thân trong lòng lập tức t r ă m mối cảm xúc n ổ n ngang ta vậy mà đem hắn nhục thân chém giết mặc dù không thể đem huyền âm thượng nhân giết chết nhưng có thể thành công chém giết hắn nhục thân liền đã là cực kỳ khó khăn Dù sau mang nay, giữa tu tuế nguyệt lưu chuyển năm chính thân này, tần phong chân môn. Hiện đó, đại bước thể theo là vào bộ giới ở nhưng kết cục ít nhất là hắn cười cuối cùng không phải sao tần phong đưa tay vung lên đem huyền âm thượng nhân nhục thân hải cốt thu nhập nhận chữ vật bên trong đi vật này hắn sẽ có đại dụng tất nhiên là sẽ không phơi t h ơ i hoang dã bỏ đi không để ý tới lần này là một sợi phân hồn để tần phong đặt v ữ n g t h ắ n g cục lần sau hai người nếu là gặp nhau lần nữa c ô này hải cốt sẽ là song phương thành bại mấu chốt trở lại huyền âm sơn cố tàng phong lập tức tiến lên đòn đến vội v a n g d o hỏi sư thúc có thể có đem địch nhân giết chết vì ta sư tôn báo thủ tần phong điểm một cái giết một nửa giết người kia nhục thân bất quá để hắn nguyên thần bỏ chạy cố tàng phong nghe xong lập tức cảm thấy t i ế đ với tiếp lấy lại hỏi địch nhân kia đệ tử vừa rồi nhìn tựa hồ có chút quen thuộc cảm giác nhưng cụ thể chỗ nào quen thuộc lại có chút nói không ra sư thúc có biết hắn cụ thể thân phận tần phong nói hắn không phải người khác chính là sư tổ ngươi huyền âm thượng nhân cái cái gì cố tàng phong nghe xong hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ hoàn toàn là cho là mình nghe lầm sư thúc nói người này là ai thằng đến nghe được tần phong lại đem huyền âm thượng nhân danh tự nói một lần cố tàng phong lúc này mới mặt đầy k i ế p sợ nói đây đây không phải thật sự a k ó được xảy ra điều gì sai lầm cũng thế trừ phi là tận mắt nhìn thấy ai sẽ tin tưởng huyền âm thượng nhân lại sẽ là chu sát hùng liệt hung thủ sau màn vì cái gì tổ h sư tại sao phải giết sư tôn qua một hồi lâu suy nghĩ xuất thần cố tàn phong vẫn như cũ không có cách nào tiếp nhận sự thật này tần phong hừ lạnh một tiếng vì cái gì ta cũng rất muốn hỏi một câu vì cái gì nhưng trên thực tế chỉ sợ đáp án sẽ rất đơn giản đó chính là chỉ cần giết người đối với hắn tu hành hữu ích hắn liền sẽ không có chút nào lo lắng làm tần phong đã nghĩ rõ ràng huyền âm thượng nhân sở dĩ muốn giết hắn là bởi vì hắn luyện thành ma tâm trùng đạo đại pháp giết hắn có thể lấy đạo quả Mà về phần hùng liệt, chương ó có lẽ cũng ợ c năm trăm bảy mươi bốn hoàng long đan tấn phong theo cố tàng phong cùng một chỗ đi vào huyền âm sơn thấy bên trong kiến trúc lay động có thật nhiều cái nhập đạo kỳ phía dưới tu sĩ tại vãng lai trong lúc đó tu tập đều là ưu minh quỷ tông công pháp nhập môn hỏi một chút phía dưới mới biết bọn họ đều là hùng liệt từ phụ cận phạm nhân bên trong tuyển nhận đến đệ tử thấy tấn phong cố tàng phong về sau những n à y cấp thấp tu sĩ đều tại hỏi thăm hùng liệt chỗ trong n ô n ngữ đối với hắn tràn đầy tôn sùng đáng tiếc là hùng liệt sớm đã chết đi lâu n g y bọn hắn khả năng khả về sau đây ề u r chẳng u ộ thấy được. lẽ là hoàng tần long đan thuấn có dương đan lô còn, còn t kinh quang lưu chuyển viên đan thẳng dược a đây chẳng lẽ là hoàng long đan thuấn dương đan k i m quang lưu chuyển viên đan dược chẳng a thực tế đây là một loại có t r ợ có luyện hư tu sĩ tăng trưởng tu vi đan g dược cực kỳ c h â n quý tấn phong từ khi tấn thăng luyện hư kỳ về sau lại lần nữa không có phù hợp đan dược tăng tiến tu vi đan kinh bên trên tuy có hoàng long đan miêu tả lại không có cụ thể đan pháp giới thiệu lại không nghĩ rằng ở chỗ này n g o à i ý muốn thu hoạch được bảy tám cái như thế c h â n quý viên đan dược tấn phong lại tại đan phòng tìm chung quanh một phen thật đúng là tại một mặt bồ đoàn bên cạnh gặp được một phần viết tại trên da cựu hoàng long、Dan、đan đan p ư ơ n g cứ như vậy tùy ý ném tới một bên phảng phất vật tầm thường đồng dạng đem hoàng long đan cùng đan pháp cất vào đến về sau tần phong không khỏi tâm tình thật tốt chuyến này dù cho chẳng đạt được gì đành phải vật này đã là chuyến đi này không tệ cuối cùng tần phong lại đem huyền âm thượng nhân thi cốt lấy ra tìm tòi một phen lúc trước hắn đã phát hiện thi cốt bên trên đầu ngón tay nhận chữ vật đã sớm bị huyền âm thượng nhân nguyên thần cùng nhau mang đi hẳn là sẽ không lưu lại bảo vật gì tìm kiếm qua đi chỉ tại tay áo trong túi phát hiện một bộ bị máu tươi tiêm nhiễm thư tịch ngoài ra lại không khác phát hiện mở ra bộ này thư tịch xem xét thấy tên sách viết là a tị nguyên châu tần phong chỉ tùy ý lật nhìn mấy lần liền lập tức lông mày tao chặt bộ này át ị nguyên châu thật đúng là tà tính cực、kỳ. phía trên vì luyện thành cái k i a có chợ ở luyện hư tu hành thăm dò hợp thể chi cảnh a tị n g u y ê n châu thủ đoạn có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào đã muốn lấy đệ tử đích truyền tính mệnh làm thuốc dẫn lại cần thải tam ngàn sáu trăm cái giờ âm ngày âm sinh đồng tử tính mệnh còn muốn luyện lấy một trăm vạn sinh hồn cuối cùng lấy bí pháp nào đó dung luyện bảy n n bảy bốn mươi chín nam mới có thể luyện thành một khoả a tị n g u y ê n châu mà ở trong quá trình này chỉ cần bất kỳ một cái nào khâu ra một tia sai lầm ví dụ như đồng tử sinh thời không đúng khả năng liền phải tất cả đạp đổ làm lại một trăm vạn sinh hồn cũng phải một lần nữa t ế giết có thể nói phát rộ một cái tu sĩ vì mình tu vi thật có thể như thế không từ thủ đoạn sao tần phong trợt nhớ tới năm đó huyền âm thượng nhân vì phi thăng lên liên giới lấy một thanh thanh minh kiếm chém giết vô số đồng tông tu sĩ hành vi lúc này mới phát hiện hắn xử sự nguyên tắc tựa hồ cho tới bây giờ liền không có biến qua nói lên thanh minh kiếm tần phong tâm lý lại cảm nhận được một t i ê n n g h i hoặc vì sao vừa rồi hai người giao chiến thật lâu thủy trung không thấy huyền âm thượng nhân sử dụng r a trôi này tuyệt thế tiên kiếm đến nhưng lập tức tần phong lại làm một trận nhịn không được cười lên huyền âm thượng nhân lúc ấy bị hắn ngũ quỷ yềm thắng ghét ma chi thuật làm cho trật vẫn không chịu nổi mười thành thực lực khả năng ngay cả bốn thành đều không xuất ra không có sử dụng da thanh minh tiên kiếm đến cùng hắn giao thủ cũng đúng là bình thường lại qua một chút này g tần phong lấy huyền âm sơn làm trung tâm lại bốn phía tìm tòi một phen m u ố n tìm ra sư phụ huyền âm thượng nhân đến thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đáng tiếc là thẳng đến mấy tháng đều không lại phát hiện một tia huyền âm thượng nhân tung tích đành phải coi như thôi đến lúc này chuyện chỗ này tần phong liền dự định trở về đông tiên mục sơn sắp chia tay thời khắc cố tàng phong lại tìm được tần phong do do dự dự sau một lúc lâu nói ra sư thúc đệ tử muốn lưu lại tần phong nghe xong cảm thấy có chút ngạc nhiên a người lưu lại làm gì cố tàng phong quan s ánh mắt kiên nghị điểm một cái đệ tử cũng biết lưu lại phong hiểm cực lớn trong đầu một mực có một thanh âm muốn đệ tử lưu lại kế thừa sư phụ nguyện vọng cố tàng phong chủ ý đã định tần phong cũng không cách nào khuyên nhiều đành phải đáp ứng xuống để hắn chính mình tự lo lấy sau đó tần phong cùng cố tàng phong táo biệt ngồi lên từ hoa long loa bước trên mây mà lên từ từ đem huyền âm sơn để tại s a u lưng trùng điệp trong mây mù qua mười mấy ngày khi tần phong sắp rời đi tây ngưu hạ châu tiến vào lôi hải thời điểm c h ậ t nghe đến phía trước chuyển đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau tần phong tuyệt không hiếu kỳ cũng không muốn tới gần để tránh gây chuyện thân trên hắn lúc này đổi phương hướng xa xa tránh đi phía trước đánh nhau chi địa đường vòng mà đi như thế lại cưới la ngự đi nửa ngày cái tia cỗ tiếng đánh nhau lại không chỉ có không có đi xa ngược lại càng tới gần lại qua phút chốc tần phong liền thấy trên dưới một trăm cái toàn thân đẩy mỡ xấu xí giao nhân đang đổi rét một cái thân hình thấp bé tu sĩ nhân tộc cái nhân tộc này tu t tên tên, lớp lớp đến lúc này tần phong vẫn không có một điểm muốn xuất thủ ý tứ tiếp tục ngồi từ hoa long loa nhàn nhã hướng về phía trước đội hành thẳng đến lại qua một hồi giao nhân bên trong có người bỗng nhiên lên tiếng hô to tiểu tặc mau đem bản tộc trí bảo hậu nghệ xạ dương nọ lưu lại hậu nghệ xạ dương nỏ tần phong lập tức trong lòng hơi động hắn sở dĩ biết này trí bảo là thế gian có người đem đây hậu nghệ xạ dương nỏ cùng tần phong trên tay thanh linh tiễn cùng một kiện khác ba âm thần duyên diệt dương đạn cũng trở thành ba đại thần cung bảo vật bất quá hậu nghệ xạ dương nỏ ba âm thần duyên diệt dương đạn tần phong vẫn vô duyên nhìn thấy lúc này bỗng nhiên nghe nói hậu nghệ xạ dương nỏ tin tức không khỏi dừng lại nhìn nhiều mấy lần người kia thấy đây liền cao giọng hô to tại hạ tiểu tiên đồng ngô hiếu gia sư chính là tiểu thiên nhân giới trung đại tiên sinh đạo hữu nếu chịu xuất thủ cứu rút gia sư tất có hậu báo t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm tiểu thiên nhân giới tần phong vung lên ở giữa phát ra vạn trượng á n n vàng dễ dàng liền đem cái k i ê u mấy trăm d a o nhân cưỡng chế di rời sau đó hỏi cầm trong tay hậu nghệ xạ dương nào n g u hiếu như thế nào tiểu thiên nhân giới n g u hiếu thấy tần phong trong lúc giơ tay n h ấ c trần liền đem cơ hồ đẩy hắn vào chỗ chết d a o nhân cưỡng chế di rời biết hắn tu vi vượt xa mình tưởng tượng thần thái lập tức cung kính rất nhiều hồi tiên bối tiểu thiên nhân giới là ba nghìn tiểu thế giới một trong cửa vào tại đây tây ngư hạ châu lòng đất có đủ loại sinh linh nước vạn ở bên trong tu vi cao nhất có thể tu tới luyện hư sơ kỳ n g thế i u là ạ i mời Tần hắn liền theo đây ngô hiếu bay vào trong lòng đất đi cuối cùng đi tới một cái bên trên t h e nguy phong vách đá bên dưới thiết điệu đạo duật dê bốn phía trải rộng xà thú thủy hòa hiểm cảnh mật kính mất kính bốn vách tượng n hãn nguyên, nguyên, Ngu nguyên bản đối với mang tần phong đến tiểu thiên nhân giới cảm thấy có chút cho phép lo nghĩ nhưng lúc này thấy tần phong chỉ dùng không bao lâu liền xuyên qua lượng giới mật kính biết hắn khẳng định không phải loại kia lòng mang ý đồ xấu tâm tư xảo tráng người lập tức yên tâm không biết lúc này bên ngoài trăng sáng n ô lên cao chiếu lên giữa thiên địa cảnh vật thành tịnh như vẽ t ầ n phong theo n g u hiếu tại trong mây mù ghé qua mấy canh giờ đi tới một chỗ xây ở bên vách núi bên trên động phủ bên trong đi vào động phủ bên trong khắp nơi có đèn sáng treo cao giữa không t r ú n g thả ra v ầ n g sáng sán lạn như đầy sao trên đường thì thấy suối chạy thắt tuôn từ chỗ cao đắp xuống kích xạ lên mấy chục mấy trăm trượng kình thiên của nước bị đèn sáng vầng sáng một chiếu thiên tầm hơi nước ánh trăng lư huy x u y n qua hành lang bốn khúc thác nước sau đó đi qua mấy cái bốn phía tất cả đều là cần mấy người ôm hết tùng sang cây cao cây rẻ ngựa b ả o thụ cây c ố i giữa càng có điêu thiếu cứu hạt ngũ sắc vẹn loại hình bay múa trên đó đến m a i không hết viên hổ c h á o hiệu cùng đủ loại dị thú vãng lai du hành tuyệt không sợ người là người ngu hiếu tựa hồ muốn mang tần phong đi sơn lâm đằng sau nhưng đi một hồi không c h u n g lại chuyển đến một đạo uy nghiêm âm thanh đồ nhi đã có khách quý tới cửa sao không mang đến quế ao thấy một lần ngu hiếu nghe xong lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc tiên phủ quế ao là hắn sư muôn một chỗ cấm địa ngoại nhân cơ hồ không có có thể đặt chân trong đó lại không nghĩ rằng sư phụ hắn lại biết mở miệng mời người này tiến về quế ao gặp vỡ quả thực nếu như ngu hiếu lấy làm kinh hãi mà càng làm ngu hiếu cảm thấy giật mình là khi hắn dẫn tần phong đi vào tiên p h ụ quế ao phụ cận thì phát hiện sư phụ hắn không ngờ sớm đứng ở trước cửa hàng danh nên đón ngu hiếu sư phụ trung đại tiên sinh lại là một cái đầu bên trên b ộ tóc nhưng người khoác cả xa tu sĩ ước chừng năm sáu mươi tuổi bộ dáng nhìn rất mặt mũi hiền lành mà tần phong một chút liền nhìn ra một thân tu vi đem tại luyện hư trung kỳ khoảng so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần tuyệt không phải cái gì dễ tới bối đồ nhi chuyến này tất cả còn thuận lợi đệ tử dựa theo sư phụ chỉ dẫn Đã thành công lấy được thành tiền cổ kỳ chân hậu nghệ công cổ lấy kỳ xạ A di thoát thân. r đạo phật trung đại tiên sinh đối với tần phong hát tiếng nhật phật sau đó hỏi thăm đa tạ tần đạo hữu giúp ta đổ nhi thoát khốn không biết đạo hữu tiên sơn nơi nào tu luyện từ nơi nào mà đến lại muốn đi nơi nào tần phong nói ta từ vô ngân hải thiên m ụ c sơn mà đến muốn đi vô ngân hải thiên mộc sơn mà đi trung đại tiên sinh n g a y xong mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn tần phong một chút sau đó nghiêng người mời hắn đi vào tiên phủ quế ao bên trong đi chỉ thấy bên trong là cái hồ lớn hồ bên trong mọc ra từng cây thanh bạch cây quế cao vút đứng yên ở bình đều đặn như gương song biết bên trong một trận gió nhẹ lướt qua trên mặt hồ chấp động lên ngàn vạn miếng v ả y vàng hoa ảnh cách khoát hương xa ít thanh thấm vào r u ộ t gan trung đại tiên sinh dẫn tần phong đến một gốc như hoa cái đồng dạng cây quế dưới đáy ngồi xuống vì hắn châm một ly quế hoa rượu ngon dâng lên mấy loại đời chi hiếm thấy tên quả nhấm nhác lẫn nhau thanh thản tâm tình lường này t tây mưu hạ châu xài lang khắp nơi trên đất các ngươi tại đây tu hành thời gian có thể trải qua sống yên ổn trung đại tiên sinh cười nói tiểu tiên h nhân giới cùng tây mưu hạ châu giữa có nơi hiểm yếu cách trở thường nhân khó mà tiến vào thật cũng không sợ ngoại giới xài lang hồ báo có thể tự tại đây tiêu dao trường sinh tần phong lắc đầu lưỡng giới giữa đầu tiên mật kính thông đạo mặc dù có chút h u y ề liền rượu nhưng còn xa không tính là nơi hiểm yếu như bị người hưu tâm để mắt tới cường công tiến đến chỉ sợ ủ thành thiên địa hạo kiếp đạo hữu quá lo lắng tiểu tiên nhân giới thừa bình đã lâu chính là thế ngoại chi đ ả nguyên nghĩ đến cũng sẽ không có này sầu lo tần phong cũng không phải là loại k i a quyết giữ ý mình nhất định phải cải biến người khác ý nghĩ người chỉ tùy ý thuyết phục vài câu liền không có tiếp tục nhiều lời ngược lại hỏi đạo hưu tại đây tu luyện đã lâu nhưng biết một cái tên là huyền âm thượng nhân tu sĩ với tư cách huyền âm thượng nhân hảo đồ đệ tại đem sư phụ đánh thành trọng thương sau đó tần phong vừa có cơ hội vẫn không quên nghe ngóng hắn hạ lạc thời khắc nghĩ đến n h n cái chạm thảo trừ căn huyền âm thượng nhân trung đại tiên sinh nói người này la hủ ngược lại là gặp qua mấy lần thấy tu vi cực sâu đạo pháp tiến luân tựa hồ đã là luyện hư hậu kỳ lúc nào cũng có thể tấn thăng hợp thể kỳ bất quá lao hủ luôn cảm thấy hắn tâm cơ có một số quá thâm trầm cho nên cũng không thâm giao cũng không biết hắn ở nơi nào đáng tiếc vị này trung đại tiên sinh xem xét liền thật không đơn giản t ầ n phong trước khi đến còn mong mọi có thể từ hắn nơi này thăm dò sư phụ huyền âm thượng nhân hạ là đâu hiện tại xem ra lại là trắng mong đợi bất quá nói đi thì nói lại nếu như đây trung đại tiên sinh cùng huyền âm thượng nhân thâm giao là bạn đây tiểu thiên nhân giới có hay không còn có thể nắm giữ giờ phút này thế ngoại đào nguyên đồng dạng an bình coi như khó nói t ầ n phong tới này tiểu thiên nhân giới cũng không có cái gì đặc biệt mục đích thuần t u đó là để tăng trưởng một cái kiến thức mà thôi chương a n h t t năm trăm bảy mươi sáu zeta kiếm ý từ tây ngưu hạ châu sau khi trở về tần phong qua động phủ mà không vào lập tức bay đi cư la đạo một mình tiến vào kiểu hữu tri vực trước đó huyện âm thượng nhân lúc nói chuyện từng trong lúc lơ đãng nói một chút lý ngâm thu l ệ tần phong trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác không phải đi xem bên trên nàng một chút mới có thể an tâm lần này bởi vì nhạc mặc có chuyện quan trọng khác đây cựu h u giới cũng chỉ có tần phong một người đọc sông may mà hắn đã là luyện hư kỳ tu vi với lại đã từng tới giới này hai lần tất cả đều coi như xe nhẹ đường quen cũng không nhận bao nhiêu ngăn cản giống ma đảo quả lâm xích hào yêu vương hiện tại vẫn như c ũ chỉ có tử phụ sơ kỳ thực lực cùng tần phong kém một m à n g lớn khi tần phong từ ma đảo quả lâm trên không lướt qua thời điểm vị này luôn luôn phách lối đến không biên giới xích hào yêu vương liền chỉ trốn ở hắn yêu cung bên trong run lệ bẫy liền nhìn cũng không dám ra ngoài nhìn một chút lại càng không cần phải nói ngăn cản tần phong lại qua một chút này lý ngâm thu địa bàn đã đang nhìn tần phong lúc này không hiểu một trận tâm hoảng ý loạn lo lắng phát sinh không muốn nhìn thấy sự tình nói thật hắn cùng hùng liệt giữa quan hệ luôn luôn không lạnh không nhạt bởi vậy nghe nói hùng liệt tin chết sau đó tần phong mặc dù cũng thương tâm mấy canh giờ nhưng càng nhiều vẫn là cảm khái cùng nhớ lại cũng không có loại kia đau thấu tim gan bi ai cảm giác nhưng lý ngâm thu liền không đồng dạng hai người từng cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau cùng một chỗ tu luyện nhiều năm quan hệ mất tiết h giữa lẫn nhau tình huynh mội vẫn là rất sâu nếu là lý â m thu cũng thảm tao bất chắc tần phong chỉ sợ sẽ có chút không có cách nào tiếp nhận đến chu thần lĩnh yêu cung chỉ thấy nơi này cùng tần phong lần trước cùng nhạc mặt lúc đến so sánh giống như lại quặng cu hẹ không ít khắp nơi đều y mắng không khỏi để tần phong nội tâm lại thịt một cái tần phong cũng lời ư bốn phía tìm kiếm tùy tiện bắt cái tu v i không có trở ngại quỷ tu đến phụ cận trầm giọng hỏi các ngươi yêu vương ở đâu cái kia quỷ tu rung động rung động đáp bẩm bẩm lên tiên yêu vương yêu vương đang tại địa cung chỗ sâu bế quan tiềm tu đã nhiều năm chưa ra tần phong nghe đến đó lúc này mới hơi thở dài một hơi bất kể như thế nào chỉ cần người còn chưa chết liền tốt tần phong lúc này để đây quỷ tu phía trước dẫn đường đi tới địa cùng chỗ sâu lý ngâm thu bế q u o n chỗ theo cái kia quỷ tu nói lý ngâm thu những trong năm này cơ hồ một mực đều ở nơi này bế quan đã rất ít lộ diện thậm chí có mấy lần ngoại địch xâm phạm đánh đều yêu cung phụ cận nàng đều không có ra ngoài đón địch còn nếu là đội di vãng địch nhân chỉ cần hơi tới gần chu thần lĩnh lý ngâm thu đã sớm dẫn theo phi kiếm giết đi qua đi vào lý ngâm thu bế quan tri địa bên ngoài thấy bốn phía cũng không bố trí xuống cái gì tinh thâm cầm chế nếu có ngoại địch bực kích giết tới nơi này chỉ sợ có thể nhẹ nhom xông vào bất quá lấy lý ngâm thu tính cách mà nói những cầm chế này nhiều lắm là chỉ là làm một cái cảnh cáo tác dụng mà thôi chắc chắn sẽ không chống cậy vào có thể dựa vào nó nhóm chống c ự lĩnh nhân tần phong trần chờ sau một lát cuối cùng vẫn thân hình thoát một cái tại không đụng chạm bốn phía cấm chế điều kiện tiên quyết lặng yên đi vào chỉ một lúc sau tại một mảnh đỏ thấm trong m g õ thất tần phong nhìn thấy bốn vách tường chấm đất trên mặt đầy đủ đều viết đầy đủ loại d ế t tự dường như đầy đủ đều dùng kiếm viết liền không hề có một chữ thể là tương đồng chỉ là trong này tựa hồ cũng không thấy lý ngâm thu thân ảnh giết giết giết ngay tại tần phong cảm thấy một tia hoài nghi thời khắc trước mắt bỗng nhiên giết ra một đạo hình điều k i ể n đồng đậm huyết sắt kiềm khí tốc độ nhanh tần phong vừa tế lên như ý thuốc lào la đối phương đã liên tiếp p h á c h chạm ra mười mấy kiếm một kiếm càng so một kiếm tấn mạnh sắp bén để cho người ta đáp ứng không xuể may mắn người này chỉ có t ử p h ủ hậu kỳ tu vi không phải nói tần phong giờ phút này chỉ sợ sớm đã đã là một cỗ thi thể hơi chút định thần sau đó tần phong lúc này mới phát hiện trước mắt cái này không ngừng hướng hắn ngự kiếm p h á c h chạm mà đến người không phải người khác chính là sư mội hắn lý ngâm thu bất quá lúc này lý ngâm thu khuôn mặt lạnh lùng p h ả n phất là đối mặt lạ lâm địch nhân đồng dạng với lại hai mắt đỏ như máu như lửa hoàn toàn đó là một bộ tàu hòa nhập ma trạng thái sư mọi tỉnh lại đi là、ta. tần a t phong liên thấy i ế p ô v đây không khỏi lông mày cao chặt may mắn tần phong tu vi so lý ngâm thu cao hơn một mạng lớn còn vượt qua một lần luyện hư thiết tiếp không phải nói lúc này chỉ sợ là thúc thủ vô sách tần phong lúc này tế ra thiên minh hóa âm t h â u đến một tiếng pháp quyết qua đi vô số u minh chi khí nổ bắn ra mà ra một cái liền đem lý ngâm thu toàn thân c n lấy bó tiến vào không gian bên trong đi qua nửa ngày thần phong lấy ra mấy cái viên đan dựng đến để lý ngâm thu n u ố t vào sau đó lại tế khởi c u ngọc phụ tại đỉnh đầu nặng không ngừng xoay tròn phát ra từng đạo ánh xanh rực rỡ tinh thần c h ấ n hồn như thế lại qua một hồi lý ngâm thu trong đôi mắt đỏ tươi chi s ắ c lúc này mới từ từ tiêu tán chuyển thành thanh minh lý s ư m ộ i tỉnh lại theo thần phong miệng tụng bàn nhược kinh bên trong phật môn tĩnh tâm quyết hét lớn một tiếng hô lên lý ngâm thu nhìn về phía tần phong ánh mắt chậm rãi có sắc thái、6. lục sư minh âm thanh cực kỳ suy yếu phản phất là người chết chìm vừa được cứu tỉnh đồng dạng cùng nàng vừa rồi không ngừng hô to giết tự trung khí mười phần tạo thành tươi sáng so sánh sư muội ngươi làm sao tần phong tử nhẫn chữ vật bên trong lại lấy ra một quả quế phủ đan lưu đến bóc đi vỏ ngoài về sau để nàng ăn vài miếng vật này chính là kim chỉ dị t r ù n g bích tươi mùi thương ác thật giống như ngọc dịch quỳnh tường dù cho hợp phách tử phủ kỳ sau đó lại không có thể tăng trưởng tu vi nhưng đối với nâng cao tinh thần thanh tâm lại có hiệu quả chí ít thắng qua vô số linh đan rượu, rượu. quả nhiên lý ngâm thu ăn một cái quế phủ đan lưu về sau t cười cười, ngươi ngươi đối n h mặt tần phong chất vấn lý ngâm thu lập tức một trận trầm mặc ta nguyên bản tu luyện được hào hào nhưng gần nhất lấy một hai trăm thời kỳ lại không biết vì sao luôn luôn dễ dàng lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái dường như ốm say đồng dạng khó mà phân rõ ngộng cảnh cùng hiện thực lần này nếu không có sư huynh đến đem ta tỉnh lại ta cũng không biết muốn say mê đến khi nào t ầ n phong đem hắn từ thiên minh hóa âm châu không gian bên trong phóng ra sau đó hỏi ngươi tu luyện hết u y s á t kiếm quyết sau này công pháp thế nhưng là sư phụ cho chương năm trăm bảy mươi bảy chấm dứt tần đoán ta tu luyện hết u y s á t kiếm quyết sau này công pháp đúng là sư tôn cho hắn còn cố ý căn ra ta đem kiếm quyết này tu tới g i ế ta t cảnh giới về sau liền sẽ tìm một cơ hội thi triển quán đỉnh c h i pháp chuyển thụ cho ta lợi hại hơn kiếm quyết thấy lý ngâm t u nói như vậy về sau tấn phong cười lạnh một tiếng hắn đánh ý kiến hay trước nổi lên lấy ta trên thân đạo quả lại muốn tới lấy đi trên người người z ta kiếm ý tấn phong, phong, đây, đây phong thế là i l văng n rội. đem sự tình mở mườn cùng lý ngâm thu nói một lần lý ngâm thu nghe xong vẫn như cũng là một bộ mặt đầy giật mình bộ dáng thật lâu không có thể trở về qua thần đến h u y ề năm âm nhân âm nhân Ngâm lâu, Ngâm mà một một mới tự lầm bầm, thượng giết liệt, Tần sát thượng Thu chút. Thu tự tình vì sao lại biến thành hùng Phong phản huyền chuyện hồi này, nói, vẫn rung động biến dạng này. n lại đối với lại Lý là Lý sao sự quá Qua vì đó chúng ta tại h u y ề n âm phong cổ tùng tây d ư ớ i lắng nghe sư tôn giảng đạo thời gian là bao nhiêu ấm áp khiến người ta vô hạn hồi ức ca ù n Ngâm Thu、so、sánh, Tần Phong g Lý lộ Thu so r bình gì tĩnh hơn nhiều, nào có cái gì ấm áp có thể nói. Chúng ta sư minh đệ 12 người thể ta cùng một cái có có áp ấm sư đệ chỉ là chúng ta trước đây ai đều không có suy nghĩ nhiều thôi hai người lại hàn huyên một hồi tần phong hỏi lý ngâm thu sư muội lần này ngươi vẫn là không muốn theo ta xoay chuyển trời đất thần giới sao lần này tần phong đã hạ quyết tâm nói cái gì đều phải mang nàng xoay chuyển trời đất thần giới tông môn đi một là lo lắng lý ngâm thu nếu là tiếp tục giữ lại nơi này sẽ bị huyền âm thượng nhân để mắt tới đến hại nàng tính mệnh lấy đi trên người nàng g i ế ta t kiếm ý ngoài ra lý ngâm thu đã tẩu hòa nhập ma nhiều lần rõ ràng là luyện công gây ra rủi ro như hai người cách xa nhau lẫn giới lần tiếp theo nàng lại tẩu hòa nhập ma thì tần phong có thể bảo vệ không chuẩn có thể kịp thời xuất hiện đưa nàng tỉnh lại lý ngâm thu trầm ngâm nửa ngày ngầm đầu nhìn nhìn đây đã chờ đợi mấy ngàn năm yêu cung trong mắt rất có thần sắc không muốn nhưng cuối cùng lý trí hay là tại nàng trong đầu từ từ chiếm t ư ợ n g phong lắc đầu cười khổ một tiếng sư m i n h tại thiên thần giới tô n g môn bây giờ là cái làm sao quy mô có thể có bị môn phái khác ước hiếp tần phong nghe xong liền cười nói yên tâm đi chí ít không cần giống ở nhân gian giới thì như thế muốn ngươi năm thì mười họa cùng người rút kiếm liều mạng chính là lý ngâm thu quả thực không phải cái am hiểu kinh doanh thế lực mặc dù là cao quý một phương yêu vương nhưng kỳ thế lực phạm vi một mực cực hạn tại chu thần lĩnh một vùng từng ấy năm tới nay như vậy chưa hề khuyết t r ư ờ n g qua ngay cả như vậy dựa vào tại nàng cờ xí phía dưới dựa vào nàng che chở quỷ tu yêu ma số lượng cũng coi như không ít lúc này đ ỗ n g nhiên nghe nói nàng muốn rời đi đồng thời vĩnh viễn cũng không trở lại sau đó yêu cung cần trái trong nháy mắt quỷ xuống mây đen áp một m ả n g lớn bóng người đều là khẩn cầu lý ngâm thu không cần vứt bỏ bọn hắn mà đi bất quá lý ngâm thu từ trước đến nay là cái làm việc q u ả quyết người chốc l á t làm ra quyết định liền sẽ không còn có mảy may do dự nàng lúc này đem những n à y mình che chở con dân đầy đủ đều mang đến sắc vách hồn đoạn nay giao cho một vị khác yêu vương sau đó là s o n g không có lo lắng theo tần phong bay khỏi chu thần lĩnh bất quá hai người còn không có bay khỏi chu thần lĩnh b a o xa liền nghe được phía sau đông nhiên giết ra một nhóm lớn quỷ tu yêu ma đến nhất thời quỷ khí âm trầm ma khí t r ù n g tiên yêu nữ chạy đâu chỉ một thoáng lập tức có thành tựu i trên vạn quỷ tu ma tu từ bốn phương tám hướng vào tới ngăn cản lý ngâm thu tần phong đường đi những n à y quỷ tu ma tu tựa hồ đều là lý ngâm thu những năm này để dành đến cựu gia khi biết nàng sắp rời đi sau đó liền cùng nhau chạy đến chặn đường báo thủ mà dẫn đầu người không phải người khác chính là cái t i ê hoàng thuyền lao tổ tư mã bất bình người này thật đúng là âm hồn bất tán trước đó đều bị tần phong đánh chạy một lần còn chưa chết tâm còn tiếp tục chăm chỉ không ngừng đến tìm lý ngâm thu phiền phước rất tốt họ tần vậy mà cũng tại chúng ta vừa vặn mới cũ nợ cũ cùng nhau tại đây chấm trong... dứt tư mã bất bình lúc này cũng nhìn thấy tần phong trên mặt lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lý ngâm thu đối với tần phong nói tư mã bất bình những năm gần đây đem tu vi luyện tới t ử phủ hậu kỳ còn luyện thành một môn lợi hại công pháp tu lan nam dâm thần ma cùng giai bên trong gần như không địch thủ tại cựu u chi v ư ợ sông ra hiện hách hung danh xem ra cái này hoàng t u y n lão tổ tư mã bất bình cũng là cho điểm ánh n hắn liền rực rỡ nhân vật nhiều năm như vậy không thấy một thân liền tại đây c ử u hữu tri vực lẫn vào phong sinh thủy khởi nếu như không có t r e o chọc đến t ầ n phong có lẽ tiếp qua một chút năm hắn thật là có có thể sẽ trưởng thành là c ử u hữu giới một phương cự phách cũng không nhất định nam dâm diệt pháp thần ma chu thiên hoàng tuyền lao tổ tư mã bất bình lúc này đ ỗ n g nhiên hét to một tiếng hướng phía t ầ n phong lý ngâm thu xa xa một chỉ giữa thiên địa lúc này liền là tối xâm lại chẳng sao mất đi ánh sáng phảng phất đ ô n g chốc bị mở ra cửa địa ngục có vô số vô cùng lợi hại thần ma từ thăm t h ẳ n trong động khẩu hiện ra đến hướng phía tân phong lý ngâm thu dương nhanh múa t ầ n phong thấy đây cười nhạt một tiếng đưa tay vung lên ở giữa tam dương nhất khi kiếm vạch phá bầu trời càn quét tất cả si mị vắng lượng như lưu tinh hiện thế trong khoảnh khắc liền từ tư mã bất bình thân thể phi chạm mà qua tư mã bất bình trong nháy mắt toàn thân cứng đờ người tu vi chẳng lẽ đã là luyện hư đây điều đó không có khả năng tư mã bất bình mặt đầy khó có thể tin nói lấy lập tức a n h một tiếng toàn thân nổ bể ra đến ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy đi ra như vậy chết hết hắn cùng tân phong từ nhân gian giới thì liền bắt đầu kết thù kết toán lúc ấy hai người đều vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi t sau, sau đó thời n gian h lưu t r u y ể n ở giữa thư mã bất bình lại từ từ tại đây cựu hữu chi vực quỷ tu chi thân kiếm ra đầu trở thành hùng bám một phương nhân vật vốn cho rằng này lại hai người gặp nhau lần nữa Rốt chương u ộ c có t ể báo dừa hận. Ai không biết thù t hận, không dừa ai mã bất b năm trăm bảy mươi tám cắt vàng đạo quân tần phong thành công mang theo lý ngâm thu rời đi cựu hữu giới trở lại thiên thần giới về phần những cái kia cản đường quỷ tu yêu ma số lượng tuy nhiều nhưng tại hoàng tuyển lao tổ tư mã bất bình bị tần phong một kiếm chém giết về sau đầy đủ đều sợ vỡ mật n a o n a o tan tác như chìm ông không còn một cái dám đến cả đường bất quá ra lưỡng giới giữa đầu k i a mật kính thì bởi vì mật kính bên trong bố trí xuống pháp trận cầm chế sẽ phát ra vô cùng lợi hại thủy hỏa phong lôi chặn đường đến từ cựu h u giới tu sĩ lý ngâm thu tất nhiên là sẽ không ngoại lệ bởi vậy tần phong đành phải đưa nàng tạm thời thu nhập hoàn g t u y ể n không gian bên trong lúc này mới an nhiên mang theo nàng từ cựu h u giới đi ra đây cũng là thiên thần giới sao cựu h u giới khắp nơi âm ù trong không khí phản phất khắp nơi đều tràn ngập múc meo hương vị lý ngâm thu tại như thế địa phương đợi đã quen đông nhiên đi vào phong cảnh như v ẹ cư la đạo bên trên trong lúc nhất thời tự với lại trên mặt nàng tuy là một đ ộ người vật vô hại t h ầ n sắc trên thân lại sát khí lộ ra ngoài chỗ đến cây cối hoa cỏ đầy đủ đều trong nháy mắt vì đó khô héo tần phong cười nói xem ra sư mội cần dùng nhiều chút thời gian mới có thể chậm giải thích hướng giới này à. nói lấy liền phát ra hảo quang đem lý ngâm thu khỏa định phóng lên tận trời mang theo nàng bay vào vô ngân hải đi thanh lương sơn phương hướng b ộ chạy trời quang n g â y tạnh dưới tà dương cài bóng một khói lở lở thoáng chốc mắt ở giữa năm trăm năm đi qua một ngày này đang tại trong tình yêu bảo tháp tầng thứ ba bên trong cũng từ bảo tháp ba tầng một cái cửa đầu lớn đi tới một cái cắt vàng đ ầ y trời không gian bên trong n g ư y i lai、like, đây 500 năm trăm n ă m ở giữa tần phong lại đi một chuyến thần quan sơn bí cảnh tìm được thanh đồng đại điện cho nên lần nữa mở ra bảo tháp một tầng đại môn chỗ này cắt vàng đầy trời không gian có một số đặc thù có thể diễn hoa sông núi thương h ả i t ă n g điển tần phong đợi tại đây không gian mấy canh giờ bên trong liền có thể nhìn thấy nơi đây từ ruộng tốt bình nguyên hóa thành sông núi hồ nước lại từ sông núi hồ nước diễn biến thành mênh mông sa mạc ở trong đó tựa hồ còn có dấu một loại nào đó bảo vật chẳng qua là lúc đó tần phong tìm rất lâu cũng không tìm được chỉ có thể tay không mà về Hiện từ ạ từ tần phong phát hiện mỗi khi sông núi hồ nước chuyển hóa làm mênh mông sa mạc lại từ đầy trời cắt vảng biến thành rộn râu thời khắc giữa phiến thiên địa này tựa hồ tổng hội sinh ra một loại kỳ dị vặn vẻ cảm giác lại cẩn thận quan sát nửa ngày đây huyền tân g chân thủy cùng ngày một chân thủy đồng dạo đều là thế gian hãn hữu linh thủy thánh dược nắm giữ vô cùng diệu dụng lại không nghĩ rằng lại lại ở chỗ này phát hiện bất quá trước mắt một giọt này huyền t ậ n chân thủy đó là mảnh này không gian thương hại tăng điền chuyển hóa ở giữa xuất hiện cũng không biết nếu như sưu tập nhiều có thể sau k h ô n đó i một tiếng g cùng nộ rượu biến i hóa s trên không trung vang lên là ai tại trộm cắp bản giới thánh dược âm thanh hồn trầm khẳng khản ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn phản phất thiên thần lại qua một hồi tần phong liền thấy đưa tay không thấy được năm ngón không ngừng gào thét mà qua cắt vàng bên trong hiện ra một đạo thất ảnh cuối cùng từ đó đi ra một cái cầm trong tay q u ả trượng thần thái uy nghiêm hồ ly đến con hồ ly này không chỉ có là đứng thẳng hành c ẩ u trong lúc giơ tay nhấc chân thần thái cũng cùng người đồng dạng không khác đối tần phong liên thanh quát hỏi ngươi là người nào vì sao ở chỗ này trộm cắp t h á n h dược thấy bản đạo quân lại không quỳ l ệ tần phong nghe xong không khỏi n ở nụ cười gằn nho nhỏ hồ yêu cũng dám tự xưng đạo quân hắn đã nhìn ra cái này tự xưng đạo quân hồ yêu tu vi đại khái tại luyện hư sơ kỳ cùng hắn không kém nhiều bởi vậy hồn nhiên không sợ lớn mật hồ yêu giận tí mặt đem trên tay quải trượng hướng xuống đất một trận bốn phía lập tức hiện ra hàng trăm hàng ngàn đầu từ cắt đá ngưng tụ mà thành tự long phát ra từng tiếng kinh thiên động địa gà o thét hướng phía tần phong cuốn tới tần phong cũng không giống coi là gặp phải địch nhân như thế thả ra như ý thuốc lào l à đến liền không nhúc nhích đứng tại chỗ bị động bị đánh hắn đưa tay hướng về phía trước một chiêu hóa huyết thần đao lúc này lao v ù n vụt mà ra hắn mang đỏ chiếu thiên địa ngang qua giữa trời trong nháy mắt liền đã chém vỡ vô số cắt vàng tự long hướng phía cái kia hồ yêu chém đánh giữa trời mà đi hồ yêu lập tức sắc mặt biến hóa trên không trung không ngừng bỏ chạ Qua nửa ngày, trên cặp mông cặp c hồ ị u một không đau đánh, không đánh. Từ từ một một xa xa h yêu p h á trên a một t i g thân thủ i lấy thương n không nhẹ hiển nhiên đã lanh hội đến tần phong khó chơi mà thần phong thấy cái này hồ yêu chịu một hóa huyết thần đao một kích huyết nhục nhưng lại không bị lập tức thôn phệ hầu như không còn chỉ là hơi bị thương nhẹ mà thôi nội tâm cũng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ biết nó tuyệt không phải dễ tới bối như thế lại qua một hồi hồ yêu dẫn đầu ô m quyền hành lên ó i tại hạ cắt vàng đạo quân chính là mảnh này tám vạn dặm thế giới cắt vàng c h i chủ không biết đạo hữu là thần thánh phương nào ta là tân phong chính là đây tám vạn dặm thế giới cắt vàng tân chủ nhân tân phong nữ khí bình đạm nói lấy nói ra nói lại để hồ yêu tức giận đến d â u r ì a đứng đấy đứng lên đạo hữu còn muốn muốn đi theo bên dưới đ o ạ t địa bàn liền không biết bản sự như thế nào tân phong cười nhạt một tiếng bản sự như thế nào ngươi về sau có là cơ hội lãnh hội ta còn sẽ lại đến dứt lời thân hình thoát một cái trước mắt liền đã biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa hồ yêu c ắ t vàng đạo quân thấy đây so với bị hóa huyết thần đao tổn thương còn khiếp sợ hơn mấy phần bởi vì hắn đây tám vạn g i ả m thế giới cắt vàng c h i chủ cũng không phải nói một chút mà thôi đối với phương thế giới này mỗi một cái khí cơ biến hóa đều như lòng bàn tay có thể nói tại mảnh này thế giới cắt vàng phàm là bay vào được bay ra ngoài một con ruồi hắn đều có thể thăm dò đến rõ ràng nhưng mà thần phong từ chỗ nào xuất hiện cắt vàng đạo quân cũng không rõ ràng lúc này ở hắn không coi vào đâu thần phong là như thế nào biến mất các vàng đạo quân đồng dạng không có phát giác hỏi thử tại dạng này tình hùng dưới h ắ nội n tâm lại như thế nào không sợ chương năm trăm bảy mươi chín lần đầu nghe thấy lam yêu đại đế từ bảo tháp ba tầng sau khi ra ngoài tần phong liền tại giáng v â n động hậu phương linh điền giữa s â n cốc tùy ý dạo bước đứng lên lúc này tần phong tu vi vẫn như cũng là luyện hư sơ kỳ khoảng cách tấn thăng luyện hư trung kỳ vẫn xa xa khó vời trước kia năm sáu trăm năm thời gian sớm đã đầy đủ để hắn đem tu vi tấn thăng một bậc thang nhưng tu vi đến luyện hư kỳ về sau mỗi cái cảnh giới tấn thăng đều là đến ngàn năm kế lấy tần phong hiện tại tình huống đoán trừng tiếp qua cái ba trăm năm trăm năm có thể tấn thăng luyện hư trung kỳ cũng rất không tệ tu vi bên trên đột phá còn xa xa khó đ ợ i lần tiếp theo luyện hư thiên k i ế p lại đã sắp đến mà bây giờ lệnh tần phong cảm thấy có chút phiền não là trên người hắn ngày một chân thủy đã còn thừa không có mấy vừa rồi tại bảo tháp ba tầng thu thập đến hơn mười g ọ a huyền t ậ n chân thủy mặc dù cũng diệu dụng vô cùng nhưng đối với gió phơn âm hỏa hiệu quả lại tương đối phải kém một chút nếu như lần tiếp theo thiên k i ế p đến trước đó tần phong không thể siêu tập đến đầy đủ ngày một chân thủy chỉ sợ cũng sẽ không giống lần trước như thế n h ạ n h ó n vượt qua n ụ c chi hiền mầu đ a n lưu p h i hương tần p h o n g đang tại trong linh điền đi được xuất thần hỏa hài nhi bỗng nhiên đền báo tổ sư có cái gọi vạn sự chi tới chơi, nói là vạn sự chi người này trước đây không lâu mới cùng tần phong đi một chuyến thần quan sơn bí cảnh không biết lúc này lại tìm đến hắn chuyện gì theo hỏa hài nhi đến dáng v â n động đại điện xem xét quả nhiên gặp được vạn sự chi đang tại cái kia uống vào trà nóng chỉ là mặt mũi bầm rập lộ ra hơi có chút đứng ngồi không yên thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh một cái vạn sự chi lúc này cũng đã có tử p h ụ trung kỳ tu vi mặc dù cũng coi như không tầm thường nhưng cùng tần phong giữa thực lực sai biệt đã không tại biết chưa phát giác ở giữa kéo ra không ít vạn đạo hữu lâu rồi không gặp có khỏe hay không tần phong cũng không có bưng ra đỡ lập tức đi ra ngoài cùng vạn sự chi gặp nhau vạn sự chi nhìn thấy tần phong sau đó rõ ràng thở dài một hơi đồng thời rất nhanh liền biểu lộ ý đồ đến đạo hữu nhưng biết một cái tên là làm nhiệm chân nhân tu sĩ gặp qua một lần tựa hồ là cái không thèm nói đạo lý quỳ tu đạo hữu thế nhưng là trêu chọc đến hắn chính phải vạn sự chi đại thổ nước đang nói ta hồi t r ư ớ c tại thiết lê sơn hồng làng trường du lịch người này bỗng nhiên tìm tới cửa muốn ta hỗ trợ tính một khỏi yêu tâm hạ lạc ra giá, giá cả coi như công đạo ai ngờ ta dùng tới trụ quan bản cũng không có tính lấy k i ể cái gì yêu lòng đang nơi nào hắn liền nổi giận đứng lên muốn lấy tính mạng của ta may mắn ta xem thời cơ được nhanh một đường từ thiết lê sơn trốn đến đông thiên mục sơn một thân vẫn còn ở phía sau theo đ u ổ i không bỏ nhất định phải g i ế t ta không thể thật sự là không h i ể u thấu khó trách luôn luôn có chút văn nhã lạnh nhạt vạn sự chi lúc này sẽ có vẻ như thế chi chật vật n g u y ê n lai là bị người đuổi g i ế t mấy vạn giảm bố trí tần phong thế là hỏi vạn sự chi không biết cái kia lam n h i ê m trân nhân hiện tại là tu vi gì vạn sự chi nói đem tại tử phủ hậu kỳ khoảng tần phong nghe xong lập tức yên lòng nếu như cái kia lam n h i ê m trân nhân là luyện hư tu sĩ tần phong khẳng định là lười nhác xen vào việc của người khác bất quá người này đã chỉ có tử phủ hậu kỳ đối với tần phong mà nói đem hắn đánh chạy chỉ là tiện tay mà thôi sự tình thôi ngược lại không ngại bán vạn sự chi một cái mặt m ũ i thế là tần phong liền cùng vạn sự chi cùng nhau bay ra dáng vận động rất nhanh liền thấy được đang tại động bên ngoài luẩn quẩn không đi l a m n h i ê m chân nhân cái k i a lam n h i ê m chân nhân nhìn thấy vạn sự chi rốt cuộc hiện thân về sau lập tức trong mắt bước hỏa hướng về bên này xung phong đi qua nhưng đột nhiên hắn lại phát hiện tần phong chỉ có chút lướt qua liền trong nháy mắt sắc mặt đại biến quay đầu hướng phía sau tật độn mà đi nhưng mà lam n i ê m chân nhân đội hành đường à y tự giác đã cách dáng vận động cách xa hàng ngàn dặm lại quay đầu xem xét lại phát hiện nếu không có vạn sự chi vẫn đứng tại cách đó không xa với lại bốn phía cảnh vật tựa hồ cũng không có làm sao biến qua tần phong cười cười thật ở ta thiên ma hối minh đột phá p bên trong nào có dễ dàng như vậy đ à o tẩu dứt lời đưa tay hướng về phía trước một điểm làm n h i ê m chân nhân liền phát giác trước mắt biển mây không ngừng rút lui bên thai lại tựa hồ như cũng không có cuồng phong gào thét cảm giác lại định thân xem xét thì hắn mới phát hiện mình không ngờ đến tần phong dưới chân làm n h i ê m chân nhân thấy đây trên mặt thần sắc liên tiếp mấy lần nhớ năm đó hắn cùng tần phong lần đầu gặp nhau thì hai người còn đánh cho có đến có trở về thậm chí khi hắn sử dụng r a tùy thân trí bảo màu xanh ra trời thần xa sau đó còn mơ hồ có thể áp tần phong một đầu ai ngờ lúc này gặp nhau lần nữa hắn tại tần phong trước mặt không ngờ là không có chút nào chống đỡ chi lực l a m nghiêm chân nhân thở dài một tiếng chắp tay hướng tần phong thi lễ một cái sau đó đứng ở nơi đó một bộ nền cổ đợi giết thần thái nào đó tài nghệ không bằng người muốn chém giết muốn giấc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tần phong nói ta lại hỏi ngươi ngươi một mực đang tìm kiếm yêu tâm đến cùng là cái gì nội tình là ngươi đem đế tâm thả ra ngươi vậy mà không biết lam n h i ê m chân nhân mặt đầy kinh ngạc nhìn tần phong một chút và năm trước đó thiên lan yêu tộc bên trong r a cái kỳ tài n g ú trời t một đường tu tới độ k i ế p kỳ với lại hắn thậm chí còn đem thiên lan yêu tộc xích dung tộc si hoàng tộc thiên văn hổ tộc chờ mười mấy dị tộc thống nhất được xưng là lam yêu đại đế một lần là toàn bộ thiên thần giới quyền thế nặng nhất nhân vật tần phong nghe đến đó có một số g i ậ t mình điểm một cái vị tiên lam yêu đại đế tại một chút cổ tịch bên trên cũng là lưu lại đôi câu vài lời tần phong cũng là biết bất quá một thân mặc kệ năm đó thành tựu lớn bao nhiêu dù sao cũng là dị tộc yêu đế với lại tuổi tác đã xa cũng không để lại quá mức kỹ càng ghi chép. lam n h i ê m trân nhân tiếp tục nói về sau vị kia lam yêu đại đế mang theo k ỳ s ổ mười vạn tộc nhân t r ù n g t r u n g điệp điệp cùng nhân tộc khai chiến lại thảm bại tại tiên nhân trương miễn tri thủ sau khi chết thân thể n ứ t thành bốn mảnh một k h ỏ a yêu tâm bị phong tồn tại đại cữu sơn yêu cùng vô danh trong đạo quan nguyên lai tần phong năm đó đánh bậy đánh bạc phía dưới thả đi viên kia yêu tâm lại có như vậy không tầm thường lai lịch tần phong một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ vị kia lam yêu đại đế chết mấy và năm một khoả yêu tâm cũng bị phong tồn lâu như vậy lại còn chưa hoàn toàn chết hết lam n h i ê m trân nhân nói cái kia lam yêu đại đế tựa hồ đã luyện thành b đoàn tụ toàn thân sau đó liền có thể trọng sinh có lẽ là biết lúc này người là g i a o t h ấ t ta là thịt cá duyên cớ lam nghiêm chân nhân một điểm đều không có phải ẩn dấu tình báo y tứ một mạch đem tự mình biết mới nói đi ra mà giống nào đó dạng này quỷ tu nếu có được đến viên kia yêu tâm từ đó hấp thu yêu lực có lẽ liền có thể tái tạo c h â n thân biến thành quỷ tu vi người tu từ đó giành lấy cuộc sống mới khó trách hắn đều đã là tử phủ hậu kỳ tu vi lại một mực đối với viên kia yêu tâm niệm nghiệm không quên nhiều năm trước tới nay một mực theo đuổi không bỏ lại là có dạng này duyên cớ Bất quá đây đối năm trăm tám mươi lá dụ người trôi qua lam nghiêm chân nhân nói ta chỉ biết lam yêu đại đế đầu lâu bị phong tồn tại phủ ẩn đảo bên trên thường nhân khó mà tín tia bảo về phần cái khác toàn thân ở đâu liền không được biết rồi tần phong điểm một cái ngươi đi đi về sau không chuẩn lại tìm vạn sự chi phiến phức cũng không thể tới gần tùng hoàng giản lam nghiêm chân nhân sửng sốt một chút sau đó không nói hai lời liền quay đầu hướng phía nơi xa bỏ chạy trước mắt liền đã không thấy bóng dáng tựa h ồ sợ tấn phong đổi ý lấy tính mạng hắn đùng dạng tấn phong nhìn một chút muốn nói lại thôi vạn sự chi cũng không quá nhiều giải thích cùng hắn một lần nữa quay trở về dáng v â n đ ậ u hai người ngồi xuống thưởng trà nói chuyện phiếm sau một lúc lâu tấn phong hỏi vạn sự chi không biết tứ phương trong trời đất gần đây nơi nào có ngày một chân thủy hiện thế vạn sự chi nghe xong tinh thần hơi chờ nói đang muốn cùng đạo hữu ngươi cứ nói đi ta gần nhất tại thiết lê sơn hồng làng trường du、Lịch、thì thăm dò tới đó có cái tên là huyền thiên bí cảnh địa phương còn có mấy tháng liền muốn mở ra cái t i ê bí cảnh bên、trong. không chỉ có các ngươi luyện hư tu sĩ độ kiếp cần thiết ngày một chân thủy bậc này thánh dược tục truyền còn có dấu một loại huyền thiên trọng bảo ngay cả hợp thể tu sĩ ánh mắt đều hấp dẫn đi huyền thiên trọng bảo tần p h o n g mắt lộ vẻ kinh ngạc c h ầ m dãi phẩm vị một hồi vạn sự chi tắc hưng phần nói thật sự là huyền thiên trọng bảo loại bảo vật này tất cả đều là tiên thiên tự sinh không phải sức người luyện thành với lại đều sinh ra khí linh uy lực cực lớn diệu dụng vô cùng thế gian tu sĩ ai nếu là có thể đạt được như vậy một kiện huyền thiên cho bảo vô luận là độ kiếp vẫn là n ê n địch sẽ nhẹ nhóm tự tại rất nhiều cho nên loại bảo vật này hiện thế ngay cả hợp thể tu sĩ đều không cách nào chống cự dụ hoặc tần phong điểm một cái như có điều suy nghĩ nói nếu là dạng này vậy cái này thiết lê sơn huyền thiên bí cảnh mức độ nguy hiểm chắc chắn vượt quá tưởng tượng vạn sử chi cười cười cầu phú quý trong nguy hiểm đã có huyền thiên trọng bảo hiện thế liền giá trị tuyệt đối đến mạo hiểm tìm đ ò i tần phong trầm ngâm n ử a này g liền đối với vạn sử chi nói vậy thì tốt này bí cảnh ta đi đến lúc đó đến cứ gọi bên trên ta cùng một chỗ đồng hành a cái t i ê huyền thiên trọng bảo đoán chừng sẽ bị hợp thể tu sĩ nhìn chằm chằm tần phong cũng vô ý cùng người liều mạng tranh đoạn bất quá bí cảnh bên trong ngày một chân thủy tần phong liền nhất định phải được cho nên cuối cùng vẫn quyết định đi đây một lần dù sao tần phong hiện tại đã là luyện hư kỳ thực lực vô luận đến địa phương nào đều tự tin có năng lực tự vệ ngược lại không giống như trước kia như thế đối với tìm kiếm bí cảnh sự tỉnh tràn ngập kiên kỵ đưa t i ế n vạn sự chi về sau lại qua hơn tháng một ngày này hỏa hài nhi bỗng nhiên l ệ rơi đẩy mặt đi tới tần phong trước mặt tổ sư vừa rồi thường sư đệ đến cho ta đưa một phong thư nhà thư nhà đã nói nói mẫu thân của ta đã về coi tiên dứt lời liền ngồi xuống ôm đầu khóc giống đứng lên tần phong sửng sốt một chút nhưng lại cảm thấy không phải rất ngạc nhiên tần ngọc xanh có lẽ là sớm mấy năm nhận qua rất nhiều ám thương duyên cớ một mực không thể thành công tấn thăng tử phù kỳ chỉ có hợp phách trung kỳ tu vi thọ nguyên sớm đã đem lấy hết vẫn là nàng ăn rất nhiều duyên thọ đang ăn dược mới một mực treo nửa cái mạng mà thôi hiện tại rốt cuộc thọ tận mà chết đúng là không thể bình thường hơn được tần phong vô v ô hỏa hài nhi bà vai tu chân như đi ngược dòng nước nếu không thể một mực anh dung hướng về phía trước cuối cùng sẽ bị dòng sông lôi cuốn lao xuống ngươi khi miết chi dứt lời liền gọi ra từ hoa long loa đến đem hỏa hài nhi ôm vào la lưng bước trên m hướng phía thanh lương sơn phương hướng bay đi đến thanh lương sơn nơi đây nhìn lên đến một mảnh yên tĩnh phần lớn đệ tử đều tại bình thường tu hành giao du chấp hành tông môn nhiệm vụ cũng không vì chết cái hợp phách kỳ trưởng lão mà nhận mảy may ảnh hưởng dù sao hiện tại u minh tiến tông đã là danh phủ kỳ thực vô ngân hải danh môn đại phái hợp phách kỳ tử phủ kỳ tu vi trưởng lão cũng vì đếm không ít mà tần ngọc xanh lại từ trước đến nay thâm cư không ra ngoài rất thiếu tham dự tông môn sự vụ lớn nhỏ đối với nàng rời đi phổ thông đệ tử tất nhiên là ít có cảm xúc khi tần phong mang theo hỏa hải nhi đến tần ngọc xanh chỗ ở thì trần trường canh tăng hoàn tần như Ý Đã đó, tụ tập ở nơi đó, chuẩn bị nàng hậu sự. Nương. cũng h u không phải là tần phong lạnh lùng mà là tần ngọc xanh khi còn sống tự biết đại nạn đã tới còn cùng tần phong nói rất nhiều nói lẫn nhau ở giữa đã sớm làm cá biệt nếu như tần ngọc xanh là thảm tạo độc tử tần phong lúc này có lẽ còn sẽ tràn ngập phẫn nộ nghĩ đến báo thù cho nàng cái gì nhưng nếu là thọ tận mà chết giống như là đối mặt một gốc đại thụ che trời lá r ụ n g khô héo theo gió m à qua nội tâm ngoại trừ hoài niệm vài tiếng lại còn có thể như thế nào sau đó không lâu tần phong tại một chỗ bên bờ vực thấy được đang tại mặt hướng biển mây nhắm mắt ngồi xuống lý ngâm thu tại ba trăm năm trước từ, từ thích ừ t đứng thiên thần giới phong cảnh lý ngâm thu tu vi rốt cuộc nên đón đột phá hiện tại cũng đã là luyện hư sơ kỳ tu vi U、minh tấn i hai ê n tông đến lúc này có hai vị luyện hư tu sĩ tòa lúc có c hư h vị sĩ tại thành càng vương chắc, với lại từ khi lý ngâm thu tấn thăng luyện hư kỳ về sau, trong tông lại hải biến với khi vô vị vương về môn ngân cũng càng Ngâm luyện chắc, hư địa sau, Lý kỳ phong à là nàng là m mặt xuất đều tình, từ tần hiện cái gì khó chơi h cái được, gì sự ra p cuối cùng là có tu luyện, quay nhiễu. tại lại ngoại lòng dáng vân động tu luyện, lại không thụ ngoại sự nhiễu. Tần phong là thể một thụ sự ở phía xa đứng sau khi lý ngâm thu chậm rãi mở mắt ra lập tức bay người lên trước sư minh người hồi t ô n g môn t ầ n phong điểm một cái tiếp qua mấy tháng, qua câu mấy Ch bác Lô lý ngâm thu nghe xong nghiêm túc suy tư một hồi ta gần đây đang tại nghiên cứu vô ngã kiếm ý đã đến thời khắc mấu chốt không muốn ra sơn phân tâm thần từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói lý ngâm thu nhưng thật ra là cái so tần phong còn muốn thuần t ú y người về việc tu hành ý chí cực kỳ kiên định sẽ rất ít thụ ngoại vật q u ấ y nhiễu tần phong ý chí mặc dù cũng không kém nhưng bởi vì tư chất không tốt thỉnh thoảng muốn ra ngoài tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo tăng tiến tu vi tần phong cũng chỉ là thuận tiện cùng lý ngâm thu nói một chút huyền thiên bí cảnh sự tỉnh mà thôi nàng đã mở miệng cự tuyệt cũng không có cưỡng cầu cái gì cùng nàng tròi t u y ệ n lên khác sự tỉnh trước đây bên trong t ô n g môn liền tần phong một cái luyện hư tu sĩ gặp trên tu hành vấn đề cũng chỉ có thể mình bế quan trầm tư suy nghĩ ngay cả cái thương lượng người đều không có hiện tại có lý ngâm thu cái này tu vi gần tỉ thí với nhau nghiên cứu thảo luận cùng ngồi đ à m đạo luôn có thể thắng qua một người cắm đầu suy nghĩ đan phong hoàng q u y ế t chiếu tím lưu kim trong bất chi bất giác ngày đã ngã về tây hồng hà phổ chiếu thiên phong vạn khe thanh lương sơn đem bên bờ vực tâm tình h u y ề n cơ hai người thân ảnh chiếu lên càng lúc càng dài chương năm trăm tám mươi mốt cường già tệ tụ mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này thiết ầ n Phong đã cùng vạn h đã c sự chi đi tới i t h lê sơn hồng lăng trừng lặng Lê Lăng huyền thiên bí cảnh mở ra. Thiết lê Sơn Hồng Trừng, chờ Thiết bí mở ra. vốn là bắc câu lô châu một chỗ cực kỳ náo nhiệt địa phương lúc này bởi vì h u y ề n thiên bí cảnh sắp mở ra đến vô số bách tộc tu sĩ càng lộ vẻ tiếng người huyền náo t r ê n vai thích cánh thiết lê sơn một vùng dị tộc thực lực tối cường chủ yếu có hai nhà một là thiên văn hồ tộc một nhà khác nhưng là h u y ề n hồ nhất tộc đây hai tộc đều có tộc nhân mười vạn trở lên tộc bên trong có luyện hư kỳ lao tổ toa trấn đây hai tộc nguyên bản cho dù là thiên thần giới bách tộc bên trong cũng từ trước đến nay là lấy thực lực cường hãn mà lây xưng chỉ là gần đã qua và năm Nội loạn liên tiếp phát sinh, tộc nhân tộc tiếp chia phát bất ả hải y mới Nam, liền từng gặp được một Trước đại kia đi chi liền chi đi tiên đưa đến được hương xa xa tha tổn. Tần Phong ngân từng văn thực tộc, có thể t hộ h lực có gặp vâu y được ộ độ c này phân trình lớn. liệt Bất quá dù vậy bọn h ắ n lưu tại bắc câu lô châu đây một chi cũng tuyệt đối được xưng tụng là thực lực mạnh mẽ tần phong vạn sự chi đến thiết lê sơn về sau liền khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ngày này văn hộ tộc t h â n ảnh lại qua mấy ngày tần phong vạn sự chi ra hồng l ă n trừng đi tới t i ế t lê sơn một chỗ tên là kình t i ê n phong địa phương ngọn núi này phương phương viên viên lưng t r ừ n g núi trở lên đầy đủ đều không tại trong t ầ n g mây từ xa nhìn lại tựa như là một cây kình thiên cột đá đồng d ạ n g trừ cái đó ra ngược lại nhìn không ra có cái khác bất luận chỗ thần kỳ nào đạo hữu lại nhìn cái kia tựa như là hợp thể tu sĩ bảo thanh nhất tiên n g ộ t nam công bảo thanh nhất tiên n g ộ t nam công t h ầ n phong rất nhiều năm trước nhìn thấy thì vẫn là luyện hư hậu kỳ tu vi nhưng tại mấy trăm năm trước một thân đã thành công tấn thăng hợp thể kỳ trở thành toàn bộ thiên thần giới đều phải tính đến nhân tộc đại năng mà một nam công chỗ môn phái thái ớt tiên môn c ũ những g t e o trong cho đó đại đến nhảy lên trở thành hết sức quan trọng tu chân đại phái, hùng hình nhân mang không tiện n hết phái, Châu chi Châu h Lô lúc Lô lợi. trở tu tại tu tộc, ít sức sĩ cứ Bắc Câu Bắc, Bắc Câu vô năm gần đây bắc câu lô châu cái này nguyên bản dị tộc địa bản tu sĩ nhân tộc c ũ n g từ từ nhiều đứng lên chính là có một nam công tấn thăng hợp thể kỳ về sau mang đến biến hóa tấn phong thuận theo vạn sự chi chỉ dẫn n g n g đầu nhìn lại quả nhiên thấy được thái ớt tiên môn mấy trăm tu sĩ mà tại thái ớt tiên môn chúng tu sĩ chúng tinh cùng nguyện bên trong có một vị tóc trắng trắng xóa láo giả đang k h o a n chân ngồi tại một cái bạch hạ trên lưng nhắm mắt ngưng thần tiên khí bồng bềnh nếu như không biết nội tình người chắc chắn sẽ không nghĩ đến người này thực tế là cái ma tu thời gian trước liền lấy giết người như ma mà lấy sưng về sau mới dần dần kiềm tu đạo ma cá độ hai nhà chi trưởng hành vi sự sự có khá lớn cải biến bởi vậy thái ớt tiên môn môn phái này tổng thể mà thôi xem như vừa chính vừa t à cũng không thể lấy một lời che chi đơn giản quy về ma môn liệt kê tần đạo h i ế u ngươi nhìn bên kia là cái gì vạn sự chi lúc này lại bỗng nhiên nhất kinh nhất xả nói lấy hạn cái này người cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng lúc này lại hoàn toàn giống như là chưa từng va chạm xã hội đồng dạng kinh hô liên tục dù sao hợp thể tu sĩ Đã cơ hộ x tấn h ư tu phong nghi ngờ đấu cao nhất, n g à không thôi nói lấy cái kia chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tiếp rằng ma cung bảo thanh nhất tiên một nam công đều tới hắn đối thủ một mất một còn tiếp rằng ma cung sơn chủ thi bị lão nhân há lại sẽ vắng mặt tiếp rằng ma cung môn phái này có một số đoạt thủ hắn sơn môn chỗ tiếp rằng ma cung b tùy tùy ả đi, đi trong trong nhưng t không thể không nói lần này huyền thiên bí cảnh mở ra nên tính là tần phong tu chân đến nay gặp qua náo nhiệt nhất trẳng diện ngoại trừ bảo thanh nhất tiên một nam công thì bị lão nhân hai vị này hợp thể tu sĩ bên ngoài như cái gì thiết lê sơn không đáy kim phong lão nhân tân h phong đang quan sát người khác đồng thời cũng cảm nhận được như có vô số ánh mắt hướng phía hắn bên này quét tới người này chính là chức ngươi cực lực giao hảo u minh lão tổ tân phong ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương xa xa liếc tần phong một chút về sau trên mặt giống như cởi mà không phải cởi hỏi tử hoàn t ư hoàn gật đầu tự rêu nói đáng tiếc mặt nóng rán mông lạnh hắn mặc dù cùng ta rất có nguồn gốc nhưng thủy trung không thể tiến đến cùng nhau đi nhiều lần mời hắn gặp nhau đều từ chối cự t u y ể n thượng hòa dương nói hắn tu vi cũng không tệ nếu có thể giao hảo đối với chúng ta kế hoạch vô cùng hữu í c h với lại ta trực giác nói cho ta biết cái kia hỗn độn nguyên thai hẳn là ở trên người hắn chuyện này là thật từ hoàn g trong mắt lập tức hàn mang t r ậ t lóe có một số ngạc nhiên nhìn một chút t ầ n phong thượng hòa dương cười cười ngày đó ta thiết kế bức bách độc chỉ lão nhi giải phong hỗn độn nguyên thai thì người này cũng tại hiện trường độc chỉ lão nhi người này ta là biết coi trọng nhất nhân quả bất quá ta đoán hắn tại bị trời phạt về sau khả năng rất lớn chọn đem hỗn độn nguyên thai cho người này cất giữ đột ã là là như sinh chuẩn thế, là thật tốt bị m p h e nhiên Từ o à n như có đ ề u suy lấy, cháy nghĩ nói lấy, nóng bỏng ánh mắt như lửa đồng dạng cháy hừng hực đứng hực lửa l mắt Ấm ẩm. Đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng đại chấn sau đó liền thấy kình thiên phong trên không có bạch vân nương theo lấy điểm điểm thần tinh đang không ngừng xoay tròn một trận gió vân biến sắc qua hẹn một nén n h a n c khoảng lại là một tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên cả tòa kình thiên phong lại bên trong phân thành hai nửa hiện ra một cái tính mịch cửa vào đến huyền t i ê n bí cảnh cửa vào đã mở đi trong lúc nhất thời vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn bay tới đằng trước đánh nhau chém giết thanh âm mực khởi mùi máu tanh rất nhanh liền tại bốn phía tản mắt ra tựa hồ chỉ cần trước người khác một bước thì càng có cơ hội lấy được cái tiêm huyền thiên trọng bảo đồng dạng bất quá khi ngột n ă n g công thì bị lao nhân bay về phía trước lướt mà đi thì chỗ đến vô luận là thiên văn hổ tộc yêu tu hay là những người khác tộc tu sĩ đầy đủ đều nhao nhao dừng bước né tránh căn bản không dám có bất kỳ tranh đoạn cướp đường tiến hành bởi vì phạm là có không có mắt chỉ cần hơi tới gần một chút chính là trong nháy mắt bỏ mình người diện hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung lên hạ tràng cho dù là tân phong chương ũ n kiên n g n trời m năm trăm tám mươi hai thiên nhân t r ư n g miễn r ộ n g khe hoành trước bích trướng che trời t ầ n phong lúc này đang tầm trời thấp đi xuyên qua một chỗ không thấy ánh mặt trời rừng sâu núi thẳm bên trong con đường hiểm trở hai bên tất cả đều là cỏ dại bụi gai để cho người tan ử a bước khó đi mà ở trên không đông một đống tây một đống nổi lơ lửng một chút ngũ sắc vân hạ ngưng tụ không tiêu tan những này vân hạ nhìn ngược lại là mười phần xinh đẹp thực tế là một loại cực kỳ âm độc mây mù vùng núi trường khí có thể vô thanh vô tức phá vỡ tu sĩ hậu thuẫn xâm nhập thể nội mấy hơi giữa liền có thể lấy tính mạng người ta cho dù là lấy tần phong tu vi gặp cũng hơi cảm thấy phiền phức bởi vậy một đường chỉ tầng trời thấp n g đi, không có bay quá cao lại xuyên qua một mảnh lưng núi về sau phía trước là một mảnh r ầ m rạp rừng cây cây cối cao càn che trời cơ hồ tất cả đều là trăm ngàn năm trở lên của một trong đó lại lấy tùng bách nhiều nhất cầu canh m u ô n múa xanh ung tươi tốt dĩ vang tần phong đi tìm kiếm bí cảnh c ủ tu sĩ đạo phủ thường thường rất nhanh liền có thể phát hiện một chút đài các cao lầu từ đó tìm kiếm bảo vật nhưng lần trở lại này từ khi tiến vào huyền thiên bí cảnh sau đó xuất hiện tại trước mắt hắn không phải sông núi đó là rừng r ộ n g rừng núi hoa n g vắng ngay cả gốc da dáng linh thực đều không có muốn hắn nơi nào đi tìm trọng bảo tại mảnh này tung bách trong rừng ghé qua một hai canh dở lại còn chưa đi ra ngoài à có ý tứ tần phong d ừ n g lại quan sát bốn phía một hồi phát hiện trong rừng vậy mà hà mẩn lấy một loại nào đó ngũ hành bắt quái phát trận rất dễ để cho người ta đi vào đến ra không được với lại loại này phát trận Vẫn là nương tựa lấy sơn là lấy lâm tựa chỉ t ạ hạch, đại đạo c cũng chờ có chút chư cấm chi trước cấm c h thiết, không linh phụ hậu thiên chi vật đến bố trí, người bình thường thật đúng là khó mà phát hiện, như hình phong thiên pháp, hướng về phía trước đánh ra mấy đạo cấm quyết, sau đó nhảy hướng mà mà xem mấy mà mà là bất triện tri vật trí, Tấn người liền đi. đến quyết, dụng đúng lên, gãy mà hướng đông kỳ sử sau bố bay lấy rượu. về vọt đó ra một lúc sau trước mắt chi cảnh rốt cuộc xuất hiện rõ ràng biến hóa không còn là trước đó cái kêu phản phất vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi tùng bách của một một cái thanh tịnh thấy đáy lũ lụt đường xuất hiện ở tần phong trước mặt nước trong ao bể sâu trường v à i thước bên trong có thanh quyền chảy nhỏ dọt dâng lên tạo thành vô số kích cỡ bong bóng lên tới trên mặt nước giống như là ngàn vạn chân c h â u đồng dạng tụ tán không lướt tần phong nhìn thấy trước mắt kỳ cảnh sau đó cảm thấy hồ nước bên trong có lẽ sẽ có bảo vật lập tức tinh thần đại chấn tinh tế đánh ra đến bốn phía đến qua nửa ngày tần phong cầm trong tay nguyên dương bảo xích nhẹ nhàng vung về phía trước một cái từ hồ nước bên trong bổ ra một cái thông đạo bay đi lặn xuống gần trăm trượng sau đó phía trước hiện ra một cái to lớn vô cùng thất thải trái biển trường hợp giữa phun ra vô số bong bóng t ầ n phong vốn cho rằng đây chai biển là sống phụ cận xem xét mới phát hiện bên trong là trống rỗng cũng chỉ thừa sắc không m à thôi bay vào chai biển bên trong thấy phía trước có cái san hô đúc thành cửa động chậm rãi đi ra phía trước một mảnh chuông lớn nhũ như ngọc lạc châu anh từ đỉnh động thẳng dù xuống tới chiếu lấp lánh rất giống thủy tinh mặt trướng để cho người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng tiến lên mấy chục bước hai bên trái phải cắt mở một cánh cửa t ầ n phong có chút hăng hái từ bên phải môn hộ đi vào chỉ thấy bên trong là một cái hiện đầy băng lang tinh trụ dài ước chừng gần dặm tấn phong khẽ vớt một cái đường hành lang hai bên vánh vào tay chỉ cảm thấy bóng loáng ôn luận tính chất tắc dường như từ vô số bảo ngọc minh tinh xây thành đồng dạng ngàn ánh sáng vạn sắc thỉnh thoảng ở trong hành lang nổi lên từng vòng cầu vồng bưng là l ộ n l ấ y đường hành lang lối đi ra là một tòa hình bán n g u y ệ t k h u n g môn xuyên qua k h u n g môn đã là t ầ n g thứ hai động thất đồng dạng khắp nơi kỳ huy lòng lánh sáng như ban ngày không hề giống thân ở hồ nước dưới đáy đi tại tòa động phủ này bên trong thật sự là như vào châu cung bối q u y ế t mỹ lệ không có đ ả o nguyên chủ thân phận nhất định là không phải bình thường lại xuyên qua mấy gian động thất phía trước tọa lạc lấy một ngụng a n lô bên trong đốt nhàn nhạt tam sắc diễm hỏ còn lại đứng thẳng hai cái so với người còn cao hình như cây đu đủ hồ lô lớn hai cái này hồ lô lớn sắc đều thâm đen ỗ quang sáng bóng nhìn liền không giống phản phẩm tần phong lập tức bước nhanh đi ra phía trước vây quanh hai cái hồ lô lớn vòng vo hai vòng tiếp lấy đưa tay một c h i ề u hồ lô lớn lập tức thu nhỏ bay đến tần phong trên bàn tay mở ra nút hồ lô xem xét thấy một cái trong hồ lô chứa chính là tần phong đau khổ tìm ngày một chân thủy mà đổi thành một cái trong hồ lô nhưng là một chút màu sắc khác nhau hồ lô hạt giống nhìn chân quý trình độ liền kém xa ngày một chân thủy dù vậy tần phong vẫn là mừng rỡ dị thường vừa lòng thỏa ý đem hai cái hổ lô thu nhập nhẫn chữ vật bên trong đi hắn sở dĩ tới này huyền thiên bí cảnh chính yếu nhất mục đích chính là vì tìm ngày một chân thủy lấy ứng đối lần thứ hai luyện hư thiên kiếp không nghĩ tới vừa tới này bí cảnh không lâu liền thành công tìm được ngày một chân thủy tần phong nội tâm mừng rỡ sau khi cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn một mực lưu tại nơi này thẳng đến bí cảnh lại một lần nữa mở ra mới rời đi một lát sau tần phong thu hồi tâm thần đem ánh mắt nhìn về phía động thất bên trong chiếc lò luyện đan kia chỉ thấy đan lô tường ngoài bên trên khắc bốn cái chữ triện ngũ hành tân hỏa cũng không biết đây là đan lô tên. vẫn là có thâm ý khác thì pháp đem nắp lò nhấc lên một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập cả phòng tần phong trong lòng lại là vui vẻ đang muốn bay người lên tiến đến lấy đan dược trước mắt t r ợ t sáng lên hiện ra một bóng người đến đem hắn giật nảy mình liên tục lui về phía sau định thần xem xét chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt hắn là một cái người mặc bạch ma đạo trang l ư n g đeo hoàng ngọc hồ lô trung niên đạo nhân đạo nhân tướng mạo có chút uy nghiêm đầu đội tinh quan quan bên trên có chín đoá liệt diễm lấp l o ạ k h ư n g yên đạo bào bên trên cẳng có yên vân pháo hỏa lúc ẩn lúc hiện biến ảo vô thường chậm nhìn lại thật sự là thần tiên nhất lưu nhân vật. người hữu duyên không được kinh nghi ta chân thân đã đi tiến giới đây chỉ là lưu tại phàm giới một tia tàn hồn thôi tần phong nghe xong nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện người này quả nhiên có loại nhẹ nhàng cảm giác tựa hồ lúc nào cũng có thể theo dõi phiêu tán cũng không phải chân nhân tần phong hơi thở dài một hơi đi ra phía trước cung cung kính kính hành lễ nói người chậm tiến vãn sinh tần phong xin ra mắt tiền bối chứng miễn nuốt dâu có chút gật đầu nơi này là thủy vân động chính là năm đó ta tu đạo một chỗ biệt phủ tại tận cùng bên trong nhất một g i a n động thất bên trong phong tồn lấy một vị thiên địa đại ác một khóa trái tim ngươi nhưng từ ta chỗ này tập được tiên triện ba quyển thi phụ triện tăng cường phong ấ n đem luyện hóa chính là vô lượng công đức một kiện tần phong kinh nghi nói xin hỏi tiền bối vị này thiên địa đại ác thế nhưng là truyền thuyết bên trong lam yêu đại đế này yêu tổng cộng có mấy khóa trái tim chứng miễn kinh ngạc nhìn tần phong một chút xem ra ngươi biết cũng không ít Kẻ này chính là năm à y c h í n trăm tám mươi ba đan thư tiên t h i ệ n tấn phong trước đó liền từ lam nghiêm chân nhân trong miệng biết được vị tiên lam yêu đại đế là chết bởi trương miễn tri thủ bất quá bây giờ nghe hắn ngựa khí tựa hồ lam yêu đại đế sau khi chết liên quan tới hắn thi thể xử trí như thế nào còn phát sinh không ít hiếm hay biết bí mật sự tình nga chứng miễn lúc này bàn tay mở ra lấy ra một cái dài hơi thước bốn tấc đến rộng hộp g ô đến đưa cho tần phong trong hộp chi v ậ t hẳn là lúc trước hắn nói tới cái gì tiên triện phương pháp mà khi tần phong tiếp nhận hộp g ô về sau chứng miễn đây một tia tàn hồn tựa hồ đã hoàn thành sứ mệnh trở nên càng m ỏ n g manh tần phong thấy đây liền v ộ i v à n g hỏi tiền bối vì sao vạn năm đến nay thế gian cũng chỉ có ngươi một cái thành công phi t h ă n g ở trong đó có gì huyền cơ khiếu môn giống ta dạng này tư chất kỳ kém lời phải chăng có vũ hóa phi tiên khả năng chứng miễn nghe xong lạnh nhạt đáp tu chân trí đạo tâm tính thứ nhất tiên duyên thứ hai căn cốt cuối cùng ngươi đã có thể tới đến nước này vận động tiên duyên là không kém chỉ cần ma luyện hào tâm tính đá m g à i tiến lên thành tựu tất khi không thể đo lường về phần có thể hay không cuối cùng vũ hóa phi thăng tất cả liền xem thiên ý nhớ kỹ thiên ý không thể trái khi thuận thiên mà đi mới có thể đắc đạo nói xong cả người từ từ h ư hóa cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy tần phong đứng ở nơi đó tinh tế thưởng thức trương như nói n lông mày một trận quá chặt thiên ý không thể trái thuận thiên mà đi thuận thiên mà đi tu chân vốn là hành vi người tiên lịch tiếp vô số lại như thế nào có thể thuận thiên mà đi tần phong nhớ rất lâu đều nhớ không quá thông thấu đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng nhìn về phía t r ư ơ n g miễn cho cái kia hộp gỗ chỉ thấy đây trên hộp gỗ có đao khắc thành chữ viết chu văn trẻ dẫn cổ kính nắp hộp nhẹ nhàng co lại liền đã mở ra chỉ thấy bên trong cùng tồn tại thả bảy bàn thư tịch theo thứ tự là đan thư bốn sách tiên lục thượng trung hạ ba quyển dĩ vang tần phong đạt được những cái kia công pháp điện tịch tên đều cực kỳ tâm h ý nhưng lúc này đạt được những n à y điện tịch lại hết sức giản dị tự nhiên liền vô cùng đơn giản gọi là đan thư tiên triện cũng không có cái khác từ ngữ tân trang tần phong trước đem bốn sách đan thư thu hồi là xem lên thượng trung hạ ba quyển tiên triện không thể không nói chứng miễn quả thực là cho tần phong ra cái nan đề hắn ở bên cạnh môn tả đạo phương diện tinh thông linh thực cấm chế t r i đạo đối với phụ triện t r i đạo nhưng chưa bao giờ có quá nhiều nghiên cứu qua mà ba quyển t i ê n triển lại hoàn toàn đó là một bộ phụ triện bảo điện phía trên ghi chép đủ loại phụ triện phương pháp lợi u chế khó phân phức tạp thu được như b i ể n sâu vực lớn tần phong đoán chừng thăm ngộ nghiên cái hơn ngàn năm mới thăm ngộ nộ g một chút da lông tần phong đi trước động phủ hậu thất nhìn một chút chấn áp lam yêu đại đế trái tim địa phương thấy nơi đó dán đầy phụ triện trong đó chính yếu nhất là ngũ lôi thiên tâm triện cùng thái thanh ngũ hành triện hai loại. Mà muốn luyện chế hai loại phụ triện lại cần tu luyện tiên triện trong quyển hạ ngũ lôi thiên tâm hành quyết cùng thái thanh ngũ hành cấm pháp mới được tần phong tại đây huyền thiên bí cảnh thời gian có hạn vội vàng giữa sao có thể luyện thành đây hai môn bí thuật đến cho phong ấn yêu tâm phụ triện r a cố đương nhiên dù sao lại không người ước thúc thậm chí ngay cả trương miễn tàn hồn đều đã tiêu tán tần phong đều có thể cái gì đều mặc kệ quay người rời đi đó là bất quá chính như trương miễn trước đó cùng tần phong nói như thế tâm tính kỳ thực cũng là tu hành một bộ phận hắn đã nhận lấy trương miễn bốn sách đa thư ba quyển tiên t i ệ n hẳn hoàn thành trương miễn nhắc nhở lại ổn định lại tâm thần cẩn thận nghiên cứu một hồi. t bất kể như thế nào tần phong lúc này tại nước này vận động bên trong trên giới bận rộn đứng lên ở trong quá trình này hắn luôn luôn không hiểu tâm huyết dân g trào sinh ra một loại tiến đến trộm lấy yêu tâm để bản thân sử dụng suy nghĩ với lại theo thời gian c h u y ể n r ờ i ý nghĩ này đã trở nên càng mãnh liệt thậm chí đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn thi pháp gia cố phụ triện yêu đế c h i tâm lại cường hãn như vậy tần phong biết mình đây nhất định là nhận viện kia phong ấn làm yêu đại đế c h i tâm ảnh hưởng mới có thể như vậy tâm thần không yên nếu như thay cái khác cái tâm tính kém một chút tu sĩ giờ phút này hoặc là chỉ có thể chạy chối chết hoặc là liền đi tiến lên đem yêu tâm thả đi tần phong lại lấy ra được từ đại cứu sơn yêu cung khối kia cầu ngọc phủ đến từng đạo ánh xanh rực rỡ phổ vùng cà phòng bốn phía một cái trở nên an bình vô cùng vật này vốn là c h ấ n áp một viên khác yêu tâm b ạ o vật dùng tại nơi đây thật sự là lại phù hợp bất quá qua mấy ngày rốt cuộc bận rộn xong tần phong lại đem thủy v â n động bên trong ngũ hành thần hỏa đan đỉnh lấy đi lúc này mới rời đi chỗ này lộng l â y động phủ toa này thủy v â n động có phần hợp tần phong tâm ý nếu như đây là đang bên ngoài địa phương khác mà không phải tại h u y ề n thiên bí cảnh bên trong tần phong có lẽ sẽ có ý lâu dài chiếm cứ với tư cách mình một chỗ khác tu hành biệt phủ gia thủy vận động lại bên ngoài mặt đi dạo mấy ngày từ từ gặp một chút cái khác tu sĩ lúc này tần phong mới phát hiện cái này huyện thiên bí cảnh bên trong tựa hồ có một loại nào đó không giống bình thường khí thức để cho người ta tại mảnh này không gian ở lâu sau đó cực dễ dàng trở nên bực bội dị thường bởi vậy những ngày này cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ ở giữa tại lẫn nhau c h é m g i ế t thường thường một điểm rất nhỏ xung đột liền có thể để cho người ta không quan tâm đánh nhau đứng lên rất dễ dàng liền g i ế t đỏ cả mắt giữa thiên địa từ từ bị một cỗ màu máu bao phủ máu tanh khí tức tràn ngập mỗi một hẻo lánh cái này huyền thiên bí cảnh quả nhiên không phải cái gì đất l à n tần phong nói thầm trong lòng một tiếng tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bỏ chạy may mắn hắn đã là luyện hư kỳ tu vi c cơ hồ không có người nào dám lên trước tự tìm đường chết nếu không có như thế tấn phong lúc này liền nên trốn ở thủy vân trong động không ra ngoài qua đường này tấn phong đột hành đến một chỗ giữa núi mặt hồ tầng l ầ u gác cao càng có thật nhiều bay cầu phục nói đem từng tòa treo trên bầu trời ngọn núi nối liền cùng nhau tại trong mây mủ như ẩn như hiện lúc này ước chừng hơn ngàn tu sĩ tụ tập ở chỗ này từng cái ánh mắt hừng hực nhìn về phía trước dường như nhìn thấy cái gì bảo vật nhưng lại tràn đầy k i ề n kỵ chi ý không có tùy tiện tiến lên tấn phong bay qua xem xét thấy mọi người nhìn chăm chú địa phương là một tòa treo g i a không chung ngọn núi dưới ngọn núi trên ng giống như là đảo ngược lại đồng dạng trên đất bằng có xây rất nhiều tòa hình thức phong cách cổ xưa kiến trúc trong kiến trúc cẩn thận có bảo quang chất động với lại liền tính không nhìn trong kiến trúc bảo quang chỉ là phía trên vài cọng trên đại thụ c h e t r ờ i mặt liền mọc đầy kìm quan g lập loẹ quả sơn trà mùi trái cây b ố n phía xem xét liền b i ế t tuyệt không phải phản quả chương năm trăm tám mươi bốn tam nhãn thần c u phía trước tòa này h u y ề n không s â n phong đã có bảo vật lại có t i ế n quả theo lý mà nói sớm đã bị người tiến lên cướp đoạt không còn lúc này bên trên ngàn tu sĩ tại bay cầu phục đạo trước lưu lại không đi nguyên nhân cũng không phải là tại lẫn nhau lễ nhượng tần phong nghe được phụ cận nghị luận sau đó mới biết con quái điều này tên là tam nhãn thần cưu thực lực cực kỳ cường hãn cho tới bây giờ không biết cái nào hai cái hợp phách tu sĩ gặp thai vạn thậm chí có luyện hư tu sĩ bay người lên trước đều bị nó ngăn lại ngay cả bay cầu đều mặc không độ được về phần luyện hư phía dưới tu sĩ chỉ cần hơi chút tới gần liền sẽ bị đây tam nhãn thần cưu bắt lấy tra tấn một phen về sau bị nuốt vào trong bụng mà chết đoán chừng trừ phi là n g ộ t nam công thì bị lao nhân cái này hợp thể tu sĩ đến đây nếu không tại cái này tam nhãn thần c ứ u trước mặt đều chỉ có thể gây kích mà quay về lại qua một hồi không ít tu sĩ đều lắc đầu thở dài một tiếng bay hướng nơi khác đi phía trước huyền không sân phong tuy có bảo vật không giả nhưng có đầu này tam nhãn thần c ứ u cả đường ai có thể tiến lên một bước tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô ích còn không bằng nắm chặt thời gian đến địa phương khác tầm bạo đâu mất vài đ ư a rất nhiều người tâm lý cũng có thể làm ra phù hợp nhất mình lợi ích sáng suốt lựa chọn bất quá lúc này tại vạn chúng chú m ụ bên trong tần phong lại chậm rãi đi lên huyền không sơn phong t r ư ớ c bay cầu phục nói trong lúc nhất thời bốn phía nghị luận nói nổi lên bốn phía hắc lại tới người tham tiền không sợ chết có trò hay để nhìn đây người là từ chỗ nào xuất hiện thu vi nhìn ngược lại là có chút không tầm thường bộ dáng chỉ là chưa bao giờ thấy qua người này là vô ngân hải gần đây quật khởi danh môn đại phái u minh tiên tông thái thượng lao tổ thời gian trước được vinh dự vô ngân hải đệ nhất trận pháp đại sư bất quá đang đánh nhau chém giết phương diện lại một mực thanh danh không hiện đã là như thế hắn như mất mạng tại tam nhãn thần k i u miệng dưới cái này cái gì u minh tiên tông có lẽ muốn đi hướng suy sụp rất hiển nhiên vô luận là quen biết tần phong hoặc là không nhận ra hắn đều nhất trí cho rằng hắn đây là thọ tình công treo ngược c h á n sống trong đám người ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương lông mày cau chặt đối với từ hòa nói ngươi không nói nói kẻ này làm người làm việc luôn luôn cẩn thận quá mức sao lúc này vì sao sẽ từ đạo từ địa hắn chết chuyện nhỏ nếu để hỗn độn nguyên thai cũng t r ô n vùi tam nhãn thần c ứ u trong miệng phiền phức nhưng lần lắm từ hòn giờ phút này cũng tóc mày mặt đây không hiểu nhìn qua tần phong bóng lưng có lẽ hắn có cái gì bí pháp tự tin có thể chiến thắng tam nhãn thần cựa hai người đang khi nói chuyện chợt thấy tần phong thân hình thoát một cái cả người đã đang trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa vô ảnh vô tung trong lúc nhất thời vô số muốn xem tần phong trò cười người đầy đủ đều hai mặt nhìn nhau đứng lên thật chẳng lẽ để hắn m a n thiên quá hải đi vào phía trước huyền không sơn ngọn núi tần phong cầm trong tay thiên thiền linh diệp từ tam nhãn thần cưu bên người đi tới lúc này tam nhãn thần cưu hai mắt giữa hiện ra một vết n ư ớ c lập tức thải quang thời gian lập lõe từ đó mở ra con mắt thứ ba đến không ngừng hướng bốn phía quét mắt liếp nhìn đến tần phong bên này thì tam nhãn thần cưu rõ ràng dừng lại một chút mắt lộ ra hung quang trong miệng có chút phun ra một đoàn tử diệm đến xem ra đây am hiểu hận thân thận trốn kim tiền linh d i ệ p cuối cùng vẫn là không thể trốn qua đây yêu đ i ể u con mắt thứ ba dò xét tấn phong đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái quế phủ đan lưu đến hướng phía tam nhãn thần cưu ném tới sau đó lại thi triển thanh bảng hóa vũ thuật trên thân tản mắt ra từng trận loài chim ký t ứ c tam nhãn thần cưu một ngụm đem quế phủ đan lưu nuốt vào về sau toàn thân lông vũ dựng thẳng lên phát ra một tiếng sung sướng thoải mái cực kỳ kêu lên gọi sau đó cái này yêu điệu lại mặt đầy nghi hoặc hướng phía tần phong bên này nhìn quanh một hồi cuối cùng chậm dai nhắm lại tam nhãn tiếp tục ghé vào cây sơn trà dưới nằm ngay ho ho đứng lên tần phong cứ như vậy thành công vượt qua tam nhãn thần cứu đi vào một chỗ trong lầu cát đi qua một cái vẽ lấy bắt tiên đồ án thạch bình phong hậu đập vào mắt chỗ làm ấ y cái đại thạch á n trên bàn b ả y biện rất nhiều to to nhỏ nhỏ cổ đào bàn đến gần trước xem xét thấy cổ đào trong âm lại chứa chút dài ngắn kích cỡ không giống nhau dị quả bị bí pháp nào đó phong t ồ lấy trải qua trăm ngàn năm mà chưa thối giữa hỏng những này dị quả tựa h ồ là chuyên môn lấy ra chiêu có đỏ tấn h m màu phong thế màu thu hơn là đem những này cổ đào trong mâm mấy chục trên trăm cái dị quả toàn bộ thu nhập nhẫn chữ vật bên trong lại tiếp tục tại trong lầu các đi dạo đứng lên chỉ một lúc sau tần phong liền tại phía tây một gian trong lầu cát phát hiện một tôn di lạc phật kim thân tượng nạn lập tức cảm thấy một trận ngạc nhiên hắn tiến vào đây huyền thiên bí cảnh cũng có rất nhiều ngày đạo quan thấy không ít nhưng chưa từng thấy qua có bất kỳ phật môn di tích mà nơi đây đột nhiên xuất hiện như vậy một tôn di lạc phật tượng thật sự là cực kỳ đột ngột có loại cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau cảm giác di lạc phật tượng đ trên tay lại nắm giữ một chuỗi chẳng hạt thỉnh thoảng phát ra b ả quang trước đó mọi người tại bên ngoài nhìn thấy trận kia trận bảo quang tựa hồ chính là trước mắt sâu này chẳng hạt phát ra tần phong lập tức đưa tay cách không một chảo đem chàng hạt từ phật tượng bắt được trên tay chỉ thấy sâu này chàng hạt vào tay có chút tấm áp tính chất bóng loáng thế sổ một cái tổng cộng có một trăm linh tám khoản h i ề u phật môn chàng hạt số lượng đều là có giảng cứu ví dụ như đây một trăm linh tám khoản chàng hạt hẳn là chứng thực trăm tám ba dấu bỏ đi một trăm linh tám loại phiền nào y tứ tần phong có chút hăng hái đem sâu này chàng hạt nhìn một hồi càng xem càng cảm thấy vật này không tầm thường hẳn là phật môn trọng bảo không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng hãn đạo ma đồng tu nhưng đối với phật môn chi pháp một mực không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng mà những năm này lại không biết như thế nào liên tiếp được chút phật môn c h i vật cũng là để cho người ta có một số vô ngữ cực kỳ sau đó tần phong lại bốn phía tìm tòi một phen lại được không ít linh đan d i ệ u dược pháp khí linh thực có thể nói thu hoạch trần đấy bên ngoài vô số tu sĩ đều biết tần phong tiến vào bên trong trắng trận vơ vét bảo vật lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ư a c ao ghen tị người đếm không hết đối mặt loại này nhận người hận sự tình nếu như đội d i vãng tần phong khẳng định là sẽ không làm nhưng vẫn là câu nói kia hắn hiện tại đã là luyện hư tu sĩ ngoại trừ giải rác số ít hợp thể tu sĩ cơ hồ đã không cần e ngại bất luận kẻ nào làm việc bên trên cũng không cần giống như trước tiết như thế bó tay bó chân c h ư ơ n năm trăm tám mươi lăm tam túc kim o mấy canh giờ về sau tần phong thoải mái từ huyền không sơn phong bên trong bay đi ra tiếp lấy lại tại trước mắt bao người hướng phía nơi xa bay đi khi hắn bóng lưng t ừ từ đi xa sau đó đều không có người tiến lên đây cùng hắn cản đường c ư ớ p đoạt bảo vật cũng không trách tần phong như thế cao điệu hắn chú ý cẩn thận cầu mấy ngàn năm không phải là vì giờ phút này thản nhiên vô ư u đối mặt tất cả tham môn thế hệ s a o nếu như tu vi đều đã đến luyện h ư kỳ còn tiếp tục như dĩ vãng như thế không đúng vậy nhưng thật sự là đem cầu đạo, sống thành cầu đạo. lại qua mấy ngày đang tại một chỗ trong linh điền ngắt lấy tiên thảo linh dược tần phong chật nghe đến phía trước chuyển đến đinh thai nhức góc nổ vàng dung trời cũng không biết đã xảy ra chuyện gì theo tiếng bay đi xa xa xem xét liền thấy phía trước hiện ra trăm ngàn trượng phong lôi liệt hỏa cùng kim đao h ỏ a tiễn cùng ngân hà đồng dạng tình c ắ t va chạm nhau ở cùng nhau không cần nhiều hỏi đây nhất định là bảo t h a n h nhất tiên một nam công cùng cái tia thi bị lao nhân lại đánh nhau hai vị hợp thể tu sĩ giao thủ bưng phải là kinh thế hai tục tần phong cách xa như vậy đều có loại không gian vỡ vụn tùy thời đều có thể bị kéo vào trong đó bị tại chỗ xoắn nát cảm giác tựa như là một đầu thân ở đại hải cá bơi bỗng nhiên gặp trăm ngàn trượng cao kinh đảo hải lãng chỉ cảm thấy mình nhỏ bé cực kỳ tần phong nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục nhìn k ỹ hợp thể tu sĩ giao thủ tăng trưởng một cái kiến thức nhưng chỉ chờ đợi một lát liền cảm giác tâm thần đại trấn khí huyết quần quận chỉ có thể bị ép lại c h u i ra khỏi ngoài mấy chục giảm mới cảm giác dễ chịu một chút khoảng cách này ngay cả n một nam công thi bị lao nhân cái bóng đều nhìn không thấy chỉ có thể xa xa nhìn thấy thiên địa biến sắc mà thôi còn muốn phẩm vị hợp thể tu sĩ giao thủ mở mang tầm mắt là muốn đều không cần nhớ tần phong một trận trầm tư nói một nam công thi bị lao nhân hai cái hợp thể tu sĩ đều giao thủ chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong huyền thiên trọng bảo rốt thế. cuộc hiện thế. đến hợp thể tu sĩ tầng thứ này đã sẽ rất ít xuất thủ cùng người chém giết dù cho ngột nam công thì bị lao nhân là nhiều năm đối thủ một mất một còn tin tưởng nếu không phải là gặp huyền thiên t r o n g bảo nếu không chắc chắn sẽ không tùy tiện cùng đối phương l i ề u mạng cũng không biết cái gọi là huyền thiên t r o n g bảo đến cùng là cái gì tần phong đứng tại chỗ mặc sức tưởng tượng một hồi cuối cùng vẫn không có mạo hiểm tiến lên thăm dò một phen món kêu huyền thiên t r o n g bảo chú định chỉ có thể từ hợp thể tu sĩ mới có tư cách tranh đoạt lấy tần phong hiện tại tu vi cho dù may mắn đạt được chỉ sợ cũng là t a i họa không phải phúc vẫn là nhớ cũng không muốn suy nghĩ nhiều một ngày này xuất cảnh kỳ hạn đã gần đến tần phong phi thân đi tới một cái cùng nơi khác cảnh vật rất là khác lạ địa phương phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là liên miên chập trùng núi cao bao trùm lấy m ê n h ngông tết u y lớn một mảnh bao phủ trong làn áo bạc với lại tần phong còn ở lại chỗ này m ê n h ngông đại tuyết sơn chỗ sâu tìm được một chỗ chiếm diện tích rộng lớn ấm cốc có vạn thụ hoa mai trăm ngàn mẫu hồng liên cảnh sát cực đẹp người đi trong đó có lưu luyến quên về cảm giác cái này huyền thiên bí cảnh khác tạm thời bất luận cảnh sát tuyệt hảo địa phương thật sự là một chỗ tiếp lấy một chỗ để tần phong có chút say mê nếu như đây không phải hơn ngàn năm mới mở ra một lần địa phương tần phong thật liền định muốn ở chỗ này lâu dài ở ai ngờ đi ra tòa này ấm cốc về sau phía trước chợ hiện ra một cái thật sâu khó lường không đáy hang sâu đến hang sâu phụ cận có một tòa phong ngai đã sụp đổ rơi sụp đổ ngay cả lĩnh bờ cũng đổ một mảng lớn thật sự là phá hư phong cảnh đột nhiên một tiếng cực bén nhọn thê lương dị hưởng từ trong hang sâu truyền đến ra sau đó tần phong liền thấy trong hang sâu tuyết sương mù mê man hàn yên cuồn cuộn hình như có cái gì yêu vật sắp xuất thế đầm dạng tần phong trong lòng lập tức một trận kinh nghi không biết phải chăng là muốn lập tức rời đi nơi đây đang do dự ở giữa, chỉ thấy đông lạnh vân bất tỉnh trong sương mù đông nhiên bay ra một đoàn ô kim sắc vân quang mà tại đây đoàn ô kim vân quang sau đó còn có hai đạo lục khí yêu vân dồn sức không bỏ sóng chiều đồng dạng phô thiên cái điệu mà ra phát ra âm thanh càng thê lương trói thai tần phong nhìn một hồi mới thông qua một đôi tệ u mắt thấy rõ đoàn kia vân quang tựa hồ là một cái mọc ra ba cái chân quái điệu coi hình tượng rất có vài phần giống như là truyền thuyết bên trong nghỉ lại tại mặt trời bên trong thần điệu tam túc kim ô kỳ thực trước đó tần phong gặp phải cái kia tam nhãn thần cứu cũng là một loại truyền thuyết bên trong thần điệu lúc này ở nơi này nhìn mà tại tam túc kim ô đằng sau mau chóng đuổi hai đoàn lục khí yêu vân bên trong bọc lấy là hai cái hình như quỷ vật yêu nhân hai cái yêu nhân một mập một gầy gầy cái kia mỏ nhọn co lại má trên đầu tóc n g ắ n h i ế m lưu từng chiếc dựng ngược thật giống như một cái khỉ quái mập cái kia khuôn mặt sưng vũ sắc mặt trắng bệnh thì làm nghe răng cười chậm nhìn lại thật sự là so trong sáu tháng nợ tử thi còn muốn ghê tởm có coi trên thân hai người đều yêu khí tràn g ngập âm trầm không giống thương nhân tần phong lại ở phía xa nhìn một hồi thấy đây hai yêu thực lực tựa hồ đều hơi kém hắn một bậc trong lòng không khỏi định thần không ít thực lực như thế t r ê n h l ệ n h liền t i n h tần phong một cái đánh không lại bọn hắn hai cái cũng có đầy đủ tự tin có thể toàn thân trở ra cũng không cần lo lắng cái gì lúc này mắt thấy tam túc kim ô liền bị hai cái yêu nhân một chiếc một sau ngăn chặn gây một chút cái kia yêu nhân càng là đưa ra chân gà đồng dạng quái thủ hướng phía tam túc kim ô bắt tới tần phong gặp tình hình này về sau cầm trong tay nguyên dương bảo xích hướng về phía trước một điểm phát ra ba đ o à kim hoa một đoàn tử khí hướng phía cái kia yêu nhân đánh qua cái này yêu nhân trước ngực treo một cái tiểu nhân cô lâu trên lưng nghiêng cắm ba miệng ngăn xiên lưng đeo hổ lô lúc này hắn lập tức vỗ trước ng ngàn vạn hung vật têu to vang vọng đất trời ý đồ ngăn cản ngăn cản tần phong tập kích nhưng mà nguyên dương bảo xích kim hoa tử khí trổ đến lập tức như dễ như t r ở bàn tay đồng dạng phá vỡ trùng điệp quỷ khí giết chết vô số hung vật trong nháy mắt đánh vào cái kia yêu nhân phần lưng Phúc! yêu nhân lập tức phun ra một miệng lớn đặc dính lục huyết một đôi tròn mắt giận lồi trứng mắt tần phong bích quang lập lòe hung mang bắn ra bột phía t h ư ờ n à y cơ hội tốt tam túc kim ố đã bay ra hai cái yêu nhân tỉ mỉ bố trí xuống lớp lớp vòng cây phía trước lại không hiểm trở có thể tùy ý lao v ù n vụt lúc này, cái này tam túc kim ố h ai ngờ nó lại nằm ngoài dự tính một cái bay ngược mà quay về hướng phía tần phong bên này bay tới một đạo đủ để lượng mù mắt người kim quang lập tức hiện lên ở tần phong trước người thẳng làm hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản một cái ngay trong nháy mắt này tần phong đ ỗ n g nhiên cảm giác trên tay tựa hồ i nhiều hơn một thứ gì đó chỉ chốc lát trước mắt kim quang tận tán tam t ú c kim m u vậy mà đã chẳng biết đi đâu tần phong túi đầu xem xét kinh ngạc phát hiện mình trên tay lại nhiều hơn một mặt tương tự kính bảo vật hắn chất không phải vàng không phải ngọc rất là nặng nề kính thanh bên trên hai bên các tuyên khác hai cái khoa đầu văn cổ triện tần phong vừa lúc đều nhận ra một mặt khác là nhân một bên khác tắc khắc là hạo thiên chương năm trăm tám mươi sáu ngọc n ư ơ n g tử giao ra hạo thiên bảo giám thân thể kia kỳ mập yêu nhân lúc này mắt lộ ra hung quang gào thét một tiếng toàn thân lục khí bọc lấy hướng tần phong bay nào mà đến hắn lưng đeo một thanh t ấ m đao cầm trong tay một thanh tam hoàn cốt đoá sinh nhìn nhau giống như mập n g ũ xuẩn nhưng hành động lại nhìn so cái k i a gầy yêu nhân còn muốn linh hoạt một chút tần phong thấy đây không chỉ có không có đem trên tay bảo kính giao ra cho hắn ngược lại lập tức muốn đem bảo kính thu nhập nhẫn chữ vật bên trong lại bỗng nhiên phát hiện lại thu chi không bảo đây kính này chẳng lẽ xem như vật sống tần phong đầu trong lúc nhất thời có một số chóng váng lại liên tưởng tới tan biến không thấy tam túc kim o trong lòng đã có suy đoán mặt này bảo kính hẳn là tam túc kim o biến thành lại hoặc là mặt này bảo kính khí linh là tam túc kim o cho nên xem như vật sống một loại không bị nhẫn chữ vật chốt h u có khí linh pháp bảo đây chính là đời chi hắn h ư u mỗi một kiện đều y lực vô cùng tần phong trên thân bảo vật nhiều như vậy cũng liền một kiện c h ấ n yêu bảo tháp hư hư thực t h ự có c khí linh mà thôi cho tới bây giờ đều không thấy tận mắt mặc kệ lúc này nội tâm có bao nhiều kinh hỉ r u n động đều phải trước ứng phó hai cái này thực lực không tầm thường yêu nhân lại nói lệnh tần phong cảm thấy có chút kinh ngạc là khi tam dương nhất khí kiếm liên tiếp hướng về phía trước lăng không bổ ra mấy đạo hơn trăm triệu giải kiếm khí sau đó lại bị đ â y mập yêu nhân dùng trên tay trôi này tam hoàn cốt đó phát ra từng đạo màu xám vòng tròn toàn bộ cản lại với lại coi thân sắc tựa hồ đối với tam dương nhất khí kiếm bên trên mang theo thuần dương kiếm giấc cũng không phải là rất kiên kỵ e ngại bộ dáng như thế rất làm cho người khác ngạc nhiên d ị vãng gặp phải khác yêu tà chi thuộc tần phong sử dụng ra tam dương nhất khí kiếm đến có thể đều thường thường có thể mọi việc đều thuận lợi đem thái hư thần kính giao ra lúc này cái kia gầy chút yêu nhân cũng phát ra một tiếng trói thai gà o k h é t hướng phía tần phong đánh tới trên mặt ghê tẩm g i ữ tận cực kỳ tựa hồ hận không thể đem tần phong xé nát đồng dạng tần phong khi định thần nhàn nói lấy ta đành phải một chiếc gương các ngươi lại một cái gọi ta giao ra hạo thiên bảo giám một cái để ta giao ra th Ta đối i đâu tìm h với yêu nhân đằng sau uy hiếp ngữ điệu thần phong không nhìn thẳng đối với với hắn nói tới vì bảo vật này mưu đ ổ vạn năm trở lên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên họ thử thế gian này đến cùng là cái gì người mới có thể vì một kiện pháp bảo khổ tâm mưu đồ cái trên vấn năm đang vừa kinh vừa nghi đ ỗ n g nhiên lại là một trận cực c h ó i hai khó nghe kêu to chuyển đến sau đó liền thấy hai cái yêu nhân không biết đang thi triển bí pháp gì từ trong hang sâu tuân ra vô cùng vô tận lục khí yêu vân hàn yên c u ủ n c u ộ n thiên đ ệ u biến sắc cho người ta một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác tần phong thấy đây lập tức không nói hai lời liền thi t r i ể n lên thanh bàng hóa vũ thuật bên trên thần thông đội pháp một cái thuấn di ra ngoài mấy chục dặm hướng phía nơi xa bay đi chạy đi đâu hai cái yêu nhân tựa hồ không nghĩ tới t ầ n phong đây đường đường luyện hư tu sĩ lại sẽ trốn được làm như vậy giòn làm bọn hắn một thân lợi hại thần thông đánh hụt lập tức tức giận tới mức giơ chân ở phía sau mau chóng đuổi không bỏ đã qua hơn nửa ngày sớm đã thành công thoát khỏi địch nhân truy tung t ầ n phong trở lại ngay từ đầu đợi qua thủy vân động ở chỗ này tìm ở giữa độc thất thổ nạp ngồi xuống đứng lên lại không để ý tới bên ngoài người như thế nào đ ã sinh đ ã tử như thế lại qua hai ngày theo huyền thiên bí cảnh một tiếng kinh thiên cự c h ấ n t ầ n phong lập tức đ ộ t hành mà ra đi tới thiết lê sơn kình thiên phong bên ngoài sau đó tần phong đang muốn lấy r a kim thiền linh dượt đến ẩn thân đột trở về dáng vận động chỉ thấy được vạn sự chi bị một cái người mặc tiếp rằng ma cung tông môn phục sức nữ tu truy sát mà đến lộ ra vạn phần chật vật tần, tần đạo hữu vạn sự chi như thấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng phát ra một tiếng kinh hô vội vàng hướng phía hắn bên này bay tới tần phong có một số vô nữ nhìn hắn ta nói vạn đạo hữu ngươi làm sao ba ngày hai đầu liền được người truy sát t i ế p rằng ma cung thế lực khổng l ồ ma diễm ngập trời trước mắt cô gái này tu tuy là tử phụ tu sĩ tần phong cũng không dám dẫn lửa thân trên tùy tiện các tội vạn sự chi xấu hổ cười một tiếng ta tại h u y ề n thiên bí cảnh bên trong được một bình tuyết liên linh cực đan là một loại cực kỳ chân quý thánh dược c h ữ a thương ai ngờ vị này tiếc rằng ma cung ngọc lương tử thôi doanh lại cực kỳ bá đạo miễn cưỡng tới đoạn đã truy sát ta ba ngày ba đêm còn không b ư ơ n g bỏ thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải ngọc lương tử thôi doanh thần phong nghe cái tên này lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vạn sự chi nói đúng người này ở nhân gian giới thì từng làm qua vạn thi môn trưởng môn cùng các ngươi u minh tiên tông bị lân nhị cư nghĩ đến cùng đạo hữu là quen biết đã lâu t người p h o n ta chính là đây vạn sự chi một mực nâng lên trí hữu hữu minh lão tổ tân phong ta khuyên ngươi bất lo chuyện người nếu không sư phụ ta đến định để ngươi chịu không nổi ngữ khí ngạo nghễ cực kỳ tràn đầy khinh thường chi ý hết lần này tới lần khác chuyển vào trong hai lại hình như có mấy phần những câu hồn bị hoặc cảm giác tân phong lạnh lùng cười một tiếng trên thân khí thế chấn động đem truyền vào thể nội vô hình mỹ khí đổi u ra ngoài không nghĩ tới năm đó đại danh đỉnh đ ỉ n h vạn thi môn c h i chủ bây giờ cũng đã luân lạc tới muốn đối tại hạ dùng lần này tam lãm thủ đoạn trình độ dứt lời không lại để ý nàng mang theo vạn sự chi phóng lên tận trời trước mắt liền đã biến mất không thấy ngọc nương tử thôi doanh lập tức một trận một mình thân hình lung lay mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững sắc mặt liên tiếp mấy lần kẻ này tu vi không ngờ là lợi hại như vậy tưởng tượng năm đó nàng chỉ huy vạn thi môn liên thủ rất nhiều thế lực hủy diện t u minh quỷ tông thì tần phong vẫn chỉ là một cái vô danh tiệu tốt mà thôi về sau Vạn trong h Minh Mạch, i dài giảm môn vạn Sơn Tần lâu U đọc bá p huyền âm lúc nhất thời ngọc lương tử tôi doanh nhìn qua tấn phong rời đi phương hướng thần xác phức tạp cực kỳ tần phong lúc này mới cùng vạn sự chi hắn tìm chỗ trong núi lương đình uống rượu nói chuyện phiếm đứng lên vạn sự chi bỗng nhiên lòng còn sợ hay nói ngọc lương tử thôi doanh nàng này mạo s o hoa kiểu tâm đồng x à hạt con ngựa này không tốt nhất lưỡi đạo h ư u về sau gặp nàng nhưng phải cẩn thận một chút tần phong nói đây điểm không cần ngươi nhắc nhở năm đó vạn thi môn trưởng môn mộ dung hoa không phải liền là tham luyến đây thôi doanh sắc đẹp cuối cùng rơi vào cái bỏ mình người diện cơ nghiệp bị đoạt hạ chẳng sao đúng vậy a đúng vậy a giống như vậy xả hạt mỹ nhân ta vẫn là bớt trêu chọc vi rượu hai người tâm tình một hồi bỗng nhiên nói đến bảo thanh nhất tiên một nam công cùng thi bị tại bí cảnh bên trong trận kia kinh thiên đại chiến vạn sự chi nói này bí cảnh bên trong tục truyền tổng cộng có ba kiện huyền thiên trọng bảo huyền thiên hồ lô thái hư thần kính cùng đồ long thần ao lúc ấy n g ộ t nam công cùng thi bị lao nhân tranh đoạt đó là cái kia danh s ư n g chu diệt vô số chân long đồ long thần ao tần phong nghe xong trong lòng nhất thời rất là rung động nguyên lai ta được đến cái kia mặt bảo kính vậy mà cũng là một kiện huyền thiên trọng bảo khó trách sẽ bị cái kia hai cái yêu nhân mưu đồ trên vạn nam bởi vì trước đó tần phong một mực đều vô ý tranh đoạt huyền thiên trọng bảo cho nên chưa hề hướng vạn sự chi hỏi tham qua phương diện này tình báo lúc này hắn bất động thanh sắc h lại không biết đây ba kiện huyền thiên trọng bảo thứ nào lợi hại nhất vạn sự chi lắc đầu ba kiện huyền thiên trọng bảo đều có ư ữ u huyết tác dụng cũng hoàn toàn không giống nhau chỉ sợ khó phân cao thấp bất quá nghe nói ba kiện trọng bảo bên trong huyền thiên hồ lô tựa hồ sớm đã hủy đi nhiều năm liền tính may mắn tìm được cũng chỉ là một cái sắc không mà thôi uy lực giảm nhiều được đến cũng tác dụng không lớn về phần cái kia thái hư thần kính từ trước đến nay mịt mù không có tung tích là có hay không tại huyền thiên bí cảnh bên trong còn muốn đánh cái cực kỳ dấu hỏi ngược lại là đồ long thần nào tuyệt đối là thế gian nhất đẳng ngăn địch thật khí chẳng trách hư ngột nam công khi lão nhân h a người t hắn đ o ạ à đem cái tia hai cái yêu nhân bề ngoài hình dạng cẩn thận cùng vạn sự chi nói một lần sau đó vạn sự chi một trận ngạc như nói nghe đạo hữu nói gặp phải tựa hồ là phong tồn tại h u y ề n thiên bí cảnh bên trong thượng cổ yêu thi bắc xe nhung đôn bọn hắn tại thượng cổ thời điểm liền làm nhiều việc gắt cuối cùng bị trời phạt trôn ở h u y ề n thiên bí cảnh lòng đất về sau từ từ khởi tử hoàng sinh trở thành cực kỳ lợi hại yêu thi nếu là thay cái khác cái gặp khẳng định đã là thập tử vô sinh đâu còn có thể tại đây chuyện trò vui vẻ thần phong c a o mày nói thế gian yêu thi cũng quá nhiều chút đừng nói đây bắc xe nhung đôn trước đây không lâu cái kia ngọc nương tử tôi d o n h không phải cũng là yêu thi chi thuộc ngoài ra có vẻ như tiếc rằng mà cung thi bị lao nhân cũng đồng dạng là yêu thi thành đạo vạn sự chi nói huyền thiên bí cảnh bên trong thượng cổ yêu thi bên trong còn có một cái so bắt xe n h ư n g đôn lợi hại hơn gọi là thi hoàng tự nhiên đạo hưu trước đó gặp phải nếu như là hắn chỉ sợ không có dễ dàng như vậy t r ố tới trở về động dáng vận động thần phong lập tức gọi tới đóng giữ nơi này trong môn đệ tử tại hắn chỉ điểm xuống lại ra cố một cái động phủ p h á p trận trọng điểm bố trí một loại có thể che đậy khí cơ dự phòng ngoại nhân nguyên thần thăm dò cấm chế bận rộn hơn m ộ ư ơ i ngày về sau hắn lúc này mới tiến nhập trong tính thất phi thân đi vào hoàng thuyền không gian bên trong lúc này mới tâm thần an bình đem cái kêu bảo kính từ đan điền khí hải bên trong lấy ra ngoài chỉ thấy mặt này gọi là hạo thiên bảo giám hoặc là thái hư thần kính bảo kính cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì luyện thành chính diện kính bóng loáng vô cùng mơ hồ có loại xanh mở mở ánh sáng nhạt lấp loẽ mà ra mà bảo kính phần lưng nhưng là chút triện phù đồ văn cùng vân lòng k ỳ điệu c h i hình so sánh kỳ dị là chậm nhìn lại những cái kia vân lòng k ỳ điệu tựa hồ đều là điêu khắc hở ra nhưng đưa tay sở qua đi nhưng lại không đấu vết không phải khắc không phải vẽ như có như không tần phong nhìn chăm chú nhìn chăm chú lên phía trên đồ văn nhìn một hồi lại có loại càng xem càng xa thần hồn phiêu đ ạ m cảm giác như tiếp tục lại nhìn tiếp thậm chí sẽ làm cho người đầu c h ó n g váng hoa mắt đứng đều có chút đứng không vững món bảo vật này chi không tầm thường bởi vậy đã có thể thấy được lốm đốm tần phong trước đem đây bảo giám cất vào đến lại lấy ra được từ thủy v â n động cái kia hai cái hồ lô lớn cẩn thận chu đáo đường này cũng không phát hiện bất luận chỗ thần kỳ nào lúc trước hắn còn lòng tràn đầy chờ mong nghĩ đây có lẽ đó là vạn sự chi nói một kiện khác trọng bảo huyền thiên hồ lô đâu hiện tại xem ra lại là suy nghĩ nhiều hai cái hồ lô lớn bên trong một cái trang là ngày một chất thủy một cái khác trang nhưng là chút hồ lô tử tần phong thế là từ đó lấy ra một chút hồ lô tử đến t r ồ n g ở hoàng tuyển không gian trong linh điển mà ở sau đó thời gian bên trong tần phong khác sự tình đều không làm hiện tay bưng lấy hạo thiên bảo giám chăm chú tìm hiểu lấy cái này trọng bạo diệu dụng qua sau mấy tháng tần phong khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hoàng tuyển không gian tảng đá xanh bên trong hạo thiên bảo giám tắc lơ lửng ở trước mặt hắn quan g mang bắn ra b n phía không biết qua bao lâu tần phong đột nhiên mở mắt ra hướng về phía trước đánh ra mấy đạo pháp quyết chỉ một thoáng chỉ thấy trước mắt mưa hoa rực rỡ áng vàng từ mảnh vô số c ù n bạo vô cùng phong vân thủy hỏ ho đầy đủ đều tại bảo giám phía trên áng vàng bên trong từng cái hiện hình tùy thời chuyển huyễn biến hóa vô cùng sau đó tần phong lại đưa tay một chiêu bảo giám trung lập tức kim quang trói mắt liền hỏa nổi lên b ụ n phía từ đó bay ra một cái tam túc kim ô đến cái này tam túc kim ô đầu tiên là trên không trung lượn v ò n g một hồi tiếp lấy rơi vào tần phong trên bờ vai trước mắt cái này tam túc kim ô xác thực đó là hạo thiên bảo giám k h í linh giờ phút này đã nhận chủ tần phong cũng làm cho tần phong đối với món pháp bảo này khống chế càng thêm vừa lòng đẹp ý nếu là không có tam túc kim o nhận chủ giống hạo thiên bảo giám dạng này trí bảo có lẽ đến tiếp qua cái mấy chục trên trăm năm tần phong đối với nó k h ô n g chế mới có thể có hiện tại trình độ với lại quan trọng hơn là có khí linh phối hợp sử dụng lên món trí bảo này đến uy lực thế tất sẽ cao hơn một bậc thang từ giờ trở đi tần phong cảm thấy mình có món trí bảo này không còn cần k h á c pháp bảo cũng đủ để ứng phó tất cả cường định bất quá duy nhất để tần phong cảm thấy lo lắng là món pháp bảo này quá mức lợi hại nếu là hợp thể tu sĩ thấy chỉ sợ đều sẽ nóng mắt lấy tần phong hiện tại tu vi khả năng còn chưa đủ vốn dựa vào lấy hoành hành thiên hạ bởi vậy trên tay cái khác p h á bảo vẫn rất có tất yếu tiếp tục nắm giữ lại qua mấy ngày tần phong há miệng một bước đem hạo thiên bảo giám thu nhập đan điền khí hải bên trong lòng tràn đầy mừng rỡ đi ra hoàng tuyển không gian t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám đột nhiên trở mặt tần phong từ hoàng tuyển không gian sau khi ra ngoài không lâu liền có trong môn đệ tử đến báo nói cái kêu minh thánh quỷ tổ từ hoàn tại ngoài trận cầu kiến tần phong thế là đưa tay vung lên mở ra pháp trận đem từ hoàn đón vào động phủ gặp nhau từ hoàn người này tu vi n h ữ n g trong năm này cũng một mực xem như đột nhiên tăng mạnh hiện tại đã là từ phủ đại viên mãn tri cảnh khoảng cách luyện hư kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước mà thôi đương nhiên chính là đây khoảng cách nửa bước từ xưa đến nay cũng không biết đỡ được bao nhiêu tu sĩ trong đó không thiếu thiên tư xuất chúng tiên duyên thâm hậu từ hoàn g có thể hay không bước ra cái này liên quan khóa nửa bước tấn t h ă n g luyện hư kỳ còn là chưa biết số lượng tần sư h u y n h ngươi là không biết lúc ấy cái kia nhiếp ngọc hoa biết được ngươi đã tấn t h ă n g luyện hư sau đó trên mặt thần t ì n h kia đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc từ hoàn g người này đừng nhìn mọc ra, một bộ mặt cương thi, lộ ra âm trầm cực kỳ nhưng hắn tại tần phong trước mặt lại biểu hiện được cực kỳ sảng khoái còn thường thường sẽ nói chút làm cho người bần cười, cười cho nên hai người lúc này gặp nhau tâm tình không khí ngược lại là không kém một chút nào Từ hai o à n mới v ừ n ó là h ắ người trước đây k h ô n lâu gặp đ ợ c lại tùy n g ý nói chuyện phiếm sau khi từ hoàng đông nhiên nói ra nhắc tới cũng là đúng dịp tiểu lệ động phủ bên trong hiện tại ngoại trừ n h ế p ngọc hoa bên ngoài còn có bạch cốt lão đệ trường tý thần ma từ tường hạc đám người tệ h tụ đều là tần sư huynh quen biết bọn hắn đối với sư huynh c ó thể tấn t h ă n g luyện hư chi cảnh đều kính ngưỡng vô cùng ta thế là liền sung phong n h ậ n việc đến mời sư huynh quang lâm hàn xá trường tý thần ma từ tường hạc tần phong nghe xong không khỏi trầm ngâm một hồi cái kia trường tý thần ma từ tường hạc nếu như hắn n h ớ không lầm nói tựa như là ham không láo tổ đồ đệ chỉ là về sau bị trục xuất sư môn vì thế còn liên lụy hắn sư huynh linh uy chịu phạt, uy chịu phạt về sau tổn thương nguyên khí tu vi như vậy đỉnh trệ tại nguyên anh kỷ lại không nghĩ rằng cái này trường tý thần ma từ tường hạc vẫn còn sống được thật tốt tần phong năm đó cùng linh uy quan hệ không tệ xem như hắn số lượng không nhiều h ả o hữu một t r o n g nhưng cùng đây từ tường hạc liền giao tình hời h ợ n ta gần đây tại khổ tu một môn bí pháp tần phong cự tuyệt nói mới nói đến một nửa từ hoàn còn nói thêm kỳ thực tiểu đệ động phủ bên trong lúc này còn có một người là sư huynh đồng môn lâm nhất đao hắn hiện tại trải qua thật không tốt thân có á n thương tựa hồ có chuyện gì muốn thấy sư huynh một mặt nhưng lại có một số khó mà mở miệng bộ dáng tần phong nghe đến đó không k h i sửng sốt một chút lâm nhất đao là hắn tứ sư huynh hai người quan hệ luôn luôn không hòa thuận tần phong trước kia không có thiếu nhận hắn l u ô n ngữ ức hiếp bất quá về sau u minh quỷ tông hủy diệt sau đó lâm nhất đao đi tam thi lĩnh khai sáng huyết ba môn hai người liền có rất ít gặp nhau mặc kệ năm đó như thế nào tần phong năm đó đồng môn mười hai người ngoại trừ sư m ộ i lý ngâm thu bên ngoài cũng chỉ còn lại có lâm nhất đao một cái thôi vẫn là đi gặp một lần nhìn hắn có gì muốn nói phải chăng cũng gặp h u y ề n âm lão quỷ h ã m hại chấm tư sau một hồi lâu tần phong cuối cùng vẫn là đáp ứng từ hoàn cùng hắn cùng một chỗ bay khỏ thiên mộc sơn g á n g vận động từ hoan đ ộ phủ tại bắc câu lô châu bắc quốc sơn một vùng về khoảng cách phương sơn chỉ có ngàn dặm không đến tòa kia bắc quốc sơn trước kia cũng không cứ gọi cái tên này vẫn là từ hoàn đặt chân ở chỗ này sau đó vì kỷ niệm hắn năm đó ở nhân gian giới nhiều năm chỗ tu hành mới đổi tên bắc quốc sơn trên đường tần phong hỏi từ hoàn nói không biết ta sư minh lâm nhất nào những năm này đều là ở nơi nào tu luyện từ hoàn đáp ta cũng đã hỏi lâm sư minh vì sao nhiều năm như vậy chưa bao giờ qua hắn tung tích hắn ấp úng rất lâu mới trả lời nói là tại tây không động tu luyện tây không động chỗ kia là bắc câu lô châu cùng đông thắng thần châu đầu bắc châu nối tiếp vị trí cực kỳ vắng vẻ Núi cao đường xa, đừng nói là Tân cao xa, là p hai o n liền n g g y cả Hàn U m người h Tiên t n ô môn không hơn bạn, hạ đệ đều tử qua có đang tại đây thâm cốc bên trong n g a n qua đột nhiên phía trước t h u y ể n đến một trận cực bén nhọn tều to chi âm để cho người ta t h ó i hai nhức góc c h ấ n nào muốn huyễn hơn nữa còn có vô số hấp ảnh tại trong mây mủ lõe lên một cái rồi biến mất yêu nhiệt g phương nào dám tại động thủ trên đầu thái t u ế từ hoàng ầ m thét một tiếng hướng phía những hấp ảnh k i ê u mau chóng đổi tới trước mắt liền không thấy bóng dáng tần phong nhíu mày một cái trong lòng phát giác có cái gì không đúng đang nghĩ ngợi bay ngược mà lên thoát ra cốc đi thì trước mắt đống nhiên cảnh vật đại biến đã t u ô n ra vô số ma hỏa trên dưới bay tán loạn ngăn chặn đường đi sau đó tần phong lại nghe được từ phía s o n g cả máy liệt hỏa âm thanh h ư n g hực tiếng gió đại tác biết mình đã thân ở địch nhân tỉ mỉ bố trí xuống cấm chế đại trận bên trong tần phong sắc mặt c h ầ m xuống lớn tiếng nói từ sư đ ệ đây là ý gì nơi này là t ừ hoàn địa đầu đột nhiên sinh ra bậc này biến cố đến mà t ừ hoàn lại vừa lúc đã rời đi không cần nhiều lời tần phong liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây nhất định là t ừ hoàn làm quỷ hắn cùng t ừ hoàn mặc dù tuyệt đối không thể nói có bao nhiêu hữu hảo nhưng cũng coi là ngày xưa không đoán ngày nay không thủ cho nên trong lúc nhất thời tần phong thật sự là không nghĩ ra t ừ hoàn vì sao lại đột nhiên trở mặt đối với hắn hạ tử thủ tử hoàn cũng không hiện thân bất quá không trung lại chuyển đến hắn tùy ý phiêu đ ạ ngâm thanh tần sư huynh ta khuyên ngươi lập tức giao ra hỗn đội nguyên thái、đến. xem ở ngày xưa về mặt tình cảm còn có thể tha cho ngươi một mạng nếu không nói thiên ma giải thể đại trận phía dưới sẽ làm cho ngươi hình thần câu diện thần tiên nạn cứu hỗn độn nguyên t h a i vật này căn bản không tại ta trên thân sư đ ệ phải chăng có cái gì hiểu lầm thần phong vừa nói một bên đánh giá đến bốn phía tình huống đến thiên ma giải thể đại trận tần h phong cũng không lạ l ắ m h ắ n được từ vực ngoại ma cùng cái kia bộ thiên ma sách bên trên liền có kỹ c à n g bảy trận c h i pháp Bất b quá ở chương năm trăm tám mươi chín bạch quất khóa tâm truy tư hoàn thấy tần phong cũng không cố ý chủ động giao ra hỗn độn ngân thai trái cố mà nói thể lạnh một tiếng nếu không nói ngay sau đó tần phong liền tại mây mù quang ảnh, bên trong, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trên tay đều cầm một thanh cây quang nhỏ trong miệng nói lẩm bẩm trong nháy mắt phía trước lập tức âm phong l o ạ sáng quỷ âm thanh chiêm chiếp sau đó bốn phía đã là thiên hôn địa ám khói đặc sông và mũi có vô số rắn động quái vật hung thần ác quỷ tại lục hỏa bụi màu vàng bên trong phát ra trận trận gào thét từ tám mặt hướng phía tần phong chen trúc mà đến cùng lúc đó còn có mấy chi không hết phong lôi thủy hỏa cùng một chỗ phát động dung trời hám địa đều hướng tần phong bên này trào lên mà tới tần phong vừa bấm phát quyết toàn lực t h u ố c d ụ c như ý thuốc lào la là đến đem những cái tia hung thần ác quỷ đầy đủ đều ngăn tại mấy chựa bên ngoài không được tiến thêm sau đó tần phong lại lấy ra một kiện khác bình thường rất ít khi dùng đến pháp bảo thanh thận bình đến miệng miệng chân quyết đưa tay chỉ về phía trước miệng bình trong nháy mắt phun ra từng đạo ngũ sắc qua khí quan g mang chiếu chỗ những cái kia cực kỳ dọa người thủy hòa phong lôi đầy đủ đều thật giống như cá voi hút nước đồng dạng siêu siêu mấy tiếng bị thanh thận bình hút vào trong bình bất quá mặc dù tạm thời chặn lại ngày này ma giải thể đại trận lợi hại chiêu số tần phong lại không có chút nào buông l ò n g bởi vì hôm nay ma giải thể đại trận lợi hại nhất địa phương ở chỗ bị kẹt người nếu như không thể xông ra chất đi liền tính hắn có thể ngăn cản được đại trận đủ loại s á t chiêu chỉ cần 7-7-49 n g à y vừa đến liền sẽ lập tức bị cưỡng ép phân giải nhục thể vô số ma hỏa phong lôi cùng lên đánh cho cái thần hình cầu diệt hạ tràng cho nên tần phong chỉ đem ma trận chiêu số ngăn trở là xa xa không đủ còn cần mau chóng phá trận mà ra mới được không phải nói mỗi ở chỗ này thêm một k h ắ c hắn nục thân liền sẽ tùy theo tổn hại mấy phần cho đến không thể cứu vãn toàn thân giải thể mà chết tần phong thế là đưa tay một chiêu tam dương cùng một chỗ kiếm nhau nhau từ kiếm h ạ bên trong tuần tự bay ra hóa thành một đạo cực trói mắt con mang đi đầu mở đường mang theo tần phong hướng phía đông ngày này ma giải thể lại trận tần phong dù chưa bố trí qua nhưng bởi vì thiên ma sách bên trên có kỹ càng ghi chép với lại trước kia từng tại một chỗ tên là t ử anh tiên cung địa phương trực tiếp xung qua vẫn có chút hiểu rõ trận này tổng cộng có sinh chết hãm chìm đoạn diệt sợ bảy cái môn hộ chỉ cần tìm được trong đó sinh chết nhị môn cũng dễ dàng phá trận mà ra bất quá là năm đó tần phong xông t ử anh tiên cung thì cái kia thiên ma giải thể lại trận cũng không có bất luận kẻ nào điều khiển xem như một cái từ trận mười thanh uy lực khả năng ngay cả một hai thành đều không thể phát huy ra mà bây giờ đây ma trận thất môn rõ ràng đều có t ử phủ kỳ trở lên tu vi người đang toa c h ấ n có khả năng phát huy uy lực khẳng định vượt qua xa ngày đó có thể so sánh tần phong dù cho đối với cái này trận quen đi nữa tất muốn pha trận mà ra chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ khi tần phong lấy như ý thuốc lào la h ộ thể lấy tam dương nhất khí kiếm thanh thận bình mở đường thành công từ trùng điệp sát cơ bên trong bay lướt sau một lúc lâu phía trước đã đến nước này trận một cánh cửa nếu là sinh môn tốt nhất bay thẳng ra ngoài chính là mà nếu như là tử môn liền cần từ đó giết ra một mảnh mới thiên địa đến từ đó lệnh huyền cơ biến hóa cầu sống trong chỗ chết lúc này chỉ thấy phía trước ngập trời vô lượng thủy hỏa phong lôi bên trong hiện ra một cái hồng y đi chân trần đồng tử đến khuôn mặt lạnh lùng tay so chiều cao chính là cái tia ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương người này tần phong năm đó lần đầu nhìn thấy thì là tử phủ trung kỳ tu vi thực lực so với hắn còn hơn một chút mà lúc này gặp nhau lần nữa hai người đều đã là luyện hư sơ kỳ thực lực nhìn đã là không kém nhiều bất quá tần phong so thượng hòa dương sớm tấn thăng luyện hư mấy trăm năm chân nguyên xa so với hắn hùng hậu thượng hòa dương nhìn tần phong lạnh lùng nói lấy tần đạo hữu hỗn độn nguyên thai không phải ngươi có thể nắm giữ mau g i a o ra đến để tránh rơi vào cái thần hình câu d i ệ t hạ tràng tần phong cười đ ắ c ý ta đã nói yêu cái gì hỗn độn nguyên thai cũng không tại ta trên thân muốn làm cho ta vào chỗ chết liền nhìn các ngươi có hay không bản sự này ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương nghe xong sắc mặt trầm xuống lại không ngôn ngữ chỉ thấy hắn đưa tay một c h i ề u bên người lập tức xuất hiện một mặt kim tràng một thanh tử nằm cái khô lâu tích lũy cùng một chỗ làm thành ngũ lao truy đây hai kiện chính là thượng hòa dương pháp bảo thành danh một kiện là quỷ hòa kim tràng một kiện là bạch cốt h ó a tâm truy đều là vô cùng lợi hại ma môn trí bảo thường chỉ ngày x rất m hiển o nhiên g với tư cách lâm vào thiên ma giải thể đại trận bên trong người thời gian cũng không đứng ở tần phong bên này kéo càng lâu đối với thượng hòa dương càng có lợi tần phong đành phải dẫn đầu độc thủ phát ra cao hơn trăm triệu xích thi thần diễm phô thiên cái địa hướng phía thượng hòa dương quét sạch mà đi thượng hòa dương đưa tay chỉ về phía trước c h í bảo quỷ hỏa kim tràng dương ra ở giữa phát ra đầy trời hồng vân quỷ hỏa đã cùng tần phong xích thi thần diễm đụng chạm tới một h ố i chỉ một thoáng xích thi thần diễm liên tiếp bị diệt quang diễm đại giảm lại là đại rơi xuống hạ phong tần phong nhữ mày một cái tiếp tục điều khiển tam dương nhất khi kiếm phát ra từng đạo sắc bén đến cực điểm thuần dương kiếm rất hướng phía thượng hòa dương phách chạm tới chỉ một thoáng kiếm quang ngút trời s á t lôi cuộn cuộn thanh thế cực kỳ kinh người nhưng mà thượng hòa dương lại tuyệt khóng hoảng trên mặt ngược lại lộ ra vẻ đắc ý nụt lên một đoàn mấy trăm mẫu lục lập tức hiện ra sọt liễu đại năm cái ác quỷ đầu đến dương miệng to như chậu máu chói hai tiếng gào thét vang vọng đất trời thẳng chết lệ ma hiện thế thay đổi thật nhanh tinh lướt hướng phía tam dương nhất khí kiếm bay đi năm cái ác quỷ một cái liền đem tam dương nhất khí kiếm thuần dương kiếm rất nuốt hầu như không còn mà đi sau ra nhai nhai thanh âm hướng phía thân kiếm cắn xé mà đi chỉ một thoáng tần phong sắc mặt vì đó đ i biến lại là cảm nhận được mình bảo kiếm này đã bị hao tổn liền vội vàng đem tay khẽ vây đem tam dương nhất khí kiếm thu hồi lại v ô luận địch nhân lớn bao nhiêu đạo hạnh bao nhiêu lợi hại phi kiếm chỉ cần bị cái kia khóa tâm truy bên trong năm cái ma đầu quỷ vương cắn liền quyết không may tồn lý lẽ cũng là tần phong cái này tam dương nhất k h í kiếm dù sao chính là tiên nhân trương miễn còn sót lại nhân gian c h i vật khác biệt phản t ụ lúc này mới không có lập tức biến thành s á t vụn nhưng dù vậy cũng thế tất không thể dùng lại về sau phải dùng chút tài bảo lai、like、lại tế luyện một phen mới có thể chậm rãi khôi phục như thường tần phong từ được đến bộ phi kiếm này đến nay ngăn địch vô số thuận buồng sôi gió không nghĩ tới lại gây tại nơi này tự giao phối tay đến nay cái này ngũ quỷ thiên vương lấy để tần phong liên tục g ặ n khó thật sự là một cái ít có kinh địch chương năm trăm chín mươi giết ra khỏi trung đ â y tần phong cảm thấy n g ũ quỷ thiên vương thượng hòa dương là cái kinh địch mà thượng hòa dương đồng dạng đối với hắn đánh lên mười hai phần tinh thần tuyệt không có một chút thư giãn bởi vì nguyên bản dựa theo thượng hòa dương từ hoàn đám người lập kế hoạch thượng sách nhưng là tốt nhất có thể đem tần phong tại ngày này mà giải thể đại trận bên trong khốn cái bảy bảy bốn mươi chín ngày chỉ cần khốn đủ cái này huyền cơ số trời vô luận tần phong lớn bao nhiêu bản sự cũng chỉ có thể bị này đại trận giải thể mà chết đến lúc đó tần phong trên thân hỗn độn g u y ê n thai còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng bọn hắn nhưng bọn đừng nói bảy bảy bốn mươi chín ngày chỉ qua chỉ là một hai canh giờ tần phong không ngờ rét tới ma trận sinh môn phụ cận nếu để cho hắn lại hướng phía trước hơn trăm bước liền có thể phá trận mà đi ngoại nhân đều đang đồn tần phong chính là vô ngân hải đệ nhất trận pháp đại sư thượng hòa dương đám người vốn cho rằng ở trong đó có nhiều khoác l á c hiểm nghi mà bây giờ nhìn thấy tần phong nhanh như vậy liền đi tới thiên ma giải thể đại trận sinh môn phụ cận lại không người nghi vấn hắn đối với cấm chế trận pháp chi đạo độc đáo tuyệt luân bởi vậy trấn thủ sinh môn thượng hòa dương chỉ có thể đem mình hai kiện ma môn trí bảo cùng nhau lấy ra ngoài toàn lực ứng phó thế tất yếu đem hắn ngăn tại sinh môn bên、trong. tân phong thấy mình gặp khó tại thượng hòa dương lại ngóng thấy giữa thiên địa ma quang nổi lên một phía càng nóng bỏng còn mơ hồ có người tại ngoài trận liên tiếp điều động trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm hắn biết tại đây phục kích tuyệt không chỉ là thượng hòa dương một cái luyện hư tu sĩ mà thôi địch nhiều ta ít phía dưới tại đây trong ma trận thêm một k h ắ c liền càng khó mà đào thoát thế là tân phong cũng không quản được nhiều như vậy đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng t r ậ t lóe đã xem cái kia có lấy một trăm đơn tám k h o ả hạt châu phật môn tràng hạt lấy ra ngoài tuột tay bay lên chỉ một thoáng s â u này chàng hạt liền biến thành trên dưới một trăm triệu dài một đạo cầu vồng mặc một trăm linh tám đoàn to bằng cái bát k i m quang thẳng hướng lấy thượng hòa dương bạch cốt hóa tâm truy bay đụng mà đi bạch cốt hóa tâm truy năm cái ma đầu quỷ vương lợi hại nhất bất quá đã có thể nuốt c ắ n địch nhân pháp bảo còn có thể phát ra đủ loại uy lực kinh người bí ma chi thuật diệu dụng vô cùng nhưng lúc này trong đó một cái ma đầu quỷ vương trên dưới quanh người bị phật châu kim quan g cầu vồng bay chung quanh đến vòng không chỉ có không thể giống vừa rồi trọng thương tam dương nhất khi kiếm lớn như vậy chiến thần uy ngược lại thần hình lập tức héo rút phát ra từng trận đau thấu tim gan gạo thét còn lại bốn cái quỷ v thần thái ở giữa cũng lộ ra kiên kỵ chi ý lại nhao nhao né tránh đứng lên không dám chút nào tới gần nơi này một trăm đơn tám quả phật châu thượng hòa dương thấy đây không khỏi quá sợ hãi đây đây chẳng lẽ là phật môn trí bảo mưu ni châu tần phong có thể không có quản nhiều như vậy thừa này cơ hội trời cho lấy phật châu mở đường một cái liền từ thượng hòa dương đỉnh đầu vượt qua quá khứ hướng phía ma trận sinh môn bay nhanh bay đi trong nháy mắt sinh môn lối ra khoảng cách tần phong đã chỉ có không đến ba mươi bước khoảng cách liền có thể chạy thoát lấy tần phong đột thuật chỉ cần rời đi ngày này mà giải thể lại trận trừ phi là có hợp thể tu sĩ đích t h ầ n đến nếu không ai có thể lưu đắc chủ hắn nhưng vào lúc này t r ậ n nghe đến bốn phương tám hướng kim trung cùng vang lên tiếp lấy từng đạo khói đen từ không trung bay treo xuống tới ngăn ở sinh môn lối ra vị trí hiện ra tám cái tu sĩ đến tám người này đều cầm một mặt theo lên huyết sắc khô lâu cùng đủ loại kỳ quái phụ triện thiên kỳ dựa theo tiên thiên bắt quái phương vị đứng vững mà dẫn đầu hai người một cái chính là tần phong đồng môn hảo hữu tử hoàn một cái khác đương nhiên đó là trước đó gặp qua hai mặt hiên viên pháp vương môn hạ đệ tứ t u n giả độc thủ cưu ma la thập Cái này kêu ma lúc a hòa thập, tại tu thực tầm thường, biết thế tư thượng tiến tới. hiện hư không không như hoàn, vi, luyện cũng cũng nào cùng dương cùng có lực đã là l sơ kỳ này chỉ thấy cưu ma la thập từ trong ngực móc ra một mặt rực rỡ đen kịt lưới xa pháp bảo đến hướng phía bầu trời ném đi mà những người khác cũng đem trên tay huyết sắc khô lâu phiên kỳ cắm vào trên mặt đất cùng không c h u n g màu đen lưới xa hô ứng lẫn nhau thẳng làm thiên địa đều thành một mảnh màu máu ẩn ẩn phát ra một loại làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách khí t ư c ẩm ẩm lúc này phía sau lại truyền tới từng trận tiếng vang tấn phong nhìn lại t h ấ y l à c nhất thời trang diện bên trên tình ư ì n g h đ a i với tần phong mà nói có thể nói là tiến thối lương nan phía sau có thượng hòa dương vòng vây mà tới phía t r ư ớ h mặt tên sâm nhập sông hồ tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây n â y tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây b â y tây t â n tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây t â i tây tây tây tây tây t a y tây tây tây tây tây tây tây n g y tây tây tây tây t í y tây tây tây t h y tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây tây vẫn là không quan tâm anh dũng tiến lên sắp tướng ra ngoài thần phong căn bản không có suy nghĩ nhiều lúc này lựa chọn người sau hắn đem yu ni châu thanh thận bình các cái khác phá b ả o đầy đủ đều toàn diện cất vào đến thẳng tiến không lùi hướng phía ma trận sinh môn lối ra bay đi Ừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng cưu ma la thập cười gần một tiếng cùng từ hoàn đám người vừa nhấc tay kết tấn quyết hướng về phía trước đánh ra ngoài chỉ một thoáng thần phong bốn phía màu máu lưu chuyển có các loại quan ảnh chất động minh diện ngược lại là có chút lộng lây bề mắt chỉ là trong đó rõ ràng hàm ẩn làm cho người thần hồn câu diện lợi hại sắt chiêu cứu ma la thập đám người lúc này bố trí xuống chính là thất tuyệt diệt ma võng c â y bùn cờ đều là tây không động h i ê n viên pháp môn c h â n phái cho bảo chỉ cần bị những này đủ loại lộng lây ma quang huyết ảnh quét chúng thân hàm trong đó người liền sẽ lập tức mất đi c h i giác vô luận trên người có lợi hại cỡ nào thần thông bí thuật đều chỉ có thể trách quái tay trắng liền cầm có thể thấy được vì đem tần phong vòng vây tại ngày này ma giải thể đại trận bên trong từ hoàn đám người xem như nhọc lòng thủ đoạn ra hết bởi vì bọn hắn cũng biết nếu như chốc lát để tần phong trốn ra ma trận liền tính bọn hắn người đông thế mạnh chỉ sợ cũng không cách nào ngăn lại tần phong như vậy một cái tại luyện hư kỳ ai cản ta thì phải chết. tần a thì chết. t phải phong lúc này gầm t h é t một tiếng sau đó há mồm phun một cái lấy ra cái kia nguyên bản không muốn tùy tiện gặp người hạo thiên bảo giảm đến chỉ thấy tần phong dơ cao đây huyền thiên trọng bảo phía trước trong nháy mắt bắn ra một đạo xanh mở mở ánh sáng nhạt ánh sáng mặc dù cực kỳ yếu ớt nhìn cực kỳ bình thường tựa hồ cũng không làm sao lợi hại nhưng mà kính ánh sáng chỗ đến phía trước lập tức ma quang đủ liễm huyết ảnh thu hết trực tiếp phá vỡ một đầu thông suốt thanh thiên đại đạo đến trực tiếp phá vỡ cả tòa thiên ma giải thể lại trận nối thẳng pháp trận bên ngoài tần phong lập tức từ đầu này thanh thiên đại đạo lao vùng ụ t mạc không đợi một mặt kinh ngạc cưu ma la thập từ hoàn đám người kịp phản ứng tần phong đã ra bọn hắn tỉ mỉ bố trí xuống thiên ma giải thể lại trợ sau đó tần phong cũng không nói cái gì mối t h ù hôm nay ngày sau tất báo lời hung ác chỉ là xa xa nhẹ liếc từ hoàn một chút liền l à hóa ra dưới x ư ơ n g sần s o n g d ự c xử suất huyết độn chi thuật trước mắt liền biến mất ở đây minh mông âm trầm bắc cúc sơn Trưng thâm trong, thiên thượng vương Sơn bên ngũ Hồ Hòa Lô. Bác Cúc cốc quỷ D qua không biết bao lâu c ê u ma la thập lúc này mới n h í u chặt lông mày nói không có khả năng à hắn cuối cùng chỗ dùng đến cùng là pháp bảo gì như thế nào liền có thể trong nháy mắt phá vỡ bản môn thất tuyệt diệt ma vong cùng c ẩ y bùn cờ mà đi hắn lúc này đưa tay một chảo đem thất tuyệt diệt ma vong cùng c ẩ y bùn cờ lấy trở về lúc này mới thấy phát hiện hai kiện chấn sơn t r i bảo không ngờ cùng nhau bị hao tổn trong lòng càng thêm phiền muộn mấy phần thượng hòa dương sắc mặt bất thiện nhìn từ hoàn từ l ạ o hữu ngươi là phụ trách nghe ngóng tần phong tình báo không biết trên tay hắn có phật môn trí bảo mưu ni châu còn chưa tính cuối cùng cái tiêu kiện phá trận mà ra bảo vật là cái gì, lại cũng không biết. từ hoàn g nghe xong trong lòng lập tức chấm xuống hắn trước kia ngược lại là có thể cùng thượng hòa dương cứu ma la thập bình khởi bình tọa những n năm gần đây tu vi chỉ trệ không tiến về sau thượng hòa dương cứu ma la thập đối với hắn cũng mười phần k h á c h khí nhưng loại này k h á c h khí càng nhiều là xem ở hắn trên tác dụng dù sao trong đám người cũng chỉ hắn cùng tần phong quan hệ không ít đồng thời đối với tần phong tất cả tự xưng là rõ như lòng bàn tay mà lần này tỉ mỉ bố trí xuống sát trận lại bởi vì từ hoàn cung cấp tình báo xuất hiện rõ ràng chỗ sơ xuất mới cuối cùng dẫn đến tần phong trốn ra tìm đường sống như vậy không chỉ có sắp thành lại bãi trách nhiệm cần từ hoàn đến quãng về sau hắn tại đây một nhóm người bên trong địa vị khẳng định cũng biết tùy theo trận giảm từ hoàn hít sâu một hơi đ ắ p trước đó huyền thiên bí cảnh mở ra tần phong hẳn là có đại thu hoạch cái k i a phật môn trí bảo n i u nhi châu cùng cuối cùng chỗ dùng pháp bảo cũng đều là hắn tại huyền thiên bí cảnh đ o ạ n được chi vật không phải nói lấy ta đối với tần phong hiểu rõ không có khả năng không biết cứu ma la thập tại chỗ dạo bước một hồi c a o mày nói n i u nhi châu tạm dừng không nói họ tần này cuối cùng chỗ làm cho bảo uy lực thực là kinh người ta hoài nghi hắn nếu là sớm một chút xuất ra khả năng đều không cần tìm cái gì ma trận sinh môn trực tiếp liền có thể ị vào phá trận mà đi Đám ngũ ư ờ thời i nói nói kiện kia thôi nghe xong, nhất thời đều mặt không nói đứng lên,、nói、lên đến, kiện pháp bảo kia lúc ấy bị tấn phong động pháp bảo ấy trầm mặt đều lúc bị c thì, n không có gì để cho người rung động khí tức. Vi lực lại to đến kinh người, g gì khí cho thấy có cảm tức, lực để to vi lại ta quỷ ả cảm thực thấy thôi. hắn nghi không là để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ không thôi. Ngũ q u thiên vương thượng hòa dương trầm ngâm sau một lúc lâu có một số không quá xác định nói đó là một kiện kính loại pháp bảo vừa nghi giống như từ huyền thiên bí cảnh uy lực còn lớn như vậy không phải là truyền thuyết bên trong hiên viên hạo thiên kỳ n h a lời vừa nói ra còn lại người đầy đủ đều há to miệng có một số cả kinh nói không ra lời từ hòn nói đạo hữu nói là món kia huyền thiên cho bảo thái hư thần kính đây chuyện này không có khả năng làm a ưu ma la thập tắt ánh mắt hàn quang trận lóe ngựa khi ác độc nói lấy nếu thật là bậc này trọng bảo chỉ cần đem tin tức phát tán hắn ra người này thế tất sẽ trở thành chúng thị chi bị vô số người tìm tới cửa thay nhau vây công mà chết không ổn c ưu ma la thập đem độc kế sau khi nói xong không ít người đều một trận ý động nhưng thượng hòa dương lại lập tức bắt bỏ hôn đ ộ n nguyên thai còn tại trên người hắn nếu như tần phong có huyền thiên trọng bảo tin tức lan rộng ra ngoài có lẽ sẽ dẫn tới hợp thể tu sĩ tham hớn đến lúc đó như thế trọng bảo đâu còn có chúng ta phận hắn tiếp lấy nhìn chung quanh đám người một vòng lãnh đạo nói Tại chúng ta chúng đây ợ i thai trước đó, ai đến độn đó, đem đ hôn nguyên cũng không cho phép trước chỉ thượng ố t t ở bề ngoài n ì báo coi nói ra, nếu không n ra, h đừng đạt đ không quen biết về phần trách trở mặt biết, ra mổ về ư c h độn u y ê n t hòa a sau hay ta i người sống đó, Đây này cũng hắn. Thượng chết, h mặc kệ dương đừng nhìn ngoại hình chỉ là cái đồng tự nhưng tại trong nhóm người này hy vọng vẫn còn rất cao liền ngay cả Kiêu ma la thập đều đối với hắn có chút t í n phục liên tục gật đầu đáp ứng xuống tiếp đó vẫn là thương lượng một chút như thế nào tái thiết kế chế trụ tần h phong cướp đoạt hỗn độn g u y ê n thai đi lần này để hắn trốn lần tiếp theo còn muốn có hôm nay dạng này cơ hội cũng không dễ dàng thượng hòa dương một b ằ n người Thế lần à lại t này bắc quốc sơn chuyến đi thật sự là hung hiểm và phần nếu như không phải thượng hòa dương từ hoàn đám người bố trí xuống chính là thiên ma giải thể đại trận g pháp mà là một loại khác sát chiêu nếu như không phải hắn được hạo thiên bảo dáng món này huyền thiên trong bảo lần này tần phong đoán chừng mình chỉ sợ liền phải vẫn lạc tại bắc quốc sơn thượng hòa dương t ừ hoàn ưu ma la thập tần phong âm thầm mặc nghiệm lấy ba người này danh tự t h ầ n sắc ở giữa sát ý dần dần d à i chuyện thế gian thật sự là phúc họa t ư ơ n g ý ỉa biến đổi thất thường không phải bình thường người có khả năng h i ể u thấu đáo tần phong tại bắc quốc sơn gặp như vậy một kiếp sau đó tâm thần rất là xúc động tinh tu sau một thời gian ngắn lại mơ hồ đụng chạm đến một k i a đột phá cơ hội nguyên bản tần phong còn muốn lấy bế quan tinh tu sau một thời gian ngắn liền muốn tìm từ hoàn đám người báo thù dựa hận nhưng bây giờ hắn liền cải biến chủ ý dự định tiếp tục bế quan tu luyện một đoạn thời gian chờ đột phá đến luyện hư trung kỳ mà đang b ê quan tu luyện sau khi tần phong còn thường thường đến hoàng tuyển không gian bên trong một bên lĩnh hội hạo thiên bảo giám một bên chăm sóc trước đó gieo xuống những cái k i a hồ lô trước đây tần phong tại đây hoàng tuyển không gian trong linh điển gắn rất nhiều được từ thủy v â n động hồ lô hạt giống lúc này đã lâu đầy dây leo xanh un tươi tốt bỏ đầy thật lớn giá gỗ bất quá đáng tiếc là như vậy nhiều hồ lô đẳng phía trên nhưng dù sao tổng kết hai cái hồ lô thêm một cái đều không có lệnh tần phong cảm thấy rất là kỳ quái thế là tần phong lại đem cuối cùng còn thừa hạt giống lại g e o hạt tại dáng vận động hậu sơn trong linh điển cuối cùng lại tất cả cũng không có xuống được chưa mọc r a mầm non đến liền khô héo thật là khiến người ta buồn bực cực kỳ qua một chút thời gian hoàn g t u i ệ n không gian bên trong còn sót lại hai cái hồ lô lại lớn lên một chút một cái hiện lên màu tím đen một cái khác nhưng là màu lửa đỏ đều có loại trong suốt sáng long lanh cảm nhận nhìn liền có chút không tầm tưởng t ầ n phong thấy trong lòng có chút mừng rỡ một trận mặc sức tưởng tượng đây sẽ không để cho ta cho trồng ra hai cái huyền thiên hồ lô đến a từ lần trước nghe vạn sự c h i ngôn ngữ về sau hắn liền một mực đối với cái t i ê huyền thiên hồ lô nhớ mãi không bên đặc biệt là hồi trước tại bắc p ú c sơn ỷ vào hạo thiên bảo rằng cái này trọng bạo tho thoát hiểm về sau, đối với ngang cấp huyền thiên thì càng là s ấ t ruột huyền thiên trọng bảo thế gian hãn hữu hiện tại tần phong đã được hạo thiên bảo giám nếu là dù có được cái k i ê u huyền thiên hồ lô trời đất bao la hà không tùy ý hắn rong rồi bất quá tần phong chỉ m ặ c sức tưởng tượng một lát liền nghĩ đến tất cả huyền thiên trọng bảo đều có khí linh đây lại có vẻ như không phải có thể trồng ra đến đồ vật nghĩ tới đây hắn không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng tiếp tục trở về bảo tháp một tầng bế quan tu lượt đi chương năm trăm chín mươi hai cựu tinh chu ma trận ba trăm năm sau một ngày này dáng vận động bên trong có bạch cốt thần quân tới chơi chỉ bất quá hắn trong sánh đường đợi đường này c h à nóng uống hết đi mấy ly lại vẫn không thấy tần phong đi ra trong lòng lập tức không thích bạch cốt thần quân nói thế nào cũng là t ử p h ụ tu sĩ đường đường hát sát giao giáo chủ vô luận đi đến nơi nào đều cực được người tôn trọng không nghĩ tới lại đang đây dáng v â n động lọt vào dạng này vắng vẻ hư không phải liền là sớm ta ngàn năm tấn t h ă n g luyện hư sao có có gì đặc biệt hơn người bạch cốt thần quân trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến đứng dậy liền muốn phẩy tay h á o bỏ đi sớm tối ta cũng biết tấn t h ă n g luyện hư đến lúc đó nhìn ngươi còn dám hay không như thế không nể mặt m u i nhưng kỳ thật đừng nói đột phá luyện hư h á n tu vi đến nay vẫn là tử p h ụ trung kỳ mà thôi cũng tại đây cảnh giới đã dừng lại rất nhiều năm thật lâu không thể đột phá ngay tại bạch cốt thần quân muốn lúc rời đi phía trước có đạo đồng cao giọng phụ s ư ơ n g nói lão tổ đến sau đó bạch cốt thần quân cuối cùng là gặp được tần phong đồng bình mạ tới cười nói sư đệ đợi lâu cũng không đợi bao lâu bạch cốt thần quân ngữ khí bình đạm nói lấy cùng tần phong riêng phần mình tại thính đường ngồi xuống trước nói chuyện phía một hồi mới nói lên chính sự sư h u n h ta lần này đến nhà tới chơi là thụ từ hoàn cái thẳng kia nhờ vả nói mình nhất thời mất tâm yên làm ra loại kia không lý trí sự tình đây hai ba trăm thời kỳ hắn mỗi lần nhớ tới bắc quốc sơn sự t ì n h nội tâm đều bị dày v ò đêm không thể say rớt hy vọng có thể cùng ngươi giảng hòa bay về cúc tốt bạch quốc thần quân nói xong lại vội vàng bổ sung một câu kể trên đều là từ hoàn cái thằng kia nguyên thoại cũng không phải ta nói dù sao hắn từng làm ra loại kia sự t ì n h đến đơn giản tội không thể tha sư m i n h chắc hẳn sẽ không dễ dàng tha thứ hắn bất quá tần phong lại cười nói mọi người dù sao đều là xuất từ đ ồ n g môn nào có không giải được giải không biết hắn muốn thế nào giảng hòa bạch quốc thần quân nghe xong lập tức tinh thần vì đó d ù n một cái các ngươi hai cái nếu có thể hòa giải cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn tư hoàn nói nguyện tại ta hát phong sơn thiết hạ thực diệu tự mình hướng ngươi chịu nhận lỗi còn nói nguyện dâng lên linh thạch trọng bảo với tư cách nhận lỗi sư minh đến lúc đó như còn chưa hết giận hắn thậm chí nguyện tự hủy nhục thân tạ tội tần phong nghiêm túc suy tư một hồi lần này hắn sẽ không lại tại hát phong sơn phụ cận cùng thượng hòa dương cư ma la thập đám người thiết hạ mai phục chuyên c h ờ ta vào cửa ta bạch c ố t thần quân nói tư hoàn cố ý đến mời ta làm người trung gian giảng hòa tạ tội chi địa chọn vẫn là ta địa đầu hát phong sơn nếu là cả gan tái thiết kế phục kích sư minh hạ không hám ta vào bất nghĩa nếu như hắn thật dám ta hát sát giáo cam đoan sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát thế tới không chết không thôi tần phong từ chối cho ý kiến điểm một cái đã là như thế lần này hát phong sơn chuyến đi ta đi bạch cốt thần quân nghe xong tất nhiên là vô cùng vui sướng cảm thấy tần phong rất cho hắn mặt mũi cũng tin qua được hắn không phải chắc chắn sẽ không đi đ â y một lần bất quá tần phong lại không lập tức cùng hắn rời đi dáng v â n động mà là lại trong động phủ đợi rất nhiều thời gian thẳng đến mặt đầy nghi hoặc bạch cốt thần quân chờ đến đều có chút không kiên nhận thời điểm tần phong lúc này mới chào hỏi hắn đảng vân mà lên hướng phía hát phong sơn phương hướng độn hành mà đi đ ô n g tiên mục sơn cùng hát phong sơn giữa đoạn đường này bạch cốt thần quân mình vãng lai thì nói ít cũng muốn thời gian sử dụng hơn nửa tháng mới có thể đến đạt nhưng lúc này từ tần phong mang theo chỉ dùng chỉ là bảy tám ngày đã đi tới khoảng cách hát phong sơn không xa địa phương bạch cốt thần quân lúc này đối với tần phong nói qua phía trước độc long dụ lại có một hai canh giờ liền đến hát phong sơn bản giáo ở chỗ này sắp đặt biệt phủ sư huynh muốn hay không tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày lại tiếp tục đi đường t ầ n phong nói không cần vẫn là đi nhanh về nhanh a hắn tiếng nói phủ lạc bốn phía bỗng nhiên người, người nôn áo Đã người người t u âm phong i sương sư đùng đùng sư mù đen bên trong quả nhiên hiện ra từ hoàn thân ảnh đến hờ hướng đáp bạch cốt sư huynh nơi này không liên quan ngươi chuyện nhanh chóng rời đi a thả ngươi nương cầu thí bạch cốt thần quân tức hồn hiến quát ngươi tên này thật không phải thứ gì trước đó còn một thanh nước mũi một thanh nước mắt ở trước mặt ta khóc lóc đau khổ không ngừng nguyên lai、like、lại là lựa gạt ta gọi đến tần sư huynh hắn nói lấy lấy ra một cái hào tiện đến dẫn đốt sau đó lập tức trên không trung nổ ra một cái hung thần ác s á t bạch cốt khô lâu tần phong thấy đây hơi có chút kinh ngạc nhìn bạch cốt thần quân một chút hắn đối với hát sát giáo cũng coi như có một số hiểu rõ biết đây là hát sát giáo cao nhất dừng lại một loại hào tiễn tiễn này phát ra tới về sau toàn bộ hát sát giáo trên dưới vô luận già yếu đều sẽ động viên tới đây cùng địch liệu mạng chèm giết tần phong lúc đầu đã nhận định bạch cốt thần quân h ẳ n là cùng từ hoàn một đám hiện tại tựa hồ còn cần đánh một cái to lớn dấu hỏi bất quá bạch cốt thần quân đến cùng đứng tại một bên nào kỳ thực cũng không trọng yếu bởi vì tần phong ngày đó sở dĩ một tiếng đáp ứng bạch cốt thần quân đến đây hát phong sơn vốn là vì báo ba trăm năm trước bắc quốc sơn cái k i a một n g ụ ác khí mà đến tư hoàn lúc này cũng chưa để ý tới bạch cốt thần quân mà là đối tần phong âm thanh lạnh lùng nói tần sư m i n h ta vẫn là câu nói kia thức thời liền đem hỗn độn nguyên thai giao ra mọi người về sau thấy còn có thể cùng một chỗ uống rượu tâm tỉnh nếu không nói sang năm hôm nay đó là ngươi ngày rỗ ha, ha ha tần phong cùng t i ế n mấy tiếng h ô trong lúc nhất t thời từ hoàn trong lòng cũng không có bất kỳ hoan hỉ ngược lại không khỏi thịt một cái không hiểu dâng lên một loại không tốt dự cảm từ đạo hữu nhàn thoại nói đưa họ tần này lên đường đi bầu trời bên trong chuyến đến ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương mang theo vội vàng âm thanh tựa hồ hắn cũng đã nhận ra có cái gì không đúng không muốn lại kéo dài dù là một khác để tránh đêm dài lắm lộng cựu tinh chu ma đại trận lên theo thượng hòa dương hét lớn một tiếng bốn phía thiên địa lập tức biến thành tối tăng mờ mịt âm u một mảnh không trung tinh quang sáng chói có vô số phong mang tất lộ ma đào đang chậm rãi ngưng tụ lại nhưng vào lúc này một đạo dài hơn ngàn trượng đỏ thấp k i ế m khí như yêu tinh bay xuống đồng dạng mang theo vô cùng k i n h người khí thế phá vỡ khắp bầu trời a từ hoàn một tiếng hét thảm tiếng vang lên nhục thân đã bị chặn ngang chém giết hai đoạn nguyên thần chui đi ra sắc mặt hoảng sợ nhìn qua từ nơi không xa bay tới một đạo thân ảnh chương năm trăm chín mươi ba mỗi người tự chạy ngươi là huyền âm kiếm ma vẻ vẻ、like, phía phía lần g trước tư hoàn thượng hòa dương có thể lấy cỡ nào ước hiếp thiếu phục kích tần phong nhưng tần phong phía sau thế nhưng là có một cái khổng lồ tông môn người cũng không phải một người cô đơn lần này thần phong rõ ràng có chuẩn bị sau đó cũng không độc thân đến đây hát phong sơn còn cứ gọi lên sư m ộ i lý ngâm thu cái này luyện hư kỳ tay chân cùng trần trường canh ta n g hoàn chờ đông đảo t ử phụ tu sĩ trong lúc nhất thời tràng diện bên trên tình hình trong nháy mắt thực hiện n h ữ n chuyện ai là con m ộ i ai là thợ săn còn chưa nhất định đâu ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương sắp mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng bất quá tràng diện bên trên tình hình có một số không tốt lắm nhưng hắn vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ dù sao tần phong người này quanh năm bế quan không ra muốn đem hắn tự động phủ bên trong lửa gạt đi ra một lần cũng không dễ dàng đây trong ba trăm n ă m luôn luôn tự xưng là trí kế bách xuất thượng hòa dương có thể nói là vắt hết dịch não lúc này mới lại một lần nữa lệnh t ầ n phong r a đông thiên mục sơn dùng cựu tinh chu ma đại trận vây khốn nếu là bỏ qua lần này thượng hòa dương thật không biết một cái thứ yếu đợi đến lúc nào mới có thể có cơ hội cướp đoạt hắn tâm tâm niệm niệm hôn đội nguyên thai với lại trọng yếu nhất là cùng bác quốc sơn lần kia so sánh bọn hắn lần này còn nhiều thêm một cái luyện hư tu sĩ người này là cưu ma la t h ậ p t r í hưu huyết thân tử một thân thần thông vô cùng lợi hại là cái từng lệnh đông thắng thần châu vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật nhân v lúc này cưu ma la thập đã cùng lý ngâm thu giao thủ gắt gao đưa nàng cù lấy chắc hẳn cũng là không muốn như vậy qua loa kết thúc thế là thượng hòa dương khuôn mặt một dữ thợn đối với huyết thần tử nói huyết thần đạo hữu có thể hay không đạt được hỗn độn ma thai hưởng đến đây vô thượng tạo hóa liền nhìn ngươi yên tâm đi lão phu năm đó tung hoành phương thiên địa này thì đây họ tần tiểu nhi còn không biết ở đâu mặc ta đâu sao có thể cản ta thay huyết thần tử nói lấy liền hóa thành một đoàn huyết vụ cùng thượng hòa dương cùng một chỗ hướng phía tần phong bay nào mà đi hai cái luyện hư tu sĩ đánh một cái luyện hư tu sĩ còn có cựu tinh chu ma đại trận trợ lực ưu thế hiển nhiên là tại bọn hắn bên này nhưng lúc này tần phong lại khí định thần nhàn đưa tay vung lên một trăm l i h tám khoảng lưu ni châu đủ hóa kim quan g thoát cổ tay bay lên vây quanh thượng hòa dương huyết thần tử toàn thân vờn quanh một cái một mảnh ầm ầm ù tiếng nổ lướt qua trên thân hai người hộ thể lục quan g huyết khí đầy đủ đều hóa thành gió thanh theo gió tiêu d i ệ t thượng hòa dương nhất thời bị thương một mặt khó có thể tin nhìn qua tần phong lưu i châu cái này phật môn trí bảo mặc dù vô cùng lợi hại nhưng cũng không trở thành khoảng cách nguyên g lai tấn lúc này, hiện, phong, lên, tháng, kỷ, like, phong lúc này thực lực đã không phải ba trăm năm trước tại bắc quốc sơn gặp nạn thì có thể so sánh hắn không chỉ có đã tấn thăng luyện hư trung kỳ còn vượt qua lần thứ hai luyện hư thiết tiếp thực lực đã tăng vọt mấy lần không ngừng vô luận là thượng hòa dương vẫn là cái này huyết thần tử đều là chỉ vượt qua một lần thiên kiếp luyện hư sơ kỳ tu sĩ liền tính song song cùng lên lại làm sao là tấn phong đối thủ ngay tại thượng hòa dương trên mặt â m tình bất định thời điểm hắn lại gặp tần phong lấy ra món kia hư hư thực thực huyền thiên trọng bảo kính nơi tay thượng hòa dương thấy trong lòng không khỏi có chút phát run một cái không còn do dự đem trên tay trận kỳ huy động liên tục mấy cái phát ra từng đạo kỳ dị ma quang về sau liền lập tức quay đầu hướng phía sau bay đi trốn cái gì sợ hắn cái t r ứ n g lao phu năm đó tung hoành phương thiên địa này thì đây họ tần còn không biết ở đ â u mặc ta đâu huyết thần tử thấy thượng hòa dương chỉ vì hộ thể chân khí bị phá vậy mà liền bị sợ vỡ mật lập tức tức hổn mắng vài câu bất quá huyết thần tử mặc dù không sợ tần phong nhưng cũng không muốn lư suy nghĩ một chút vẫn là lập tức đi theo thượng hòa dương sau lưng bay ngược mà quay về nhưng huyết thần tử chỉ bay phút chốc liền đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trước tựa hồ dâng lên l ấ p kín bức tường vô hình chặn lại hắn đường đi n g u y ê n lai、like, vừa rồi thượng hòa dương trước khi đi dùng trận kỳ thi triển tri chi pháp cũng không phải là tại n h ầ m vào tân phong mà là tại hố đây huyết thần tử từ đạo h ư u bất tử bần đạo luôn luôn là thượng hòa dương xử sự, sự nguyên tắc lúc này cảm nhận được nguy hiểm làm r a dạng này sự t ì n h đến tuyệt không lạ thường bị h ắ n lên tiếng huyết thần tử rõ ràng sửng sốt một chút không đợi huyết thần tử kịp phản ứng hạo thiên bảo dám đã phát ra một nhưng là lệnh huyết thần tử vạn không nghĩ tới là chỉ qua chỉ chốc lát phía sau liền chuyển đến từng trận tiêu thảm sen lẫn ẩm ẩm tiếng vang đinh hai nhức góc hắn xoay người nhìn lại con ngươi trong nháy mắt phóng đại lại là cái tia đạo nhìn không chút nào thu hút thanh mông kính ánh sáng chỉ trong khoảnh khắc đã đem huyết thần tử cái k i a trăm ngàn con màu máu yêu ma hung t h ú toàn bộ giết chết đồng thời tình thế không giảm chút nào đã bay vụt đến hắn phụ cận v ơ anh bảo giám thần q u a n g một cái đánh vào huyết thần tử nhục thân bên trên to lớn năng lượng tùy theo chút xuống mà đến trực tiếp đem hắn hướng về phía trước đánh ra ngoài mấy trăm trượng thậm chí còn phá vỡ thượng hòa dương bố trí xuống vô hình tường thuẫn、Phúc. huyết thần tử nuốt ra một miệng lớn máu tươi chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ đều ra bị nẻ không khỏi mặt đầy giật mình nhìn về phía thần phong hơi lấy lại tinh thần một chút t ì mới phát hiện một cái tay một cái chân đã cùng nhục thể tách rời máuôi chạ huyết thần tử nội tâm đã không phải giật mình mà là kinh hãi và phần hắn thành danh cực sớm tung hành vương thiên địa này thì tần phong còn không biết ở đâu mặc t a đâu lại không ngờ tới hôm nay lại sẽ bị tần phong trọng thương đến mức độ này cho đến lúc này huyết thần tử mới hiểu được tới thượng hòa dương tên này vì sao sẽ trốn được dứt khoát như vậy kẻ này thật không nhưng cùng chi tranh mũi nhọn vẫn là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế huyết thần tử lúc này nắm qua cụt tay chân gãy s ử suất hắn độc môn huyết đội đại pháp đến k á c huyết độ chi thuật đều là hóa thành một đoàn huyết vụ nhanh chóng bỏ chạy nhưng huyết thần tử huyết đội đại pháp lại là tại hóa thành một đoàn huyết vụ sau đó, tại chỗ cấp tốc thu nhỏ. Rất chương a n h l năm trăm chín mươi bốn linh tuệ khỉ con nhi cựu tinh chu ma đại trận không người lo liệu về sau t ầ n phong chỉ tùy ý xông lên liền từ bên trong chui đi ra phóng tầm mắt nhìn một cái chỉ thấy phục kích hắn những tu sĩ kia lúc này đã là chạy từ phía l i ề u mạng bay tán loạn thẳng hận cha mẹ làm sao cho mình thiếu sinh hai cái chân t ầ n phong nhìn chung quanh bốn phía một vòng bay đến trần trường canh trước người cau mày nói từ h o à n đâu cũng cho hạ trốn phục kích hắn nhiều tu sĩ như vậy bên trong tần phong hận nhất đó là t ử hoàn mặt ngoài cùng hắn xưng ơ minh gọi đệ vụng trộm lại hạ tử thủ người cho nên dựa theo trước khi lên đường lập kế hoạch người khác đều có thể tạm thời không để ý tới duy trì có t ử hoàn định giết không đông tha t ử hoàn nhục thân trước đó tuy bị lý ngâm thu một kiếm hủy diện nhưng nguyên thần lại thành công chui đi ra lúc ấy bởi vì kiêu ma la thập chủ động tiến lên đây cùng lý ngâm thu dây dưa trong thời gian ngắn liền không thể chú ý bên trên tử hoàn bất quá tử hoàn cũng không phải là luyện hư tu sĩ còn bị hủy n h ụ thân mà u minh tiên tông bên này lại người đông thế mạnh theo lý mà nói không nên để hắn đào tẩu mới đúng trần trường canh xấu hổ vạn phần nói lấy đệ tử lúc đầu đã cùng tang sư đệ đám người đã xem từ hoàn bao bọc vây quanh ai ngờ mắt thấy liền muốn đem hắn oanh s á t thời khắc từ hoàn lại lấy ra một kiện không thấy nhiều toa loại pháp bảo đến hướng xuống đất xông lên phát ra ngàn đầu thảm bích lục ánh sáng tiếp lấy liền phi đội vô hình tần phong biết đó là từ hoàn tùy thân t r í bảo bích huyết d i ệ t hồ toa bất quá món pháp bảo này từ hoàn đồng dạng không gặp sinh tử đại địch tùy tiện không sử dụng cho nên tần phong đều chỉ biết là cái kia bích huyết diện hồ toa là kiện vô cùng lợi hại ngăn địch pháp bảo lại không biết nó tại độn thuận bên trên tựa hồ cũng rất có đặc biệt ch trận này độc long dụ huyết chiến đã hạ màn phục kích tần phong người bên trong từ hoàn nhục thân hủy hết cưu ma la thập bị lý ngâm thu chém xuống một tay huyết thần tử người bị thương nặng nguyên khí đại thương về phần cái khác hợp phách tử p h ụ tu sĩ càng là tử thương vô số ngược lại là ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương cái này người cầm đầu bởi vì thấy tình huống không đúng l i ề n lập tức bỏ chạy lại là toàn thân trở ra mảy may không hư hại đợi tần phong lý ngâm thu đám người quét dọn một cái chiến trường từ biệt rời đi sau đó bạch cốt thần quân nhìn một chút một mạnh hỗn độc khắp nơi đều là tản chi đoạn hài độc long dụ tâm tình có thể nói hết sức một mực lần này từ hoàn tần phong sẽ ở hắn ra mặt hòa giải dưới đến cái nhất tiếu mận ân cửu bắt tay giảng hòa như vậy hắn thế tất sẽ hy vọng phóng đại bị người tôn sủng nhưng sự thật chứng minh từ hoàn chỉ là đang lợi dụng hắn mà tần phong tựa hồ cũng chuẩn bị chuẩn bị ở sau căn bản không tin được hắn có thể chấn trụ từ hoàn trong lúc nhất thời bạch cốt thần quân chỉ cảm thấy mặt mũi lại mất tại độc này long dục bên trong đứng thẳng thật lâu một người yên t ĩ n h vu phong bên trong lộn xộn thật lâu không có rời đi lại qua mấy năm tần phong từ g á n g vân động đi ra cưới tử hoa long loa bước trên mây xuyên sương mù mà đi rất nhanh liền vào vào vô Hắn d đi đi lúc ấy lấy tần phong tu vi đối mặt nhiên tri đầu đà thật sự là một điểm phản kháng năng lực đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn kim thiền bị hắn mang đi trong lòng thật sự là bị khuất đục mà bây giờ trải qua nhiều năm như vậy về sau tần phong đã là luyện hư trung kỳ thực lực còn có hạo thiên bảo rằng cái này huyền thiên trọng bảo nơi tay đã có đầy đủ tự tin có tấn h h ể đem Kim i t mang về Tông về nào nào thường thường Tần phong tại đây vô danh sơn động vừa đạ tọa chính là hơn mười ngày đi qua khi hắn mở mắt ra thời điểm phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào có thêm một cái lông trắng như xương khỉ con lộ ra có chút cơ linh Nó nghiêng, cái đầu nhỏ, nhìn một chút, Tần Phong chút cái đầu một về sau đó n nhiên gan lớn nhảy lên đến trên bưng vàng hướng Tần Phong vào hiến. Tần Phong g không khỏi cảm thấy khỏi thấy loại dại, tay cao lấy quả cảm đây, đây, đầu, một màu vào rơ c c h ú tấn buồn cười, l y cái quả thực quả lột ra ă chật cảm thấy răng môi lưu lương, hương, hương ngọt. Sau đó, Tần môi răng lưu Sau vị đó, phong lại trong động ngồi mấy ngày khỉ con thường thường ngắt lấy chút quả thực đưa cho hắn tới càng quen thuộc với lại nó còn có thể người am hiểu ngữ linh tuệ phi thường rất được t ầ n phong yêu thích một ngày này t ầ n phong rốt cuộc thu huyền công chuẩn bị xuất động rời đi lúc này khỉ con không biết từ chỗ nào chạy tới đối tần phong ngay cả đánh thủ thế tựa hồ muốn dẫn hắn đến một chỗ đi thế là tần phong liền có chút hăng hái theo cái này khỉ con từ một chỗ gắn đầy đủ loại dây leo cỏ dại trong vách đá ở giữa ghé qua mà qua lại đi qua một đầu cực bí ẩn sơn kẽ hở về sau khỉ con liền một cái nhảy vọt từ một chỗ đằng thảo khe hở bên trong chui vào tiếp theo nó tự a hồ có chút sợ tần phong không cùng đến lại thò đầu ra hướng phía tần phong liên t ụ ngắc khi tần phong mặt đầy nghi hoặc đẩy ra đằng thảo theo khỉ con đi vào về sau thấy phía trước hiện ra thông đạo so trước đó sơn kẽ hở còn muốn hẹp đi một hồi thấy lối đi này x chỉ có thể nghiêng người thông qua đỉnh đầu hơi có một đường ánh sáng thật sự là nửa bước khó đi cứ như vậy đi tiếp tước chừng mười dặm khi tần phong hoài nghi khỉ con là đang đùa bỡn hạn thì phía trước cuối cùng là nhìn thấy lối ra lối ra bên ngoài là một cái dọ bãi tựa hồ có hai cái mười ba mười bốn tuổi đại tiểu đạo đồng tại cái kia khai thác quả dại hoàn tinh khai thác một hồi hai cái tiểu đạo đồng còn không h i ể u ném trên tay cái cuốc âu nghẹn ngào nuốt ôm đầu khóc giống đứng lên khỉ con cùng hai cái này đạo đồng tựa hồ là quen biết lập tức chạy tới cùng bọn hắn một trận k h a tay cuối cùng còn hướng lấy tần phong bên này chỉ, chỉ. tần phong thấy đây đã biết hai cái này đạo đồng tựa hồ gặp phiền phái gì mà hắn chính là khỉ con nhi thay bọn hắn chuyển đến cứu binh tần phong không khỏi nhịn không được cười lên cái này con khỉ chỉ ăn nó một chút quả dại liền muốn ta ra tay giúp đỡ lúc này cái kia hai cái đạo đồng đã đang khỉ con nhi chỉ g i ậ n dưới đi tới tần phong phụ cận cũng không nói chuyện chỉ là hung hăng quỳ xuống đất dập đầu tần phong đưa tay vung lên phát ra một cơn gió mát đem bọn hắn giúp đỡ đứng lên các ngươi họ gì tên gì gặp việc khó gì đồng, đồng là một nam một nữ tướng mạo có một số tương tự lúc này nam đồng một bên lau nước mắt một bên áp hồi t i ê n sư chúng ta huynh hội họ g i ả n chương năm trăm chín mươi lăm mỹ mô mẫu tấn phong lại nhiều nghe ngóng vài câu mới biết được giản thanh hoa trong miệng ác đạo cô tên là hạ tam nương người xưng mỹ mô mẫu lại gọi là tứ rượu tiền nương về phần vị này hạ tam nương là tu vi gì giản thị huynh ngội liền không được biết rồi giản thị huynh ngồi giữa chỉ thua kém một tuổi mà thôi nhưng giản gia hoa tại tần phong trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ vô cùng khẩn trương căn bản nói không ra lời thế là toàn bộ hành trình cơ hồ đều là giản thanh hoa đang cùng tần phong nói chuyện với nhau ta mặc dù không biết cái t i a ác đạo cô là tu vi gì bất quá nghe cái khác nô bục nói nơi này lợi hại nhất vẫn là nàng một cái đạo lữ bất quá nàng đạo lữ cực kỳ thần bí quanh năm không biết ở đâu khổ tu rất ít lộ diện thậm chí chỉ biết hắn tựa hồ họ tần cụ thể tên gọi là gì biết người cũng không nhiều họ tần ngược lại là cái bản gia tần phong cười, cười. dự định đem đây giản thị huynh n ộ i thu nhập hoàn g t u y ể n không gian mang theo rời đi sự tỉnh về phần cái kia làm nhiều việc các hạ tam lương việc không liên quan đến mình cũng lười đi q u n nhiều lúc này không trung đ ố n g nhiên trở nên một mảnh ấm c h ậ m đồng thời truyền đến từng trận khó tả mùi hôi thối vô luận là giản thị huynh n ộ i vẫn là k h ỉ con nghe đạo cỗ này mùi hôi thối về sau đều mặt hiện sợ hãi chi cho chỉ chốc lát một đoàn sầu vân thảm vụ bên trong hiện ra mấy chục bóng người đến người cầm đầu là cái dáng người béo thịt vô cùng đạo cô mày dậm con mắt lớn miệm đầy răng vàng hai bên quai hàm thịt mỡ đều đã rủ xuống nhìn liền giống như là treo hai mảnh dầu màu t thật sự là lại xấu lại hung hết lần này tới lần khác nàng mặc dù làm đạo cô trang phục trên thân lại là châu vây thúy khỏa la khinh quấn thân quần áo trang trí cực kỳ hoa lệ càng nổi bật lên nàng diện mạo xấu xí cực kỳ khó khăn nhất kéo căng là đây xấu đạo cô mặt béo bên trên còn leo có thật nhiều son phấn bột nước thân lại có hôi nách lại nồng đậm dị thường cùng trên thân hương phấn trộn lẫn cùng một chỗ tạo thành một loại thế gian ít có quái mùi thối trước đó cái này đạo câu người còn chưa tới lúc đến không trung liền chuyển đến trận kia thanh hôi lại chính là từ trên người nàng chuyển đến tiên、Thiên、sư cái này đạo cô đó là hạ tam lương、à. trước đó tần phong nghe giản thanh hoa nói cái kêu hạ tam nương người xưng mỹ mẫu mẫu lại kêu cái gì tứ diệu tiền nương tưởng rằng cái mỹ mạo cực kỳ nhân vật lại vạn không nghĩ tới người này lại sẽ xấu xí như vậy chẳng lẽ đây người tên hiệu vẫn là phản phúng không thành hắn bởi vì đã nhìn ra hạ tam nương chỉ là chỉ là tử phụ sơ kỳ mà thôi đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì cho nên lúc này tầm tính bên trên lộ ra có chút buông lỏng lúc này trong đám người đi ra một cái khuôn mặt khô g ầ y nam tử đến chỉ vào giản thị huynh mụi mắng xem sớm ra các người hai cái cùng yêu hầu cấu kết muốn dẫn ngoại địch làm loạn quả thật không có đón sai nghe hắn ngôn ngữ tựa hồ hạ tam n ư ơ n g có thể nhanh như vậy đến nơi này toàn bộ nhờ nam tử này c á o mật giản giao hoa mặt đầy không h i ể u chất vấn khô g ầ y nam tử nói biểu hình đây á c đạo cô giết cả nhà ngươi ngươi ngươi vì sao phải nối giáo cho giặc ngươi lai、like, khuôn mặt này khô g ầ y nam tử tên là lý văn trương lại là giản thị huynh m g ộ i cô phụ gia con trai độc nhất lý văn trương một nhà lão tiểu đều bị hạ tam n ư ơ n g giết bản thân lại đối với hạ tam n ư ơ n g cực kỳ lưu luyến si mê thậm chí còn chủ động lĩnh mệnh giúp nàng bận bịu trông giữ một chút không phục quản giáo người giống như là bị mê chặt tâm hồn đầm dạng với lại đây lý văn trương trước kia cũng là phong độ nhẹ nhàng công tử ca bây giờ lại hình dung tiệu tụy hoàn toàn là một bộ gần đất xa trời bộ dáng đây cũng là bởi vì hạ tam lương mặc dù sinh tướng xấu xí bản tính lại dâm độc vô cùng với lại hạ tam lương còn am hiểu dịch dung biến hóa lại tinh thông thải bổ chi đạo giỏi về quyền lính dũ luyện thành một thân vô cùng lợi hại hợp hoàn t ạ thuật vô luận là ai chỉ cần tới giao hợp hạ tam lương liền tính không dịch d u n g đều sẽ bị người coi như tây thi nam tử như nhạt được trí bảo tùy ý nàng siêu tinh hút tủy đến chết dứt khoát thậm chí liền ngay cả một chút đạo hạnh cao thâm người một cái sơ sẩy đều sẽ vì nàng mê hoặc lý văn chương chỉ đơn thuần là phạm nhân mà thôi chỉ giao hảo đến trở về liền đem hạ tam n ư ơ n g coi như như thiên tiên nhân vật sớm đem huyết hải thâm cựu ném sau cho nên cho dù hiện tại hắn đã là tinh túy dần dần khô người sắp chết lại hoàn toàn không biết hung uy ngược lại đối với hạ tam n ư ơ n g mê luyến ngày càng sâu ngươi là lấy ở đâu đạo sĩ dám đến bản tiên cô nơi này xen vào việc của người khác hạ tam lương lúc này g ư ơ n g miệm đầy răng vàng đúng đưa cái kia hai bên quay hàm thị mỡ mắt lộ ra hung quăng nộ chừng lấy tân phong tiếp tay trước chút phía lấy đưa tay hướng vung về phía trước có chút một cái, chỉ m ộ tiếng thoáng, đang đứng đ ạ cổ màu thám đỏ v n từ tam hạ háo mạnh mẽ nương trong g ra tay phun kinh m a cỗ cho người nghe ngóng muốn nói kiếm tanh à đỏ thám vần sáng, rít ràng n m a h như dòng k h n gầm đồng dạng vang vọng đất trời thẳng lệnh vô số tu vi hơi kém chút người đầy đủ đều té xịu trên đất về phần hạ tam nương bản thân càng là chỉ trong khoảnh khắc liền bị thế không thể đỡ tam dương nhất khí kiếm chém giết sắp mặt sợ h ã i lấy nguyên thần thoát ra hướng phía nơi x á chạy thủ mạng tần phong nguyên bản chỉ cần tiếp tục điều khiển tam dương nhất khí kiếm một cái phi chạm liền có thể để nàng nguyên thần tịch diệt nhưng đang muốn xuất thủ thì lại rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút bởi vì hắn bỗng nhiên bỗng nhiên phát hiện hạ tam nương lúc này dùng để che chở nguyên thần pháp bảo là một chiếc có thể phát ra lãnh diễm hàn quang cổ đăng nhìn rất có v à phần nhìn quen mắt ma quỷ ngươi lại không xuất hạ tam nương vội vã chui đến một c h ô nước cùng hỏa bốn phía bay lượn bên bờ vực hướng phía đáy vực gầm t h é t một tiếng sau một lúc lâu chỉ thấy bốn phía thủy hỏa hóa thành một đạo vòi rồng trụ liên tiếp đáy vực không ngừng xoay tròn thanh thế có chút không nhỏ một chút đi theo hạ tam nương bên người đạo đồng nao nhao mặt lộ vẻ vui mừng nói ra tần tiên sư rốt cuộc chịu xuất quan hắn nhất định có thể để đây giết đến tận cửa ác khách có đến mà không có về sau khi một cái bộ giáng trang đang đạo bào tu sĩ đến nhìn về phía hạ tam nương ánh mắt đầu tiên là tràn đầy yêu thương sau đó phát hiện nàng thảm trạng về sau vừa giận tiếng nói tam muội là ai hủy người nhục thân hạ tam lương mặt đầy hận ý đưa tay chỉ chỉ sau l ư n g tần phong k h ô n g giữ nói lấy chính là như vậy ngươi mò đưa hắn giết nếu không về sau mơ tưởng lại đến lao nương dường đạo bao này tu sĩ nghe xong trên bàn tay lập tức hiện ra chín cái hàn quang lập lòe đinh loại pháp bảo hướng phía tần phong nhìn bên này đi qua bất quá khi mọi người đều coi là hắn sau một khắc liền sẽ sử dụng ra lòng bàn tay pháp bảo tiến lên cùng tần phong liệu mặt thì người này lại ngây ngẩn cả người sau đó chỉ thấy người này đã kinh hỉ lại sợ hãi vội vàng bay người lên trước tại trước mắt bao người bịch một tiếng ùy lệ tại tần phong trước mặt dập đầu nói trường khanh Bái khi ô n g p h ả người, này lại không phải người khác, chính khác, là tần phong ruột thịt hậu thịt t bối ầ nhìn trưởng k a n tần phong n h phụ Khi h Trước cuộc du. đời thấy hạ tam nương phía sau lớn nhất ỷ vào xác thực chính là tần trường khanh thì quả thực là n g o ạ i ý muốn vô cùng trước đó tần phong nhìn thấy cái kia hạ tam nương dùng để bảo vệ nguyên thần đạo tàu đăng hình pháp bảo thì nhận ra đó là hắn từng dùng qua một đoạn thời gian về sau tặng cho tần trường khanh p gặp người khác cầu thủ vạn không nghĩ tới tần trường khanh lại là cùng hạ tam nương tốt hơn với lại lúc này chỉ quét mắt tần trường khanh một chút tần phong liền phát hiện trên người hắn khí cơ h ỗ n loạn mặc dù xa không đến mức giống trước đó lý văn t r ư ơ n g như thế tinh kiệt tùy khô nhưng cũng hao tổn đến có chút nghiêm trọng không khỏi có loại chỉ tiết rèn sắc không thành thép cảm giác dù sao tần trường khanh thế nhưng là thiên linh căn tuyệt hảo tư c h ế t lại tính cách bình t h ẳ n t h ử thiếu thời vẫn còn tương đối h a m chơi từ từ sau khi lớn lên về việc tu hành cực kỳ khắc khổ tuyệt không cần người khác đốc xúc cho nên luôn luôn rất được tần phong coi trọng t ừ ấy năm tới nay như vậy tần phong một mực không có hắn tin tức coi là sớm đã gặp bất chắc không nghĩ tới lại là ở chỗ này trầm mê ở nử như cái tia nữ là người ở giữa tuyệt sắc còn thuộc về là tỉnh có thể hiểu nhưng đây hạ tam n ư ơ n g mặc dù xưng là mỹ m ô u mẫu tứ diệu tiên n ư ơ n g thực tế là cái đã xấu xí vô cùng lại tâm địa ác độc phụ nhân tần trường khanh thông minh một đời lại sẽ bị dạng này người mê hoặc làm lỡ mất tu hành thật sự là không nên tần phong đối với hắn hờ hưng nói dùng n g ư y i luyện ma thần trâm đem hạ tam n ư ơ n g kẻ này giết tần trường khanh nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ lão tổ nàng là ta người yêu đây đây như thế nào hạ thủ được tần phong lập tức hét lớn một tiếng đứng đốc còn chưa tỉnh nộ tới dứt lời lúc này niệm động bàn nhược kinh bên trên còn ta đúng như chân n ôn hướng phía tần trường khanh đánh ra một cái phật quang tần trường khanh toàn thân hơi r u n g nguyên bản vần đục n g ám ánh mắt từ từ trở nên sáng tỏ đứng lên mà khi hắn này lại lại nhìn về phía mình người yêu hạ tam lương thì trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin thần sắc sau đó một cái tựa hồ liền minh bạch rất nhiều nguyên lai、like, mình lại là bị một người như vậy cho mê hoặc tâm thần làm c h ễ mải tu hành tiếp theo tần trường khanh lại thấy được phong hỏa vách đá bên trên bạch cốt t m u thần sắc phức tạp cực kỳ thở dài một tiếng vì hoan bao nhiêu cuộc đời phù du công gia t r n g một bên khác hạ tam lương tức giật quát ngươi không nhanh động thủ báo thù cho ta còn tại cái k i a l ẳ n g nhà l ẳ n g nhẳng cái gì nàng tự hồ cũng cảm giác được không thích hợp đang khi nói chuyện đã dùng hàn tê chiếu phát ra ánh sáng n h ạ thổ thể hướng phía nơi xa bỏ chạy nhưng không đợi hạ tam n ư ơ n g bỏ chạy bao xa tần trường khanh cựu cựu luyện ma thần trâm đã bay đến hóa thành một đoàn trói mắt ngũ sắc q u a n hoa đưa nàng bao bọc vây quanh a thần trâm lập n v ũ v ầ n g sáng ngàn trượng hạ tam n ư ơ n g một tiếng hét thảm qua đi trong khoảnh khắc đã hình thần câu diện chỉ để lại h à n tê chiếu lơ l ư n g tại chỗ phu cận rất nhiều đạo đồng nô bục thấy tần trường kh đầy đủ đều rất là sợ hãi nhao nhao chạy từ tán đúng lúc này trước đó bị tần phong chân c h ó á n g trong đám người cái kia giản thị huynh n ộ i biểu h u y n h lý văn t r ư ơ n g ung dung vừa tỉnh lại một chút liền gặp được hạ tam nương cái kia bị chém thành hai đoạn đục thân a là ai là ai giết ta hạ t i ê n tử lý văn t r ư ơ n g lập tức nổi điên giống như chạy tới ôm lấy hạ tam nương cái kia béo ẩu thịt vô cùng lại thanh hôi ngập trời thi thể đau thấu tim gan khóc lớn đứng lên không biết còn tưởng rằng chết là hẳn cái gì trí thân mà không phải giết cha giết mẫu cựu nhân đâu tần phong lắc đầu đang muốn xem mèo vẽ hổ đánh ra phật quang đem người này tỉnh lại nhưng đột nhiên chỉ thấy lý văn trường cả người trong nháy mắt cứng đờ trong miệng thổ huyết không ngừng lại là cắn lơi ư tự vẫn ôm lấy hạ tam nương thi thể tự tử mà chết biểu hình giản thị huynh n g ộ i thấy đây phát ra một tiếng kinh hô bi thương vạn phần chạy lên tiền đến từ phong hỏa nhai đi ra giản thị huynh n g ộ i khỉ con nhi đều bị tần phong thu nhập hoàng tuyển không gian bên trong về phần cái khác đạo đồng nô buộc t ắ c toàn bộ phân phát để bọn hắn xuống núi cắt tìm người thân sau đó tần phong liền ngồi từ hoa long loa cùng tần trường khanh một bên nói chuyện phiếm một bên chậm rãi ngự đi nói lên những năm này kinh lịch t ầ như、si、nhưng t h từ từ tần trường khanh cũng phát hiện hạ tam nương tựa hồ vô cùng tốt thải bổ với lại rất không chỉ huy đối tượng thân tu vi tạo thành không nhỏ ảnh hưởng lúc này mới có ý thức tới giữ một khoảng cách mấy trăm năm nay bên trong tần trường khanh một mực đều tuyên bố bế tử quan cơ hội không có đi ra phong hỏa n a i mà hạ tam lương bản tính dâm liệt sao có thể chịu được phòng không g ố i chiếc thế là nàng liền thường thường ra ngoài bắt chút tuấn nam mỹ nữ trở về h ư ở n g dụng vì thế cũng không biết hại bao nhiêu người tính mệnh thẳng đến tần phong đến mới rốt c ụ c đền tội muốn nói trong bất hạnh vạn hạnh là may mắn tần trường khanh tự chủ cường tự thân cũng không hao tồn quá đáng sau này tỉ m ỹ điều dưỡng một chút thời gian hẳn là liền có thể khôi phục lại với lại hắn bị này một tiếp tâm tính cũng coi là đạt được ma luyện về sau tu hành hẳn là biết thông thuận không ít cũng coi là nhân hỏa đất phúc miễn cưỡng tần trường khanh vài câu về sau. tần phong lại hỏi hắn ngươi đã tại đông thắng thần châu chờ đợi lâu như thế có thể có từng nghe nói những đồng môn khác hạ lạc tần trương khanh nói đông thắng thần châu đồng môn bên trong có kim thiền sư thúc tại phật quang tự làm phật tử điệp y sư cô đi tổ chức sát thủ h ắ c kiếm hung danh hiền hách m ặ t k h á c còn một lần tình cờ từng nghe nói chú dịch tống hạc nhiên hai cái sư đệ tin tức chỉ là đều vô duyên nhìn thấy về sau cũng từ từ không thấy tung thích đúng đại khái tại tám trăm năm trước ta còn nghe nói lạc giao sư cô tự hồ tại một cái gọi xích thành sơn động thiên ma môn đại phái bên trong tu luyện nàng tự hồn thành cái gì ma môn thành nữ về phần lạc dao tại cái gì xích thành sơn động thiên tu luyện vẫn là trở thành ma môn thành nữ tần phong cũng không phải rất để ý hắn cũng không có cương ép quy định mình những đệ tử này liền nhất định phải trở về tô môn trừ phi là giống kim thiền dạng này từng minh sát tại tần phong trước mặt manh liệt biểu thị nguyễn ý trở về u minh tiên tông lại thân bất do kỷ bị người cưỡng ép lưu lại tần phong mới có thể đem hết toàn lực suy nghĩ biện pháp đem hắn mang về một phái chờ thêm chút thời gian lại đi nhìn xem lạc dao trải qua như thế nào tần phong nghĩ đến liền vũ mạnh tử hoa long loa mấy lần tăng nhanh tốc độ bay cùng tần trường khanh cùng một chỗ hướng phía phía trước thích môn đại phái phật quang tự bay đi chương năm trăm chín mươi bảy phật quang tự đến phật quang tự phụ cận về sau tần phong đối với tần trường khanh nói ngươi ở chỗ này c h ờ ta sau đó l i ề n một mình bay vào phật quang tự khu vực tần trường khanh chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi mà thôi tại phật quang tự dạng này địa phương căn bản không giúp được bao nhiêu bận điệu ngược lại sẽ trở thành vương hữu tại bên ngoài đợi tác dụng có lẽ sẽ lớn chút tần phong cũng không thu liễm trên thân luyện hư khí t ứ c bay thẳng đến đến phật quang tự sơn môn trước đó mới hạ xuống những này thích môn đại phái đều phải mở cửa ra đến tiếp nhận phạm nhân hưng ơ hỏa cho nên cùng bình thường môn phái tu chân khác nhau rất lớn từ sơn môn mãi cho đến đại hùng b ả o điện đều sẽ không loạn thiết cấm chế bất quá giám thị tuần tra thủ hộ cung điện phật môn đệ tử có thể tuyệt đối không ít cho nên khi tần phong thả ra cường đại khí t ứ c bay thấp mà đến về sau vốn phía rất nhanh liền tấn phong lại thấy a làm không khỏi nhịn không được cười lên giống phật quang tự loại này phóng tầm mắt toàn bộ đông thắng thần châu đều xem như đứng hàng đầu đại phái cái nào cần dùng phụng phạm gian đế vương tri mệnh sắc xây đoán chừng sở dĩ như vậy viết cũng là cố ý viết cho những người phản tục kia tín đồ nhìn trong bất chi bất giác tần phong đã du lãm mấy chỗ phật quang tự thắng cảnh mà tại hắn bốn phía lúc này cũng đã bay tới hàng trăm hàng ngàn phật môn đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch giám thị lấy hắn cái này khách không mời mà đến tần phong thấy đây không khỏi hứng thú đi chơi lại giảm thế là tại chỗ đứng vững la lớn u minh tiên tông tần phong đến phật quang tự bái sơn mượn nhiên chi đầu đà ra gặp một lần âm thanh hùng hậu trong nháy mắt vang vọng sơn lâm không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn cả kinh phủ cận phi đ ề u tẩu thú nhau nhau bốn phía tán loạn như thế tư thế cùng nói là bái sơn chẳng nói là đá sơn a di đà phật cái này h i cũng h i đ ầ bình thường dù sao năm đó hai người lần đầu gặp nhau thì nhân tri đầu đà đã, đã là luyện hư kỳ tu vi mà tần phong chỉ là cái nho nhỏ hợp phách kỳ tu sĩ mà thôi lúc ấy màn đêm phía dưới nhân tri đầu đà chặn lại kim thiền tựa hồ toàn bộ hành trình đều không có nhìn nhiều tần phong một chút bây giờ đều đã nhiều năm như vậy đem hắn cái này ban đầu sâu kiến đồng dạng nhân vật quên lại có cái gì lạ thường tần phong cười cười tại hạ u minh tiên tông tần phong là kim thiền sư phụ từ vô ngần hải c h i tân thanh lương sơn mà đến phật quang tự năm đó cực kỳ bá đạo đem kim thiền ép ở lại ở chỗ này mấy ngàn năm lâu ta hiện tại tới đây chính là muốn đón hắn trở về tông môn lời vừa nói ra bốn phía lập tức ống một tiếng nghị luận ở mỹ ra kim thiền thân là phật quang tự phật tử địa vị cao thượng thanh danh văn dội hiện tại tần phong lại nói kim thiền vốn là có sư môn chỉ là bị phật quang tự cưỡng ép tạm giam mà thôi phổ thông phật quang tự đệ tử nghe xong nội tâm tất nhiên là bị chấn động mạnh. bất qua sau đó phần lớn người lại đều cho rằng tần phong là tại thuận miệng nói xấu lập tức đối với hắn trận mắt nhìn phật quang tự đại hùng bảo điện trước không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ tại đây phật môn thanh tính t r i địa bạ o phát một trận huyết chiến a di đà phật nhân chi đầu đ á lúc này lại hát vang một tiếng phật hiệu sau đó hơi kinh ngạc nhìn một chút tần phong thí chủ đó là kim thiền đem tại nhân gian giới thì người sư phụ kia hắn chính là trời sinh phật môn thánh tử tại ngươi dậy bảo dưới sẽ chỉ làm hắn ngộ nhập lạc lối mà thôi thí chủ nếu là nhìn qua kim thiền có thể sớm ngày tu thành chính quả vẫn là mau chóng rời đi thôi. loại này một bộ cao cao tại thượng tư thái tần phong thật không thích nhất h ư l ệ n h nói ngươi cũng bất quá là phạm giới hỏa lò bên trong một thành viên mà thôi chưa thoát tam giới bên ngoài còn tại trong luân hồi như thế nào liền dám ở chỗ này vọng luận số trời ta chỗ này cũng có trường sinh chi pháp kim thiền có thể hay không tu thành chính quả đã phải xem chính hắn cũng phải nhìn cơ duyên lại không phải ngươi đây mấy ngàn năm tu vì không có dài bao nhiêu vào lao hòa thượng có thể nói tới định tần phong nói lấy đã lấy ra tam dương n h ấ t khí kiếm kiếm hạt đến sắc khí lang nhiên tùy thời chuẩn bị rút kiếm xuất thủ lần ra một con đường màu đến đem kim thiền cứu đi ngày đó hai người lần đầu gặp thì t ầ n phong là hợp phách hậu kỳ niên h tri đầu đà là luyện hư trung kỳ bây giờ nhiều năm như vậy q u a đi, t ầ n phong hiện tại đã là luyện hư trung kỳ mà niên h tri đầu đà lại tiến về phía trước bước một bước nhỏ tấn thăng đến luyện hư hậu kỳ mà thôi mặc dù luyện hư hậu kỳ cùng hợp thể kỳ giữa cửa ải là cái gọi là thông thiên huyền quan có tiếng khó mà đ ở phá nhưng mấy ngàn năm xuống tới niên h tri đầu đà dừng bước ở đây có thể thấy được cũng không phải cái gì quá mức n ị c h thiên nhân vật t ầ n phong trên tay có hạo thiên bảo rằng cái này át chủ bài tại có thể không biết sợ hán sư phụ ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc không trung đ ố n g nhiên bay tới một đạo màu vàng đ ộ t quang rất nhanh liền rơi vào tần phong trước người hiện ra kim thiền thân ảnh đến đi qua nhiều năm như vậy kim thiền vẫn là tám chín tuổi tiểu hài tử bộ dáng với lại một đôi mắt vẫn là như vậy đơn thuần thanh tịnh thần sắc ở giữa cũng tràn đầy thiên chân vô tàng ngây thơ phảng phất chưa từng có lớn lên đồng dạng tần phong sờ lên hắn đầu chọc cái đầu nhỏ cười nói sư phụ đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi hồi t ô n g môn hiện tại chúng ta liền đi về nhà có được hay không nhưng mà kim thiền nghe xong lại mặt lộ vẻ vẻ t r ầ chờ cũng không một lời đáp ứng ngược lại do dự bất định hướng phía nhiên c h i đầu đà bên kia nhìn một chút tần phong thấy đây tâm lý không khỏi thịt một cái mà nhiên c h i đầu đà nhìn bậc này tình hình về sau cười ha ha một tiếng đối với tần phong nói thí chủ mới vừa nói phật tử có thể hay không tu thành chính quả đã phải xem chính hắn cũng phải nhìn cơ duyên lời này cũng là không phải sai đã là như thế phía trước con đường như thế nào đi liền để phật tử tự mình đi đi người ta ai cũng không cần can thiệp tốt tần phong thật sâu nhìn kim tiền một chút có chút gật đầu nếu như hắn không muốn theo ta rời đi tại hạ nguyện đời này lại không vào phật quang tự một bước a di đà phật phật tử nếu như lựa chọn cùng thí chủ rời đi lão nạp cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản nhân chi đầu đà nói lấy mặt mũi hiền lành nhìn về phía kim thiền phật tử một bên là tây thiên kim thân la hán n g h i ệ p quả một bên là ma môn vô tận nghiệp trướng ngươi nên như thế nào chọn tần phong đó có thể thấy được nhân chi đầu đà giờ phút này có thể nói là m ư ờ i phần tự tin mà phần này mãnh liệt lòng tự tin cũng không phải là không khỏi đã căn cứ vào đây mấy ngàn năm bên trong đối với kim thiền thời khắc cùng thanh đăng phật kinh đồng hành mưa rầm thấm đất chăm chỉ không ngừng cải tạo chương năm trăm chín mươi tám rất không thú vị một cái thân có phật tính người cùng thanh đăng phật kinh tiếp khách mấy ngàn năm phía trước thông hướng phương tây cực lạc con đường đã là một mảnh đường b ằ n g thẳng hỏi thử dạng này người vẫn sẽ chọn chọn lại đi ma đạo sao đáp án tự hồ đã là khẳng định bất quá nhiên chi đầu đà vẫn là muốn để kim thiền tại giữa hai bên làm ra lựa chọn bởi vì h ắ n biết mình đối với kim thiền cải tạo mặc dù đã gần như thành công bất quá tại kim thiền ở sâu trong nội tâm vẫn còn sót lại lấy cuối cùng một tia ma tính thật lâu vô pháp tiêu diệt triệt đề có lẽ chỉ có vào lúc này cảnh này tình hướng dưới để kim t i ề n kiên định nói ra mình tâm hướng phật môn mới có thể đem cuối cùng này một tia ma tính tiêu diệt triệt đề đến lúc đó hắn nhiên c h i đầu đà cũng có thể công đức viên mãn một lát sau tại vạn chúng chú mục bên trong kim thiền nhìn một chút nhiên c h i đầu đà lại nhìn một chút tần phòng cuối cùng ánh mắt kiên định chậm dãi nói ra ta ta nguyện theo sư phụ trở về u minh tiên tông cái gì trong lúc nhất thời không chỉ có nhiên c h i đầu đà s ư ớ n g sốt u một chút phụ cận mấy ngàn phật quang tự đệ tử cũng đầy đủ đều một trận hai mặt nhìn nhau tưởng rằng mình nghe lầm kim thiền thế là hít sâu mùa hơi lớn tiếng lại nói một lần mình lựa chọn đều nghe rõ ràng ta nói ta không muốn làm đây phật ử muốn theo ta sư phụ trở về u minh tiên tông đi kim thiền lời này dường như đất bằng nổ lên một cái sấm x é t trong n g á y mắt để phật quang tự đại hùng bảo điện trước trở nên một mảnh làm ồn đứng lên một mực khí định thần nhàn lạnh nhạt tự nhiên nhiên chi đầu đà giờ phút này một mặt khó có thể tin nhìn kim thiền phật tử lão nạp khuyên ngươi nghị kỹ lại nói câu nói này dường như lấy một loại nào đó tiếng phạm sướng nói ra kim thiền nghe xong thân thể lập tức vì đó lắc lư một cái cùng lúc đó nhiên chi đầu đà sau lưng còn dâng lên vạn trượng phật quang trực thấu vất tiêu thanh thế nhìn cực kỳ kinh người đường đường phật quang tự cao tăng muốn ra trở mắt không thành tần phong hét lớn một tiếng lập tức thả ra như ý thuốc lào lao là đem kim thiền bảo vệ chậm dai hướng phía bên ngoài chùa thối lui dừng lại nhân chi đầu đà sắc mặt đã tràn đầy lửa giận phật tử bước ra cửa chùa chính là vô biên nghiệp trướng vô tận chấm luân ngươi cần phải biết kim thiền trên mặt lộ ra chân thật nụ cười chủ trì ngươi lúc này nộ khí ngập trời thế nhưng là p h ạ m tham giận si ba độc bên trong giận ở giới nếu là muốn ngăn ta rời đi cùng ngươi trước đó hương thuận hứa hẹn quay lưng chẳng phải là phạm nam giới bên trong không v à ngữ như thế giận si vọng n ữ đầy đủ phạm phật tổ chỉ sợ sẽ trách tội tây thiên cực lạc coi như cùng ngươi sẽ không bao giờ a di đà phật tiểu tăng vẫn là khuyên ngươi cực kỳ thận trọng tự lo l ấ y a dứt lời liền cũng không quay đầu lại theo tần phong đi ra phật quang tự lại môn n g ư ơ i n g ư ơ i nhân chi đầu đà tựa hồ thật bị t ứ c đến bàn tay có chút phát run dơ lên đứng lên trong miệng niệm động chân môn giữa thiên địa trong nháy mắt t ư ở n g vần q u ậ n quận phật quang như h ồ n g để lộ ra một cỗ cực kỳ cường hãng khí t ứ c nhưng vào lúc này phật quang tự bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo dàn mua âm thanh người xuất ra không đánh lừa dối vạn pháp như b ằ n nước như điện cũng như lộ đều theo hắn rời đi thôi nhân chi đầu đà nghe xong hình như có không cam lòng trù trừ một hồi cuối cùng thở dài một tiếng trên mặt lửa g i ậ n lập tiêu vạn trượng phật quang thu hết trơ mắt đưa mắt nhìn kim thiền theo tần phong t ừ từ xuống núi đi xa tần phong vốn là ôm lấy liều mạng một trận tâm tính tới này phật quang tự ai ngờ một mặt cảnh giác mang theo kim thiền đem phật quang tự xa xa ném chi thân về sau vẫn không thấy có bất kỳ động tinh gì trong lòng đã kinh ngạc vừa vui kim thiền nói sư phụ yên tâm đã dâu bạc da da đều mở miệng để ta rời đi tin tưởng chủ trì sẽ không lại tự tiện xuất thủ cái gì dâu bạc da da dâu bạc da da là phật quang tự hậu sơn bên trong một cái lao thiền sư q u a n năm tại một gốc dưới cây bồ để ngồi xuống giữ lại thật dài dâu bạc có thể đ tấn phong tự thực lực nghe n xong phía sau lập tức kinh ngạc ra một thân mồ hôi lạnh đã nghĩ mà sợ lại mặt đầy bất đắc di lắc đầu cười khổ một tiếng nhiên chi đầu đà ta còn có thể đối phó gặp hợp thể tu sĩ cũng c h kim, kim thiền chắc hẳn đối với niên chi đầu đà tâm lý như thế nào là nghĩ tuyệt đối là rõ ràng khi tần phong ngay từ đầu hỏi hắn phải chăng muốn cùng mình rời đi thì kim thiền lộ ra vẻ chần chờ càng giống là một cây lưỡi câu trực tiếp liền dẫn tới niên h chi đầu đà trước hưng thuận hứa hẹn sau đó muốn kim thiền tại lưỡng nan giữa làm ra lựa chọn phật quang tự dù sao cũng là thích môn đại phái đường đường chủ cầm tại trước mắt bao người chính miệng hứa hẹn tùy ý kim thiền đi ở chẳng lẽ còn có thể đổi ý l i ê n tính nhiên chi đầu đ ã có thể cưỡng ép phạm phải giới luật không quan tâm gặp nhau cưỡng ép lưu lại kim thiền phật quang tự cái kia hợp thể tu sĩ dâu bạc lao thiền sư cũng là sẽ không đáp ứng tần phong nhìn một chút kim thiền c a o mày nói giống như đây phật quang tự đối với ngươi ác ý s ắ c thực không phải rất lớn ta đưa ngươi từ phật quang tự mang đi cũng không biết đến cùng là phúc là họa kim t i ề n lắc đầu sư phụ không cần sầu lo đệ tử muốn rời khỏi nơi đó cũng không phải một hai ngày hiện tại rốt cuộc đạt được tâm lý không biết cao h ứ n g biết bao nhiêu đâu kim thiền nói lấy ngự a lên năm đó tần phong ban cho hắn huyền quang xét đánh kiếm tại sông núi rừng rậm trời xanh mây trắng bên trong vui sướng ghé qua nửa ngày trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười tần phong lúc đầu cũng luôn luôn giảng cứu muốn về việc tu hành t ù y tính từ tâm mà làm lúc này thấy kim thiền như vậy vui vẻ nguyên bản trong lòng một tia lo âu cũng lập tức tiêu tan bất quá tần phong vẫn là không nhịn được hỏi kim thiền phật quang tự là đông thắng thần châu danh môn đại phái ngươi ở nơi đó là cao quý phật tử địa vị tôn sùng còn cực thụ chủ trì nhiên chi đầu đã coi trọng nếu là trở về u minh thiền tông nhưng là không còn dạng này vạn chúng chú mục địa vị kim thiền chẳng hề để ý nói ra phật quang tự mọi loại đều tốt đó là thành quy giới luật thật sự là rất rất nhiều động một chút lại cái này không thể làm cái kia cũng không thể làm ta mặc dù không thích uống rượu nhưng tao hứng cũng muốn cùng người uống một hai ngụm phật tổ lại muốn trách tội gặp một chút làm ă c người muốn một kiếm chém giết sự tình phật tổ lại nói muốn lấy khuyên nhủ làm chủ khuyên nhủ không có kết quả sau mới thi phích lịch thủ đoạn thật sự là làm cho người khó chịu cho nên đệ tử liền thường xuyên đang n phật môn quy củ như vậy nhiều liền tính thật thành kim thân la hán đi tây thiên cực lạc chỉ sợ cũng rất không thú vị Trước đoạt theo、kim、Thiền, thần trường Phật tự thần một chút, trước trở về ngân hải, đi một chuyến cái kia xích thành sơn tiên, trải thế Thiền tay ta thế tỉ. trước nhìn thấy nàng vẫn là hơn 500 năm trước kia, ta theo Phật、quang、tự rời người. như nhưng sư người cái chuyến cái xích lạc đi địa đối đi đầu đã đại phong dao nào. xong, lại sáng sau, suy sơn Mang khanh quang bàn nghĩ bọn hắn nói, không ngân nhìn nghe nói, không Lần nhìn nàng vẫn hơn năm quang gặp Kim hai vội hải, kia Kim kia, mà xem qua về về lâu là là vô vỗ vừa vặn ở nửa đường giết gặp đại sư tỷ vụ trộm kín đáo đưa cho ta một cái đà la tiêu thật là đẹp vị dị thường đ á n g t i ế c phật quang tự cùng xích thành sơn quan hệ không thân chúng ta cũng không nói lời nào liền vội vàng phân biệt rất là tiếc lối t â n phong cười nói lần này thấy đại sư tỷ ngươi hẳn là có thể hào hào thông s u ố t trò chuyện một phen mặt khác cái kia đà la tiêu vi sư động phủ bên trong t r ồ n g rất nhiều nếu như ngươi thích c à n nói có thể ăn đến ngươi đánh ở một cái kim thiền nghe xong trên mặt lộ r a càng cao hứng nhưng rất nhanh cũng không biết nghĩ tới điều gì rất cảm xúc hóa thở dài một tiếng lúc này nếu như điệp y sư tỷ cũng tại thật là tốt biết bao、à. hắn cùng điệp y Ghi là tại cùng một cái cây bên trên h ó a hình cơ hội là thân như đồng bào trước kia cũng tốt nhất thường thường như hình với bóng hiện tại từ lúc đi đến thiên thần giới sau đó mấy ngàn năm ở giữa đã rất ít mặt tất nhiên là dị thường tưởng niệm thần phong liền hỏi điệp y Ghi ở đây nha đầu điên bây giờ ở đâu như thế nào mới có thể liên hệ với nàng kim thiền tần trường k h á n h nghe đều lắc đầu liên tục điệp y Ghi ở chỗ cái kia hắc kiếm tổ chức luôn luôn lấy thần bí lấy sưng mà điệp y là với tư cách hắc kiếm ba đại vương bài sát thủ thì càng là hành tung bất định muốn tìm được nàng độ khó cũng không phải bình tưởng tiểu đối với cái này tần phong chỉ có thể bỏ đi vừa rồi dâng lên đi tìm điểm y lỉa chi niệm tiếp tục dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng phía cái kia xích thành sơn động tiên h bay đi xích thành sơn động tiên h nằm ở đông thắng thần châu đầu tây ít hai lui tới đông thắng thần châu s o t r h n g châu còn một lớn nhưng nói chung nhân tộc địa bàn chỉ tại tới gần vâu ngân hải ven biển một vùng càng đi đông thắng thần châu đất liền đi người liền càng ít đến xích thành sơn động tiên h phụ cận bốn phía đã cơ hồ khắp nơi đều là bách tộc hành ảnh yêu thú tàn phá bờ bãi mà s í c h thành sơn động thiên có thể tại bách tộc trùng điệp vây quanh phía dưới không chỉ có thể đứng vững góc chân còn phát triển lớn mạnh thành ma môn cự phách có thể thấy được cái này tông môn đúng là có chỗ rất độc đáo tuyệt đối không có thể khinh thưởng khi tần phong một nhóm ba người đi tới nơi này s í c h thành sơn gần trái đang muốn tìm người đưa lên bái thiết thì lập tức có mấy trăm tu sĩ các chấp pháp khí vây quanh ánh mắt hoài nghi chất vấn các ngươi là lấy ở đâu giá nhân dám đến đây quá ý n g h ĩ u t i ê n sơn thái độ cực kỳ ngạo mạn tự đại thật sự là một điểm lễ phép đều không có bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây tần phong cũng lời cùng những này cấp thấp tu sĩ so đo tạm thời kiềm chi tiết đáp chúng ta là ưu minh tiên tông người cùng các n g ư ơ i thánh nữ lạc g i a o là bạn cũ chuyên đến tiếp mong rằng thay thông báo một hai ừ lại là không biết từ chỗ nào xuất hiện thánh nữ người theo đuổi bạn cũ vân vân sớm đã bị cái khác mặt d à y mày d ạ n người dùng nát các ngươi cũng không biết thay cái khác lấy cớ trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là cười nhạo thanh âm làm cho tần phong không hiểu ra sao mắt thấy phía trước cái kia nhanh mồm nhanh miệng hóa thần nam tu còn đợi tức giận mắng không ngừng tần phong lúc này đưa tay vung lên trên thân cường hãn khí thế mãnh liệt mà ra đây mấy trăm xích thành sơn tu sĩ n h o nhao như rượu đứt dây đồng dạng rơi hỗn lo cái kia một mực l i ễ u dị ồn ào không ngừng hóa thần kỳ tu sĩ càng là rơi đại thổ thành khối máu tươi, hiện nhiên đã là bản thân bị trọng thương mặt đầy kinh hãi nhìn tân phong ngươi ngươi ngươi nửa này g cũng không nói ra nói đến trực tiếp mất đi nhưng đây xích thành sơn động tiên dù sao cũng là đặt chân đông thắng thần châu xuống phía tây ma môn đại phái tại tân phong động thủ sau đó sơn môn bên trong lập tức tiếng chuông và lớn rất nhanh lại đã t u ô n ra bên trên ngàn tu sĩ đến trong đó không thiếu hợp phách t ử phủ kỳ cao thủ thậm chí tân phong còn có thể mơ hồ cảm nhận được luyện hư tu sĩ ánh mắt trong bóng tôi hướng hắn bên này quét mắt tới trường môn thá trong lúc nhất thời chỉ thấy phía trước có thải vân trải đường cánh hoa bay lượn lại hiện ra trên dưới một trăm cái tu sĩ đến trong đó dẫn đầu một người ngồi tại cực kỳ xa hoa cái kiệu bên trên có bốn cái màu sắc sặc sỡ đuôi dài thần điệu trở đi phô trương cực lớn mà đứng tại đây đỉnh cái kiệu gần nhất một người son ngưng ngọc tích khuôn mặt như vẽ lớn lên cực kỳ đẹp tú tết u y trần không phải là tần phong đại đệ tử lạc giao còn có ai lạc giao nhìn thấy tần phong kim thiền tần trường khanh ba người về sau tựa hồ rõ ràng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường thần sắc lãnh đạo lại không có lập tức tiến lên cùng bọn hắn nhẫn nhau tần phong thấy đây n h ữ m à y một cái trong lòng lập tức một trận nói thầm nghĩ đến lạc giao điều này chẳng lẽ có cái gì nan nôn c h i ẩn không thành bất quá lúc này kim thiền trợt vội vàng cho hắn truyền âm nhập mật nói sư phụ đại sư tỷ bị người đoạt xá thần phong đông nhiên giật mình lời này cũng không thể nói lung tung ngươi ngươi là như thế nào chắc chắn kim thiền nói đệ tử tu tập một môn phật quan g tự đ ộ c môn bí quyết tên là phục ma pháp lực đại trên đàn luyện thành sau hai mắt giống như ý thần quan q u a n quẩn có thể nhìn người chỗ không thể đại sư tỷ lúc này thần hồn liền cùng lần trước đệ tử thấy nàng thì khác nhau rất lớn nhất định là bị người đoạt xá tần phong nghe lập tức đã phẫn nộ vừa thương xót thảm thiết vô cùng lạc g i a o không chỉ có là hắn thu người đệ tử thứ nhất vẫn là từ bi bô tập nói thì liền từ nhỏ nuôi đến lại bây giờ nghe người nàng lại bị người đ ọ t xá trong lòng tất nhiên là nhất thời suy nghĩ ngàn vạn bi vẫn không hiểu đồng thời cũng dâng lên sát ý ngốc trời lúc này kim thiền tiếp lấy còn nói thêm sư phụ đừng hoảng sợ đại sư tỉ mặc dù đã mất đi nhục thân không chế bất quá cũng không hoàn toàn tan tác thần h ồ n vẫn nuốt ở nê cung hoàn bên trong đau khổ t h ủ vững nếu có được đến chúng ta trợ g i ú p nàng nhất định có thể chuyển bại thành thắng một lần nữa không chế thân thể tấn phong lập tức tinh thần chấn động sự tình còn không tính quá tệ còn có v hắn vốn là muốn lấy r a hạo thiên bảo giảm đến đại sát tứ phương làm vui giao báo t h ủ nhưng nghe kim t i ề n nói xong liền lập tức cải biến chủ ý người văn nói chúng ta u minh tiên tông sư đồ không xa vạn giảm tới đây đến nhà b á i phỏng đầu tiên là gặp xích thành sơn đệ tử khuất n h sau lại bị các ngươi tứ phía vây quanh đây chẳng lẽ chính là đường đường ma môn đại phái đạo đại khách u minh tiên tông đây là nơi nào môn phái phượng t i ệ u bên trong chuyên đến một đạo nữ tự âm thanh nghĩ đến chính là cái kia xích thành sơn động thiên trưởng môn diệu thiên phu nhân nghe nói người này là trước mấy đời xích thành sơn động tiên h trưởng môn tôn nữ về sau gia đạo xa suốt một lần trải qua cực kỳ đau khổ chỉ là đã cách nhiều năm sau đó nhưng lại giết trở lại xích thành sơn động tiên nhất cử đoạt lại đây trước trưởng môn nhân sinh kinh lịch cũng coi là có chút chuyển kỳ một nhân vật lúc này chỉ thấy phượng t i ể u bên cạnh lạc g i a o đáp bẩm trưởng môn theo đệ tử biết u minh tiên tông là vô ngân hải bên k i a một cái bên trong tiểu môn phái không có gì thanh danh không đáng quan tâm quá nhiều chương sáu trăm ma nhai khắc đá nghe được lạc dao nói như vậy về sau h tần trường khanh tức tức t n vẫn tương đối khắt chế như là lang tâm cậu phế không bằng heo trò nói đến bên miệng sau đó cưỡng ép nuốt xuống hy vọng lạc dao có thể kịp thời hối cải hắn lại nào biết được trước mắt cái này lạc dao lại là bị người đoạt xá qua từ thần điệu cóng lên trong phượng kiệu chuyến đến xích thành sơn động tiên trưởng môn diệu thiên phu nhân âm thanh nguyên lai、like、những ngày là thánh nữ trước kia ở môn vậy liền do ngươi đem sự tình toàn quyền xử lý a dứt lời liền đáp lấy phượng kiệu tại mọi người bao vây bên dưới rời đi toàn bộ hành trình vậy mà không chỉ có không có cùng tần phong cái này luyện hư tu sĩ nói chuyện thậm chí mặt đều không có gặp một lần xem ra trước đó cái kia đối với tần phong cực kỳ vô lệ hóa thần tu sĩ hán nạo nghệ thái độ là cùng đây xích thành sơn động thiên trưởng môn nhất mạch tương thừa bất quá đây kỳ thực cũng đúng là bình thường u minh tiên tông cùng xích thành sơn động thiên cách m i n mông không thấy cuối cùng vô ngân hải đủ loại đông thắng thần châu thiên sơn và thủy cách xa nhau rất xa trước đây nếu như không phải tần trường khanh nhắc lên t h ầ ngoài p h o n kỳ thực cũng không thực biết、Đông、Thắng Thần một Thiên Châu như phái. Phu Nhân nghe cũng có cái Lạc Đông môn g đại Diệu i vậy ma a chi ngôn về sau, thật sự cho thật Minh Tiên ngôn rằng Tông về sau, sự U l trong t đó ể u môn phái, cũng là không cũng Ngoài phái, là lạc kỳ. ra xích thành sơn động thiên là có hợp thể tu sĩ t ò a c h ấ n hán trưởng môn đệ tử tự có ngạo khí sắc thực xa phi thường người có khả năng thể vị đợi diệu thiên phu nhân rời đi sau đó bốn phía nguyên bản mây đen áp một mảng lớn xích thành sơn động thiên đệ tử cũng tán đi hơn phân nửa lạc dao vẫn như cũ đứng ở trong đám người đại mi cao lại thật lâu không nói gì nàng bây giờ lại đã là tử phủ hậu kỳ tu vi khoảng kỳ cách luyện hư cách chỉ luyện m ộ tấn bước, biết bước cũng không biết là một bước một cái không một một là d u c h â tu đoạt luyện sau là đến, vẫn là bị đoạt xá sau đó, sử dụng đó, bị bí xá sử phong á p ép dì dục tốc cưỡng cất bất đạt, a t p h o n lúc này mặt lộ vẻ bị thương chi ý đau lòng nhức c ố c nói giao nhi vi sư tới đây chỉ là nhìn ngươi trải qua có được hay không mà thôi cũng không có cưỡng ép muốn ngươi trở về u minh tiên tông chi ý mà ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ chối vi sư ở ngoài ngàn giảm mà hắn tiếng nói vừa ra sau đó kim thiền tắc bi p ẫ n hô to đại sư thị ngươi, ngươi cũng quá vô tình vô nghĩa một chút chẳng lẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa đó là khi đây xích thành sơn động thiên thánh nữ muốn nỗ lực đại giới sao nếu như tần phong bọn hắn phải đại náo chém giết một trận cưỡng ép mang đi tông môn thành nữ xích thành sơn động thiên đệ tử khẳng định sẽ phụng đổi tới cùng đây cũng là diệu thiên phu nhân rời đi thì vẫn giữ xuống hai ba cái luyện hư trưởng lão t ỏ a c h ấ n nguyên nhân bất quá bọn hắn sư đồ lúc này một bộ này ôn tình tổ hợp quyền đánh xuống tới ngược lại là cho xích thành sơn động thiên tu sĩ cho cả sẽ không trong lúc nhất thời rất nhiều người nhìn về phía lạc dao ánh mắt đều trở nên có chút quái gì xem ra đây xích thành sơn động thiên tuy là m a môn nhưng cũng không quá hy vọng bản thân người trưởng môn này kế tục hữ lực người cạnh tranh thành nữ là cái vô tình vông nghĩa người. Lạc Giao trên mặt, rất mất tự nhiên xấu hổ một hồi cuối cùng chậm rãi đi tới tần phong trước mặt h ơ i thi lễ một cái cất giọng nói ta trước kia ở nhân gian giới thì mặc dù tại u minh tiên tông đợi qua nhưng tự bay thăng thiên thần giới đến nay liền gia nhập xích thành sơn động tiên đến nay đã có mấy ngàn năm cho nên từ đó sau này đã không có u minh tiên tông chi nhạc giao chỉ có xích thành sơn động tiên chi nhạc giao lạc giao tại xích thành sơn động tiên sống rất tốt tiền bối đã phải xem ta trải qua như thế nào không ngại vào sơn môn một lần cũng cho ta lược tận tình địa chủ hữu nghị khoản đãi ngơi nhóm đường xa mà đến rất hiển nhiên lạc giao vừa rồi tri ngôn đã là đối với tần phong nói càng là đây ố i v s í c h thành sơn động tiên h lại tên thượng thanh ngọc bình động tiên bởi vì sơn bên trên đỏ thạch bình liệt như thành nhìn đến như hà cho nên gọi tên nơi này không hổ là tu chân động này thiên phúc không chỉ có linh khí dồi dào vô cùng cảnh sắc cũng là tuyệt hảo sơn môn cao lầu tấm biển chỗ viết có xích thành hà lên bốn chữ giống bay p h ư ợ g múa xem xét chính là xuất từ danh gia t r i thủ đi vào sân môn chính là tử vân hoa dương ngọc kinh t r ở bị mây mù che giấu đậu phủ mỗi cái trong đậu phủ đều có một cái luyện hư tu sĩ toa c h ấ n tại tứ phía thanh sơn vân hà bên trong lộ ra riêng một ngọn cờ tiền bối mời xem phía trước đó là bản môn thắng cảnh lương phi tháp lương phi tháp sau đó còn có thanh n h u động bắt tiên động giao động linh thạch cùng hàn t ư ờ n g tử thổi tiêu dẫn hoàng bay lượn ma nhai khắt đá ma nhai khắt đá nghe giống như là phật môn trí đ i ệ lạc g a o một bên đi một bên hướng tần phong giới thiệu xích thành sơn động tiên phong cảnh danh thắng mà tần phong cũng hợp thời đáp lại vài câu trang diện nhìn cực kỳ ngược lại thật sự là giống như là bạn cũ trùng phùng đồng dạng không có trước đó đối chọi gây gắt lạc dao có chút tự đắc cười nói chúng ta xích thành sơn động tiên cũng không phải khác tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh từ thượng cổ thời điểm lên đó là phật đạo hai nhà thánh địa cái kêu ma nhai khắc đá đã là đạt ma tổ sư tham thiền địa phương cũng là hàn tường tử thổi tiêu dẫn hoàng không có gì quá kỳ quái nghe nàng lần này tựa hồ hàm ẩn m ị a mai nói về sau tần trường khanh lập tức nắm chặt một cái nắm đấm t ầ n phong lại chỉ có chút gật đầu không nói gì tiếp tục xem lấy xích thành sơn động tiên cảnh đẹp lúc này bốn phía còn đi theo tu sĩ đã là không nhiều dù sao nơi này đã là bọn h ắ n xích thành sơn động tiên chỗ sâu tần phong nếu là cả gan làm loạn chắc chắn sẽ bị ngoại bên cạnh tử vân hoa dương ngọc kinh chờ động phủ phong tỏa đường đi đến lúc đó ba người bọn họ liền thành bắt rủa trong h ũ hạ tràng sẽ chết rất thảm khi một đoàn người đến cái tia ma nhai thời khắc sau đó phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trên vách đá r i e o hạt lấy vạn đi hoa thụ trăm dặm phiêu hương cạnh phương n ô n diễm sán lạn như vân hạ a di đạo phật kim thiền mặc dù r a phật quang tự lại vẫn là một bộ phật gia đệ từ cách ăn mặc lúc này hát tiếng nhật có chút hăng hái hỏi đại sư tỷ hai ta trước kia quan hệ khá tốt ngươi có thể mang ta đi cái kia đạt ma tổ sư khắc đá chi địa nhìn chúng một chút sao ngươi lai、like, ma nhai khắc đá bên trên những cái kia từ đạt ma tổ sư phía dưới đông đảo phật môn cao tăng lưu lại khắc đá cũng không tùy tiện gặp người lúc này tần phong đ á n g người căn bản nhìn không thấy tựa hồ giấu ở một chỗ trong cơm chế lạc dao trên mặt lập tức lộ ra vẻ trần trờ ma nhai khắc đá là bản môn trọng địa là không thể tùy tiện cho ngoại nhân nhìn ta tốt sư tỷ thiểu sư đệ liền văn cầu ngươi kim tiền lập tức bắt lấy lạc dao cánh tay một mặt ngây thơ lãng mạn không ngừng sái bảo cầu khẩu đại đại sư kim tiền thần sắc chân thật điểm một cái phối hợp hắn ngày đó thật vô tả ánh mắt rất có sức cuốn hút ai sư phụ cùng ta tới đây vốn là chỉ là vì nhìn đại sư tỷ ngươi trải qua có được hay không mà thôi hoàn toàn không có ý khác hiện tại ngươi mặc dù cùng chúng ta xa lạ nhưng cũng đúng là đây xích thành sơn động tiên trải qua coi như không tệ ngày mai liền dự định trở về vô ngân hải đi sẽ không lại làm quá nhiều lưu lại lạc g i a o nghe xong âm thầm thở dài một hơi đã là như thế vì không cho tiểu sư đệ ngươi có chỗ t i ế n đối ta đây làm sư thị liền b ư ớ c lên bị tông môn cửa trách phong hiểm mang các ngươi đi vào tăng một chút kiến thức ca nói lấy liền đưa tay vung về phía trước một cái dùng cái ấn quyết chỉ một thoáng phía trước hai n g a i giữa mây m ù chấn động lay động có loại kỳ dị quan g mang ở trong đó một trận xuyên qua dẫn d á t tạo ra nhân vân chi khí đem vân t r ù n g điệp xương mủ mở ra một cái thông đạo đến lạc dao dẫn đầu hướng về phía trước dẫn tân phòng kim thiền tẩn trường k h a đi vào kỳ thực ma nhai khắc đá xác thực không đơn giản nếu như đổi là phật quang tự dạng này thích môn đại phái trưởng quản g khẳng định sẽ coi như trọng bảo liệt vào tông môn cấm địa người không phận sự miễn bảo nhưng xích thành sơn động tiên lại vẫn cứ là cái ma môn đây ma nhai khắc đá đối bọn hắn mà nói so gân gà còn muốn gân gà lạc g i a o đường đường ma môn thành nữ mang mấy cái ngoại nhân tới đây du lãm tuyệt đối không tính là cái đại sự gì mới vừa ở trong m ê y mù đi một hồi lạc g i a o liền ngạo nghe nói các ngươi đều nhỏ tâm theo sát đây phong tỏa ma n a i khắc đá cấm chế từ xưa liền đã tồn tại cực kỳ lợi hại nếu làm ấ t dấu thụ thường ta có thể không kịp thi cứu a đại sư tỷ nơi này cấm chế lại là như thế chi lợi hại sao kim thiền hai mắt lập tức trợn trừng lên mặt đầy hiếu kỳ nghe sau đó lại như có thâm ý hướng phía tần phong nhìn một chút lạc g i a o có chút tự đắc nói ra đương nhiên là lợi hại cực kỳ đừng nói là ta liền xem như một chút kiến thức nông cạn luyện hư tu sĩ nếu là hãm ở trong đó cũng tuyệt không chiếm được lợi ích mấy người lại thuận miệng nói chuyện phía một hồi rốt cuộc đi ra mây mù thông đạo đi tới một cái nhai trước động một bên cái này n a i động cửa hang rất lớn chừng cao hơn mười triệu bốn v á c tường đều là bạch ngọc đồng dạng bằng đá phía trên lít nha lít nhít nhít khắc đầy đ đ tại xích thành sơn đầu tiên vốn là một mực lưu truyền ma nhai khắc đá bên trong có dấu bảo vật thuyết pháp thậm chí loại này chuyển môn còn tại một chút tông môn những cổ tịch bên trên có thể minh xác tìm được chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy vô số môn phái đệ tử đến đây tới tìm bảo đều là tay không mà về này mới khiến quy tắc này chuyển môn từ từ không người biết đến là ở chỗ này kim thiền nhảy cấm hoan hô đưa tay hướng phía đỉnh núi một khối ngọc bích chỉ chỉ khi lạc g i a o ngẩng đầu nhìn lại thời điểm kim thiền trợt miệng tụng chân ôn ngang nhiên xuất thủ hướng phía lạc g i a o đánh ra một cái phật môn trí cao vô thượng như ý thần quang lạc g i a o làm sao tưởng tượng nổi cái này người vật vô hại tiểu s ư đệ lại sẽ ở lúc này đột nhiên xuất thủ song phương giờ phút này lại cách cơ h ộ i là chỉ có chỉ cách một chút lạc g i a o tại bất ngờ không đề phòng chỉ có thể phát ra hộ thể chân khí phòng ngự v anh một tiếng vang thật lớn qua đi như ý thần quang đã trong nháy mắt oanh phá lạc dao hộ thể chân khí rán rán chắc chắc đánh vào nàng trên thân b lại cùng bình thường ngăn địch chi thuật tựa hồ có chỗ khác biệt khi đánh vào lạc dao trên thân sau đó cũng không để nàng thổ hết thủ thương chỉ là toàn thân lập tức vì đó cứng đờ đại la pháp chú yêu nghiệt ta một chút liền nhìn ra ngươi không phải người còn không mau mau hiện ra nguyên hình rời đi thân thể này kim tiền hư lạnh một tiếng ánh mắt bên trong sát cơ c h ấ p động trên tay không ngừng đánh ra đủ loại phật môn b ỹ pháp lạc dao lập tức quỳ trên mặt đất sắc mặt như lửa đỏ bừng thần sát thống khổ cực kỳ không ngừng phát ra trận trận khó nghe gào thét thanh âm mà cơ hồ ngay tại kim tiền phát động cùng một trong n h y mắt tần phòng tần trường khanh đã đưa tay tại bốn phía bố trí xuống một loại nín hơi bế âm thanh c ấ m chế lại thêm dựa theo trước đó lạc g i a o mình thuyết pháp ma nhai khắp đá nơi này pháp trận vốn là cực kỳ lợi hại hẳn là cũng có thể tạo được một chút che đậy tác dụng cho nên trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng xích thành sơn động tiên h người sẽ phát hiện nơi này độc t ĩ n h nói cho cùng vẫn là kim tiền h con mắt độc ác liếc mắt liền nhìn ra lạc g i a o bị người đoạt xá một chuyện với lại cái này bị đoạt xá sau lạc dao cũng quá tự tin khinh thường một chút tuyệt không ngờ tới tại đây xích thành sơn động tiên chỗ sâu tấn phong bọn hắn cũng dám độc thủ hữu tâm tính vô tâm phía dưới cục diện tất nhiên là lập tức bày biện ra thiên về một bên trạng thái giống lạc dao gào thét liên tục trên mặt thần sắc một trận vô cùng dữ thợn một trận lại vạn phần ăn tưởng cả hai không ngừng vừa đi vừa về chuyển hoán lộ ra cực kỳ quỳ dị vô luận tần phong vẫn là kim thiền đều biết đây là dấu tại nơi cung hoàn bên trong lạc dao bản hồn tại nhân cơ hội nổi lên một lần nữa tranh đoạt thân thể quyền khống chế nguyên bản lạc dao bản hồn đã bại lui chỉ có thể trốn ở n ơ cung hoàn bên trong kéo dài hơi tàn mà theo đoạt xá giả đối với thân thể khống chế lâu này lạc dao bản hồn một lần sớm muộn cũng sẽ bị đoạt xá giả luyện hóa hết bất quá lúc này bên ngoài có tân phong kim thiền cường đại trợ lực trong ngoài giáp công phía dưới mạnh yếu như g c h u y ể n tất cả liền cũng không giống nhau huống hồ đoạt xá người tựa hồ vẫn là một loại nào đó yêu t à c h i vật bị kim thiền rất nhiều phật môn bí pháp n g à y k h á c lúc này ở kim thiền t ư n g đạo c h â n ngôn phật quang bí thuật oanh cấp dưới đây đoạt xá người hiển nhiên đã thành thu được về châu chấu nhảy nhót không được bao lâu nhưng tranh đoạt n ụ c thân quyền không chế quá trình là vậy hắn tổn hại căn cơ kéo thêm đến trong thời gian ngắn liền sẽ đối với lạc giao về sau tu hành rất đỗi bất lợi thế là tần phong tại đồng dạng yên lặng nhìn sau khi cũng đưa tay dâng ư lên này c h u ỗ i phật môn trí bảo mưu nhi châu lúc này hóa thành một đạo cầu v ò n g thoát cổ tay mà ra bay đến đến lạc dao trên đỉnh đầu sau đó một trăm lẻ tám k h ỏ a mưu nhi châu tách ra đến phát ra từng đạo kỳ quang mang theo nồng đậm phật ra hành quyết c h i tước chiếu vào lạc dao trên thân a lại là một đạo thống khổ mà thảm thiết tiếng kêu vang lên tiếp lấy tần phong liền nhìn thấy một đạo đen kịp như mực t á i bóng từ lạc dao thân thể cách chui đi ra hướng phía nơi xa hoảng hốt mà chạy chạy đi đâu đối với cái này một lần đoạt xá mình đại sư tỷ nhục thân yêu tả kim thiền nội tâm đ hắn lúc này lúc này gầm t h é t một tiếng trên tay thả ra một cái vàng rực bình bát không ngừng bị lớn phát ra ngàn trượng vật quang một cái liền đem cái kia sớm đã người bị thương nặng hấp ảnh cho thu vào Trường Tây Thiên Thần tả? Thiền một mặt bát tới tần trước mặt, tần phòng, tần trường khanh xem xét, thấy bình bát kim quang bên trong, đang nhốt một đầu ma khí chẳng ngập, tương tự tạ run Sư ngươi bước Nghê. nhìn này ngạc nhiên hắn bình nhỏ phong phong, khanh bình quang bên đang chẳng gì đây yêu lấy, chạy phụ, pháp khí cái Kim cái kia đi kim đầu lập, các lúc đem là mau bảo ôm xem ma với lại cái kia chút con mắt còn màu sắc khác nhau cũng không có cố định tại một chỗ không ngừng khắp nơi xoay tròn nhìn dị thường cổ quái đây là tần phong t a o mày từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ thật dày cổ thì đến lật nhìn nửa ngày quái vật này quả nhiên chính là trên sách cổ nói ma d ẫ n chuyên có thể nuốt tu sĩ h ồ n phách khống chế tu sĩ tâm thần để cho người ta khó lòng phòng bị lạc dao là như thế nào t r e o chọc phải loại ma vật này khi kim thiền tần trường khanh hiểu rõ đến đây ma dẫn chỗ lợi hại về sau lập tức đã ngạc nhiên lại nghĩ mà sợ nếu là đầu này ma dẫn ý dục hại lạc dao tính mệnh mà không phải đối nàng tiến hành bật xá lạc g i a o chỉ sợ sớm đã không riêng thần hồn bị thôn phệ hầu như không còn liền ngay cả tùy nao đều sẽ bị hút không còn chết oan chết thưởng với lại đây ma dẫn là vậy hắn khó mà giết chết liền tính một kiếm đem chém giết thành ngàn vạn đoạn chỉ cần không có hủy diệt cũng có thể một lần nữa ngưng hợp đứng lên t r ọ n g sinh tại vừa rồi nếu như không phải nó n g u u x ẩ n g hợp đ ô n thấy một lần tình huống không ổn liền lập tức ly thể bỏ chạy hay là xuất kỳ bất ý l ạ g yên bám vào tại tần trường khanh trên người bọn họ mà không phải đợi đến sơn cùng tùy tận người bị thương nặng mới bị ép cuốn quýt chạy trốn kim thiền chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đem hắn vây khốn kim thiền cười cười. đem bình bắt cất vào đến liền để nó ở ta nơi này chúng sinh bắt bên trong đợi đi có nó thụ tần phong thấy ma dẫn tại bắt bên trong liều mạng giấy ruộng lại bị rất nhiều k i m quan c u ố n lấy không thể động đậy chút nào liền biết kim thiền món pháp bảo này thật có chỗ độc đáo liền tính nhất thời không có cách nào đem ma dẫn hủy diệt nhưng nó đã tiến bảo cũng đừng mơ tưởng trở ra lại qua một hai canh giờ sau đó một mực tại cái kia nhắm mắt ngồi xuống đ ạ t dao rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra sư phụ nàng hiển nhiên đối với cái này trước phát sinh sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả lúc này nước mắt vầy tại chỗ tại tần phong trước mặt quỷ lệ dập đầu đứng lên tây h không, không liền động xem ra đó là kim tiền tương nộ với nàng một lần kia hai người từ biệt về sau một cái đi chu sát y ê u vật một cái đi tranh đoạt ma khí nếu như tần phong lần này không có tới đây xích thành sơn đầu tiên năm trăm năm trước tây không động từ biệt đó là bọn hắn sư tỷ đ ệ hai người một lần cuối bọn hắn tại đây ma nhai khắc đá bên trong đợi đến đã đủ lâu cho nên sư đổ hai cái nói một hồi về sau liền muốn xuất trận mà đi nhưng lúc này kim thiền lại nói sư phụ đại sư tỷ ma nhai khắc đá khối kia ngọc bích bên trong tựa hồ thật có dấu bảo vật gì tần phong đám người nghe xong cũng không khỏi sửng sốt một chút trước đó kim thiền lấy phát hiện bảo vật làm lý do lệnh ma dẫn nhất thời rất là vung lòng cảnh giác lúc này mới bị hắn một kích thành công tần phong coi là đây là kim thiền cơ linh phía dưới lập đi ra không nghĩ tới lại là thật kim thiền lúc này phi thân lên đi vào trên đỉnh núi phương một khối ngọc bích trước gõ gõ đập đập một hồi lại hướng về phía trước đánh ra mấy đạo phật môn bí quyết trước mắt lập tức ánh sáng bắn ra b ù n phía lấp l o a không yên mà khi quang mang tán đi thì kim thiền đã từ giữa không trung rơi xuống trên tay nhiều một cái từ cả xa bao vây lấy vợt mở ra cả xa về sau chỉ thấy bên trong có bốn quyển phật kinh một cái m ộ t điêu phật tượng cùng một đoàn màu sắc sặc sỡ b ù n đất phật kinh tên là đạt ma mật quyển cũng không biết là đạt ma lão tổ bí truyền phật pháp Vẫn n là hậu to. đây ba đây loại, loại bảo vật rõ ràng đều là phật gia tri vật bởi vậy mặc kệ chân quý cỡ nào vô luận là tần phong vẫn là lạc i a o thần trường khanh đều vô ý phân lấy đầy đủ để cho kim thiền tự mình xử trí lại qua mấy ngày lạc dao đem tần phong kim thiền tần trường khanh một đường đưa tiến đi ra ngoài rất nhiều xích thành sơn động thiên đệ tử đều có chút ngạc nhiên phát hiện mình thánh nữ tự a hồ đối với đây ba cái khách không mời mà đến thái độ đã là thay đổi rất nhiều trước đó không nói coi như k i ể u đi vậy cũng tuyệt đối được xương tụng lạnh lùng cực kỳ lo ngại mặt mũi mới miễn cưỡng tiến lên chiêu đãi một hai nhưng bây giờ từ trước đến nay đối xử mọi người lạnh lẽo nàng lại cùng ba người này cười cười nói nói với lại đối mặt cái tuổi đó hơi lớn đạo sĩ thì thái độ tự a hồ so đối mặt trưởng môn diệu thiên phu nhân thì còn muốn cung kính mấy phần bọn hắn nào biết được lúc này là dao tại tần phong bọn hắn trợ giúp giới đã đuổi đi đoạt sáng người lại đuổi trở về bản hồn một lần nữa nắm trong tay m ụ c thân lạc g i a o một đường đem tần phong ba người đưa đến khoảng cách xích thành sơn động thiên bên ngoài mấy trăm dặm mới ngừng lại được lẫn nhau lưu luyến chia tay nàng tu hành xích thành sơn động thiên độc môn vô thượng công pháp hơn nữa còn là nhất mạch tương thừa chốc lát đổi tu cách khác sẽ đối với tự thân tu hành sinh ra rất bất lợi ảnh hưởng trọng yếu nhất là xích thành sơn động tiên đem hợp phách kỳ sau đó công pháp trông giữ đến cực kỳ nghiêm mật không có cách nào tùy tiện thu hoạch bởi vậy lạc dao mặc dù rất muốn cùng lấy cùng một c h ỗ trở về u minh tiên tông lại không thể nói đi là đi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi ở đây từ biệt lạc da tần phong ba người lại không sự tình t r ì hoãn một đường hướng tây ngự đi chuẩn bị trở về t ô n g môn qua hơn m ộ ư ơ i ngày về sau đi vào một cái thủy thảo phong mỹ bên hồ lúc này mới rơi xuống tạm nghỉ để tử hoa long xoắn úc bốn phía ăn cỏ vui chơi bởi vì có tử hoa long loa thay đi bộ tần phong cũng không mệt mỏi thấy nơi này cảnh sát nghi nhân liền có chút hang hái chậm rãi đi dạo đứng lên về phần kim thiền tần trường khanh cũng có chút không chịu nổi lựa chọn tại châu ngồi xuống điều tước một hai canh giờ về sau khi tần phong thưởng hoàn mỹ cảnh tận hứng mà về, về sau đánh âm thanh cái còi triệu hoán tử hoa long loa trở về ai ngờ dĩ vang theo gọi theo đến tử hoa long loa lúc này qua một chén t r à khoảng vẫn không thấy t â m hơi để tần phong cảm thấy buồn bực đầu này khờ h ẳ n g chạy đi đâu rồi hắn tiếp lấy ngự đi mà lên vây quanh bên hồ đi vòng một tuần lại đều không có phát hiện tử hoa long loa bằng dáng dừng lại nhắm mắt cảm thụ một cái phát hiện mình tại tử hoa long loa trên thân lưu lại nhận chủ t h ầ n ký lại cũng không cảm ứng được chương sáu trăm linh ba tùy hắn đi a tiếp xuống trong vòng vài ngày tần phong kim thiền t ầ n trường khanh ba người tại đây rừng núi hoang vắng phụ cận lại bốn phía tìm tòi rất lâu cơ hồ đem mỗi cái địa phương đều tìm toàn bộ lại vẫn là không có phát hiện t ử hoa long loa đầu này tần phong nhiều năm trước tới nay cực kỳ hợp ý toạ kỵ tựa hồ ngay tại nơi này hư không tiêu thất tần phong một lần coi là nó là gặp quái vật gì yêu m a độc thủ lại ngay cả một vệ t máu đều chưa từng phát hiện cũng không có tìm được cái gì yêu tà chi khí trong lòng là đã kinh ngạc lại p h i ề n muộn bất quá tần phong cũng không thể là vì tìm t ử hoa long loa mà lâu d à i đợi tại cái này đông thắng thần châu g i ã ngoại hoa n g vu đã vô luận như thế nào tìm khắp nó không đến cũng chỉ có thể là quên đi tất cả cùng kim tiền tần trường k h a ngự đi rời đi ngay tại tần phong ba người rời đi nửa tháng sau hồ nước bên trong đ ỗ n g nhiên dâng lên một hạt giọt nước khi đây một hạt giọt nước một mực lên tới trên không trong mây mù về sau dường như bỗng nhiên bị đâm thủng đồng dạng ba một tiếng bạo tảng ra lại hóa ra ngập trời hơi nước nhưng rất nhanh những n à y hơi nước còn chưa rơi xuống đất lại toàn bộ ngược lại thu mà quay về bị một cái đầu sinh ngân rác đầy người t ử hoa đại con la nuốt vào trong bụng đầu này đại con la chính là tần phong tọa kỵ t ử hoa long loa nô dịch mấy ngàn năm hôm nay cuối cùng được tự do t ử hoa long loa thật sâu hít thở một cái phương tiên địa này không khí phát ra vài tiếng vui sướng khóc gọi vài ngàn năm trước hắn một mực đều tại phục n h ư đạo bên trên vô ưu vô lự sinh hoạt ngẫu nhiên còn có thể khi dễ một cái khác g i a là thời gian đừng để cập thật đẹp tư tư chỉ là về sau cũng bởi vì nhìn thấy một cái đạo sĩ sinh lòng không thích muốn vểnh lên hắn một cái nhưng chính là như vậy một cái rất nhanh à nó liền được chế phục từ đó về sau từ hoa long loa không chỉ có muốn bị nô tỉ buộc bị người cơi khắp nơi đi đường ngẫu nhiên còn muốn đi mạo hiểm d ụ đ ị c h nên đón ra đầu đi lần địa phương nguy hiểm có thể nói chịu nhiều đau khổ cái này cũng coi như xong chốc lát xảy ra điều gì sai lầm lại còn muốn có nổi bị cái t i ế ác đạo sĩ mắng không ngừng nó tên là từ hoa long loa Đã mà c o tại cầu n trọn vẹn mấy ngàn năm sau đó hắn rốt cuộc phía trước mấy năm thức tỉnh một loại huyết mạch thần thông có thể hóa thành một hạt giọt nước cùng thế gian bất kỳ dòng nước hòa làm một thể liền tính lấy luyện hư tu sĩ nguyên thần mạnh cũng căn bản không phát hiện ra được thế là tại hơn nửa tháng trước đó từ hoa long loa rốt cuộc tìm được cái nhất vừa khi thời cơ s ử suất huyết mạch này thần thông nhất cử thoát khỏi ác đạo người t ầ n phong không chế từ đó về sau trời đất bao la mặc ta bay lượn từ hoa long loa nghi đến lập tức đạp trên mây mủ thỏa thuê mãn nguyện hướng về phương sang ngự đi mà đi trước mắt liền biến mất ở chân trời khi tần phong mang theo kim thiền tần trường khanh trở lại thanh lương sơn về sau lý ngâm thu trần trường canh t ă n g hoàn g trở từ nhân gian giới liền cùng bọn hắn quen biết người tất nhiên là đầy đủ đều đến các nói l y biệt sau đó cảnh ngộ rất là vô cùng náo nhiệt một trận năm đó ở nhân gian giới thì đoàn người cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ đánh cờ làm cầm cùng ngôi đàn đạo cùng một chỗ phá trận giết địch lúc này mấy ngàn năm đi qua rất nhiều người đều đã luân hồi chuyển thế rất nhiều chuyện đều tựa hồ phát sinh cả i biến nhưng lúc này thấy đến trở về sau đó vẫn như c ũ là cái k i a xanh thảm thiếu niên kim tiền đoàn người đột nhiên phát giác tựa hồ tất cả lại không bao lớn cả i biến trăng sáng treo cao hàn vụ đột khởi tần phong không thích náo nhiệt cùng chúng đệ tử thật vui vẻ sung sướng sau một lúc lâu liền đi đầu rời sơn tại quy nguyên phong hậu sơn thác nước trước tùy ý dạo bước mà đi cũng không lâu lắm lý ngâm thu cũng tới cùng hắn nói chuyện thím nói sư huynh ta trong mấy tháng này lại rút kiếm truy sát từ hoàn thượng hòa dương đám người rất lâu b ấ t quá cuối cùng ngoại trừ lại chém xuống độc thủ cưu ma la thập một cây cánh tay bên ngoài liền không còn thu hoạch gì nữa lúc ấy nếu như không phải cưu ma la thập sư phụ hiên viên pháp vương đến h ắ n hẳn là có thể chết bởi ta rời kiếm tần phong nghe xong không khỏi ngây ngốc một chút đối với t ử hoàn những người này đang đào tẩu sau đó thật sự là mịt mù không có tung tích tần phong đều chẳng muốn lãng phí thời gian tìm đ ò i không nghĩ tới sư m ộ i lý ngâm thu lại vẫn như vậy nhớ mãi không quên hoàn toàn một bộ không chết không thôi tư thế ách tìm kiếm không đến coi như xong đi về sau còn nhiều thời gian có là cơ hội báo thù dựa hận đúng cái k ngươi đã thấy có biết hắn thực lực như thế nào lý ngâm thu lông mày cau lại túi đầu chầm tư một chút ta lúc ấy ngay cả hắn diện mạo đều chưa từng thấy đến chỉ là xa xa thấy trên trời trận phát hiện ra một cái hư không m i ệ n g lớn phát ra một cố dọa người tâm hồn khí thế đoán chừng một thân tu vi chí ít cũng là luyện hư hậu kỳ thậm chí đã là hợp thể sơ kỳ vượt qua xa ta có thể đối địch chỉ có thể n é m cái tia thừa nửa cái mạng c u ma la t h ở quả quyết bỏ chạy thế gian này vẫn là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân a thần phong nghe xong có chút cảm khái hít một tiếng đối với cái này bên ngoài mặt đi một vòng trở về tân phong có thể nói tràn đầy cảm xúc. hắn mặc dù đã là luyện hư trung kỳ tu vi nhìn như có thể tại ngày này thần giới hoành hành không sợ nhưng kỳ thật nếu như gặp phải hợp thể kỳ tu sĩ yêu ma cũng chỉ có thể là chạy trốn p h u n chớ nói chi là tại hợp thể kỳ bên trên còn có tần phong thấy cũng chưa từng thấy qua độ kiếp tu sĩ n h ữ n g cái kia mới là giới này chân chính cầm cờ người trở lại đông thiên mục sơn giáng v â n động tần phong lại chuẩn bị không còn hỏi đến thế sự một lần nữa bê quan khổ tu lên đến nhưng lúc này một mực tại giáng v â n động tu hành hỏa hải nhi lại có một số bối rối tìm được tần phong nói lao tổ giáng vận động tiểu thanh hồ không thấy tiểu thanh hồ cái kia tiểu thanh hồ tại tần phong hóa thần hậu kỳ thì liền theo hắn cùng một chỗ tại tấn vân sơn ma tiêu lĩnh tu luyện đến nay đã lẫn nhau đổi bạn có mấy ngàn năm lâu nó trước đó thực lực tăng trưởng đến cực kỳ chậm chạp nhưng tại hóa thần sau đó liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh chỉ là một mực đều không có r ô n g cái khác hồ loại yêu thú như thế thành công hóa thành nhân hình với lại cái này tiểu thanh hồ tựa hồ có thiên phú truyền thừa cũng không cần tần phong dạy nó tu luyện tần phong cũng thường thường đưa nó thả rông cơ bản không có làm quá nhiều con thuốc tiểu thanh hồ trước t i ê cũng thường, thường ra ngoạch h o ạ c mấy ngày không về không có gì ngạc nhiên a thế nhưng là thế nhưng là lão tổ lần này ra ngoài dạo chơi không lâu về sau nó liền không thấy đệ tử cơ hồ đã tìm khắp cả đông tiên mục sơn đều không tìm được nó tiểu thanh hồ xem như hỏa hải nhi cực thân mật bạn chơi một trong thường thường cùng nhau chơi đồ não tình cảm rất sâu lúc này nói nói lấy đã mang theo một chút giọng nghẹn nào tần phong nghe xong thế mới biết sự tình không thích hợp lập tức chui ra khỏi dáng v â n động bên ngoài tìm tòi mười mấy ngày cuối cùng vẫn như c ũ là tay không mà về gần nhất đến cùng làm sao vậy những n à y thu dưỡng dị thú đều từng cái tuần tự rời đi tần phong tâm tình nhất thời có chút p h i muộn nhưng lại bất đắc dị nghĩ đến trời cũng muốn mưa người muốn g ả n ư ơ n g tùy hắn đi a nói lấy liền chậm rãi đi vào đậu phụ bế quan tu lượn đi chương sáu trăm linh bốn không rõ dự cảm cả s ả n h đường hoa xây ba nghìn khách một kiếm hàn x ư ơ n g tám trăm thu trong trước mắt tám trăm cái xuân xanh cứ như vậy vội vàng đi qua、Ấm、ẩm ẩm dáng vân động trên vách núi một cái giống như có thể hủy thiên d i ệ t địa đại xét đánh qua đi đ ầ y trời mây đen từ từ tàn đi bốn phía quỷ khóc sói gạo cũng u y về yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên bờ vực thân xác có một số chật vật tần p h n g đại núi lỏng một ngụm tại cái kia tiếp tục nhắm mắt đánh lấy ngồi ngay tại vừa rồi hắn vượt qua mình lần thứ ba luyện hư t h i ê n k i ế p mặc dù đột phá luyện hư hậu kỳ vẫn là một kiện xa xa khó vời sự t ì n h nhưng tự giác thể nội chân nguyên lại ngưng luyện không ít thực lực cao hơn một bậc thang cũng khó trách có người sẽ nói tại luyện hư c h i cảnh tu sĩ thực lực mạnh yếu cũng không hoàn toàn nhìn cảnh giới cao thấp còn phải xem độ kiếp số lần muốn qua một lần luyện hư t h i ê n k i ế p tuyệt không phải cái gì trệ dễ tựa như tần phong đây lần thứ ba t h i ê n k i ế p mặc dù chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ cũng là đầy bụi đất quá trình rất là kinh tâm động h á sơ ý một chút chính là thần hình câu diện hạ tràng cho nên theo tần phong biết rất nhiều độ kiếp tu sĩ đều sẽ lựa c tần phong pháp, h đẩy c mới t n vừa đi tới động phủ cổng chợt thấy nơi xa đỉnh núi bay tới một đạo quen thuộc đội quang liền tiện tay vung lên đem cấm chế trận pháp mở ra nhuồn ra một cái thông đạo đến đội quang chạy như bay tới tại động phủ trước vách núi rơi xuống hiện ra nhạc mặt thân ảnh đến sư h i n h nhiều năm không thấy lâu rồi không gặp có khỏe hay không tấn phong mặt đầy mừng rỡ tiến ra đón hắn lúc này một cái bế quan đó là tám trăm năm lâu khoảng cách lần trước cùng nhạc mặc gặp mặt vẫn là ngàn năm trước kia chuyện đúng là chân chính nhiều năm không thấy mà không phải khách sáo chi ngôn nhạc mặc cười nói ngàn năm không thấy sư đ ệ tu vi lại tăng tiến không y ta sư h i n h tu vi không phải cũng rốt cuộc lúc trước bước ra mấu chốt một bước lần trước hai người gặp mặt thì nhạc mặc vẫn là tử phủ hậu kỳ cũng tại cái kia cảnh giới ngưng lại rất lâu cả người cũng rất là xa suốt tinh thần mà lần này gặp lại hắn rốt c ụ c đột phá đến luyện hư sơ kỳ tại tu hành c h i lộ bên trên bước ra cực kỳ mấu chốt một bước mặc dù cùng tần phong so sánh hắn đây luyện hư c h i cảnh tựa hồ tới đã quá muộn một chút đã bị xa xa vung ra sau lưng nhưng bất kể nói thế nào tấn thăng này cảnh giới sau đó vô luận là thực lực hay là thọ nguyên đều tăng vọt một mảng lớn nhặt mặt trên mặt cũng một lần nữa treo đầy ý cười h i ệ n nhiên là tâm tình thật tốt dù sao cho đến ngày nay hắn đã là vô ý cùng tần phong trong bóng tối phân cao thấp không còn kỳ vọng có thể tại tu vi bên trên vượt qua hắn hai người đi vào động phủ lại sảnh phân biệt ngồi xuống về sau uống r qua ba lần rượu về sau nhạc mặc đông nhiên nhắc lên một chuyện những năm gần đây trung châu càng yên ổn mà bởi vì năm đó dung chuyển nơi đó rất nhiều môn phái hủy diệt cho nên không ít linh khí r ồ i r à o địa phương đều thành nơi vô chủ hồi trước có cái h ả o hữu mời ta đem quỷ môn phong rời đến trung châu ta rất là ý động dù sao so sánh với trung châu đến vô ngân hải nơi này linh khí tu chân tài nguyên kém cũng không phải một chút điểm không biết sư đệ ngươi có thể có ý tưởng gì tần phong nghe xong quyền hành một hồi liền cự tuyệt trung châu chính là thiên hạ bên trong nó đất tuy tốt nhưng cũng là cái đa phương tham muốn tri địa không phải tốt sống yên ổn ta u minh tiên tông vẫn mặt khác lý ngâm thu công phát đặc thù tu luyện là thiên địa sắc khí đối với linh khí dồi dào hay không cũng không phải rất để ý cho nên có thể quanh năm tại thanh lương sơn đóng giữ với lại u minh tiên tông tại vô ngân hải kinh doanh mấy ngàn năm có các mặt trọng đại lợi ích ở chỗ này nếu là rời đi trung châu tất cả lại được làm lại từ đầu nhưng t nhạc mặc biết này. Nghe tần sau, tiếc, mạnh, Minh, Châu, cầm, liền, biết rõ tần phong là cái hạ quyết tâm liền ấn định thanh sơn không đông lòng người liền cũng không có khuyên nhiều cái gì ngược lại nói đến một chuyện khác sư đệ có thể từng nghe nói hồi trước vô ngân hải bên trên thần tế đạo bỗng nhiên trầm luân không thấy phản g phát hư không tiêu thất ti tức thần tế đạo tần phong gần đây một mực tại giáng vận động nơi này bế quan còn minh xác đối với trần trường canh nói qua trừ phi là phát sinh xong việc quan u minh tiên tông sinh tử tồn vòng sự tình nếu không liền không cần tới quái dậy hắn bởi vậy thần tê đ ả o trầm luân không thấy một chuyện tần phong đúng là không biết được nói lên đến cái kia thần tê đ ả o tần phong trước kia đã từng đi qua mấy lần đặc biệt là không ở đây giới chủng kiến u minh tiên tông trước đó tần phong trong tay linh thạch một lần mười phần căng thẳng mà cái kia thần tê đ ả o bên trên hơi có chút đáng tiền tu chân tài nguyên liền thường thường cùng tang hoàn sư đổ hai người đến hòn đảo kia bên trên chu sát yêu thú ngắt lấy tiên thảo đến buôn bán linh thạch lại không thấy nhạc mặc điểm một cái trên thực tế đây đã không phải hơn nghìn năm ở giữa vô ngân hải bên trên duy nhất biến mất một hòn đảo ta đối với cái này luôn có chút không rõ dự cảm lúc này mới không quá muốn tiếp tục đợi tại cư la đảo bên trên nhớ rời đi trung châu c h i địa tần phong nghe xong lúc này mới một trận giật mình dù sao cái kia cư la đảo thế nhưng là có một đầu thông vì c ử u hữu giới mật kính tại nhạc mặc quỷ môn tông mượn đầu này mật kính không biết được bao nhiêu chỗ tốt nếu không phải phát sinh bậc này quỷ dị sự tỉnh tin tưởng nhạc mặc cũng sẽ không dễ dàng như vậy hạ quyết tâm dọn đi như vậy vô ngân hải chỗ sâu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu trong lúc nhất thời tần phong không khỏi rơi vào trong trầm tư tiễn biệt sư m i n h nhạc mặt sau đó lại qua mấy tháng tần phong d á n g v â n động bên trong lại nên đón vạn sự chi cái này khác nhân lần trước vạn sự chi đến d á n g v â n động bãi phòng thì là bị lam n h i ê m chân nhân vạn dặm truy sát thật sự là cùng đường mặt lộ mới đến tìm tần phong cầu kiến mà lúc này hắn đến d á n g v â n động về sau cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ d á n g liên tiếp lộc cộc lộc cộc uống vài chén liệt cựu mới hơi chỉ hoàn qua đến một chút bất quá tần phong mặt đầy hoài nghi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì hắn nhưng không nói lời nào chỉ là tại cái kia không ngừng lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm xong xong x tần phong thấy đây những mày nghiệm động phật môn chân ngôn hướng phía vạn sự chi đánh ra một cái đúng như c h ấ n tâm pháp mới khiến cho h ắ n t ừ t ừ lấy lại tinh thần chương 605, trăm ộ t trăm vạn yêu thú g i á n g v â n động bên trong vạn sự chi lấy lại tinh thần sau đó hít sâu vài khẩu khí đối với tần phong nói ra tần đạo hữu đây thật là thật là đáng sợ vô ngân hải bên trên xuất hiện một cái hư không vết n ư ớ c từ đó bay ra lít nha lít nhít đủ loại ma đầu hung thú sợ là không dưới trăm vạn chi chúng cho đến cả người lẫn vật đều là hóa thành bạch cốt ta lúc ấy vừa vặn liền tại phụ cận mấy tháng trước h đó sư huynh nhạc mặc vừa mới đề cập với hắn liên quan có thần tê đảo và đảo khác trầm luân không thấy tựa hồ phải có đại sự phát sinh sự thật chứng minh nhạc mặc đem quỷ môn tông từ cư la đảo dọn đi quyết định là cái biết rõ tiến hành hiện tại vô ngân hải bên trên phát sinh dạng này sự tỉnh như quỷ môn tông còn tại cư la đảo chỉ sợ sẽ có họa diễn môn tần phong tại động phủ bên trong đi qua đi lại nửa ngày lúc này mới trở lại hỏi vạn sự chi ngươi cũng đã biết vô ngân hải cái kia đạo hư không vết nứt là thông hướng chỗ nào thế nhưng là cựu lũ chi vực số lượng như thế chi chúng yêu ma hung thú tựa hồ cũng liền cựu lũ chi vực có ai ngờ vạn sự chi lại lắc đầu cũng không phải là đến từ cựu lũ chi vực dường như đến từ vực ngoại hư không bên trong cái nào đó tiểu thế giới tần phong đang muốn tiếp tục hỏi thăm cái gì bên ngoài bỗng nhiên có kim kiếm chuyển thư phi độn mà đến đưa tay đem kim kiếm bên trên giấy viết thư gỡ xuống triển khai xem xét thấy là trần trường canh viết đến cũng tại hướng tần phong bẩm báo vô ngân hải đang bị một trăm vạn yêu ma hung thú tàn phá bừa bừa bãi một chuyện. giấy viết thư đã nói ngắn ngủi mấy ngày bên trong v ô ngân hải đã có rất nhiều tông môn hủy diệt vô số phạm nhân chết oan chết h u ồ n g mà đây mấy trăm vạn yêu ma hung thú tiên phong khoảng cách phi vân phổ đã là không xa thanh lương sơn cũng tựa hồ không phải cái chỗ an toàn hỏi thăm tần phong nên làm cái gì tần phong lập tức nhỏ b ú t mực để trần trường canh từ bỏ tông môn ma tiêu lĩnh tiên lâm thung lũng phi vân phổ các vùng bản đem tất cả đệ tử đều co vào trở về thanh lương sơn toàn lực mở ra tiên tiên nhất khí hôn nguyên đại trợn sau đó tần phong lấy ra một thanh tam dương nhất khí kiếm đến đem giấy viết thư bám vào trên thân kiếm n i ệ m động pháp quyết đưa tay một chỉ. kiếm này t r o n g oang, mang nháy thành hóa theo thư bay mắt một đột ra đạo độc phong phá p không h Tần mà đi. Tần phong tiếp lấy vừa trầm ngâm n ử a này g mới hỏi vạn sự chi ta muốn trở về thanh lương sơn t ò a c h ấ n không biết vạn đạo hữu cần phải cùng đi không được không được vạn sự chi chưa tình hồn lắc đầu liên tục tựa hồ đã là sợ vỡ mật ta một người cô đơn không ràng buộc vẫn là cách vô ngân hải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi ta khuyên ngươi u minh tiến tông cũng sớm chuyển đến thiên mục sân đi những cái kia yêu ma số lượng quá nhiều thực lực lại mạnh thật không phải người bình thường có thể chống t ự được tấn phong lắc đầu từ chối cho ý kiến vẫn là câu nói kia u minh tiên tông bây giờ tại vâu ngân hải lợi ích quá lớn không phải có thể tùy tiện dứt bỏ được càng huống hồ tần phong hiểu được truyền tống trận bố trí chi pháp đã sớm tại quy nguyên phong lưu lại đường lui thực sự sự tình không thể trái lại đi cũng không m u ộ n tần phong lại đối động phủ bên trong đệ tử dặn do một phen sau đó đi ra ngoài trước khi ly biệt thời khắc tần phong đống nhiên lại hỏi nhiều vạn sự chi một câu ta nhớ được ngươi ở nhân gian giới thì giống như cũng là có môn có phải a vạn sự chi nói không sai ta tông môn truyền thựa tên là trời biết môn bất quá từ trước đến nay đều là nhất mạch độc truyền trước kia ngược lại không v ộ i vã thu đồ đệ hiện tại thôi đi có lẽ là thời điểm tìm người đến truyền thừa y b á c vạn sự chi tại tử phủ kỳ cảnh giới này cũng coi là dừng lại rất nhiều năm trước kia sở dĩ không v ộ i mà tìm truyền nhân y b á c là có đầy đủ tự tin có thể một mực tu luyện thọ nguyên vô ưu không sợ bị đứt đoạn truyền thừa nhưng bây giờ theo thu vi chậm chạp không thể đột phá thọ nguyên ngày càng giảm í t t r ờ i biết môn truyền thừa vấn đề rốt cuộc thành vạn sự chi vô cùng cần thiết cân nhắc cùng vạn sự chi phân biệt về sau một đường vội vàng đội trở về thanh lương sơn phát hiện rất nhiều giải rác bên ngoài tông môn đệ tử đều đã tụ tập ở đây lộ ra rất là náo nhiệt mà khi tần phong nhìn thấy trần trường canh thì lập tức từ chỗ của hắn biết được một cái có chút giật mình tin tức thần ma đạo bị một trăm vạn yêu ma hung thú c n g phá quy nguyên ma tông hủy diệt quy nguyên ma tông môn phái này từ trước đến nay cùng u minh tiên tông không hợp nhau song phương còn từng tại phi vân phổ huyết chiến một trận về sau bọn hắn càng làm ấy lần ý dục xâm phạm quan hệ có thể nói ác liệt nhưng bất kể nói thế nào môn phái này tại vâu ngân hải đúng là hai c u n g phía dưới thực lực thứ nhất u minh tiên tông lấy phía trước đối bọn hắn cũng chỉ có bị động bị đánh phần mảy may không làm gì được thằng đến tần phong tấn thang luyện hư sau đó đ ế từ quy nguyên ma tông thai hoàng ẩ lúc này mới xem như triệt để tiêu trừ song phương quan hệ cũng một lần đạt được cực lớn hòa hoãn bất quá tần phong tại độ lần đầu tiên độ luyện hư thiên kế thì cựu sinh minh cũng là ý đồ bất chính cái kia sau đó tần phong rất muốn tìm hắn trả thù trả thù lại bị vệ phu nhân kiếm thập tam quyên can tần phong trước đây còn muốn lấy tạm thời ẩn nhớ lại chờ một ngày nào đó thực lực mạnh đến có thể không nhìn vệ phu nhân kiếm thập tam thì lại dẫn người đi đem quy nguyên ma tông d i ệ t lại vạn không nghĩ tới cái này vâu ngân hại không nói số một số hai chí ít cũng là đến ba đến bốn cường đại tô môn lại là lấy dạng này kết cục kết thúc đối với cái này tần phong rất một là cảm khái một hồi, sau điểm ó h ỏ Trần Trường Tông là hủy diệt, không biết chết Trần Trường một từ thần trông thoát, thân trọng thương Canh, Nguyên diện, không sinh minh Canh nói, cựu sinh minh ngược mình bản chưa? cái cựu cựu Ma kia ma hủy phiêu Quy m là lại là đi i bị đảo u cung đảo đặt đ Phong chết. chân, chứa hai Tần bị i ể một cái như có điều suy nghĩ nói phiêu m i ể u đảo là vô ngân hải trọng địa tin tưởng liền tính địa phương khác đều hóa thành một vùng đất trống nơi đó vẫn như cũ có thể thủ vương xuống tới lần này lại dễ dàng như vậy liền hủy diện quả thực nếu như tần phong đại xuất ngoài ý muốn đồng thời tấn phong trong lòng cảnh giác cảm giác cũng lập tức kéo căng đối với trần trường canh nói lại phái người nhiều hỏi thăm một chút quy nguyên ma tông hủy diệt quá trình đồng thời tăng quân số nhân thủ dò xét tông môn đại trợ cần phải không ra bất kỳ chỗ sơ xuất vâng trần trường canh lên tiếng lập tức lệnh mệnh mà đi lại qua mấy ngày ra ngoài nghe ngóng tình báo u minh tiên tông đệ tử cơ hồ đầy đủ đều quay trở về quy nguyên phòng khắp nơi đều một phái khí tức sơ s á t bởi vì ngay tại khoảng cách thanh lương sơn không xa hoang vu bãi lúc này đã xuất hiện số lượng không ít yêu ma hung thú vì để tránh cho không tất yếu thương vong tấn phong đành phải đem tất cả đệ tử triệu tr như thế lại qua hai ngày một ngày này sáng sớm sương mù tràn ngập bốn phía đ ỗ n g nhiên từng đợt trói t hai tiếng hét lớn tại quy nguyên phong trên không vang lên thật lâu không ngừng làm cho nhiều đệ tử cấp thấp nghe có loại buồn nôn phạm c h o á n cảm giác sau đó bầu trời bỗng nhiên trở tối phản phất từ sáng sớm một cái chuyển thành đêm tối khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đó cũng không phải mây đen đ ầ y trời mà là có mấy chi không hết yêu ma h u n g thú xuất hiện ở quy nguyên phong trên không trực tiếp che đ ậ y mặt trời chương 606, kim giáp tê t i ề m v ẫ ngân hải rộng lớn như vậy những yêu ma này làm sao lại hướng phía chúng ta thanh lương sơn đánh tới Nhìn trước mắt che khuất bầu trời, che bầu số lúc ư ợ n phản phất không cùng hung g phất h t có cuối cùng yêu ma hung thú, rất ra nhiều người khó đều lộ ó thể t i này thân Trước n sắc. lúc dù cho hoang vu bãi đã xuất phát hiện yêu ma hung thú thân ảnh nhưng vẫn có không ít nhân tâm tồn may mắn cảm thấy thanh lương sơn lại an toàn hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì vô ngân hải cũng đủ lớn mà thanh lương sơn khoảng cách vô ngân hải còn có một đoạn nói xa thì không xa nói gần thì không gần khoảng cách cho nên rất nhiều người đều cảm thấy đây mấy trăm vạn c h i chúng yêu ma hung thú hẳn là biết đi trước thai họa vô ngân hải những tông môn thế lực khác chờ thêm cái một năm nửa năm mới có thể đến thanh lương sơn nơi này mà một năm nửa năm sau đó tình huống có lẽ đã phát sinh biến hóa những n à y yêu thú khả năng đã tự động rời đi cũng khó nói vạn không nghĩ tới quy nguyên ma tông hủy diệt lúc này mới cũng không lâu lắm những n à y yêu thú vậy mà liền giết tới thanh lương s â n đến với lại coi số lượng cái này cũng hoàn toàn không giống như là một chi quân n h i ể m trợ tựa hồ chính là mấy trăm vạn chi chúng yêu thú chủ lực đến nơi này mặc kệ phổ thông đệ tử lúc này như thế nào t á c tưởng mấy cái ư u minh tiên tông t r ư ở n g lão đã hồng hộp liên tục vội vàng điều động nhân thủ đến các nơi nơi yếu hại về phần đây tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trợt từ khi tần phong tấn thang luyện hư sau đó lại dựa theo mình lý giải một lần nữa ra cố mấy lần lợi hại càng hơn ngày xưa tại h o a n g vu bãi xuất hiện yêu ma thân ảnh về sau trận này toàn lực mở ra bên trong trận nhãn thời khắc có người lo liệu cũng không cần luôn c ù n g tay trận ứng phó quy nguyên phong trong lúc nhất thời cho tới ngoại môn đệ tử từ môn phái trưởng lão này lại đều bận rộn khẩn trương áp bách cảm giác kéo căng chỉ có tần phong cùng lý ngâm thu hai cái luyện hư tu sĩ đứng tại đỉnh núi thần sắc yên tĩnh quan sát thật lâu thần phong đem ánh mắt thu hồi lại t a o mày nói yêu ma khí thế hung hung khó đối phó a những yêu ma này số lượng p ô thiên cái địa thực lực thấp nhất cũng có hai ba g i i tương đương với nhân t ộ hóa thần hợp phách kỳ tu vi năm lục gia yêu thú càng là trong đó tuyệt đối chủ lực thậm chí tương đương với t ử phụ kỳ yêu thú cấp bảy cũng vì đếm không ít về phần tương đương với nhân tộc luyện hư kỳ bát gia yêu thú người bình thường khả năng không phát hiện được bất quá tần phong lý ngâm thu lại đều phát hiện có chừng hai mươi mấy đạo cường h ã n khí tức giấu ở đầy trời yêu thú bên trong mặc dù chưa từng lộ diện lại khẳng định là bát gia yêu thú không thể nghi ngờ c h ọ n vẹn hai mươi mấy cái bát gia yêu thú đến thanh lương sơn nơi này tần phong đều có chút một mực đối với lý ngâm thu nói chẳng lẽ những cái kia yêu ma hung thú chủ lực lại thật đến chúng ta đây cái kia phiêu miểu đạo đã cáo phá nếu có phiêu m i ệ u đạo thần kiếm cung phiêu m i ệ u cung tại vô ngân hải nơi đó đỉnh lấy yêu thú chủ lực hẳn là không dứt ra được đến thanh lương sơn m ớ i đ ú n g à. lý ngâm thu nói có lẽ những n g h i ệ p xúc này tại phiêu m i ệ u đạo đánh lâu không xong liền muốn thị tử chọn mép b ó t quay đầu đến đánh chúng ta thanh lương sơn lý ngâm thu cái suy đoán này cũng không phải không đạo lý tần phong trầm ngâm nửa này g cũng không có suy nghĩ ra cái như thế về sau dứt khoát không nghĩ nhiều nữa mặc kệ binh tới tướng nữa nước tới đất ngăn chính là dù sao chúng ta có truyền tống trận chóc lắt tình huống không đúng liền triệt hồi đồng tiên mục sơn chính là tần phong vừa dứt lời không lâu li l ã o tổ không xong chúng ta truyền thống trận chẳng biết tại sao không dùng đến cái gì tần phong lập tức quá sợ hãi vội vã cùng k ỳ linh lý ngâm thu hướng phía bố trí truyền thống đại trận địa phương bay đi thế nhưng là ngươi trông giữ không nghiêm để cho người ta đem truyền thống trận phá hủy truyền thống trận quan hệ trọng đại k ỳ linh cái này t ử phủ kỳ chiến lược thậm chí đều bị cố ý phái đi c h ấ n thủ trận này k h á c sự tình một mực không cần để ý tới bởi vậy tần phong hiện tại đột nhiên n g ử i truyền thống trận không dùng được vô ý thức cho rằng là kỷ linh trông giữ bất lợi bố trí loại này h nhân lăng đại truyền tống trận có thể trọn vẹn truyền tống đến ngoài vạn dằm địa phương đã thanh lương sơn nơi này không có vấn đề cái tia khả năng rất lớn chính là ngoài vạn dằm một đầu khác bị phá hư Bất quá cái này cũng rất thể thú trí quá yêu cái cũng cũng nói linh này đến không,、cũng、không thể là những này là khó phải á phái trận,、sớm、thăm dò được U Minh Tiên Tông có tống trận chút Thanh Minh chuyển không nói, còn cố ý chút binh mã, vòng qua Thanh Lương Sơn, đến ngoài vạn sớm mã, dò được có cố U qua i g ý biết đối với tông môn truyền tống trận tần phong từ trước đến nay cực chú trọng bí ẩn biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ phi làm ấ y người này bên trong ra nội ứng nếu không tuyệt không có khả năng để ngoại đi biết ngay tại tần phong lập tức một trận hoài nghi thời khắc đ ồ n g nhiên bên ngoài không chúng chuyển đến từng trận ở mầm tiếng vang tần phong lý ngâm thu đi ra ngoài xem xét thấy chỉ một hồi công phu trời bên ngoài không lại phảng phất vỏ t r ứ n g phá thoái đồng dạng xuất hiện từng tia vết rách tần phong cùng lý ngâm thu nhìn nhau một chút đều từ đối phương trên nét mặt đã nhận ra một tia bất an hai người lúc này ngự hành đ ộ lên đi thẳng tới đại trận hộ sơn bên ngoài chỉ một thoáng có vô số yêu ma hung thú dường như ngửi thấy mùi máu tươi con mỗi đồng dạng nhao nhao d ư ơ n g n anh múa vớt từ tứ phía bay nhào m à đến bất quá khi trên thân hai người khí thế toàn lực phát ra về sau đều không cần phát ra hộ thân trí bảo những n à y đếm mãi không hết yêu thú liền n a o n a u thần sắc hoảng sợ đứng tại nơi xa không dám tới gần tần phong không để ý đến những n à y tạm ngư d h ư ớ lại qua một hồi chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên hiện ra một đoàn đỏ rực sương mù hướng về phía trước tụ lại về sau hiện ra một cái còn xuống thân thể mặt mũi nhăn nheo bà lao đến mặt đầy phẫn nộ nhìn qua tần h phong ngươi là u minh tiên tông thái thượng trưởng lao tần phong vài ngàn năm trước ngươi từng tại thần tê đảo lên giết ta một cái con cháu hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu thần phong nghe xong lập tức không hiểu ra sao người là cái nào ở trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm nhưng mà bà lao lại không đáp lời thân hình mở ra lại hóa thành một cái toàn thân che kín kim giáp đầu sinh sừng tê thiềm thử đến đây đây chẳng lẽ là thần tê đảo bên trên kim giáp tê thiềm một đoạn sớm đã trần phong ký ức trong nháy mắt xông lên tần phong trong lòng năm đó hắn cùng tang hoàn tại thần tê đảo bên trên chém giết yêu thú ngắt lấy linh dược bán linh thạch thời điểm từng ngẫu nhiên gặp một đầu ngũ thải trường xạ Đang chương ù n g Giáp một Kim Tê t cái i ể m tranh đoạt danh xương thế gian kịch gian sáu trăm linh bảy thôn vệ hư không trước mắt cái này kim giáp tê t h i ể m tên là kim t h i ể m quỷ mẫu kim giáp tê t h i ể m số lượng cực kỳ hữu í c mà năm đó thần tê đ ả o bên trên n h n g cơ hồ tất cả kim giáp tê t h i ể m đều là đây kim t h i ể m quỷ mẫu hậu đại kim t h i ể m quỷ mẫu n h ữ n g trong năm này trong lòng có đoán tần phong coi như là giết chết nàng từ tôn hậu bối hung thủ chỉ là về sau cũng thăm dò được tần phong rất khó dây vào lúc này mới không có hành động thiếu suy nghĩ tạm thời ẩn nhận xuống tới. Đến gần đây, nhiều năm h huyết cựu hôm nay rốt cuộc có cơ hội để báo kim thiểm quỷ mẫu căn bản không dung tấn phong nhiều lời liền phát ra một tiếng kêu to mở ra miệng to như trậu máu hướng về phía trước bỗng nhiên khẽ hút chỉ một thoáng tấn phong lý ngâm thu đều đông nhiên phát giác mình vị trí vị trí lại xuất hiện từng tia vết nứt tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chống dông sụp đổ đồ đồng dạng nguyên lai、like, kim giáp tê thiềm nguyên bản cũng chỉ là một loại thực lực đã trên trung đẳng y ê u thú tại đây toàn bộ thiên thần giới cũng không tính quá thu hút bất quá kim giáp tê thiềm tại tấn thăng bắt dai sau đó sẽ thức tỉnh một loại huyết mạch thần t h ô n g có thể há miệng xé nát hư không mặc dù bị xé nát không gian chỉ cần trải qua một hai canh giờ liền sẽ khôi phục như t h ư ờ n g bất quá dạng này thần t h ô n g đời chi hân hữu đây đều không phải là có lợi hại hay không vấn đề đơn giản đó là người tiên tấn phong lý ngâm thu thấy phụ cận không gian xuất hiện vỡ vụn sau đó lập tức một cái sau lưng mọc ra hai cánh một cái hóa thành t i ế n quang trong nháy mắt trốn xa、vâng. như g a y tại a i n g ờ i thế ạ i c ỗ lưu l ạ tình hình ư a tiêu tăng t h tần phong tu chân đến nay còn chưa hề nhìn thấy qua không khỏi hít vào một g ụ n khí lạnh d chỉ ít đã làm rõ ràng tình huống Tần tiếp tục mặt Phong cũng không tiếp tục bên ngoài đ ợ i cùng lý Ngâm Lý t h u lúc này đột trở về đại trận hộ trở trận về sơn bắt ê n trong. h n như nhìn xem đã đây ra, b giai kim giáp tê thiểm giữ lại không được trở về trên đường tần phong đã có quyết đoán lý ngâm thu nghe xong cũng có chút gật đầu biểu thị đồng ý tiên thiên nhất khí h u n nguyên đại trận mặc dù trải qua mấy lần ra cố vô cùng lợi hại nhưng bây giờ đứng trước địch nhân thật sự là cường vượt quá tưởng tượng ai cũng không dám cam đoan đây đại trận hộ sơn có thể chống đỡ được k h ô n g phá nếu là không có tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận che chở tần phong lý ngâm thu khả năng còn có thể rết ra khỏi trùng đ â y đi uy nguyên phong bên trên hơn mười nghìn đệ tử khả năng sẽ chết tổn thương hầu như không còn tại dạng này tình huống d ư ớ i nếu như có thể trừ bỏ kim t h i ể m quỷ mẫu để truyền thống trận đến lấy vận chuyển liền không thể nghi ngờ việc quan hệ u minh tiên tông tồn vong hay không lý ngâm thu tiếp lấy còn nói cái kia thiềm thử đã đối với sư huynh hận ý n g ậ p trời có lẽ chính là hắn đường đến chỗ chết bất quá nó、no、cái kia một n u ố t nát hư không thần t h ô n g cũng thực là kinh người lại thêm còn có thật nhiều cường đại khí tức trong bóng tối thăm dò tùy thời chuẩn bị xuất thủ quả thực là có chút khó giải quyết lý ngâm thu trong lòng đ o á n trừng liền xem như lợi dụng bên trên kim t i ề m quỷ mẫu phẫn nộ thì mị chuẩn bị một phen bọn hắn tối đa cũng chỉ có một kích cơ hội mà thôi tại một kích qua đi đừng nói kim t i ề m quỷ mẫu sẽ tâm sinh cảnh giác một mực nút trong bóng tối còn không có lộ diện cái kia một hai chục đạo cường h ã n khí tức cũng sẽ không để bọ dầm dầm dầm tần phong đang muốn nói cái gì đã có vô số yêu ma hung thú không muốn sống giống như hướng phía đại trận hộ sơn v à chạm mà đến nhất thời liệt hỏa phong lôi ma quang mưa máu cùng đủ loại dị s ắ c đầy trời bay l o ạ n tiếng vang kinh thiên động điện trong đó kim thiểm quỷ mẫu biến thành to lớn thiềm thử tại sương mù đỏ lượn lờ bên trong mỗi một lần há miệng cách không cắn xé cũng có thể làm cho đại trận hộ sơn vì đó chấn động kịch liệt nếu không phải tần phong tự tay bố trí xuống bộ này tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận xác thực có chỗ độc đáo của nó thay cái khắc cùng giai đại trận chỉ sợ chịu đựng không được nàng mấy lần cắn c Ta hiện tại có một hiện minh có số ba ạ c cái h i k quy ngày u tuyên y vậy hủy ê n tông vì sao lại nhanh như hỏng ma sao Ba diệt. vì cáo lại sau u minh tiên tông đại trận hộ sơn vẫn như c ũ còn tại một mực tiên thủ bất quá trấn thủ đại trận trận nhãn hộ vệ trận kỳ môn phái đệ tử đã bị thương nhiều người trong đó thậm chí còn bao quát ta hoàn t h ậ n như ý tử phủ kỳ môn phái t r ư ở n g lão thậm chí một chút tu vi thấp đệ tử chuyện gì đều không làm liền không hiểu bị một loại ma âm thấu trận mà đến bị thương nặng một mạng lớn mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba ngày thời gian nhưng u minh tiên tông tình huống quả thực là có chút không tốt lắm ngay tại dạng này tình hình l ư tần phong lần nữa một thân một mình ra được ngoài trận với lại tần phong trên tay lúc này còn nhiều thêm một cái tương tự kim giáp tê thiềm thiệm thử hét lớn một tiếng về sau trực tiếp vận chuyển ma công đem hóa thành một đoàn huyết thủy n g ư ơ i muốn chết ngàn vạn yêu thú bên trong kim thiềm quỷ mẫu cơi sương mù đỏ bay ra đỏ tơi hai mắt lên cơn giận dữ gắt gao trừng mắt tần phong nghiến răng nghiến lợi nói lao thân nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cuối cùng muốn chết không xong bốn chữ mỗi chữ mỗi câu trùng điệp nói ra về sau tần phong chống g i n g phù lập địa phương lúc này không có dấu hiệu nào ẩm v a n g sụp đổ mà sụp đổ hư không h áp động bên trong cũng lập tức bay vụt ra hàng ngàn hàng vạn con t h ậ t dài theo gió mà động tham t h ẳ m quỷ thủ một cái liền đem tần phong kéo đem hắn kéo tiến vào hư không h áp động bên trong đi kim thiểm quỷ mẫu nhai răng cười một tiếng hướng phía hư không phun ra một đoàn h u y ế t vụ trong miệng nói lầm bầm liên phát phát q u y ế t thể phải đưa tần phong vào chỗ chết nhưng vào lúc này sau lưng đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến mấy đạo kinh hô quỷ mẫu cẩn thận kim thiểm quỷ mẫu trong lòng cảm thấy một trận hoài nghi đây u minh lão tổ tần phong đều đã bị kéo vào hư không bên trong thập tử vô sinh còn cần cẩn thận cái gì? Lúc này, chợt thấy phía trên thanh huy trói mắt dương mắt nhìn lên mới phát hiện trên không trong mây m n vậy mà lại xuất hiện một cái tần p h o n g cầm trong tay một mặt bảo kính đang phát ra một đạo thanh dạng dạng v ầ n g sáng hướng về bên này kích x ạ mà đến khi kim thiềm quỷ mẫu sửng sốt một chút khi nàng kịp phản ứng thời điểm liền tính nàng thần thông người tiên cũng đã căn bản không kịp tranh lẽ bất quá kim thiềm quỷ mẫu may mắn lúc này cũng không hóa thành thân người mà là lấy bản thể đối địch có trời sinh kim giáp loại này kim giáp theo tu vi để thăng lột sắc nhiều lần sau đó lực phòng ngự có thể nói đời chi h ã n hữu tự tin tuyệt đối đủ để ngăn chặn cùng giai tu sĩ một kích toàn lực nhưng sau một khắc đã thấy bảo kính đây đạo tại kim quang chiếu rọi xuống càng lộ ra yếu đuối bất lực ánh sáng màu xanh trong nháy mắt liền đánh phá kim thiềm quỷ mẫu cái kia lực phòng ngự cực kỳ kinh người một thân kim giáp từ nàng vị trí trái tim đâm qua kim quang thu hết kính ánh sáng tam biến tất cả dị hưởng cùng huyền áo đều tựa hồ tại đây trong khoảnh khắc im bặt mà rừng kim thiểm quỷ mẫu túi đầu nhìn một chút mình nơi ngực thấy đã hiện ra một cái máu tươi chảy đầm địa đại động trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi kim thiểm quỷ mẫu thân thể lập tức cầm vang nổ tan huyết thủy sen lẫn thịt vụn nhao nhao như mưa giải xuống xuống tới một chút tu vi đê dài linh trí không cao yêu thú thấy đây nhao nhao bay lên tiền đến ăn như hổ đói nuốt ăn lấy vì tranh ăn thậm chí còn lẫn nhau cắn xé ác đầu đứng lên tràng diện nhất thời hôn loạn cực kỳ kim thiểm quỷ mẫu nguyên thần tại nhục thân hủy diệt trước chui đi ra cũng b i ế hướng phía nơi xa bay đi chỉ là nàng đây nguyên bay lên đến cao thấp chập trùng không chừng tốc độ bay cũng không tính được bao nhanh lúc này cách đó không xa tần phong lại dùng trên tay hạo thiên bảo giám v ừ a chiếu một đạo ánh sáng màu xanh lần nữa bắn ra kim t h i ể m quỷ mẫu phát ra một tiếng thê lương tiêu thảm nguyên thần trong nháy mắt liền bị kính ánh sáng lôi của lấy thu vào hạo thiên bảo giám bên trong đi thằng ngại danh ngươi giám một tiếng uy nghiêm đến cực điểm âm thanh từ không trung chuyển đến t ầ n phong biết đây là có cái khác bát ra yêu thú muốn xuất thủ trên thực tế từ hắn đánh giết kim thiềm quỷ mẫu đến đưa nàng nguyên thần lấy đi nói lên đến xem giống như dài dòng thực tế chỉ là trong khoảnh khắc phát sinh sự tỉnh m ạ thôi với lại tần phong trước đó dùng một loại môn phái chân tàng ngàn năm m một s ử xuất quỷ thay mặt bí pháp tại chỗ lưu lại khí tức hoàn toàn nhất trí giả thân cực kỳ mê hoặc tính đã để kim thiểm quỷ mẫu bưng lòng cảnh giác lại tại trong lúc lơ đãng tới kéo gần lại một chút khoảng cách lúc này mới ngang nhiên xuất thủ tại như thế tình hình dưới cái khác bát ra yêu thú dù cho muốn hỗ trợ cũng căn bản không kịp mà đây chính là tần phong ba ngày xuống tới tỉ mỉ chuẩn bị một kích toàn lực một kích này nếu như thất bại sau đó liền lại không chu sát kim thiểm quỷ mẫu cơ hội bất quá vạn hạch là hắn thành công Giống một tiếng chói một cái đầu sinh thanh giác người khoác đạo bảo bóng người xuất hiện ở tần phong trước mắt cầm trong tay một đoàn ngũ sắc yêu lưới như muốn hướng phía tần phong phát ra nhưng lúc này tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận bên trong hiện ra một đạo dài mấy trăm trượng đỏ thâm kiếm khí phá không bay lên thẳng hướng đầu này sinh thanh giác yêu đạo phách trạng mà đi thanh giác đạo sĩ bất đắc dĩ đành phải bỏ qua tần phong đem trên tay ngũ sắc yêu lưới hướng về phía trước bung ra hóa ra trùng đ i ệ p sắc thái lộng lấy quang ảnh đem lao v ù n vụt mà tới đỏ thâm kiếm khí tầng tầng ngăn cản xuống tới mà tần phong thừa này cơ hội tốt sớt đi tới lý ngâm thu bên người ngay tại hắn thân ảnh khó khăn lắm đi vào đại trận từ phía từng trận tiếng xé gió vang lên hiện ra mười cái khí thế mạnh mẽ yêu ma hung thủ đến có đầu sói song rực cầm trong tay tám thước đại đao có bảy đầu song thân hổ hình long trào có bạch cốt lấm lấm quỷ khí trung thiên càng có hình như đà dao bát giác cuốn sinh uy phong lấm lấm những yêu ma này hung thú đầy đủ đều có tương đương với luyện hư kỳ thực lực tin tưởng tần phong vừa rồi chỉ cần đi thong thả một bước giờ phút này khẳng định đã là lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong còn muốn mạng sống coi như so với lên trời còn khó hơn bên ngoài những yêu ma này hung thú tựa hồ đối với tần phong đánh giết kim t h i ề m quỷ mẫu cảm thấy tức giận dị thường lúc này bọn hắn không thể kìm được nhao n h a u thi triển thủ đoạn phát ra đủ loại pháp bảo thần t h ô n g hướng phía tần phong bên này đánh tới chỉ là tất cả đều bị tiên tiên nhất khí hôn nguyên đại trận ngăn cản xuống dưới tần phong không lại để ý bọn hắn lưu lại lý ngâm thu ở chỗ này lo liệu đại cục sau đó lập tức đội trở về truyền t ố n g trận bên kia tiếp theo kỷ linh xung phong nhận việc nếm thử d ù n g một cái truyền t ố n g trận ánh sáng trận lóe liền tại chỗ biến mất không thấy gì nữa chỉ một lúc sau kỷ linh lại thông qua truyền t ố n g trận trở về mặt lộ vẻ vui mừng nói lao tổ. ta vừa rồi thành công đã tới bản môn c ắ t hình sơn biệt phủ nơi đó tất cả hoàn hảo không chút tổn hại xem ra trước đây truyền thống trận sở di không dùng đến quả nhiên chính là kim t h i ể m quỷ mẫu thần thông uy lực b ổ trí tần phong mặt đầy mừng rỡ nói để trong môn nhập đạo kỳ tu v i phía d ư ớ i đệ tử đều tới đây chuyển về c ắ t hình sơn biệt phủ đi thôi dù cho có đại trận hộ sơn che chở nhập đạo kỳ phía dưới tu vi người cũng vẫn là cực dễ dàng nhận bên ngoài những cái kia không biết suy yếu gấp bao nhiêu lần ma âm ảnh hưởng thường xuyên có tâm thần người bị thương kẽ xịu trên đất những n à y đệ tử cấp thấp liền tính lưu tại nơi này cũng là mảy may tác dụng không có không bằng sớm ngày thông qua truyền tống trận rời đi cũng có thể để môn phái thiếu chút gánh vác lại qua hai ngày u minh tiên tông mấy ngàn đệ tử cấp thấp đều đã toàn bộ rời đi mà ít đi kim t i ề m quỷ mẫu sau đó tần phong phát hiện bên ngoài cái kia một trăm vạn y ê u thú công trận năng lực tự a h ồ đột nhiên yếu đi một mảng lớn nguyên bản dựa theo hàn đ o á n chừng đây hôn nguyên đại trận nhiều lắm là còn có thể lại thủ vững cái bốn năm ngày hiện tại xem ra tự a h ồ tiếp tục nhiều chống đỡ cái mười ngày qua cũng không quá thành vấn đề a thế là tại đường lui vô ưu tình hôn giới tần phong cũng liền không vội mà vội vàng rút l u ỵ thanh lương sơn mà đi dự định tiếp tục hào hảo cùng những yêu ma này hung thú. tiếp tục tiêu hao một hao t ồ n lại nói với lại tần phong còn dự định cái khác bố trí một phen chờ bất đắc di rút lui thì liền đem đây tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trận dẫn b ả o nói ít cũng có thể một cái giết hẳn cái mười vạn yêu thú đến lúc đó thế tất khiến cái này yêu thú biết hắn u minh tiên tông cũng không phải tốt t r e o chọc như t h ư ờ n g vừa khẩn trương cấp bách qua một mươi ba m ư ơ i bốn ngày một ngày này ban đêm tần phong đối với đại trận hộ sơn bố trí sớm đã hoàn thành trận này các nơi trận nhãn đều đã phá thành mà nhỏ tuyệt đối sống không qua ngày mai bộ nay đại trận mặc dù đúng là lợi hại nhưng căn bản không chịu nổi một trăm vạn yêu thú ngày đêm không ngừng thay nhau công、kích. đến sắp phá diệt thời khắc m a u minh tiên tông đệ tử lúc này cũng đã thông qua truyền thống trận rút lui đến không sai biệt lắm chỉ còn lại lý ngâm thu trần trường canh và trường lão còn làm bạn tại tần phong bên người sư phụ thật muốn dẫn bạo đại trận hộ sân s a o trần trường canh lúc này mặt lộ vẻ vẻ trần trờ tựa hồ muốn khuyên cái gì tần phong không cần hỏi cũng biết hắn tâm tư chốc lát tiên tiên nhất khí hôn nguyên đại trận bị dẫn bạo cả tòa quy nguyên phong khả năng đều sẽ bị xóa đi trần trường canh ở chỗ này sinh hoạt đã lâu cẩn trọng kinh doanh mấy ngàn năm đối với đây quy nguyên phong tình cảm rất sâu tất nhiên là không nỡ nơi này cứ như vậy bị hủy đi hủy đi hủ Yêu thú chương ó vạn c i liền tính diệt đi cái chúng, chục vạn, cũng tính hoàn toàn không đau không ngỡ, không vạn, toàn ngỡ, bằng l đau u này thanh s v sáu trăm linh chín thanh l i ê n kiếm tiên tại trần trường canh khuyên càn dưới tần phong hơi trần c h ờ một chút bất quá cuối cùng vẫn là kiên trì ý mình nói những n à y yêu thú từ khi xuất hiện tại vô ngân hải về sau chỗ đến người đều là hóa thành bạch q u ố t không cho bọn hắn một chút giáo hấn còn tưởng rằng chúng ta nhân tộc dễ khi dễ đâu ý ta đã quyết đừng muốn lại khuyên dứt lời liền đưa tay cơ cơ để trần trường canh ta hoàn kim thiền đ ắ n người nhanh chóng từ truyền thống trận rời đi chuẩn bị một mình lưu lại dẫn bạo tiên thiên nhất khí hôn nguyên đại trợ cho đây một trăm vạn yêu thú một cái khắc sâu giáo hấn đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên đầu tiên là lôi v a n h điện múa thường đạo kiếm khí tung hoành lao vùi v ụ t tiếp lấy lại là hào quan vạn đạo lôi h ỏ a n g à n trượng ầm ầm xét đánh thanh âm mật như nổi trống làm người ta sợ hãi đây là c h â n trương canh kim thiền đám người đầy đủ đều nhao đã ngừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết đây là x ả ra chuyện gì k ị biến nhã lực lợi hại nhất kim thiền nhìn sau khi liền nghi ngờ không thôi hô to sư phụ giống như có mấy người tộc tu sĩ đang cùng những cái k mấy mấy cái tần phong ngây n g ố c một chút coi là kim thiền nói ít đi ngàn vạn loại hình số lượng mấy cái tu sĩ như thế nào không có trận pháp ỉ vào như thế nào dám đi cùng đây một trăm vạn chi chúng yêu thú chém giết ngay tại hắn nhớ hỏi vài câu thì không c h u n g lại chuyển tới một đạo nổ v a n g dung trời tiếp lấy đám người liền nhìn thấy tựa h ồ có đồ vật gì xuyên phá đại trận hộ sơn rất nhanh liền rơi vào phía trước cách đó không xa tần phong đi qua xem xét lập tức ngây dại n g u y ê n lai vật kia chính là một cái mọc ra một đôi đại thanh góc yêu thú đầu lâu yêu thú này đầu lâu tri chủ vài ngày trước tại tần phong giết kim thiền quỷ mẫu thì còn cái thứ nhất chui đi ra ý dục đem hắn lưu lại thực lực tương đương không tầm thường may mắn lúc đương thời lý ngâm thu thích ứng mới không có đủ thành hỏa lớn t ầ n phong đ o á n g trừng đại trận hộ sơn bên ngoài một hai chục cái b ắ t ra yêu thú bên trong cái này thanh giác đạo nhân thực lực hẳn là chí ít có thể xếp vào năm vị trí đầu nếu như chính mình cùng hắn đơn đả độc đấu trừ phi là giống rết kim thiểm quỷ mẫu thì như thế đến cái đột nhiên đánh l é n nếu không dù cho có hạo thiên bảo d á m nơi tay cũng tuyệt không chiếm được lợi ích nhưng mà vạn không nghĩ tới thực lực này như thường không tầm thường thanh giác đạo nhân cứ như vậy c u t trần trương canh ta hoàn đám người lúc này cũng đi tới nhìn thấy trước mắt đầu lâu về sau. đầy đủ đều nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô lý ngâm thu cười nói đây là bát gia yêu thú thanh ngư huyền yêu đ ầ u lâu một đôi thanh giác vô cùng c h â n quý là tuyệt hảo vật liệu lệ u y n khí l ấ y xuống đưa về tiên tiên h các ca trần trường canh c á c đệ tử nghe xong lúc này hưng phấn đi ra phía trước huy động lưới đ a o cắt chém hẳn gai tiêm một đôi đại thanh g ó c đến mà tần phong cùng lý ngâm thu hai người tắt đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi một lát sau lý ngâm thu nói sư h u n h ngươi nói này lại không phải là nhân tộc hợp thể tu sĩ đến ngoại trừ hợp thể tu sĩ ai còn có thể sử dụng như thế ư thế tần phong cũng đã nhìn ra trên không trung cùng yêu thú chém giết tu sĩ nhân tộc sắp thực chỉ có mấy người mà thôi nhưng lúc này nắm giữ một trăm vạn chi chúng yêu ma hung thú vậy mà đã bắt đầu nhao nhao chạy từ phía có thực lực như thế tu sĩ ngoại trừ hợp thể kỳ đại năng bên ngoài không có người khác lý ngâm thu lúc này lại ánh mắt hừng h n g nói mấy người này bên trong có lẽ còn có cái độ kiếp tu sĩ cũng không nhất định độ kiếp tu sĩ rất không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này a t ừ ấy năm tới nay như vậy hợp thể tu sĩ còn ngẫu nhiên có thể nghe nói đâu có đâu có có thậm chí còn thấy tận mắt nhưng độ kiếp tu sĩ tần phong từ trước đến nay chỉ nghe người ở chính giữa châu thiên dung thành bên trong có v ề phần môn phái khác thế lực nghe đều không có nghe nói qua có một lần cùng vạn sự chi nói chuyện phim thì hắn còn nói qua cả một tộc người tu sĩ ngàn ngàn v ạ n vạn nhưng độ kiếp kỳ tu sĩ tựa hồ tổng cộng cũng liền như vậy hai ba cái mà thôi chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy tần phong không quá cho rằng lúc này thanh lương sơn trên không sẽ có độ kiếp tu sĩ xuất hiện tần phong lý ngâm thu lại quan sát một hồi thấy đại cục đã định liền lập tức riêng phần mình phi thân lên ra được mặt trận đại khai sát giới cũng gia nhập truy sát yêu ma hung thú trong hàng ngũ y một hai canh giờ về sau trước đây uy phong lấm lấm không ngừng vây công quy nguyên phòng cơ hồ khiến u minh tiên tông rơi vào hủy diệt hiểm cảnh một trăm vạn yêu thú đã triệt để chạy chối chết tiến vào h o à n g vu bãi đi u minh tiên tông tần tiểu hữu ở đâu tiến lên đây nói chuyện tần phong bay đến động tiêu phong phụ c ậ n thì bên hai bỗng nhiên chuyển đến một câu nói như vậy tần phong biết đây nhất định là mấy cái kia giết tán một trăm vạn yêu ma hợp thể tu sĩ tại gọi hắn k hít sâu một hơi bay xuống động tiêu phong sơn trên đầu quả nhiên tại ngai trước một gốc vạn nằm cổ tùng tây dưới Tần、Phong、một chút liền gặp được cái khí độ không tầm thường tu tới, thần thái cung kính thở dài hành lễ nói, u minh Tiên Tông Tần Phong liền không này nhanh cung kính hành nói, Minh Phong, gặp gặp khí độ được cái lúc bước lễ dài U sĩ, qua các vị thật i bối.、Mấy、cái dưới ề đều n này trên bên n Mấy á tu sĩ, đ ở giá hắn. Nhất thời không người đáp lại. Về phần đáp lễ, thì càng là không Phong thời lại, đáp đáp hắn, nhất phần thì chuyện, lệnh tần Phong rất là xấu hổ. h Tần rất xấu t lễ, là là về có Qua thật lâu ở giữa một cái d â u dài đồng bình lao đạo sĩ mới có chút gật đầu nói tần tiểu hưu u minh tiên tông ở chỗ này chống đỡ được một trăm vạn yêu ma gần một tháng tạ o phúc vô số sinh linh thật sự là công đức vô lượng a tần phong sửng sốt một chút hắn sở dĩ lực kháng yêu thú không lùi đầy đủ bởi vì có truyền thống trật tại đường lui không mất trong lòng không hoảng hốt mới muốn chống đến một khắc cuối cùng mới đi mà thôi về phần tạo phúc sinh linh vân vân lúc ấy ngược lại là không có nghĩ qua bất quá điều này hiển nhiên cũng không ảnh hưởng tần phong ô n công hắn lúc này thần sắc một nghiêm đắp những yêu ma này h u n g thú ngắn ngủi trong vòng mấy tháng giết hại ta bao nhiêu nhân tộc đồng bào tần m g ô với tư cách nhân tộc một phân tử nghe nói vô ngân hải đã đến chỗ đều là từng chồng bế cốt có thể nói tức giận không hiểu chỉ muốn kéo thêm ở yêu ma một này liền có thể khiến người khác nhiều chạ trước kia là cái sẽ đ thanh niên kiếm, kiếm, kiếm, kiếm tông tại thiên thần giới thanh danh không hiện chỉ là cái trung đẳng chết lên môn phái mà thôi thẳng đến đây thanh l i ê n kiếm tiên ngụy vô nhai tấn thăng hợp thể kỳ sau đó mới bắt đầu qua khởi trở thành thiên thần giới đỉnh tiêm đại phái tần phong cùng thanh l i ê n kiếm tông quan hệ luôn luôn không hòa thuận cũng không biết đây ngụy vô nhai có biết hay không hắn cùng khương tuyết quân ân đoán huyết cửu lại tu vi thấp một cái cấp bậc căn bản không dám nhiều lời ngụy vô nhai lúc này lại mặt đầy không kiên n h ẫ n đưa tay b a i xuống đi nơi này đã không liên quan đến ngươi lui ra đi vâng v ã n bối cáo tử tần phong thái độ cung kính nói lấy ngựa đi mà lên rời đi hắn tông môn yếu địa động tiểu phong chương 610, t h i ê n ma cung quân tử luận việc làm không luận tâm ngụy đạo hữu làm gì đối với đây tần tiểu hữu địch ý to lớn như thế đợi tần phong gần như k h ấ t nhục bị thanh niên kiếm tiên ngụy vô nhai quát cái kia đ ứ như là nhưng lúc này một cái khác trên thân hỏa diễm lượn lờ nữ tu lại liếc ngụy vô nhai một chút ta có quan sát được uy nguyên phong đại trận hộ sơn bên trong đã hiện đầy đủ loại thiên lôi thạch Tựa trợ, thú tận, tình sự hồn nhớ đồng dẫn cùng là l à bạo đại đều đã yêu quy vô một đến đ mức độ này, chẳng lẽ cũng là lẽ dối r á h à năm h nhai chút, khẩu không vi. vô Nguy ngay xong, ngơ ngác n á tức được. một Một trả lập lời kia động tiêu phong cổ tùng dưới đứng như lâu la bay khỏi động tiêu phong về sau tần phong sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước như thường nhưng trong lòng thực tế rất là không cam l ò n g đổi là ai bị người từ bản thân tông môn yếu địa chạy ra tâm tình chỉ sợ cũng phải chẳng tốt đẹp gì bất quá với tình hình khó khăn ai kêu mình chỉ là luyện hư kỳ tu vi người khác lại là đường đường hợp thể đại nam đâu tần phong trùng điệp n ổ một ngụm t r ọ khí đội trở về nguyên phong đi hơn một tháng qua đi vâng ngân hải một trăm vạn yêu ma hung thú đang tấn công u minh tiên tông thì g â y kích mà chạy tin tức đã chuyển khắp tư phương lập tức đưa tới cực lớn manh động cái kia đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện một trăm vạn yêu thú trải qua mấy ngày nay chỗ đến đều là sinh linh đồ thắn thậm chí ngay cả thần ma đảo phiêu miểu đảo đều không thể may mắn thoát khỏi t i nạn chỉ bất quá phiêu miểu đảo bên trên thần kiếm cung phiêu miểu cung sân môn cung điện lại cũng giống như cái kia tiếp rằng ma cung đồng dạng vẫn là một kiện pháp bảo có thể tùy ý thu nhỏ vị vệ phu nhân kiếm thập tam mang theo trốn được tìm đường sống. Bởi vậy, thần kiếm cung, phiêu m i ệ u cung lúc này mới không có ở phiêu m i ệ u đảo hộ đảo đại trận bị phá về sau như quy nguyên ma tông đồng dạng tuyên cáo hủy diệt cho dù như thường đây một trăm vạn yêu thú thực lực mạnh cũng đã là đ ờ i chỗ biết ngay cả quy nguyên ma tông thần kiếm cung phiêu m i ệ u cung đều ngăn cản không nổi u minh tiên tông gặp cũng khẳng định là một con đường chết nhưng người nào cũng không có nghĩ đến là u minh tiên tông đầu tiên là dựa vào đại trận hộ sơn quả thực là ngăn cản một trăm vạn yêu thú gần một tháng sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến cái này yêu thú thất bại tan tắc mà quay trở về chạy từ phía u minh tiên tông danh tiếng có thể nói nhất thời có một không hai Vì thế nhân chỗ chú một ụ vi vọng thậm chí m l ầ ngày vượt qua vô qua n â n hải thời trải qua g này i phiêu i m dẫn người ra ngoài tiêu diệt toàn bộ yêu thú tăng hoàn vội vàng trở về đối với tần phong nói sư phụ tần g phong châu mày nói cái tia hư không vết nứt đã là một trăm vạn yêu ma đi ra cửa vào giờ khác này ở nơi đó xuất hiện một tòa ma c u n g chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt chớ để cho lợi ích v ê n tâm không công lộ mạng tang hoàng nói đệ tử cũng là như vậy nhớ vất quá trở về trên đường nhìn thấy nghe tiếng chạy tới nơi đó tu sĩ thế nhưng là một điểm đều không ít người luôn luôn thói quen tốt vết sẹo quên đau nhức vô ngân hải tu sĩ mặc dù vừa mới chết tổn thương thảm trọng khắp nơi xương trắng chất đống nhưng còn sống tu sĩ nghe nói có bảo vật h i h n thế tại lợi ích khu động dưới vẫn là nhao nhao hướng phía cái kia hư không vết nước châu ma cùng tiến đến tần phong lắc đầu đang muốn tìm đến trần trường canh nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử bản môn tiến về vô ngân hải chuyên tâm đóng cửa tu luyện bất quá phát ra lệnh cấm trước tần phong lại nghe thấy một chút đôi câu vài lời thế là hỏi tang h o à n nói có biết vô ngân hải bên trên xuất hiện cái kia ma cùng cụ thể tên cứ gọi là gì tang h o à n đáp giống như g cơ hội nhìn không tấn h y c h â dung, cung cung. điện kia tấm biển cũng lên biến cũng từng tận mắt nhìn thấy, cũng không biết những người kia có hay không nhìn、lầm. Thiên Tấn chỉ cái lúc mặc chỗ, chưa có đệ kia rồi tại lại biết kia hay ma tấm một mất, tử mắt thấy, ấy lầm. là lẻ dù ở phong có một bộ công pháp thiên ma sách tu luyện rất nhiều cùng thiên ma hai chữ có quan hệ bí thuật cho nên đây ma cung c h ỉ d à n h một cái đưa tới hắn h ư ơ n g thú t ă n g hoàn thấy đây lại nhiều lời một chút cùng ngày này ma cung có quan hệ sự t ì n h ngày đó ma cung toàn cảnh mặc dù một mực chưa từng nhìn thấy bất quá từ lâu lâu hiện lộ một chút cung điện cạnh góp đến xem chế thức ngược lại là rất có vài phần giống đệ tử trước kia ở nhân gian giới thì đi qua vượt ngoại ma cung Tần phong thiên Phong một a ma sách, chính là từ ngoại ma cung ngoại bên trong là từ vượt m tòa thiên đạt hết ma hãy, chẳng điện được. Đây lát ẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong lúc sắc hợp thôi. nhất thời,、tần、Phong sắc mặt một trận nghi ngờ không thôi, không khỏi là l mà vào trùng Trong Tần mặt một trận trong tư. Một rơi ngờ chầm sau tần phong hỏi tăng hoàn ngươi xác định ngày này ma điện chỉ là cùng vượt ngoại ma cung giống nhau mà thôi có hay không một loại khả năng vượt ngoại ma cung đó là thiên ma cung tăng hoàn lắc đầu cả hai chí ít bên ngoài mặt nhìn lên đến khác biệt vẫn có chút rõ ràng muốn đ ệ tử nói đến vượt ngoại ma cung giống như là thiên ma cung mô phỏng tri vật nghe tăng hoàn nói như vậy về sau tần phong lập tức hào hứng càng đậm thật đúng là muốn đi d ò xét một phen qua hơn m ộ ư ơ i ngày về sau tần phong l ẻ loi một mình đi tới vô ngân hải hư không vết nước phụ cận nơi này nếu như không có nhớ lầm nói hẳn là giống như đó là năm đó thần tê đảo chỗ địa phương chỉ bất quá hiện nay năm đó lớn như vậy một hòn đảo đã biến mất không thấy thật là khiến người càng h á i tần phong ngầm đầu nhìn lại thấy thần tê đảo trên không vết nước s o ngày đó kim t h i ể m quỷ mẫu thôn vệ mà thành lớn hơn nhiều tổng cộng hơn trăm đầu vết nước đầy đủ đều nằm chắc trượng đến, đến rộng bên trong sấm xét văng rội c ù n phong gầm thét để cho người ta thấy mà sợ mà tại những ngày hư không vết n ư ớ c phía trước là một tòa bị mây mù ma khi quanh quẩn to lớn tiên h cung chính là tang hoàng trước đó trong miệng thiên ma cung tần phong đang nghĩ ngợi bay gần một chút t i n h tế quan sát tòa này thiên ma cung hiểu rõ tình hình nhưng lúc này chợt thấy kiếm thập tam vô cùng nhiệt tình hướng hắn bên này chạy như bay tới thần đạo hữu n g ư ơ i cũng ý dục tìm kiếm ngày này ma cung đây có thể chính là đúng dịp không phải trước kia đây kiếm thập tam tại tần phong trước mặt rất có một phen cao cao tại thượng tư thái hiện tại loại này nhiệt tình vạn phần thái độ cũng không thấy nhiều chương sáu trăm mười một thủy kính tiên sinh tần phong cùng kiếm thập tam lẫn nhau g ặ n qua lễ về sau h đạo h ư u có biết tòa này thiên ma cung cụ thể là lai lịch gì có phải hay không là những cái kia yêu ma h u n g thú cố ý bố trí xuống một cái bẫy bắt ra yêu thú đã hiểu được sử dụng pháp bảo còn giỏi về học tập n h â n tộc đủ loại c ô m chế bí pháp linh trí càng là cơ h ộ i cùng n h â n tộc không khác muốn nói trước mắt tòa này thiên ma cung là bọn chúng tỉ mỉ bố trí xuống một cái bẫy cố ý dẫn dụ tu sĩ nhân tộc mắc câu sau đó n h ấ t cử diệt chi ngược lại cũng không phải là không có khả năng sự tình kiếm thập tam nghe xong lại lắc đầu cười một tiếng đạo hữu quá lo lắng nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương với lại theo thủy kính tiên sinh phỏng đoán ma cung còn muốn kể tới ngày mới có thể mở ra không bằng theo ta đi phía trước động phủ một lần tần phong điểm một cái theo kiếm thập tam hướng về bên trái đằng trước tật chui nửa canh giờ đi tới một tòa phong cảnh tú lệ đ ả o nhỏ bên trên vô ngân hải bên trên phần lớn nổi danh đại đ ả o tần phong đều đã đi qua nhưng một chút thanh danh không hiện đ ả o nhỏ tựa như tinh la mật bố đồng dạng nhiều vô số kể tần phong qua liền không nhiều lắm rất nhanh tần phong liền theo kiếm thập tam đi vào một tòa tu được có chút văn nhã động phủ thấy bên trong đã ngồi bảy tám cái tu sĩ vệ phu nhân cựu sinh minh đều ở trong đó ngoại trừ một cái văn sĩ là tử phủ hậu kỳ bên ngoài cái khác mấy người đều là luyện hư kỳ tu vi có câu nói là vật họp theo loài nhân di quân phân tại tu chân giới có cái gì dạng tu vi liền sẽ có cái gì dạng vòng tròn luyện hư tu sĩ trước kia tần phong hơn ngàn năm cũng khó gặp được một cái nhưng từ khi hắn tấn thăng cảnh giới này sau đó vãng lai nói chuyện với nhau đạo hữu liền cơ hồ đều là cái này tu vi người nhìn thấy tần phong đi đến về sau đ ộ n g phủ bên trong tất cả mọi người n h o nhao đứng dậy nên đón lộ ra có chút nhiệt tình cho dù là cựu sinh minh cái này luôn luôn cùng tần phong không hợp nhau lắm người giờ phút này trên mặt cũng đầy là ý lấy lỏng một phương diện là một trăm vạn yêu thú tại thanh lương sơn gãy kích tan tác cho tần phong mang đến cực lớn hy vọng một phương diện khác nhưng là cựu sinh minh phía sau quy nguyên ma tông đã hôi phi yên diện mà u minh tiên tông lại nguyên khí không bị thương hắn bây giờ nói lên nói đến cùng so với trước tiên tất nhiên là tự nhiên yếu đi mấy phần cũng không còn trước đó vẻ tiêu ngạo cựu sinh minh giống như thật quên đi cùng tần phong ân đoán thành kiến đám người riêng phần mình sau khi ngồi xuống liền định nọt giống như đối với tần phong cười nói tần đạo hữu các người u minh tiên tông như vậy lợi hại có thể đem yêu ma giết lùi tại hạ thật đúng là hoàn toàn phụ tần phong nghe xong mặt đầy hoài nghi nhìn một chút đám người các ngươi cũng không biết cái kia một trăm vạn yêu m à là như thế nào t ố i lui vô luận là cựu sinh minh vẫn là kiếm tha tam vệ phu nhân đám người đầy đủ đều lắc đầu đây cũng là mấy cái kia hợp thể đ ạ i năng không có trắng trận tuyên dương mới đưa đến bên ngoài rất nhiều người đều coi là tất cả đều là ư u minh tiên tông công lao bất quá tin tưởng theo thời gian truyền r ờ i chân tướng như thế nào sớm muộn đều sẽ lan truyền ra tần phong thế là giải thích nói ta ư u minh tiên tông chỉ là đem một trăm vạn yêu thú tại thanh lương sơn ngăn cản một tháng mà thôi cuối cùng đưa chúng nó giết đến cướp đường tháo chạy là thanh l i ê n kiếm tiên ngụy vô nhai chờ mấy cái hợp thể tu sĩ cái này khó trách đám người nghe xong lập tức bừng t ỉ n hiểu h rõ ra về phần cựu sinh minh càng là thở dài một hơi vô ý thức cùng tần phong kéo ra một chút khoảng cách vừa rồi một mực treo ở trên mặt đ ị n h nọ c h i s á c cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ dựa vào một tông c h i lực liền bại lui một trăm vạn yêu thú u minh tiền tông đúng là làm cho lòng người sinh kính sợ nhưng dựa vào tông môn đại trận cùng hợp thể tu sĩ tương trợ mới bại lui một trăm vạn yêu thú u minh tiên tông liền hoàn toàn không đủ để để cựu sinh minh dâng lên định nọ t h i s ắ c đám người lại tương đối nhẹ nhõm nói chuyện phía một hồi mới nói lên giờ phút này xuất hiện tại vông ngân hải trên không tòa kia thiên ma cung những người khác nói lên việc này đại đô cùng t ầ n phong đồng dạng thần sắc mờ mịt chỉ có nơi đây cái kia duy nhất t ử p h ụ tu sĩ chính là trước đó kiếm thập tam hơi để cập qua thủy kính tiên sinh tựa hồ biết nhiều một ít ngày này ma cung ta mặc dù cũng là lần đầu tiên thấy bất quá tại bản môn cổ tịch bên trong ngược lại là có đôi câu vài lời liên quan ghi chép nói đó là một cái tại vực ngoại trôi nổi không chừng cung điện trong cung điện có tiên đan linh dược, ma môn trí bảo chim quý thú lại chờ vô số c h ấ t bảo với lại mỗi một đời ma cung chi chủ đều có thể thống lĩnh hàng trăm hàng ngàn vạn bực ngoại thiên ma yêu thú là toàn bộ thiên thần giới lớn nhất uy hiếp một trong lệnh vô số người vì đó nghe tin đã sợ mất mật bất quá vạn h ạ n h là ngày này ma c u n g chọn chủ tựa hồ cực kỳ khắc nghiệt cổ tịch bên trên có t r ở đến nay cũng liền như vậy ba vị ma cung chi chủ mà thôi mà lên một nhiệm kỳ thiên ma cung chi chủ đã đã sớm tại mấy vạn năm trước đó v ẫ i lạc cựu sinh minh nghe đến đó không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng cũng tức là nói ngày này ma cùng hiện tại chính là vạn năm vật vô chủ người sáng suốt đều nhìn ra được lúc này cựu sinh minh khẳng định tại mặc sức tưởng tượng lấy có thể trở thành tân nhiệm thiên ma cung c h i chủ hiệu lệnh ngàn vạn yêu thú làm cho người không dám không theo vệ phu nhân cười nói thù đạo h ư u nếu quả thật có bản lĩnh trở thành đời tiếp theo thiên ma cung c h i chủ về sóc nhưng phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta phiêu m i ệ u c ù n g a đâu có đâu có phu nhân chê cười cựu sinh minh ho khan một tiếng liên tục k h o á t tay tại cái kia cắm đầu uống lên rượu đến lại không ngôn ngữ đám người lại tùy ý nói chuyện phiếm sau khi thủy kính tiên sinh đột nhiên hỏi tần phòng nghe nói tần đạo hữu cùng vạn sự tri vạn đạo hữu có chút và biết tần phong mặt không biểu tình có chút điểm một cái là gặp qua như vậy vài lần thủy kính đạo h ư u cũng biết hắn thủy kính tiên sinh nói mấy tháng trước hắn trộm cắp bị môn một cái tiền bối p h â n mộ cho nên đã từng quen biết lúc ấy hắn nếu không phải đề cập chính là tần đạo h ư u trí g i a o ta sẽ không t ù y tiện thả hắn rời đi tần phong nghe xong cười cười ta cùng hắn không quen lần sau lại có dạng này sự t ì n h phát sinh mời nhất định không nên t ù y tiện buông thả hắn thủy kính tiên sinh nghe xong cũng mặt chứa ý cười tay vớt râu dài hướng phía tần phong bên này nhìn chăm chú mà đến nhưng sau mực khác tần phong trên thân bỗng nhiên khí thế chấn động thủy kính tiên sinh lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ liên tiếp lui về phía sau hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi đến đây đây là đã xảy ra chuyện gì kiếm tập h tam liền vội vàng tiến lên đỡ dậy thủy kính tiên sinh lấy ra một k h ỏ a thần kiếm cung thánh dược chữa thương đến đút cho hắn nuốt vào tần phong n h u mày nhìn chằm chằm thủy kính tiên sinh thủy kính đạo hưu vừa rồi thế nhưng là nhớ thay tại hạ quan tướng trên thân thể tại hạ có pháp bảo bên người lần sau nhớ kỹ sớm cáo chi một tiếng miễn cho sai lầm là ta liều lĩnh lỗ mãng mời mời tần đạo hưu thứ lôi chương kính tiên sinh đứng sáu trăm n phong h t một cái, liền sau đó để không t mươi n g hai ma cung sùng minh mấy ngày sau ban đêm vỡ ngân hải bên trên lần nữa thiên điệu kịch biến huyết nguyệt giữa trời yêu tinh minh hối không chừng mà cái kia một mực bị mây mủ cầm chê phong tỏa thiên ma cung cũng tại huyết nguyệt thăng đến đang không thì ẩm vang mở ra vô số tu sĩ nhao nhao tranh nhau chen lấn phi độn mà vào tần phong cũng đã sớm cùng kiếm thập tam đám người phân biệt độc thân hướng phía thiên ma cung bay đi chỗ đến người đều là né tránh bay một hồi đông nhiên phát giác hai bóng người tự a hồ một mực đang cùng hắn tranh đạo nhìn kỹ cũng không phải người khác chính là cái kia cựu sinh minh trường địch l a o tổ hai người này tự hồ còn đánh lên phối hợp ý đồ ngăn cản tần phong không cho hắn tùy tiện tiến vào thiên ma cung tần phong thấy đây cười lạnh một tiếng lúc này bấm một cái phát quyết trong nháy mắt tại chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa chờ cựu sinh minh trường địch lao tổ kịp phản ứng lúc tần phong đã từ thiên ma cung cung môn bay vào đi vào thiên ma cung về sau tần phong cũng không giống như trước mấy lần tìm kiếm bí cảnh kinh lịch như thế cùng một đám tu sĩ phân tán ra đến mà là tiếp tục cùng vô số tu sĩ trên làm một đoàn vội vã tại cung thất cung điện hành lang bốn khúc bên trong hướng phía phía trước tiến đến ngoại trừ trước mắt lúc này hành lang hành lang bên ngoài cái khác địa phương đầy đủ đều vẫn bị cường h ã n cơm chế mây mù lôi điện phong tỏa để cho người ta không được tùy ý phân tán bốn phía lao v ù v ụ bởi vậy thông qua đầu này chật hẹp chen chúc hành lang bốn kh giữa các tu sĩ vì tranh đạo tự nhiên lại là một trận tàn sát lẫn nhau chỉ qua một hồi đầu này nguyên bản từ b à n đá xanh lắt thành hành lang đã bị máu tươi n h u ộ n thành màu đỏ cựu sinh minh trường địch lao tổ còn xa tại sau lưng những người khác dù cho cũng có luyện hư tu vi cùng tần phong không oán không cựu tự nhiên cũng sẽ không đến trêu chọc hắn cho nên tần phong đem luyện hư trung kỳ khí thế thả ra về sau một đường từ hành lang phi độn mà qua đều không người nào dám tới ngăn cản rất nhanh liền thông qua hành lang tiến nhập một cái tên là sùng minh điện địa phương sùng minh điện thật sự là điện như kỳ danh bên trong khắp nơi treo đ ầ y từng chiếc từng chiếc quanh năm bất diệt ngọn đèn để bên trong sáng như ban ngày thậm chí đều để tần phong hơi cảm thấy có chút chói mắt điện bên trong bản chân liệt một chút bình phong tranh chữ lúc này sớm đã bị trước tiến đến người vơ vét sạch sẽ lệnh tần phong không khỏi âm thầm nhổ nước bọn nói đều là chút vật bình thường mà thôi có cần phải như vậy bụng đói ăn còn sao x u n g minh điện bốn vết tưởng là từng cái hốc tưởng đều có cấm chế phong tỏa một chút hốc tưởng bên trong rõ ràng có dấu bảo vật mà tựa hồ là niên đại quá xa xưa duyên cứ những này phong tỏa hốc tưởng cấm chế đều tính không được quá mạnh chí ít đối với tần phong cái này công nhận v ô n g â n hải đệ nhất trận pháp đại sư mà nói nhiều nhất một cái canh giờ không đến liền có thể bài trừ một cái ốc tường cầm chế lúc này đã có rất nhiều người bắt đầu bận rộn đứng lên ầm ầm thanh âm thỉnh thoảng trong điện quanh quẩn bởi vì tới coi như sớm tần phong còn có chọn lựa chỗ trống hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút cuối cùng tuyển cái tới gần sùng minh điện cửa nhỏ địa phương ngồi xuống tiếp theo hắn lại đưa tay v u n g lên phát ra tám mặt trận kỳ cắm ở bốn phía mặt đất bố trí cái cỡ nhỏ phát trận không cho ngoại nhân q u ấ nhiêu lúc này mới toàn lực phá đứng dậy trước ốc tường cầm ch đã qua hơn nửa canh giờ về sau theo tần phong lại một cái cấm pháp đánh ra phía trước phát ra cùng loại mặt kính phá t o a âm thanh lập tức cấm chế toàn bộ tiêu tán hiện ra dấu ở hốc tường bên trong vật phẩm đến tần phong đưa tay cách không một nắm đem hốc tường chi vật bắt được trên tay thấy lại là một tấm da người bại thi b ố n phía vẽ lấy những này tối nghĩa khó hiểu phu văn phía trên nhưng là chút rối loạn không đồng nhất c ổ triện văn tự đừng nói phía trên những này cổ triện văn tự tần phong chí ít có một nửa là không nhận ra liền tính toàn bộ quen biết như vậy rối loạn phân bố hắn cũng đọc không ra cái như thế về sau liền liền đây lãng phí một cách vô ích gần một canh giờ liền phải như vậy một tấm cổ quái mà vô dụng ra người bài thi tần phong lập tức cảm thấy vô ngữ cực kỳ hắn đứng dậy đưa tay vung lên thu hồi cỡ nhỏ phát trận hướng phía bốn phía nhìn quanh một cái chỉ thấy lúc này sùng minh điện đã khắp nơi đều là bóng người cơ hồ mỗi một cái hốc tường phía trước đều có người tại p h á cấm đương nhiên lẫn nhau c h é m g i ế t tranh đoạt bảo vật người cũng đồng dạng không ít mùi máu tanh tràn ngập cả tòa cung điện tần phong thấy đây liền không có tiếp tục tại tòa này sùng minh điện tiếp tục chờ đợi đi vào bên cạnh cửa nhỏ rời đi hai ngày sau tần phong xuyên qua một cái cực kỳ lợi hại cựu thiên vệ hồn ma trận đi tới một mảnh hoàng trúc dày đặc sân nhỏ lúc này bốn phía đã cơ hồ không nhìn thấy khác tu sĩ thứ nhất là phân tán bốn phía phân bố đến nơi khác thứ hai đại đô bị cái k i a cựu thiên vệ hồn ma trận ngăn lại khó mà tới nơi này nơi này đã yên tĩnh an bình lại không người quái dày cũng làm cho tần phong rất là mừng rỡ trong hai ngày này m ô i đến một chỗ liền muốn cùng người khác tranh đoạt bảo vật làm ồn vô cùng thật sự là h ắ n phiền c h á n đến cực điểm tần phong nhìn chung q u n h bốn phía một vòng thấy sân nhỏ bên tường cây trúc giữa trong rất nhiều người tham gia h o à n tinh c h ủ loại khác nhau không thiếu ni tần phong thấy lập tức lửa tay lập tức lấy ra cái quốc mở ra đảo qua không biết bao lâu trong sân đã thêm ra một tòa từ nhân sâm hoàng tinh trồng chất liền m à thành tiểu sơn tần phong đem tiểu sơn thu nhập nhẫn chữ vật về sau lại gặp phía trước trên mái hiên treo một mặt chiếu yêu kính hai khối ngọc phủ cái kia chiếu yêu kính mặc dù phẩm chất coi như không tệ bất quá tại tần phong căn bản trước mắt ngược lại là cái kia hai khối liền cùng một chỗ treo cao giữa không trung ngọc phủ bị gió thổi qua không chỉ có ken coi như tiếng vang âm thanh, thanh thúy trầm đồng mười phân ê m hai để cho người ta không khỏi sinh lòng an bình va chạm nhau thì còn vờng sáng chấp liên tục hiện ra một chút có chút kỳ dị đường vân độ ảnh xem xét liền biết không phải t h vật tần phong thế là lập tức phi thân lên đem cái kia hai khối phong linh đồng dạng ngọc phủ từ trên mái hiên lấy xuống đang chờ cẩn thận chú đáo trước mắt đ ỗ n g nhiên lướt qua một đạo cực yêu diễm hưng ơ ảnh một cái liền cách không đem trên mái hiên cái kia mặt chiếu yêu kính cho lấy đi tần phong định thần xem xét thấy người này lại là cái kia tiếc rằng mà cung ngọc nương tử thôi doanh đây ngọc nương tử thôi doanh lộ ra đủ đồng không mang giày vớ ngọc cơ như tuyết nhìn vừa trắng vừa mềm khoác trên người vẫn là khăn lụa tơ lụa loại hình gió nhẹ thổi lập t người này quả nhiên là bao giờ cũng không đang dẫn dụ người khác quỷ nàng dưới gấu q u ầ n bất quá cùng tác phong cùng với nàng tương tự mỹ mô mẫu khác biệt cái này ngọc nương tử thôi doanh chân dung đúng là xinh đẹp dị thường mặt kính này nô ra mớn đa tạ tần đạo hữu chắp tay mừng cho ngọc nương tử thôi doanh lần trước thấy thì vẫn là t ử phủ hậu kỳ tu vi chỉ là ỷ có ma cung sơn chủ thi bị lão nhân chỗ dựa mới dám cùng tần phong nói dọa nhưng bây giờ nàng rốt c ụ c đột phá đến luyện hư sơ kỳ tại tần phong trước mặt đã không có chút nào ý sợ hãi nàng cướp đi trên mái hiên chiếu yêu kính về sau còn không rời đi lại đoạt tại tần phong bên trong bốn phía vơ vét một phen lại không còn thu hoạch thần phong thấy đây lắc đầu hướng phía nơi khác bay trốn đi chương sáu trăm mười ba huyết hồ của mộ lại qua mấy ngày khi tần phong xuyên qua một cái điên đảo ngũ hành khó phân đồ vật đại trận sau đó phía trước kiến trúc dần dần ít lại xuất hiện một mảnh hồ sơn tôn nhau lên cảnh sát bay đến bên hồ chỉ thấy một diệp vô nhân thuyền cô độc tại sóng biếc bên trong chìm n ổ i phiêu đãng thật sự là tốt một b ư ớ c tuyệt thắng t r ê n c ả n h tần phong nhất thời hưng chi sở chí nhảy lên thuyền cô độc nằm tại trong thuyền cái gì cũng không muốn cứ như vậy ngay bên thai thủy chiều lên xuống tùy ý thuyền cô độc theo gió ma động từ từ lại có loại buồn ngủ cảm giác không biết qua bao lâu tần phong đống nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại rõ ràng không nhớ rõ làm cái gì ác ngộng đạo bao phía sau không ngờ ra một thân mồ hôi lạnh với lại hắn sớm đã ít l ốc rất thiếu ngủ bình thường vô luận nhiều khốn nhiều mệt mỏi chỉ cần đả tọa thổ nạn một hồi liền có thể tinh thần khôi phục như thường vừa rồi tại đây thuyền cô độc bên trong cứ như vậy tùy tiện ngủ nhập ngộng vẫn là rất ít gặp vì để tránh cho sơ ý một chút bị tà ma và túy tần phong cẩn thận lý do vội vàng lấy ra trên thân tối cường pháp bảo hạo thiên bảo giảm đến phát ra thanh quang chiếu khắp tự thân Thế gian yêu tà, mặc kệ có bao nhiêu lợi hại kính chiếu sáng chỗ vật không có ẩn trốn bỗng nhiên bảo kính bên trong vậy mà thực hiện ra một đạo hát ảnh lập tức vầng sáng trận lõe đạo hát ảnh kia liền từ tần phong trên thân hút đi ra thu nhập hạo thiên bảo giám bên trong đi tần phong nhìn kỹ thấy là một đầu mọc ra hai cái g i ữ t ậ n đầu lâu ma dẫn chỉ là cùng ban đầu ở xích thành sơn động thiên thấy so sánh rút nhỏ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần hoàn toàn đó là phổ thông d u n kích cỡ mà lúc đó một lần đoạt xá lạc giao đầu kia ma dẫn trường dài hơn mười triệu cùng mãng xà đ ồ n dạng ma dẫn loại này tà ma chi vật chỗ lợi hại ngay tại ở trừ phi là luyện thành giống kim nếu không tu sĩ tầm thường dù cho tu vi đến t ử phủ l u y ệ n hư cũng rất khó phát hiện mà một khi để nó tại thể nội ẩn nút xuống tới liền có thể từ từ phát triển lớn mạnh thực lực ngày càng biến cường còn có thể giáp vệ tu sĩ t h ầ n hồn chờ thêm số lượng trăm năm liền tính phát hiện nó cũng đã thành khí hậu đến lúc đó trừ phi là có phật môn cao tăng cùng cùng loại mưu ni châu loại này phật môn trí bảo tương trợ nếu không muốn khu trục ra ngoài thân thể có thể nói m u ô n vàn khó khăn may mắn tần phong đầy đủ chú ý cẩn thận bằng không hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi phất tay giết chết ma dẫn về sau tần phong đi ra thuyền cô độc bên ngoài mỗi ngày bên trên đầy sao ẩn、rượu. hàn phong t h ấ u sương khắp nơi âm trầm chìm và o hôn mê cùng trước đây nơi này tuyệt mị chi cảnh khác nhau rất lớn lúc này thuyền cô độc đã đang bên bờ mắc cạn phía trước là từng t o à ngọn núi bị sương mù bao phủ con đường phía trước cho tần phong một loại rất không thoải mái cảm giác muốn quay đầu trở về đến nơi khác đi nhưng lúc này hồ bên trong chi thủy lại không biết khi nào đầy đủ thành màu đỏ như là huyết thủy đồng dạng đ ồ n g đậm mùi hôi thối sông và mũi với lại đáy hồ bên trong c ò n tỉnh thoảng d ỗ ra từng con mục nát xương tay trào kêu trời kêu đất liệu mạng hướng lên bắc không ngừng quỷ khóc sói gạo tựa như mười tám tầy cảnh tượng đồng dạng tần phong lại muốn ngự đi mà lên mới phát hiện huyết hồ trên không giống bị phong tỏa đồng dạng khắp nơi có đại sơn áp đỉnh cảm giác để hắn căn bản không bay nổi đến dưới sự bất đắc dĩ tần phong đành phải xuống thuyền cô độc hướng về phía trước dây núi bay lượn mà đi chỉ chốc lát tần phong liền rơi vào một cái trong khe núi thấy bốn phía c h ỉ n h thể tầm mắt khoáng đạn phía trước lên núi như giá bút minh đường rộng lớn thản nhiên như chỉ hai bên trái phải núi tác hiện lên vây quanh tư thế vây quanh nơi này như là thanh long bạch hồ cung cấp vai t r à lấy tần phong chỗ đứng địa phương tần phong nói thế nào cũng cùng nhạc m ặ học qua mấy tay biết giống như vậy phong thủy tuyệt hảo địa phương, nếu là ở bên ngoài. khẳng định rất hơn suất có thể tìm được c ổ mộ tiến tới làm chút ít tiểu khảo cổ làm việc bất quá nơi này dù sao cũng là tại thiên ma cung bên trong phải chăng có người an nghỉ ở đây liền thật không dám khẳng định t â n phong ở phụ cận đây tùy tiện tìm tìm phân mộ mà còn không có nhìn thấy ngược lại là nhìn thấy một cái bề sâu chừng mấy trượng đạo tác động khá lắm lại bị người nhanh chân đến trước t â n phong thấy đây trộm động bốn phía bùn đất tình huống đánh giá ra tòa này của mộ chí ít đều đã bị trộm mấy ngàn năm trở lên bên trong hẳn là sẽ không lưu còn có cái gì bảo vật bất quá đã đến đều đi tới nơi này sao nói cũng phải vào xem bên trên một chút mới cam tâm hạn thế là lúc này hóa thành một đạo đ ộ t quang từ đây đạo tặc cửa hang bay vào chỉ một lúc sau tần phong thân hình thoát một cái đã rơi vào mộ thất bên trong ngần đầu nhìn lên thấy trộm động đánh cho không tệ lỗ h ư n g vậy mà mười phần tinh chuẩn liền đánh vào cửa mộ phía trên đã giảm bớt đi rất nhiều phiến t h ư c bởi vì tại thiên ma cung bên trong mộ thất chủ nhân khẳng định không phải bình thường cửa mộ phụ cận khẳng định là hiện đầy đủ loại mạnh mẽ cấm pháp cùng n g o a n độc cơ quan tiến đến không dễ lại nhìn chung quanh bốn phía một vòng chỉ thấy mộ thất là dùng khối lớn tảng đá lũy thế mạ thành chất liệu vì thanh các đá điêu khắc đủ loại dị thú cùng tiên nhân có sự đồ án đi về phía trước một hồi nhìn thấy một cái rộng lớn hốc tường phía trên tựa hồ viết chút văn tự phụ cận xem xét thấy phía trên viết là phương nam xích đế bát uy c h â n văn văn tự phía dưới nhưng là một chút đạo gia vân triện chỉ là đầy đủ đ ề u phai mở không rõ cái gọi là phương nam xích đế là đạo gia t r ú n g tiên bên trong ngũ phương ngũ lao một t r ò n g nơi khác hẳn là vẫn còn đ ồ v ậ t bắc bên trong còn lại một cái càng đi về phía trước xuất hiện một cái cánh cửa hình vòm hai bên sườn trụ bên trên là một bức dương khắc bình hoa đồ phía dưới là cái quẹ tượng chấn n g a vu cấn che chén theo thứ tự là quẻ chấn cùng cấn quẻ qua cổng vòm sau đó một cái một chút không nhìn thấy cuối cùng đại mộ thất liền xuất hiện ở tần phong trước mắt mộ thất bên trong trưng bày một chút đỉnh nổi dụng cụ thạch nhân ngựa đá ở giữa còn có một tấm bàn đá bản bàn bên trên trước đó khẳng định bày ra có bảo vật chỉ bất quá bây giờ đã trống rỗng về phần bốn phía giải rác dụng cụ chỉ là bình thường bồi táng chi vật mà thôi muốn tới cũng vô dụng tần phong vừa cẩn thận tìm tòi một phen phát hiện nhanh chân đến trước người thậm chí đem một khối tảng đá mộ gạch đều nhấc lên có thể nói đào sâu ba thước một điểm đồ tốt đều không để lại cho hắn đến gặp phải chu bãi bỉ còn có cái gì dễ nói Tần phong đối với cái này mộ thất bảo vật đã hoàn toàn không ôm ấp hy vọng thế là thần thái buông lỏng tùy ý đi dạo đứng lên chỉ thấy mộ thất hai bên trái phải cũng chia đường viết phương tây bạch đế bát uy chân văn đông phương thanh đế bát uy chân văn chữ phía dưới cũng là chút vân triện nơi này vân triện liền tương đối rõ ràng bất quá đạo gia vân triện luôn luôn rất khó phân biệt cùng tiên thư đồng dạng hình như cổ triện phiêu m i ể u như mây còn chia làm rất nhiều bẻ cánh nơi đây những n à y tần phong cũng nhận ra không nhiều về phần bát uy chân văn nhưng là một loại chấn mộ an trạch đạo giáo phủ văn cùng hoa cái cung văn tiêu thai chân văn ngũ p ư ơ n g ngũ đế linh bảo chân phủ đồng d đều là dùng cho đạo môn tu sĩ sau khi chết trong mộ tiếp tục hướng phía trước đi nửa ngày đến c ổ mộ bên trong nhất tựa hồ đã đến cuối cùng không thấy cái khác thông đạo chỉ có một mặt đại hốc tường bên trên viết phương bắc hắc đế bát uy chân văn chữ chương sáu trăm mười bốn huyền quan được bảo hà đồ có vân đông phương thanh đế thuộc một phương nam xích đế thuộc hỏa phương tây bạch đế thuộc kim phương bắc hắc đế thuộc thủy ở giữa hoàng đế thuộc thổ đây đạo gia ngũ phương ngũ lao ở ngũ nhạc trưởng quản ngũ hành tần phong tại trong mộ đã thấy trong đó tứ đế bát uy chân văn liền không biết hoàng đế ngụ tại phần nào chẳng lẽ là bỏ sót nhưng tòa này của mộ rõ ràng cực kỳ giảng cứu liền ngay cả bốn vách tường bên trên đủ loại b ắ t tiên c ố sự đồ án cũng không có một chỗ là sai khắc họa đến cực kỳ tinh tế dạng này địa phương hẳn là sẽ không tại chấn mộ i chân văn bên trên phạm sai lầm mới đúng tần phong trầm ngâm phúc chốc lập tức hai mắt tỏa sáng cảm thấy duy nhất giải thích là nơi đây còn có khắc thất chia tay thất chỗ khẳng định có khắc ở giữa hoàng đế bát huy chân văn bất quá nơi này nơi khác tần phong đều cẩn thận tìm kiếm qua không có bất kỳ cái gì thu hoạch duy chỉ có trước mắt mặt này hốt tưởng tựa hồ so nơi khác lớn hơn rất nhiều phía trên vân t i ệ n cũng không có một chỗ là không rõ ràng ngược lại là đáng giá cẩn thận chú đáo t nhìn một hồi tấn phong phát hiện mặt này hốc tường bên trên v ấ n triện tựa hồ cùng cái khác ba khu rất không giống nhau tựa hồ dùng là cái khác bẹ cánh thủ pháp với lại những này v ấ n triện tấn phong còn càng xem càng quen thuộc tựa hồ tại cái nào gặp qua tiếp theo đầu ngón tay hắn nhẫn chữ vật ánh sáng t r ợ n lóe hiện ra trước đó được từ ma cung sùng minh điện cái k i a tấm ra người bài thi đến tấm này ra người bài thi b ố n phía liền vẽ rất nhiều đồ triện lại cùng trước mắt hốc tường bên trên điêu khắc giống như l ú c tấn phong đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ thì ra người bài thi đột nhiên tự động bay lên không ngừng mở rộng cuối cùng trước mặt bên cạnh hốc tường hoàn mỹ rắn và ở cùng nhau hóa ra một cái tương tự nhân khẩu miệng đầy răng n a n h màu máu xương mù cửa đây thần phong thấy đây lập tức một trận do dự không chừng theo lý mà nói cổ mộ rốt cuộc hiện ra khác cửa vào hẳn là chuyện tốt mới đúng nhưng cửa vào này nhìn lên đến lại là như vậy khủng bố d ọ người bên trong không giống có dấu bảo vật ngược lại giống như là cất dấu lợi hại gì yêu m à hỏi thử tại dạng này tình hình dưới là nên tiếp tục đi tới hay là nên quay đầu liền đi đến đều tới tần h phong suy tư phúc chốc quyết định tiếp tục đi tới bất quá để cho thỏa hắn tại ngay tại chỗ bố trí một cái giản dị na di phát trận tại pháp trận trong ương lưu lại căn hình người ngàn năm ất mục lúc này mới hóa thành một đạo kiếm lộn bay vào màu máu sương mù trong môn đi cung tần phong nhớ có chỗ khác biệt sương mù môn sau đó là một cái chỉ dọa ba bốn trượng cạn mộ thất bốn vách tường dị thú tiên nhân pho tượng vẫn có màu vẽ rất là lộng lây đẹp mắt mộ thất mai vòm là một đoá từ ngọc thạch trải thành tuyết liên phía trên quả nhiên có khắc ở giữa hoàng đế bát uy c h â n văn chữ với lại chân văn phía dưới vân triện không chỉ có có thể thấy rõ ràng lâu lâu còn lóe ra đủ loại sáng chói tinh mang thậm chí sẽ tùy ý lưu động rất là kỳ dị vân triện phát ra tinh mang rơi thẳng mộ thất lơ lửng giữa không t r ú n g quan tài bên trên huyền quan bên ngoài cũng có điêu khắc đủ loại thất tinh đồ văn ánh sáng lấp lóe cùng phía trên vân triện tinh mang thời khắc hô ứng lẫn nhau t ầ n phong thế là một tay cầm hạo thiên bảo giám một tay cầm tam dương nhất khí kiếm kiếm hạp trên cổ tay còn mang theo như ni châu toàn thân giống như ý thuốc lào la hộ thể năng lực phòng ngự kéo căng về sau lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái k i a quan tài bay đi ai ngờ hơi tới gần một chút về sau mới phát hiện quan tài lại là bị mở ra bên trong không thấy bất kỳ thi hải tấn phong không khỏi ngơ ngác một chút mặc dù tòa này của mộ là bị người nhanh chân đến trước không giả b cực kỳ bí ẩn tần phong vẫn là dựa vào n g o ạ i ý muốn được đến ra người bài thi mơ mơ hồ hồ tiến đến tin tưởng cái kia đang chết trộm mộ tử hẳn là tìm không thấy nơi này mới đúng a tần phong lại xa xa nhìn mấy lần phát hiện quan tài bên trong mặc dù không thấy thi hải nhưng tựa hồ có mấy món bồi táng c h i vật xem ra nơi này trộm mộ s á c thực chưa có tới thi hải chỉ là không cánh mà bay để cho ổ n thỏa tần phong trước không có tới gần quan tài lại dùng hạo thiên bảo dám phát ra kính ánh sáng hướng phía bốn phía chiếu xạ đứng lên lại như vậy cùng không khí đấu trí đấu dũng nửa này mới rốt cục xác định căn này mộ thất bên trong đúng là không có cất dấu cái gì âm tả tấn phong thế là yên tâm bay đến quan tài phụ cận thấy được một cái cùng ma quân tre có một số cùng loại mặt nạ cùng một bộ công pháp điện tịch ngoài ra lại không vật gì khác tấn phong trước đem công pháp điện tịch cầm đứng lên lật xem xem xét thấy thư phong bên trên thỉnh l í n h viết chính là thiên ma sách bên d ư ớ i sách thiên ma sách bên d ư ớ i sách vì sao sẽ xuất hiện tại đây c ổ mộ quan tài bên trong xem ra tòa này thiên ma cung quả nhiên là cùng năm đó vực ngoại ma cung có liên hệ nào đó tấn phong hít sâu một hơi tùy tiện lật nhìn một hồi thấy bộ này thiên ma sách không chỉ có thể để cho người ta tu luyện đến độ kiếp kỳ với lại phía trên còn ghi lại rất nhiều cực kỳ cao thâm bí thuật giống tần phong trước kia tu luyện qua thiên ma hồi minh h ộ p pháp thiên ma giải thể đại na di pháp chờ bí pháp theo tu vi để thắng đã không phải dùng rất tốt bất quá tại đây thiên ma sách bên dưới sách phía trên đều có hậu tục tiến giai bản n h ấ t mạch tương tựa h tu luyện sau đó uy lực có thể lên mấy cái bậc thang nhìn một hồi tần phong trong lòng có chút mừng rỡ đem thiên ma sách bên dưới sách thu nhập nhận chữ vật bên trong dự định trở về dáng v â n động về sau lại đến cẩn thận nghiên cứu bộ công pháp kia bị kíp sau đó tần phong lại đem quan tài bên trong cái kia mặt nạ cầm đứng lên chỉ cảm thấy vào tay hàn ý từng trận mặc dù cùng hắn ma quân tre có chút tương tự nhưng cảm giác chất liệu bền trên khác nhau rất lớn ma quân tre kiện pháp bảo kia vẫn là được từ tôn sư huyền âm tự ư nhân g n trước kia cho tần phong cực lớn tiện lợi chỉ cần ra ngoài làm việc đều sẽ đeo nó lên nhưng bởi vì về sau đây ma quân tre đã mấy lần bị người nhìn tấu h cảm giác đã mất đi đại dụng liền từ từ bị tần phong đem gác xó rất lâu không dùng liền không biết trước mắt cái này mới ma quân tre tác dụng như thế nào có thể hay không để cái kia cựu dương ma quân tần ngư danh hảo lần nữa tái xuất g a hồ bất quá tần phong có thể không biết như vậy lô mãng đem cái này mặt n ạ pháp bảo đ như nhưng mà n h đúng lúc này mái vòm bên trên ở giữa hoàng đế bát uy t h â n văn bỗng nhiên ánh sáng đại tác bạch ngọc tuyết liên cũng thành huyết liên cùng lúc đó tần phong trên tay mặt nạ con mắt vị trí cũng đột nhiên hiện ra mắt đỏ tần phong chỉ bị này đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm một cái liền trợt cảm thấy một trận trời đất quay cuồng buồn ngủ sau đó quan tài bên trong chuyển đến một cỗ cực kỳ cường hãn hữu hút trong nháy mắt đem tần phong hỗn loạn tần phong cho hút vào hoàng bét không nghĩ tới đều cẩn thận như vậy cẩn thận lại vẫn là gặp an t o á n khi tần phong tại quan tài bên trong thẳng tắp nằm tấm tấm về sau trước đó không biết rơi xuống nơi nào nắp quan tài lập tức từ trên trời giang xuống đem quan tài khép lại ân cảm giác đây vô chủ quan tài còn đình hợp ta thân tần phong cuối cùng nghĩ như vậy rốt cục vẫn là triệt để hôn mê đi chương sáu trăm mười lăm lại gặp thiên ma điện không thể quên làm sao giang quên như thế nào có thể quên tần phong chỉ cảm thấy mình thân ở vô tận tính mịch hư không bên trong lạnh leo từ cốt bên hai còn không ngừng quanh quẩn đây ba câu khản tăng thương âm thanh loại thanh âm này trong ầ n p trước kia ngộng tựa hồ cũng không có mơ tới cái gì khủng bố hình ảnh nhưng sau khi tỉnh lại lại thường thường toàn thân mồ hôi đầm địa thật lâu không có cách nào hoàn hồn thằng đến về sau theo thời gian trôi qua loại tình huống này mới chậm rãi biến mất hô tần phong đông nhiên mở mắt ra phát hiện mình lúc này cũng không tại cổ mộ quan tài bên trong mà là xuất hiện ở một mảnh màu máu hồ nước trên bờ cát mũi tanh cực nặng thủy c h i ề u không ngừng hướng phía bãi cắt v à t tới vỗ vào tại hắn trên thân làm cho tần phong toàn thân máu tươi chảy lầm địa trên đầu trên thân thậm chí còn treo một chút ruột g i ạ của cưng trong tay có thể sờ đến địa phương đều là từng chồng bạch cốt nếu như là thay cái khác cái tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình thân ở dạng này địa phương chỉ sợ sớm đã sợ c h o n g váng nhưng tần phong cũng là có tốt lúc này mặt không đổi s ắ c đứng dậy chân nguyên trong cơ thể chấn động nóng bỏng chi khí vận chuyển đem đạo bào xấy khô lúc này mới phóng tầm mắt đánh giá bốn phía tình hình đến bất quá hắn chỉ nhìn một hồi liền phát hiện giống như có chút không đúng đưa tay hướng phía trên mặt sờ một cái mới phát hiện cái k i a mới ma con tre lúc này không ngờ đeo tại hắn trên mặt với lại cái mặt nạ này còn cực kỳ hoàn mỹ cùng tần phong mặt dính sát hợp tại một khối dù cho tần phong đã phế đem hết toàn lực thi triển rất nhiều p h á p quyết đều không cách nào đưa nó từ trên mặt lấy xuống qua nửa n g à y tần phong lấy ra hạo tiên bảo giảm đến nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng không khỏi lông mày c a o chặn chỉ thấy hắn mặt màu da hiện lên kết tinh màu t r ắ n g hình rất là âm chấm k i ế t người một đôi mắt còn tại màu máu cùng lánh diêm giữa không ngừng chuyển h o á như chỉ là như thế ngược lại cũng thôi mấu chốt là tần phong còn phát hiện đeo lên tấm này cổ quái sau mặt nạ mình não hại bên trong tựa hồ còn không dâng lên tràn ngập đủ loại hủy diệt cảm xúc thụ ảnh hưởng này chỉ qua như vậy một hồi tần phong lại có loại muốn đại khai sát giới khát máu cảm giác lại cẩn thận cảm nộ g phúc chốc tần phong lại có chút ngạc nhiên phát hiện mình bây giờ tu vi không ngờ từ luyện hư trung kỳ đột nhiên bay vụt đến luyện hư hậu kỳ xem ra tấm mặt nạ này cũng không phải tất cả đều là chỗ xấu đeo lên sau đó còn có thể để cho người ta tu vi trực tiếp tăng vọt một bậc thang chỉ là loại tu vi này tăng vọt tần phong hiện tại có thể một chút đều không muốn muốn một lòng chỉ nghĩ đến có biện pháp nào có thể ma bởi vì hắn hiện tại thật có chút bận tâm đây quỷ đồ chơi mang lâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm thần để cho mình đánh mất lý trí cuối cùng biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ quách vật có lẽ đồ nhi kim thiền phật quang tự độc môn bí quyết phục ma pháp lực đại chiến đản có thể giúp ta đem cái đồ chơi này l ấ y xuống dầu gì mặt dạng mày dày đi kính đợt tự xin giúp đỡ cái kia quét rắc thần tăng hẳn là cũng có thể tìm được biện pháp tần phong thử rất nhiều biện pháp đều không có kiến công đành phải nghĩ đến trở ra ngoài thiên mà cùng sau lại nói hắn lúc này không ngừng mặc niệm lấy bản ngược kinh bên trên tĩnh tâm kinh văn tay phải khuấy động lấy một trăm linh tám kho cảm giác loại kia ăn mòn tâm thần người cảm xúc lập tức bị áp chế không ít chỉ là một cái khuôn mặt â m trầm khiếp người tu sĩ miệng tụng phật kinh tay phát tràng hạt đi tại đây huyết hồ bên bờ hình ảnh thật sự là muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị tần phong dọc theo màu máu bãi cắt đi một hồi chợt thấy phía trước cách đó không xa hình như có ánh sáng chuyển đến liền ngự kiếm mà lên tầng trời thấp bay đi chỉ chốc lát một tòa chiếm diện tích rất rộng huyền lập tại huyết hồ giữa không trùng khổng lồ cung điện liền xuất hiện ở tần phong trước mắt tòa cung điện này một phía ma khí tung hành cho người ta một loại khí thế m ư ơ i phần cảm giác tuyệt không phải cái gì đất lành. bất quá tần phong lúc này mơ mơ hồ hồ lại tới đây đừng nói đừng ra thậm chí ngay cả đông tây nam bắc đều có chút không phân rõ được dù sao tình huống cũng không có khả năng so trước mắt hỏng đi nơi nào cũng không ngại tiến đến nhìn một chút bay đến tòa cung điện này trước cửa về sau vung kiếm về hội ngẩng đầu hướng phía m ô n biển nhìn lại thấy phía trên viết rõ ràng là thiên ma điện ba cái c ổ triện văn tự tần phong không khỏi ngây ngốc một chút v ừ a ngoại ma cung bên trong có thiên ma điện làm sao nơi này cũng có một chỗ thiên ma điện nhưng nên nói không nói tần phong tần phong ký ức bên trong tòa kia thiên ma điện cùng trước mắt tòa này so với đến thật sự là tiểu vu gặp đại vu. hoàn toàn tựa như là vụng về mô phỏng phẩm, phẩm đồng dạng ngay tại tần phong nhìn qua trước mắt thiên ma điện có một số xuất thần thì chân trời đ ố n g nhiên bay tới mấy đạo đ ộ t quang thoáng qua liền đã đang điện trước rơi xuống cuối cùng hiện ra bảy tám cái tu sĩ thân ả n h đến đây bảy tám cái tu sĩ có gần hơn phân nửa đều là tần phong đặc q u a cựu sinh minh trường địch lão tổ ngọc lương tử thôi doanh thủy kính tiên sinh ba hóa chân nhân chắc viết phong ngươi ngươi là phương nào yêu nghiệt bỗng nhiên nhìn thấy tần phong khuôn mặt về sau cựu sinh minh hiển nhiên bị giật mình têu lên liên tiếp lui về phía sau mấy bước hai cũ có chút phát dùn quát to một tiếng về phần trường địch l a o tổ đám người trước đây còn cười cười nói nói lúc này cũng nao nhao riêng phần mình đi ra pháp bảo nơi tay cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm t ầ n phong rất hiển nhiên cựu sinh minh một đ o à n người đều đem tần phong coi như là đóng giữ nơi đây y ê u mà không biết hắn có cái gì thủ đoạn cho nên từng cái như lâm đại địch tần phong lạnh lùng nhìn bọn hắn ánh mắt bên trong màu máu cùng băng diễm nhảy lên đến càng gấp làm cho người không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng không phải thu họ không phải t h u c u n g chủ chi mời mà tự ý vào thiên ma địa giả chết dứt lời liền vung lên ống tay á o trốn vào thiên ma điện mà đi thu họ cựu sinh minh sửng sốt một chút lập tức sắc mặt cuồng hỉ hô to thù họ giả ở chỗ này bản thân chính là họ t h ủ đáng tiếc t ầ n phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa tựa hồ cũng không nghe thấy hắn gào thét trường địch lao tổ nội chừng lấy thủy kính tiên sinh nói chuyện gì xảy ra trước đây sao không nói ngày này ma điện còn có một cái lợi hại như vậy yêu tả c h i vật trấn thủ thủy kính tiên sinh cao mày nói lấy đây ta thủy kính m ô n tông môn mật quyển bên trên cũng không có đây yêu tả liên quan ghi chép có lẽ là đây mấy ngàn năm ở giữa b ỗ n nhiên xuất hiện nước này kính môn cũng là thiên thần giới một cái truyền thừa xa xưa có chút thần bí tông môn trong môn các đời trưởng môn đều lấy thủy kính tiên sinh danh hảo với tư cách cách gọi khác mà lên một đời thủy kính môn trưởng môn thậm chí còn đến qua trước mắt tòa này thiên ma điện cũng đem hắn kinh lịch đều kỹ càng ghi lại cũng tức là thủy kính tiên sinh vừa rồi nói tông môn mật quyển hắn chính là dựa vào cái k i a tông môn mật quyển thông qua được trùng đ i ệ p hiểm t r ợ mới thật không dễ dàng mang theo trước mắt những người này đi tới thiên ma điện trước nhưng là tại thủy kính môn tông môn mật quyển bên trong xác thực không có ghi chép có như vậy một cái xem xét liền cực không dễ chọc tà ma chi và ta t r ư ơ n g sáu trăm mười sáu tàn phá đạo quan ngay tại thủy kính tiên sinh trong mối vẫn không có cách giải thì cựu sinh minh đắc chí vừa lòng vung tay lên hướng phía thiên ma điện cửa điện đi tới trường địch lao tổ thấy đây liền vội vàng đem hắn gọi ở thủ đạo hữu không được khỉ gấp điện bên trong địch tính không rõ vẫn là bàn bạc kỹ hơn vì lên bất quá cựu sinh minh lại cười đắc ý đối với các ngươi đ ế n nói xác thực cần bàn bạc kỹ hơn bất quá ta dù sao họ thủ chính là thiên tuyển chi nhân ngày này ma điện tất nhiên là nhưng vào không sao thủy kính tiên sinh ngay xong vội vàng khuyên hắn cái kia tả vật trong miệm tri ngôn há có thể dễ tin thù đạo hưu chớ bị hắn lừa gạt cựu sinh minh lập tức tức giận không vui thiên ma cung năm sáu n g h n mới mở ra một lần cái kế hộ điện thần vật cũng không biết ở chỗ này c h ấ n thủ bao nhiêu năm há có thể trùng hợp như vậy liền h i ệ u ta họ t h ủ chuyên môn lập hoàng ngôn để lừa gạt ta các ngươi cũng không cần ghét g h c h ờ thù nào đó bị ngày này ma điện nhận chủ tiến tới trở thành ma cung c h i chủ về sau sẽ không bạc đãi các ngươi dứt lời liền lại không để ý tới người bên cạnh như thế nào k h u y ê n c a n đ ỗ n g nhiên vung lên ống tay áo ánh mắt bên trong chờ mong vô cùng đi vào thiên ma điện đi trường địch lao tổ thủy kính tiên sinh đám người hai mặt nhìn nhau một hồi cũng đành phải kiên trì chú ý cẩn thận bước vào cửa điện một bên khác tần phong sớm đã cầm trong tay thanh đồng cổ đăng phát lấy mưu ni châu tại thiên ma điện bên trong mặc đi rất lâu nay điện quả nhiên không hổ thiên ma c h i danh tần phong từ vào điện đến nay liền lập tức gặp vô số thiên ma tập kích loại này thiên ma vô hình vô c h ế t lại có thể khiến người ta thai quán ma âm mắt xem ma nữ h u y ể n chuyển đ ầ y múa đủ loại mê hoặc tâm thần con người cảnh tượng ùn đùn kéo đến may mắn tần phong cũng không phải lần đầu tiên tao nộ bậc này tình hình dù cho lúc này thiên ma tập kích so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều đến càng thêm lợi hại nhưng cũng bị hắn toàn bộ ngăn trở nhìn như không thấy, không biết qua bao lâu tần phong cảm giác mình tựa hồ đã xuyên qua mấy trọng đại điện quay đầu xem xét phát hiện lúc đến đường đã bị trùng điệp ma vụ c h á lớp căn bản nhìn không thấy đi bao xa bốn phía lửa đèn nặng nề dưới chân tràn đầy giấm mạnh liền nát b ạ cốt h c có khác một chút tương tự con rơi nhưng mọc ra khô lâu mặt yêu thú thỉnh thoảng d ư ơ n g cánh bay loạn kinh người tâm hồn những n à y khô lâu con rơi còn thường thường tại tần phong đỉnh đầu xoay quanh giống như là tùy thời chuẩn bị liền ăn k ề n k ề n đồng dạng ánh mắt bên trong tràn đầy khát máu khát vọng tần phong tin tưởng chỉ cần mình hơi hiện ra một tia vẻ mệt mỏi những ngày chỉ bất quá hắn có thanh đồng cổ đăng n h ư ni châu hộ thể rất khắc chế thiên ma nội tâm lại cực kỳ kiên nghị cho nên đi lâu như vậy đều không nhận bất kỳ làm tổn thương rốt cuộc xuyên qua bạch cốt như sơn cung điện về sau phía trước rốt cuộc ma vụ biến mất dần cùng trước kia qua v ư ợ t ngoại ma c u n g đồng dạng hiện ra một c h â u ngồi phương hiện đầy tinh thần mái vòm kiến trúc đến tần phong chậm rãi đi thẳng về phía trước đơn giản tinh không mái vòm phía dưới đứng thẳng một tôn chim thú tượng đá mỗi một cây lông vũ đều có thể thấy rõ ràng sinh động như thật với lại tôn này chim thú tượng đá tần phong nếu như không có nhớ lầm nói giống như gọi là tam nhãn thần cứu là bỗng nhiên mái vòm địa bên trong chuyển đến một tiếng rung mạnh sau đó tần phong liền nhìn thấy trước mắt tôn này thần cưu tượng đá bên trên những cái kia hòn đá lại bắt đầu hóa thành mạch đá nao nao rụng xuống dưới chỉ qua một lát một cái sống sót tam nhãn thần cưu liền uy phong lấm lấm xuất hiện ở tần phong trước mặt sau đó tần phong một tiếng chói thai lệ r í t g ạ o vang vọng m ộ n phía làm cho người đình thai nhức góc tam nhãn thần kêu hiện ra nó hai mắt giữa con mắt thứ ba trong nháy mắt kim quang lòng lánh hướng phía tần phong bên này nội t r ư ờ n g mà đến nhưng mà sau một khắc đây tam nhãn thần c ê u thần sắc rõ ràng ngơ ngác một chút sau đó chỉ thấy nó con mắt thứ ba từ từ khép lại nội t r ư ơ n g mà lên l ô n g vũ cũng c h ậ m chậm rủ xuống thu tiếp theo tam nhãn thần c ê u cái kia chói thai lệ r í t g ạ o cũng thay đổi thành thầy t h u ê m t h a y chiếm c h i p thanh âm tựa hồ tùy thời đều phải nuốt sống người ta hung hạ thần sắc lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoan vô cùng chậm dài hướng phía tần phong đi tới. dùng đầu không ngừng cỏ lấy tần phong chân lộ ra mười phần vui vẻ tần phong thấy đây đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức nghĩ đến nhất định là tấm mặt nạ này n g u y ê n chủ chính là cái này tam nhãn thần c ứ u trước k i a chủ nhân như thế có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức trước mắt đầu này tam nhãn thần cứu so tại huyền thiên bí cảnh bên trong nhìn thấy còn muốn lợi hại hơn rất nhiều thực lực đoán chừng tại luyện hư hậu kỳ khoảng nếu là chọc giận nó tới tranh đầu đứng lên tần phong tuyệt không chiếm được lợi ích hiện tại đã có thể ỉ vào mặt nạ man thiên quá hải tất nhiên là không thể tốt hơn một lát sau tần phong đang suy nghĩ nên như thế nào vượt qua tam nhãn thần cứu đến phía trước đi tìm có hay không bảo vật gì hoặc ra ngoài thông đạo thời điểm chỉ thấy mái vòm bên trên những cái kia tinh thần đột nhiên quay t r u n g quanh trung tâm một điểm như chân chính tinh hà đồng dạng không ngừng xoay tròn đứng lên đồng phát ra trận trận trói mắt q u a n mang chiếu lên điện bên trong lóng ánh khắp nơi chiếm chiếp tam nhãn thần cựu dương dương cánh bảng tại tân phong trước mặt túi đầu xuống tựa hồ muốn thừa hắn đi đi địa phương nào tân phong hơi trần chờ một chút đáp lấy lúc này điện bên trong b ừ n g sáng liền vội vàng quét mắt bốn phía một vòng tại thấy đây mái vòm điện bên trong không thấy bảo vật gì đường ra về sau hắn lúc này mới cắn ra một cái n h ú n người nhảy lên rơi vào tam nhãn thần cứu phần lưng. tam nhãn thần cư phát ra một tiếng to gió mà vui sướng thét dài g ư ơ n g cánh bay lên trên lên chỉ một thoáng tần h phong chỉ cảm thấy bên thai gió lạnh gào thét mà qua có trùng điệp quang ảnh không ngừng hướng phía dưới lưu lại chỉ như vậy một hồi sợ là bay không dưới hơn nghìn t r ư ợ n g nhưng vấn đề là bọn hắn thân ở mái vòm đại điện cao nhất không phải chỉ có chừng mười triệu sao chỉ một lúc sau tam nhãn thần cư rốt cục cũng ngừng lại tần h phong phóng tầm mắt chung quanh phát hiện mình vậy mà đã thân ở thâm thúy m ê n h mông hư không bên trong bốn phía quần tinh sang chói lưu tinh bay thớp tràn diện cực kỳ trắng q a n tần phong thấy tâm lý một trận tấm tắc l Bất qua á t m một mực mắt kim tìm nhãn thần dừng lại tại chỗ cũ, không ngừng vô vội cánh, con quang không bên trong chỗ thứ hồ hư tại tựa tại kêu lué, lại lại lớp lấy vội cái cũ, gì. vô ba Qua đại khái một nén nhang khoảng trước mắt rốt cuộc xuất hiện di động có rất nhiều khỏa cực kỳ trói mắt đỏ thâm yêu tinh hướng về bên này lao vùn vụt mà qua mà khi những n à y đỏ thâm yêu tinh bay gần một chút thì t ầ n phong mới phát hiện bọn chúng ở giữa lại có một tòa quy mô không lớn cực kỳ tàn phá đạo quan tàn phá đạo quan b ố n phía rõ ràng có bảy một loại nào đó mạnh mẽ pháp trận hơn nữa còn có yêu tinh trên dưới tung bay hộ vệ thường nhân căn bản khó mà tới gần bất quá lúc này thần cưu con mắt thứ ba đột nhiên bắn ra một đạo hơn trăm t r ư ợ n g d à i kinh quang trực tiếp chiếu ở đạo quan cửa gỗ bên trên chỉ một thoáng cửa quan tư mở đỏ thâm yêu tinh cũng đình chỉ bay lượn thế là tam nhãn thần cưu cứ như vậy chở thần phong hướng phía đây hư không bên trong tàn phá đạo quan bay đi chương 617, kinh thế bí mật thượng tam nhãn thần cưu tại đạo quan trước cửa ngừng lại chiếm chiếc đ ê u to mấy tiếng r a hiệu thần phong đi vào thần phong thế là bay vọt mà vào đi vào con chung nơi đặt chân tựa hồ là một khối tấm biển phía trên hiện đẩy cho bụi t ấ nhện vốn là hư hao đến cực kỳ nghiêm trọng còn bị hắn một c ư ớ c này dẫm ra mấy đạo vết rách vung tay lên một cái phát ra chân nguyên đem cho bụi tơ nệ n dọn sạch mới nhìn đến tấm biển bên trên viết là lao quân quan thế gian lão quân quan nhiều không kể xiết tần phong trước đây ít năm ở giữa du lịch tứ phương qua cũng không d ư ớ i t r ă m t ò a không nghĩ tới trong hư không này xuất hiện rách nát đạo quan mang theo lại cũng là lao quân chi danh tần phong cũng không đi vội vã vào bên trong đi mà là đứng tại cổng phụ cận mặt đầy cảnh giác đánh giá chung quanh từ khi tại huyền quan phụ cận không hiểu gặp ám toán sau đó tần phong cũng không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ trở nên càng chú ý cẩn thận c quan quan, lúc này t một một sân vườn phụ cận s a n g tỏ như ban ngày bên ngoài tinh thần quan mang tựa hồ đều hội tụ ở đây mà điện đường bên kia lại một mảnh đẹp kịp ma khí nặng nề để cho người ta căn bản thấy không rõ cụ thể tình hình tần phong đem ánh mắt thu hồi lại đánh giá môn mái hiên nhà hai bên thấy trên vách tường vẽ có thật nhiều tinh mỹ đồ án hắn không chút hoang mang đi tới tùy ý dạo bước quan sát một hồi bên trái bích họa phía trên d ạ n g tựa hồ là một cái bình thường đứa t r ă n g trâu một ngày nào đó tại giã ngoại thổi s á u mục lưu thì đông nhiên được một k h o a lão quân ban thưởng tiên đan như vậy từ chỉ là một giới phạm nhân một bước lên trời phi thăng thành tiên cố sự dạng này sự tích rất nhiều cổ tịch bên trong cũng là không thiếu ghi chép nhưng đại đô phát sinh ở thời đại thượng cổ đến gần nhất hai ba mươi n g à n năm phổ thông tu sĩ cẩn trọng tu luyện cả một đời cuối cùng liền tính đến độ k ế t kỳ cũng khó có thể phi thăng loại này một bước lên trời cố sự thì càng là biên đi ra cũng không ai tin đi vào mặt khác vách tưởng p h o nhưng g c c á vẽ bông nhiên từ t r ớ c đó t i h thần phân chân n s á tỏ, thành thăng tiên biến kiểm Cái kia phi giới chế chăn chậm. châu âm đứa về sau thoát đơn ầ thần u xuất đều nhiều sau, dường như thành cái thần tướng, xuất nhập đều có thật nhiều người Nhưng thành nhập phong tiện thật thoải tùy cái có mái. vi lấm lấm, đ về bao vây, giản là hắn tại tiệc rượu bên trên thất thủ đánh nát một cái ly c h á n tri vật lại như vậy bị tiên đế lột tiên t r ư ớ c bị trói đến thụ trên hình dài trước thụ trăm năm vạn tiễn xuyên tâm n ộ i khổ lại bị một đao chém tới đầu tần phong sau khi xem xong không khỏi khen lớn một tiếng cố sự này biên đến không tệ ngụ ý khắc sâu làm cho người suy nghĩ sâu xa chở ta ra đây đáng chết thiên ma cung cũng c làm do dự một hồi tần phong lặng lẽ thối lui đến cổng muốn rời khỏi tòa này tàn phá lao quân quan nhưng lúc này tam nhãn thần cưu nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài tựa hồ rất là không vui dương cánh bay đến nơi sàn đi căn bản không cho tần phong tới gần còn nếu là không có đây tam nhãn thần cưu dẫn đường tần phong hiển nhiên căn bản không có cách nào rời đi nơi đây dưới sự bất đắc dĩ tần phong đành phải kiên trì chậm rãi hướng phía đạo quan hậu phương điện đường đi đến đi vào sân vườn thì ngầm đầu nhìn một cái gặp được phương chính đối thất tinh bắt đầu q u ầ n tinh sáng trói dị thường tinh quang giống như nước sông đ ồ n g dạng hướng phía nơi này nghiêng xuống khi sâu một hơi tiếp tục đi đi rốt cuộc bước vào đạo quan điện đường về sau cùng tấn phong trong tưởng tượng hoàn toàn không giống là trong đ i ệ n phủ một mảnh minh tịnh ngắn gọn cũng không có c u n g p h ụ n g lao quân tự thần chỉ có một cái bồ đoàn một cái bản hai tấm thần bài chỉ thế thôi đến gần xem xét thấy thần bài bên trên viết cũng không phải cái gì thần tiên tôn hiệu mà là cực kỳ đơn giản một tấm viết tiên một tấm viết đ i ệ lao quân q u a n trung không cung cấp thái thượng lao quân chỉ cung cấp thiên đ i ệ hai chữ thật tứ. sự là có ý bông ấ t t quá p h o n lại dưng trong, trong, trong điện phủ gió lớn thổi hào hào sấm rền từng trận trong góc vị này lao quân pho tượng cũng đột nhiên từ mặt đất bay đứng lên thơ nghệ lá khô nhao nhao phân tán bốn phía thổi tan với lại tượng nạn bên trên cái tia từng tia vết rách cũng tự động khép lại hiện ra vốn có hào con đến một mực tính cảnh giác kéo căng tần phong thấy đây lập tức chui đến điện đường bên cạnh cầm trong tay huyền thiên trọng bảo hạo thiên bảo giám mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước lúc này làm cho người giật mình sự t ì n h phát sinh chỉ thấy cái k i a lão quân pho tượng lại giật giật bờ môi chuyển đến một tiếng không vui không b u ồ n âm thanh ngươi đến tiếng nói phù lạc tần phong liền một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khi tức sông đến bay ngược mà lên vừa vặn rơi xuống bên ngoài trong sân vườn bị vô số tinh quang chỗ vây quanh bốn phía vân triện phù văn cũng theo cùng một chỗ quang man sáng rõ anh chỉ một thoáng tần phong chỉ cảm thấy não hải dường như nổ tung đồng dạng có vô số hình ả dạng này tình hình hắn trước kia kỳ thực ở nhân gian giới vượt ngoại ma cung thiên ma điện bên trong cũng đã gặp qua một lần cùng loại chẳng qua là lúc đó nhìn thấy có chút h ố n loạn lại sau đó còn rất không dễ nhớ lại không lâu liền quên cái bảy tám phần mà lần này xuất hiện hình ảnh đều thật sâu khắc ở hắn trong đầu ngay từ đầu thì hình ảnh cùng đạo quan môn mái hiên nhà phụ cận không sai bị lắm dạng cũng là một cái đứa chăn trâu được lao quân tiên đan ban ngày đăng tiên trở thành thiên đình thần tướng về sau bởi vì một điểm nhỏ sai bị thiên đế xử tử tại nam thiên môn bên ngoài bất quá về sau thần tướng đã chưa c h ế t ấ u cũng không có chuyển thế đầu thay mà là không biết làm tại sao tại tâm h thúy hát cám hư không vô tận bên trong hóa thành một cái cực kỳ cường hãn mang theo băng tinh mặt nạ thiên ma hắn cái này thiên ma cùng khác còn không giống nhau không chỉ có không có đánh mất lý trí còn phải bộ công pháp thiên ma sách tu vi ngày càng thâm hậu lại về sau thần tướng còn thu thập ngũ hành tinh tinh cựu thiên huyền thiên âm dương trọng thủy trợ thế gian h ắ n h ư u vật liệu lệc khí luyện thành một tòa ma c u n g triệu tập ngàn vạn yêu ma hung thú tung hoành thiên địa khắp nơi lưu lại hiển hách hung danh thậm chí hắn còn ý dục một ngày kia có thể đánh thượng tiên giới đi tìm thiên đế báo thủ dựa hận ai ngờ mới ra phát không lâu liền bị thiên binh thiên tướng giết cái bản thân bị trọng thương. vội vàng mang theo quân, từ một tàn mang quân, theo từ chương o n kim giáp tê i ể m xé rách h k h bỏ chạy nhân gian giới. sáu trăm mười tám kinh tế bí mật hạ túy kiếm tiên lăng hồn sư đệ ngay cả núi lớn sư mặc dù cùng thần tướng biến thành vực ngoại thiên ma đến cái đồng quy vu tận nhưng tại có cơ hội thần tướng hồn phi phách tán tình hôn g dưới ngay cả núi lớn sư nhưng không có độc thủ ngược lại còn đã dùng hết mình cuối cùng một tia chân nguyên đem thần tướng thần hồn che chở đưa đi đầu thai chuyển thế đang vẽ mặt cuối cùng băng tinh mặt nạ từ thần tướng trên mặt bay lên trốn vào hư không mà đi mà lúc này tần phong cũng rốt cuộc thấy rõ thần tướng gặp thiên hình hóa thành vực ngoại thiên ma sau khuôn mặt đến cùng cái dặm gì nhưng mà đây xem xét tần phong trong nháy mắt như bị xét đánh cả người một cái thanh tỉnh lại hô hô tần phong dường như cái vừa được cứu người chết chìm đồng dạng từng ngụm từng ngụm thợ phì phò phía nếu thật là như thế nói thần tướng đang cùng ngay cả núi lớn sư đồng quy vụ tận về sau cũng không biết chuyển đầu mấy lời thay cứ thế tần phong trong đầu chỉ có ở kiếp trước tại làm tinh sinh hoạt ký ức qua rất lâu tần phong lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần trầm ngâm phúc chốc đưa tay hướng phía sân vườn cách không đống nhiên một chảo một khỏa điêu khắc đủ loại phụ triện hạt châu màu đen phát ra trận trận đ u quan xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay phương đây mới xuất hiện trong đầu hình ảnh vậy mà đều là thật cái khỏa hạt châu này tên là hắc đế miền châu là khống chế thiên ma điện pháp bảo một trong cùng loại miền châu ngoài ra còn có b ố n khỏa, phân biệt tan trí tại thiên ma điện các nơi cấm địa bên trong không dễ có đã ký ức bên trong hắc đế miền châu cất giữ v u lão quân quan sân vườn tin tức không có sai lầm cái khác tin tức xem ra cũng không phải phán đoán hoặc bị ma mê hoặc tàn phong nhất thời rất là nạn kéo căng khó được nhịn không được bạo lớn một câu cái kia i t h ê người thần, đắc tội thế h n n đắc ư là thiên n đế A. g này thậm chí còn n g ư ỡ bức ẩm ẩm mang theo ngàn vạn yêu m à thẳng hướng thiên đình chỉ bất quá ngay cả nam thiên môn đều không nhìn thấy liền bị thiên binh thiên tướng giết đến trọng thương mà chạy nhưng đây cũng là thỏa đáng tiên giới phản tạc a nếu là bị tiên giới biết được hắn chính là thần tướng chuyển thế chi thân còn đến mức nào nghĩ tới đây thần phong không khỏi oán trách lên điện đường bên trong láo quân tượng n ạ n để ta khôi phục những ký ức này làm cái gì ngoại trừ đồ sinh phi não ta lại không thay đổi được cái gì hắn hiện tại chỉ có luyện hư trung kỳ tu vi mà thôi ngay cả thần tướng về sau thực lực đều nuốt hận mà chết tần phong khó được còn có thể thẳng hướng thiên đình chiếm tiên đế địa vị không thành tương phản nhiều những ký ức này sau đó tần phong về sau khả năng ngược lại muốn càng n ơ m nớp lo sợ như dày băng mỏng lại qua rất lâu tần phong lúc này mới hít sâu một hơi một lần nữa đi trở về đạo quan địa đường chỉ thấy vị này lão quân tượng n ặ n lúc này đã rơi xuống trên mặt đất khôi phục như thường tần phong đi ra phía trước đem tượng n ặ n nâng lên sắp đặt trở về bàn bên trên tâm lý còn có một cái nghi vấn trước đó từ đây tượng n ặ n bên trong chuyển tới cái t i ê một tiếng người đến chẳng lẽ là thái thượng lão quân bản âm thanh thần tướng dù sao cũng là được lão quân tiên đan mới một bước lên trời cùng thái thượng lao quân khẳng định có chút quan hệ chỉ là từ thần tướng tại thiên đình chịu phạt hành hình đến hắn hóa thành vực ngoại thiên ma lao quân đều chưa hề đã giúp bất kỳ bận điệu thậm chí một câu ngôn ngữ đều không nói qua chân chính là thái thượng vô tình lại không biết hắn này lại nhưng vì sao muốn đột nhiên xuất thủ tỉnh lại tần phong những cái k i a trần phong ký ức tần phong t r ă m mối vẫn không có cách giải lại tại quan trung yên tĩnh chờ đợi rất rất lâu đang chuẩn bị quay người rời đi thì bỗng nhiên thoáng nhìn bàn một cây người rời đi thì bỗng nhiên thoáng nhìn b à một cây người rời đi phương thấy rõ thư phong bên trên viết là hôn nguyên kinh ba cái phong cách cổ xưa cứng cắp chữ lớn từ đạo quan đi ra đem cửa biển từ dưới đất n h ặ t lên một lần nữa phủ lên về sau cái kêu tam nhãn thần c ưu liền lập tức bay tới tam nhãn thần c ưu nhưng đầu trên d ư ớ i nhìn tần phong mấy lần tựa hồ nhìn ra hắn đã khôi phục ký ức lập tức vui sướng kêu to đứng lên dương cánh đi tới đi lui chiếm chiếp chiếm chiếp cái này tam nhãn thần c ưu chính là thần tướng trọng thương sau đó mới thu dưỡng mà tại tần phong ký ức bên trong lúc ấy cùng tam nhãn thần ưu cùng một chỗ làm bạn tại thần đột nhiên tần phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó cả người không khỏi sửng sốt một chút hồi trước một trăm vạn yêu thú đột kích thanh lương sơn cuối cùng bị thanh liên kiếm tiên ngụy vô nhai một kiếm lột đầu cái tia con thanh ngư u huyền yêu làm sao cảm giác có chút giống như là ký ức bên trong cái tia đầu thanh giác tiểu ngưu nếu như cả hai là cùng một yêu như vậy một trăm vạn yêu ma lần này từ tàn phá bờ bãi vô ngân hải đến tiến đánh thanh lương sơn lại đến trốn vào đồng hoa vọn thiên ma c u n g h i ì n thế những này liên tiếp phát sinh sự t ì n h chẳng lẽ cũng không phải là trùng hợp mà thôi hô tần phong trùng điệp n ổ một ngụm t r ọ khí lắc đầu không nghĩ nhiều nữa ngồi lên tam nhãn th Tam nhãn thần nhãn cứu lúc này bọn hắn mấy người này mới trong điện đi một nửa không đến ngoại trừ thủy kính tiên sinh bên ngoài đầy đủ đều đầu đầy mồ hôi mỗi tiến về phía trước một bước đều lộ ra có chút gian nan những người này đi ở đằng trước đầu ngược lại là thủ kia sinh minh tần phong ngồi tam nhãn thần cưu thân hình lắc lư mấy lần rất nhanh liền tới đến cựu sinh minh phía trước được hắc đế huyền châu nơi tay căn này thiên ma điện liền đã hoàn toàn tại tần phong k h ô n g chế phía dưới tất nhiên là lại không ngoại ma cùng khô lâu con rơi chờ yêu vật đến tập kích hắn tùy ý cũng có thể đi đến chỉ thấy lúc này cựu sinh minh vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm nói ta ta thật h ọ thủ các ngươi còn chưa t ớ i mái một hồi lại cất tiếng cười to nói chờ ta làm thiên ma cung c h i chủ sẽ làm cho kiếm thập tam cho ta nâng nước rửa chân để vệ phu nhân cho ta làm âm dưỡng để tần phong giút ta bưng cái bô không bưng cái bô quá tiện nghi h đem hắn r ú tần g nổ phong mỗi ngày thế là đưa tay vung lên phát ra một đạo ma quang đem cựu sinh minh dẫn tới phụ cận cựu sinh minh một cái từ nhập ma trạng thái bên trong tỉnh lại gặp được ngồi ngay ngắn ở thần điệu bên trên tần phong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng bình một tiếng quỳ xuống túi đầu liền bái thiên thần ta chính là thiên mệnh bên trong thủ họ người a từ r ư c cái lợi dụng hân tâm. Làm đã quen đứng đầu một phái, đi dụng hân quen đứng đến cái nào tâm. một t đã đầu đều n nguy phong bắt diện g bắt người, đại đô sẽ khi ô n can nguyện g g làm một trở về ớ i khi tàn tu. Từ khi quy nguyên ma tông hủy diệt sau đó cựu sinh minh liền vẫn muốn trùng kiến thế lực loại này tưởng niệm phía trước trận kiếm thập tam mời hắn gia nhập thần kiếm cung trở thành thần kiếm cung trưởng lão về sau trở nên càng xuất ruột bởi vì kiếm thập tam mở cho hắn ra điều kiện chỉ là thần kiếm cung phổ thông trưởng lão mà thôi cung chủ thái thượng trưởng lão tri vị toàn diện đều không bỏ được lấy ra cái này lập tức để cựu sinh minh rất cảm thấy k u ấ nhục một ngụt liền cự tuyệt kiếm thập tam mời nghĩ hắn thù nào đó năm đó chính là đường đường quy nguyên ma tông thái thượng trưởng lão thậm chí còn là thiên đạo liên minh minh chủ hùng cứ vô ngân h ả i tây bộ l à bực nào hy phong liền tính thần kiếp cung phiêu m i ệ u cung cựu sinh minh đã từng đều là muốn thay vào đó hiện tại há có thể khuất tại phổ thông trưởng lao chi vị chỉ bất quá quy nguyên ma tông lần này tổn thất đến thật sự là quá lớn ngoại trừ cựu sinh minh cùng một chút du lịch bên ngoài đệ tử cơ hồ đầy đủ đều biến thành bạch cốt muốn từ đầu một chút xíu trung kiến thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục ngày xưa rầm rộ biết được lần này bất luận kẻ nào đều có cơ hội trở thành thiên ma cung chi chủ về sau nội tâm một cái liền lửa nóng đứng lên nếu là có thể trở thành ma cung chi chủ không chế một trăm vạn yêu thú đây vô ngân hải từ nay về sau còn không phải từ hắn định đoạt bởi vậy tại trải qua thiên tân v ạ k hổ xuyên qua trùng đ i ệ p hiểm trở rốt cuộc đi tới ngày này ma điện về sau tần phong một câu k i a không phải thù họ mà tự ý vào thiên ma điện giá chết cựu sinh minh nghe tới đơn giản không khác tiếng trời rất rõ ràng câu nói này lời ngầm không liền nói họ thủ chính là thiên tuyển đời tiếp theo ma cung chi chủ sao đây chỉ ngoại trừ hắn còn có ai hiện tại thông qua một phen thiên ma gian khổ khảo nghiệm sau đó rốt cuộc lại thấy thiên ma đ i ệ n vị này tôn g i ả cựu sinh minh tất nhiên là vô ý thức cho rằng tiếp xuống liền nên để cho mình khống chế ma cung trong lúc nhất thời h á n tâm tình có thể nói kích động và phần ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm tân phong tân phong có chút gật đầu ngươi bây giờ xoay người sang chỗ khác nhắm hai mắt thả ra hộ thể c h â n khí để nào đó chuyển thụ cho ngươi điều khiển ma cung chi pháp nhớ lấy không cần ngăn cản nếu không chuyển thừa thất bại đ ừ n g trách nào đó đúng đúng sớm đã lợi dụng hân tâm cựu sinh minh căn bản không bằng suy nghĩ nhiều lập tức vừa mừng vừa sợ gật đầu như g ã tỏi vội vàng xo c h ă bất quá cựu sinh minh đã đang làm lên thiên ma c u n g chi chủ xuân thu lại mộng dù cho ngay từ đầu cảm thấy toàn thân vì đó giá rời tê liệt cũng tưởng rằng ma c hậu, n g truyền thừa phản ứng bình thường căn bản không có chống cự đợi đến trong cơ thể hắn trân nguyên như vỡ đê chi thủy đồng dạng không c h â u thất chi về sau mới cảm giác được không đúng lại vì t h ì đã m u ộ n căn bản không thể nào chống cự thiên tôn đây đây không đúng sao mau dừng tay đây truyền thừa ta không cần a từng tiếng thống khổ thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng cả tòa thiên ma điện không tốt thù đạo hưu gặp nạn tại cách ba lượng ở giữa điện t ấ t địa phương thủy kính tiên sinh trường địch lao tổ đám người nhất thời trong lòng máy đậu thủy kính tiên sinh ngón trò tay phải vẫn là ngọc thạch tính chất giờ phút này lại giống rắn đuôi trông đôi đồng dạng kịch liệt trước sau lắc lừ đứng lên thủy kính tiên sinh thấy đây sắc mặt lập tức vì đó đã biến đối với trường địch lao tổ nói huyền cơ đã loạn sự tình không thể trái rút lui r ú t lời liền cũng không bay đầu lại hướng phía thiên ma điện bên ngoài bay đi trường địch lao tổ đám người do dự phúc chốc cuối cùng đều cắn r ă n g một cái cũng lập tức đi theo thủy kính tiên sinh sau l ư n g t ậ t độn mà đi bởi vì thủy kính tiên sinh tu vi tuy là trong đám người thấp nhất đã thấy nhiều b i ế t rộng còn có thật nhiều chuyên vì chuyến này mà chuẩn bị phát bảo trường địch lao tổ ngọc nương tử thôi doanh trợ đều biết rõ bọn hắn có thể đi đến nơi này hơn phân nửa công lao phải thuộc về tại thủy kính tiên sinh trên hơn mặc dù không có cam lỏng nhưng bây giờ ngay cả thủy kính tiên sinh đều bị dọa đến chạy chối chết nơi đây khẳng định là không nên ở lâu chỉ có thể nhanh chóng thoát đi vì lên cựu sinh minh tiếng kêu t h ả g thiết mấy tức qua đi liền đã từ từ ngừng khí cũng sẽ không tiếp tục thở một cái qua khoảng một canh giờ vị này đã từng bị vô số người xưng là vô ngân hải tiêu hùng nhân vật đã hóa thành một đống nắp cốt để t ầ n phong bằng thêm mấy trăm năm công lực t ầ n phong lúc này ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển huyền công luyện hóa lên cố này hùng hậu chân nguyên đến v ề phần chạy ra điện đi thủy kính tiên sinh trường địch lao tổ thôi doanh đám người liền không dành quan tâm chuyện khác vài ngày sau tấn phong rốt cuộc thu c ô n pháp chậm dãi đứng dậy như đổi dĩ vãng muốn thuận hư tu sĩ trân nguyên nói ít cũng muốn mấy tháng mới được nhưng tần phong phát hiện mình mang lên cái này cực khiếp người băng tinh sau mặt nạ còn có luyện hóa chân nguyên hiệu quả cho nên chỉ qua ngắn ngủi mấy ngày cựu sinh minh chân nguyên liền đã luyện hóa bảy tám phần nói lên băng tinh mặt nạ tại tần phong ký ức bên trong vật này nguyên lai mới thật sự là ma con tre về phần hắn trước đây từ tốt sư phụ huyền âm thượng nhân được đến khối kia chỉ là nó hàng ngái m à thôi cái này ma con tre đã có thể khiến người ta tu vi đột một tăng một mạng lớn tu luyện đứng lên còn có việc gấp rưỡ hiệu quả đeo lên sau đó đều có chút không muốn lấy xuống khi tần phong trong đầu xuất hiện muốn đem ma quân tre lâu dài mang lên mặt suy nghĩ thì liền lập tức sinh lòng cảnh giác vội vàng niệm âm thanh chú quyết sau đó đưa tay kéo một cái đem ma quân tre từ trên mặt lấy xuống món pháp bảo này t r e ở trên mặt người sau đó trừ phi là hiểu được chú quyết nếu không mặc cho ngươi có các loại d i ệ u pháp đều không cách nào tùy tiện lấy xuống trước kia thần tướng chính là thiên ma c h i thân tất nhiên là có thể lâu dài mang theo đây ma quân tre trừ phi bản thân bị trọng thương b và không bình thường không bị ảnh hưởng nhưng tần phong chính là tu sĩ nhục thân dù cho tu vi lại thâm cũng vẫn chưa thoát phà phu liệt kê mang đến lâu tuyệt đối sẽ bị ăn mòn linh trí cuối cùng biến thành chỉ biết khát máu tả ma chi vật đi ra thiên ma điện về sau tần phong đưa tay nhẹ nhàng một chiều nay điện lại không ngừng thu nhỏ cuối cùng lơ lửng tại tần phong trên lòng bàn tay được thu vào hắc đế huyền châu bên trong tần phong cầm huyền châu d i ơ cao khỏi đầu đối bầu trời màu máu chiếu vào nhìn một chút chỉ thấy xuyên tấu qua huyền châu môn biển bên trên thiên ma điện ba chữ tại đủ loại dị quan g làm nổi bật ở dưới lộ ra c à n g chiếu sáng rặng rỡ nếu có năm viên huyền châu nơi tay cả tòa thiên ma cùng đều có thể bị tần phong thu nhập trong tay n o tùy thời mang đi bất quá mặt khắc bốn khỏa huyền châu lúc này đều phân biệt cất giữ trong một chút t u y ệ t h i ể m c h i điệu bên trong thậm chí còn khả năng đã bị người khác lấy đi tần phong muốn khống chế tòa này thiên ma cung tuyệt không phải cái gì chuyện dễ Chương 620, Thần Cưu Hiển Uy. ba ngày sau tần phong đã rời đi huyết h ồ xuyên qua mấy cái p h á p trận lục trọng cung điện đi tới thiên ma cung phía đông một cái cỏ cây phồn p h ơ n ra hoa dại nộp h ó n g địa phương nếu như tần phong không có nhớ lầm nói nơi này hẳn là có dấu một khỏa thanh đế huyền châu đạt được sau đó có thể khống chế thiên ma cung cung môn tới lui tự nhiên tần phong đã chậm trễ quá nhiều thời gian không rõ l ắ m thiên ma cung sẽ khi nào qua bế hắn cũng không có tự tin có thể ở sau đó thời gian bên trong đem còn lại bốn k h ỏ a huyền châu đều thu thập đủ cho nên tại dạng này tình huống d ư ớ i k h ỏ a này tương đối mà nói tương đối dễ kiếm lại có khống chế cung môn thanh đế huyền châu tự nhiên là thành t ầ n phong giờ phút này chọn lựa đầu tiên lúc này t ầ n phong ngồi tam nhãn thần cư từ không trung lao vùn vụt mà xuống rơi vào một cái cực bí ẩn ú cốc bên trong nơi này khắp nơi cổ mộc dày đặc che đậy mặt trời còn có x ư ơ n g mù l ợ lở nếu là không biết rõ tình hình tuyệt nạn phát hiện nơi đây lại sẽ có dấu sợp ố c cốc bên trong mọc ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo xông vào mũi mùi làm cho người nghe ngóng muốn say nếu là đội dĩ vãng tấn phong khẳng định sớm đã lấy ra cái c ố c đến đem những n à y kỳ hoa dị thảo khai thác không còn nhưng bây giờ bởi vì thời gian cấp bách hắn bởi vì vội vã tìm thanh đế v i y ề n châu liền tạm thời không có cái kia lòng dạ thanh thản ngắt lấy những n à y linh thực nếu như ma cung đóng lại thanh đế v i y ề n châu lại chưa tìm được lần tiếp theo lại đến coi như không biết là năm tháng gì tại u cốc bên trong t ù y ý đi đi xuyên qua rất nhiều đại thụ c h e trời về sau phía trước trận thấy có một đạo trên dưới một trăm xích rộng dài hơn ngàn trượng thanh khí tại cái kia vây quanh một gốc gỗ gố khô không ngừng quay quanh bay lượn gốc k i a gỗ khô chừng bảy tám cái bàn tròn lớn như vậy cao vút trong lây trước kia có lẽ cũng là một gốc khó được thần m ụ c đáng tiếc bây giờ lại giống bị lôi h ò a đốt qua hơn phân nửa đều thành cho bụi phía dưới chưa cháy địa phương lại đã t r ố n g rỗng tràn đầy mục nát mảnh gỗ vụn chết đến mức không thể chết thêm tấn phong hơi tới gần một chút về sau cái tia đạo thanh khí lúc này hóa thành một mặt to lớn thanh lưới hướng phía hắn vào đầu quét tới tấn phong hai ngón hướng về phía trước một điểm tam dương một mạch thấy bay về phía trước chạm mà đi rất nhanh liền đem thanh lưới vung đoạn hóa thành từng tia từng tia sợi vải chỉ bất quá những n à y thanh khí dường như sống đồng、dạng. cũng không chúng sinh. vật này vậy mà không chỉ có đánh cho bất diệt lại có loại càng rết càng cường cảm giác quả thực là để tần phong không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc một tiếng lệ rít gào chuyển đến sau đó tần phong liền thấy tam nhãn thần cưu lập tức dài ra hơn mười t r ư ợ n g kinh không át vân mà lên bay đến cái kia mấy cái thanh long trước mặt d ư ơ n g n anh m u ố n vớt thép dài không ngừng đã dường như đang khiêu khích thị uy cũng giống là tại kể ra cái gì qua một nén nhang khoảng những cái kia thanh long đều hiện ra vẻ không kiên nhẫn nhao nhao mở ra miệng lớn phun ra ngàn vạn bích diễm hướng phía tam nhãn thần cưu thôn phệ mà đi đứng ở đằng xa tần phong chỉ bị loại này bích diễm tàn lửa quét đến như vậy chút điểm man đôi liền không khỏi toàn thân dùng mình một cái thấu xương chi lạnh lập tức chuyển khắp toàn thân hắn không khỏi sắc m lo l đùng đùng khí, khí sau đó n tam ngàn bích trong nhãn thần cư lại mở ra bỗng nhiên khé hút chỉ một thoáng liền giống như cầu rồng hút nước đồng dạng đem bầu trời bên trong cái tiêu ngàn vạn bích diễm chỉ khé hút liền toàn bộ hút vào trong bụng đi dị ư ừ n g rậm một phía một cái khôi phục như thường tam nhãn thần cư đánh cái vang dội ở một cái khiêu khích cũng giống như tiếp tục tại những cái kia thanh long phía trước trên dưới tung bay tựa hồ tại tiếp tục c ước chiến mấy cái thanh long hai mặt nhìn nhau một hồi cuối cùng phát ra thở dài một tiếng rất nhanh liền một lần nữa hóa thành một đoàn thanh khí thanh khí hướng phía vạn n ă m gỗ khô rơi thẳng má xuống lại lệnh đây gốc rõ ràng đã mục nát chết héo c h e trời cự mục như cây già gặp xuân đồng dạng phát ra mầm non mầm non mọc rất nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh trưởng thành chỉ một chén trà không đến công phu đầy gốc vạn nam gỗ khô lần nữa trở ra con mắt thứa đến phát ra ngàn trượng kỳ quang hướng phía cổ mộc chiếu xạ một hồi sau đó dương cánh bay vào bên trong hốc cây đi khi nó lần nữa bay ra đi vào tần phong trước mặt thì miệng bên trong đã ngập một k h ỏ a thanh quan g dạng dạng hạt châu v ậ t này chính là tần phong tới đây muốn toàn lực tìm thanh đế huyền châu đây tần phong sửng sốt một chút đem thanh đế huyền châu nhận lấy nhẹ vô về tam nhãn thần cứu đầu trong lòng nhất thời có chút cảm khái tại hắn ký ức hình ảnh bên trong k h ỏ a này thanh đế huyền châu tuy nói là còn lại bốn khoả huyền châu bên trong tương đối dễ kiếm nhưng muốn cầm tới cũng không dễ dàng nhất định phải đem hết toàn lực huyết chiến một trận nỗ lực không nhỏ đại giới mới có thể thu được. lại không nghĩ rằng từ đ ầ u đến cuối tam nhãn thần cưu lại một mình ôm lấy mọi việc trực tiếp liền tại chế phục cường địch về sau đem khỏa này thanh đế huyền châu đưa đến hắn trong tay a tần phong vừa đem thanh đế huyền châu thu hồi lâm bưng bên trên đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo tiếng kinh ngạc khó tin sau đó k i ế n quang chạy như bay tới sau khi rơi xuống đất hiện ra một cái người mặc một bộ váy trắng l ạ n h diễm tuyệt trần nữ tử là ngươi tần phong cùng nữ tử này chăm miệm một lời hư lạnh một tiếng ánh mắt bên trong lập tức dâng lên nồng đậm sát ý ngươi lai nàng này không phải người khác chính là tần phong cự địch tuyệt trần tiên tử khương tuyết quân vô luận là tân phong vẫn là khương tuyết quân cũng không ngờ tới lại lại ở chỗ này gặp được đối phương nhưng bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt giờ phút này hai người không nói hai lời liền lập tức cây kim so với cọng râu đồng dạng s á t ý phóng lên tận trời tân phong quét mắt khương tuyết quân một chút thấy nàng lúc này chỉ là luyện hư sơ kỳ mà thôi kém mình một mạng lớn huống hồ nơi này vẫn là thiên ma cung hoàn toàn không cần lo lắng thanh l i ê n kiếm tông tu sĩ sẽ liên tục không ngừng tới cứu viên nàng lúc này không giới tử thủ làm đồ đệ nhi viên minh báo thủ chờ đến khi nào mà đối với h ư ơ n g tuyết quân đến nói nàng tuy chỉ có luyện hư sơ kỳ cũng đã vượt qua hai lần thiên kiếp, đem mấy môn thanh l i ê n kiếm tông cao thâm kiếm quyết đều đã tu luyện đến đại thành còn phải trong môn lão tổ bàn cho vài kiện hộ thân trí bảo chỉ là một cái tiểu cảnh giới tranh l ệ n h tại hương tuyết quân xem ra hoàn toàn có thể bỏ qua không tính l i ê n tính hôm nay không có ở nơi này gặp được ra thiên ma cung về sau nàng nguyên bản cũng là dự định muốn tại gần đây tầm t ầ n phong báo thủ đã là như thường vậy liền chọn ngày không bằng đ ụ n g ngày thế là hương tuyết quân lúc này ngự kiếm xuất vỏ như kinh hồng chớp hướng phía tần phong phi chạm mà đến chương sáu trăm hai mươi mốt tư không x i n xích ưu cốc rừng rậm bên trong có hai đạo diệu nhân mắt kỳ quang xuyên vân chớp trên giới thanh minh chém g i ế t không nớt tần phong cùng khương tuyết quân hai người đấu kiếm đến tận chỗ nhưng thấy song phương phi kiếm tựa như trăm ngàn đầu thanh bạch thần long tại huyết nguyệt trong rừng bốn phía tán loạn khi thì cao hơn trùng đ i ệ p vân tiêu khi thì tại ưu góc bên trong cắn g i ế t lao vùn vụt chỉ một thoáng thật sự là vầng sáng bàn không kiếm khí bắn ra bốn phía xê dịch biến ả o để cho người ta thấy không kịp nhìn bất quá nếu bàn về lên đấu kiếm tần phong mặc dù cũng tinh thông đạo này cùng khương tuyết quân cái này thuần tuy kiếm tu so với đến cuối cùng vẫn là hơi có công bằng may mà tần phong chân chính bản sự cũng không trên kiếm đạo mặt song p ư ơ n g đấu kiếm lửa này hơi thử một chút khương tuyết quân thực lực về sau. thần phong đưa tay một chiêu tam dương nhất khí kiếm lúc này bay ngược mà quay về đã đưa vào kiếm hạ p bên trong khương t u y ế t quân toàn thân kiếm khí vân quanh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong tựa hồ muốn nhìn hắn nhớ đuồng địch hoa chiêu gì tần phong nhìn nàng cười cười nơi này phong cảnh ư u nhã xem ở cũng coi như quen biết nhiều năm phân thượng liền để nơi đây với tư cách n g ư ờ i nơi táng thân a hừ quá đất nhiều nói nhảm ta mười thành bản sự chưa hiển lộ hai thành ai sẽ táng thân ở đây còn chưa nhất định đâu khương t u y ế t quân vừa dứt lời liền trợt thấy tần phong trên tay có thêm một cái thanh quang lấp lóe bảo châu n i ệ m âm thanh pháp quyết về sau hai tiếng gió l ó e sáng có cây đ i ề u hiệu rung động phụ cận sơn lâm bên trong những cái kia s â m ngàn năm thiên của một tựa h ồ một cái đầy đủ đều yêu tả túi người đồng dạng nhánh cây kịch liệt phấp phới trong nháy mắt ngay cả cách đó không xa nhai cốc bên trong hồng ba cự thác nước đều nghe không được nửa điểm tiếng vang sau một khắc đang đứng vô số cây cối thân cảnh lít nha lít nhít như ngàn vạn chỉ k h ô tay từ bốn phương tám hướng hướng phía khương tuyết quân vụ tới h ư bằng môn ngoại đạo cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ phía trên sét đánh kiếm phá khương tuyết quân vừa bấm kiếm quyết phát ra từng đạo lôi điện kiếm ảnh lấy nàng làm trung tâm phân tản những cái kia khô tay một dạng thân cảnh nhao nhao dễ như chở bàn tay bị đánh nát nhưng sau một khắc lại lập tức có vô số thân cảnh xoáy diện xoáy lên tiếp tục từ bốn phương tám hướng lao qua khương t u y ế t quân ngay cả ngự lôi kiếm cứ như vậy chém giết nửa ngày thấy những n à y gỗ khô không thấy chút nào yếu bất thái độ không khỏi lông mày cao lại đây tựa hồ không phải tà thuật mà là cấm pháp tận tặc bao lâu ở chỗ này bố trí xuống tới đây chờ c ầ m chế khi lại một lần oanh diệt ngàn vạn gỗ khô sau đó khương t u y ế t quân không muốn tiếp tục lưu lại tại chỗ vô ích chân nguyên nàng lúc này lấy thân ngự kiếm phi thân phóng lên tận trời nhưng lúc này khương t u y ế t quân mới đột nhiên phát giác không trung thiên mà cùng cái kia vô luận nơi nào đều thấy lấy huyết n g u y ệ t đã tan biến không thấy thay vào đó là một mảnh xanh mở mở quang khí khi khương t u y ế t quân chạy như bay tới về sau đ ầ y trời thanh khí cũng trong nháy mắt hóa thành trùng điệp c ả n h khô lá heo ứa c h ặ n lại nàng đường đi khương t u y ế t quân thế là k h ô n g chế kiếm quang rơi quay đầu đi đ ầ y trời bay lượn ẩn hiện trong lây muốn phá vây mà ra nhưng theo thời gian trôi qua khương t u y ế t quân mới phát hiện mình vậy mà đang trong lúc lơ đẳng đã bị đủ loại cành khô lá heo ứa bọc lấy tại một cái không gian bên trong những n g cành khô lá heo ứa vô luận hắn dùng lôi kiếm như thế nào h a n h diện đều có thể theo diện theo sinh ngay cả cái lỗ hổng đều hành không ra càng nguy hiểm hơn là cái không gian này còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thu nhỏ có thể đoán trước là giữa trời ở giữa thu nhỏ đến nàng không có cách nào mở rộng thời điểm chính là mệnh t ă n g ban đầu lúc cuối cùng vẫn là gặp hắn cấm pháp a m t o á n khương t u y ế t quân lập tức một trận hối hận như năm đó phục như sơn một trận chiến đồng dạng nếu như là một đối một đều bằng bạn sự c h é m giết khương t u y ế t quân tuyệt đối không cho rằng tần phong l à mình đối thủ nhưng tần phong hết lần này tới lần khác luôn luôn có thể thông qua đủ loại cấm pháp để thế cục trong nháy mắt hướng phía bất lợi cho khương tuyết quân phương hướng chuyển biến lần này song phương tại thiên ma c u n g dừng d ậ m vũ cốc bên trong ngẫu như gặp khương tuyết quân coi là tần phong khẳng định không kịp có chỗ bố trí lại vạn không n g h i tới vẫn là gặp hai vạn có loại liền cùng ta các sử kiếm quyết bí thuật đường đường chính chính quyết đấu luôn luôn vận dụng cấm chế đến đánh lén có gì tài ba khi khương tuyết quân âm thanh chuyến ra về sau tần phong ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong càng ngày càng nhỏ gô khô cử cầu không có trả lời tiếp tục không ngừng hướng phía trên tay thanh đế nguy khương tuyết quân hiển nhiên là có chỗ hiểu lầm trước mắt cấm pháp cũng không phải là t ầ n phong sớm bố trí xuống đến ám toán nàng mà là tại được thanh đế huyền châu sau đó vùng này chỉ cần có rừng d ậ m tại đều có thể bị t ầ n phong tiện tay hóa thành đ ô n g phương ất m ộ c đại trợn ngăn địch giết người t ầ n phong còn là thủ đoạn đối phó khương tuyết quân bất quá một chiêu này lại là thoải mái nhất tự tại lại uy lực lớn hiệu quả nhanh chóng làm sao vui mà không vì đâu hắn mới sẽ không ngu như vậy xả thân chi trường mà vì cái gọi là vinh dự cùng k ư ơ n g tuyết quân đường đường chính chính quyết đấu lại qua một hồi vây khốn k ư ơ n g tuyết quân đông đường chính c n h cầu đã chỉ có to như nắm tay chỉ cần đây đông phương ất mộc linh cầu cuối cùng hóa thành một điểm bụi bặm khương tuyết quân liền sẽ vĩnh viễn vây ở một mảnh hư vô ất mộc linh hơi thở bên trong vĩnh viễn cũng không ra được tới lúc đó liền tính thanh liền kiếm tiên ngụy vô n h a i đến cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mà không có biện pháp nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này đ ỗ n g nhiên một tiếng ẩm vang nổ v a n g rung trời chuyển đến trước mắt kiếm ảnh trung điệp quan g mang vào trượng đông phương ất mộc linh cầu lại ẩm vang ở giữa bị đánh thành hai nửa mà giam ở trong đó khương tuyết quân cũng rốt cuộc trốn được tìm đường sống lúc này khương tuyết quân không còn có vừa rồi nạo khí lại tuyệt không làm dừng lại liền ngự kiếm ph sắc mặt trắng bệnh hoảng hốt hướng phía nơi xa bỏ chạy tần phong thấy đây lập tức lông mày cao chặt nàng đây là dùng pháp bảo gì có thể phá trận rời đi cái này đông phương đất một đại trận lợi hại nhất địa phương ngay tại ở sinh sôi không ngừng chỉ cần địch nhân hãm tại bên trong chỉ là hao tổn đều có thể mài chết nàng nhưng thương tuyết quân lại có thể một cái phá trận mà ra quả thực là để tần phong cảm thấy ngoài ý mến hắn một bên tại phía sau mau chóng đuổi không bỏ một bên trầm tư chẳng lẽ lại là nàng cái t i ế áp đáy h ỏ n thái hạo thanh niên kiếm khí tựa hồ có chút không quá giống tiếp đó tần phong lại truy sát hương tuyết quân mấy canh giờ nhưng thủy trung không thể đưa nàng đ ổ i kịp được rồi vẫn là tiếp tục đi tìm kế tiếp huyền châu quan trọng tần phong ngừng lại không muốn tiếp tục như vậy rông dài cảm thấy vẫn là tiếp tục đi tìm còn lại ba viên huyền châu vì bên trên nhưng lúc này lại là một tiếng vang lên triệt thiên địa đại c h ấ n vang lên sau đó vô luận là tần phong vẫn là phụ cận cái khác tu sĩ tất cả đều bị một cố cường đại lực hút cho hút lại từ thiên ma cung q u ă n g đi ra tần phong lại thanh đế huyền châu nơi tay có thể tùy thời xuất nhập cung môn vốn định lập tức một lần nữa bay vào ma cung bên trong đi bất quá đột nhiên chương ỉ thấy đ ợ c hư h k sáu trăm n g bay r hai mươi hai luyện hư hậu kỳ khi tần phong tử vô ngầm l biển trở lại thanh lương sơn về sau đi tìm tìm trần trường canh dự định căn dặn hắn vài câu liền trở về dáng vận động bế quan tiềm thu tìm được trần trường canh thì Hắn cùng tấn phong, nói nói sau sau, phong, phong, phong lập tức sửng sốt một chút hắn trong đầu giờ phút này nổi lên một cái ấu niên thanh ngư huyền yêu cùng tam nhãn thần hữu như cựu tại một chỗ bên hồ cùng tiếp trước chi thân cùng một chỗ chơi bữa chơi bữa hình ảnh trần trường canh cũng đem một căn khác thanh như u góc lấy ra ngoài cười nói đệ tử muốn đem đây thanh như huyền yêu góc luyện thành phi kiếm thất sư đệ lại nói luyện thành phi đao độc thứ càng tốt hơn đều đã mở lò còn chưa có kết luận đâu ai tần phong có một số vô vị hít một tiếng đưa tay vung lên đem thanh như huyền yêu góc lấy đi v ậ t này vi sư có khác xử trí đầu lâu ở đâu trần trường canh ngơ ngác một chút đầu lâu phong tồn tại tiên tiên trong cát tần phong khẽ vất cảm thân hình thoát một cái t r ớ c mắt liền biến mất không thấy mặt trời lặn hoàng hồn tần phong đem thanh tam nhãn tại giáng vân u s thần cư ó hoa t cực làm bạn, ê là kỳ, nhã. kỳ, là kỳ thông linh hiển nhiên nghe hiệu tần phong nói từ từ bình tĩnh một cái chỉ là trong hốc mắt tràn đầy nước mắt bi ai muốn chết xuân đi đông đến thời gian cực nhanh hai trăm linh năm về sau trấn yêu bảo tháp một tầng t ầ n phong ngồi xếp bằng b ộ t phía linh khí không ngừng c u ộ n cuộn rồi rào đến cực điểm tại t ầ n phong sau lưng nguyên bản gần như hư chất nguyên thần lúc này khắp nơi quang ảnh lưu truyền trở thành một bộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt pháp thể nguyên thần pháp thể hai mắt nhắm nghiền trong lúc hô hấp thiên địa linh khí tùy ý thổ nạp cùng tần phong nhục thân ẩ n ẩ n hình thành một loại nào đó huyền diệu liên hệ tu luyện đứng lên c à n g vừa lòng đẹp ý qua không biết bao lâu t ầ n phong đột nhiên hai mắt vừa mở trong mắt thần quang lóe sáng như điện toàn thân khí cơ trào lên như thủy c i ề u chật lại đưa về bình tĩnh trên thân khí thế cùng lúc trước đến luyện hư hậu kỳ tần phong lại dùng đi đại khái một nghìn năm thời gian đây tốc độ tu luyện được x ư n g tụng là t h ầ n tốc chủ yếu vẫn là hai trăm n ă m trước thiên ma điện bên trong tần phong thôn vệ c ử u sinh minh c h â n nguyên tu vi chống g ô n g tăng v ọ t một mạng lớn không phải nói làm gì cũng phải lại khổ tu cái chí ít ba bốn trăm n ă m mới có thể đột phá đến luyện hư hậu kỳ vô luận như thế nào tu vi đến luyện hư hậu kỳ sau đó cùng hợp thể kỳ liền thật chỉ có cách xa một bước nhưng chính là một bước này xa trong đó gian nan trình độ so dĩ vãng tần phong gặp phải bất kỳ một cái nào tu hành c ử ải đều phải khó mà đột phá khắc lại không sách chỉ nói cái kia phật quang tự nhiên chi đầu đà Hắn là luyện hư luyện là tấn r phong đối với cái này mặc dù cũng đã làm đủ chuẩn bị tâm lý nhưng lại cảm thấy hơi có một số lo nghĩ hắn hiện tại cái gì còn không sợ chỉ lo lắng huyền âm thượng nhân trước một bước đột phá đến hợp thể kỳ sau đó tìm tới cửa l u y ệ n hư hậu kỳ thực lực tại hợp thể tu sĩ trước mặt là không hề có lực hoàng thủ tần phong chỉ hy vọng tốt sư phụ bị hắn chém giết nhục thân về sau tu vi tăng tiến đại thụ ảnh hưởng lại nhiều phí thời gian cái mấy ngàn năm mới tốt từ c h ấ n yêu bảo tháp một tầng sau khi ra ngoài tần phong lại tiến nhập hoàng t u y ể n không gian bên trong đi tới linh hoa tiên dược nở rộ địa phương đi đến u n t ù m hồ lô lều dưới chỉ thấy cái kia hai cái hồ lô tại lớn hơn nghìn năm về sau lại thỉnh thoảng có thiên địa linh khí tràn vào trong hồ lô đi tựa hồ đây hồ lô cũng giống người đồng dạng đang tu luyện với lại đến màn đêm thời điểm hồ lô bốn phía còn sẽ phát ra trận trận kỳ quan dị sắc nhìn cực kỳ th cho nên cho tới bây giờ tần phong đã cơ bản xác nhận cái này cần từ huyền thiên bí cảnh hồ lô hạt giống trồng ra đến từ vật nhất định không phải p h à m vật đáng tiếc là như vậy một đại hồ lô hạt giống cuối cùng liền mọc ra chỉ là hai cái nếu là lại nhiều dài bốn năm cái vậy thì càng thêm hoà mỹ bầu trời bên trong mấy con hổ mặt t i ê u tại đi săn h ổ báo cách đó không xa có mấy cái tiểu nhân quốc tu sĩ đang cùng kim nhãn bảo chiến làm một đoàn bảo vệ quốc gia tần phong bên ngoài lúc đi lại gặp phải một chút tương đối chân quý linh thú luôn yêu thích thu nhập hoàng tuyền không gian đến vì vậy đối với sinh hoạt ở nơi này sinh linh mà nói hoàng tuyển không gian tuyệt đối không gọi được có bao nhiêu an toàn bất quá xa xa meo meo hai tiểu cũng thường sẽ trở về hoàng tuyển không gian đạt được tần phong đáp ứng về sau đem học được công pháp bí thuật tại tiểu nhân quốc truyền dạy ra ỉ vào những công pháp này bí thuật tiểu nhân quốc người tuy dài đến bỏ túi lại không thiếu nguyên anh hóa thần tu sĩ cũng là không quá e ngại những hung t h ú kia về phần tần phong bản thân hắn tại giới này bên trong có thể tùy ý thuần di có thể khống chế phát tác tựa như chân chính t i ê n thần một dạng cho nên nơi này mặc kệ xuất hiện cái gì hung thu yêu tả đều chạy không thoát hắn khống chế lúc này tần phong bay qua một cái nhân tộc nghỉ lại khu vực nhìn thấy chỗ dòng sông khô cạn thu hoạch gần như khô héo liền tâm niệm vừa động tiện tay vung lên liền rơi xuống một trận mưa to đến chỉ một thoáng vô số tuyệt vọng đợi chết phạm nhân nao h nhao nhảy cấm hoan hô đi ra đội mưa quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cảm ơn thiên thần hiền linh thiên thần bị chúng ta thành tâm cảm động rốt cuộc hiền linh tần phong rất nhanh liền bay khỏi nơi đây rơi xuống một cái mây mù phiêu miệu đỉnh núi bên trên nghĩ thầm nếu là nghĩ biện pháp để huyền âm thượng nhân tiến đến hoàng t u y không gian cho dù hắn đã là hợp thể kỳ ta chưa chắc liền không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Chỗ này, hoàng chương ũ n n g coi như được là t sáu trăm hai mươi ba ngày đêm khác biệt một ngày này tấn phong ngồi tại rừng trúc lương đình bên trong một bên pha trà thường trà một bên tay nâng chương miễn còn sót lại nhân gian tiến triển tinh tế phẩm độc lấy cùng một chỗ vừa tới thiên thần giới thì bởi vậy nếu có hướng một này có thể đột phá đến hợp thể kỳ tần phong đều có chút không biết nên làm sao chọn một bộ nào công pháp tới tu luyện bất quá cái này cửa hải đột phá đến nay còn có chút xa xa khó vời cân nhắc vấn đề này tựa hồ có chút lo sợ không đâu tần phong hiện tại phẩm đọc t i ê n triện đều chỉ là vì tăng trưởng một cái mình đối với phụ triện chi đạo kiến thức thôi lại qua mấy tháng một ngày này tần phong giáng v â n động bên trong đến một vị khách quý gặp để tần phong tự mình xuất trận cung nên loại kia người này không phải người khác chính là cái kia nhiều năm không thấy tóc đỏ lão tổ tóc đỏ lão tổ tại vâu ngân hải đầu nam trích tinh lĩnh một vùng xây lại thánh tiên tông cách xa nhau thanh lương sơn rất xa lẫn nhau giữa từ từ đã không có văng lai cho nên tần phong cùng tóc đỏ lão tổ xem như mấy ngàn năm chưa từng gặp mặt lần này hắn tiền hô hậu hùng tựa hồ từ đ ô n g tiên mục sơn đi ngang qua phô trương mười phần hẳn không phải là chuyên tới bãi phòng tân phong tân phong đem tóc đỏ lão tổ cùng hắn một chút môn đồ bạn bè mời vào động phủ phân chủ khách sau khi ngồi xuống để cho người ta nâng đến đủ loại rượu ngon tiên quả chiêu đ á i nhất thời vô cùng náo nhiệt tóc đỏ lão tổ những n à y môn đồ bên trong tân phong làm cho nổi danh tự chỉ có hồng trường báo lôi móng đ u ớ t hai cái về phần cái khác hai ba mươi hào tu sĩ tân phong liền không có thấy qua cũng đều là tóc đỏ lão tổ đi trích tinh lĩnh sau mới tuyển nhận hồng trương báo tiểu lượng tựa hồ không tốt lắm mấy chén vào trong bụng liền có chú hắn đứng dậy đi tới tần phong trước mặt trứng mắt một đôi mắt châu nói nhiều năm không thấy tần sư huynh hiện tại tu vi hẳn là có tử phủ hậu kỳ a tới tới tới hai chúng ta ra ngoài luận bàn một chút t h á n h thiên tông đệ tử bên trong tần phong cùng diêu khai sơn quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng cùng đây hồng trường báo cũng có chút lãnh đạo thậm chí còn lên qua mấy lần không lớn không nhỏ xung đột hắn lúc này muốn tìm tần phong luận bàn sợ làm ư ợ n t i ể u tình tới tìm hấn tần phong lập tức s ư n g suốt một chút họ tóc đỏ lão tổ nói sư thúc chính thức bái sư bên trong đệ tử những năm này rất ít tại vô ngân hải đi lại sao tóc đỏ lão tổ uống một mụng trong lúc h nhất thời thánh thiên n tông đệ tử còn lại cũng nao nhao đi theo lôi móng nuốt một trận ồn ào có không biết còn tưởng rằng bọn hắn là chuyên đến kiếm chuyện đâu bọn hắn như vậy náo trỏ sớm chọc giận trong động phủ tiếp khách hỏa hài nhi hỏa hài nhi bỗng nhiên vỗ bàn trà tức giận đại t h ắ c mắng các ngươi những ngày thánh thiên tông người đừng không biết tốt xấu lão tổ không muốn cùng các ngươi người luận bàn cũng không phải là sợ hắn mà là tới tu vi tranh l ệ n h quá lớn chúng ta lão tổ chỉ động động ngón tay liền có thể muốn hắn tính danh còn luận bàn cái gì đây thật sự là quá c ồ n vọng t h á n h thiên tông tu sĩ nghe xong từng cái đối hỏa h ả i nhi trợn mắt nhìn nếu không phải có song phương sư tổ ở đây chỉ sợ sớm đã đánh nhau tóc đỏ lão tổ nâng ly uống rượu tựa hồ không có nghe thấy hỏa h ả i nhi nói chỉ là trên mặt â m tình bất định rõ ràng lộ ra không thích c h i s ắ c hồng trường báo cười đáp ý sư h u n h không khỏi quá xem thường người hai ta gần như đồng thời nhập đạo tu hành tu vi có thể t r a n lệch bạo lớn ta hiện tại là tử phủ hậu kỳ trên thân còn có lao tổ ban thưởng mấy món bảo vật c h â n phái ngươi liền xem như luyện hư sơ kỳ hồng mô cũng có tự tin có thể rơi vào thế bất bại tần phong rơi vào đường cùng đành phải đem c h ấ n yêu bảo tháp l i ễ m tức chấn hồn hiệu quả thu hồi đem toàn thân khí thế phóng thích ra ngoài sau đó nhẹ nhàng hướng phía hồng trường báo chừng mắt liếc chỉ một thoáng l u y ệ n hư hậu kỳ uy áp mãnh liệt mà ra hồng trường báo cả người nhất thời sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào đứng n g n g hai chân mềm lún bịch một tiếng q u gối tần phong trước mặt nguyên bản một mảnh làm b n dáng vân đạo phủ l trước đó một bộ danh môn tử đệ diễn xuất thánh thiên tông tu sĩ nhìn q u y xuống đất không dậy nổi hồng trường báo đầy đủ đ ề u trận mắt hốc mồm hồng trường báo với tư cách thánh thiên tông trường lão liền xem như phóng tầm mắt toàn bộ nam bộ nam châu đó cũng là tiếng t â m lừng lẫy tồn tại lúc này đối mặt cùng hắn đồng thời nhập đạo tân phong vậy mà chỉ bị trừng mắt liếc liền trực tiếp quỳ xuống đây đây nhất định không phải thật sự tại lôi móng đ u ố t nâng đỡ hồng trường báo miễn c ư ơ n g đứng dậy một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm tân phong ngươi tu vi chẳng lẽ đã không ngừng tử phụ hậu kỳ tân phong cười cười không nói lời nào trên thân khí tức vừa thu lại bưng lên ly c h à n đến chậm dại uống một hớp rượu lúc này tóc đỏ lão tổ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn một chút tần phong đưa tay vung lên đối với hồng trường báo nói lui xuống đi đi không được mất mặt xấu hổ n g ư ờ i tần sư huynh tu vi đã cùng vi sư đ ồ n g dạng chính là luyện hư hậu kỳ cái gì trong lúc nhất thời hồng trường báo lôi móng nuốt chờ thánh thiên tông đệ tử đầy đủ đều không khỏi k i n h hãi một mặt khó có thể tin bọn hắn lao tổ tựa như là cùng tần phong sư phụ đối phận nhân vật đi tu vi không ngờ nhưng bị hắn đuổi theo nếu như không phải tóc đỏ lão tổ chính miệm nói hồng trường báo đám người chắc chắn sẽ không tin tưởng. qua nửa n g à y hồng t r ư n g báo lôi móng nuốt chờ thánh thiên tông đệ tử vẫn tại dáng vân động bên trong ngồi chơi chỉ là từng cái đều thu liễm lại trước đó vẻ kiêu ngạo tại hỏa hài nhi trước mặt lộ ra cực kỳ cung kính về phần tần phong cùng tóc đỏ lão tổ thì tại động bên ngoài tùy ý d ạ bước thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu tần phong thế mới biết tóc đỏ lão tổ sớm tại hai ngàn năm trước đã là luyện hư đại viên mãn tu vi chỉ là hai nghìn năm qua đi tu vi nhưng như cũng không có chút nào tiến triển phảng phất như vậy dừng lại đồng dạng luyện hư cùng hợp thể giữa cửa hải kia thật sự là phảng phất thiên địa hưởng câu để cho người ta khó mà vượt qua khi hai người tới một chỗ b tóc đỏ lão tổ nhìn qua phía trước biển mây suy nghĩ xuất thần rất lâu thần sư đ i ệ thế t nhưng là cảm thấy gặp nhau lần nữa ta cùng năm đó so sánh biến hóa không ít tần phong có chút điểm một cái trước kia tóc đỏ lão tổ say mê tại tu hành vì không bị bên ngoài quấy nhiễu thậm chí sẽ quanh năm trên mặt đất khiếu tu luyện không ra làm sao giống bây giờ như vậy xuất nhập tiền hô hậu ủ n g thậm chí còn có không ít quần áo mát mẹ đạo cô đi theo làm bạn chương sáu trăm hai mươi bốn xứa núi n biển mây trước tóc đỏ lão tổ bỗng nhiên bùi ngùi thở dài một tiếng khổ tu hơn hai ngàn trở tu vi lại không thể tăng tiến một kia đổi là ai chỉ sợ cũng biết khó tránh khỏi có một số xa suốt tinh thần ta cả đời dốc lòng khổ tu không bao giờ dám phóng túng hưởng thụ để tránh để đạo tâm có chỗ thư giãn nhưng mà theo tu vi đột phá xa xa khó vời thọ nguyên ngày càng giảm ít liền sợ lại không hưởng thụ thế giới phồn hoa này liền đến đã không kịp tấn phong từ tóc đỏ lão tổ trong giọng nói cảm nhận được một tia bất đắc dĩ cùng b i thương kỳ thực hắn cùng tóc đỏ lão tổ có một loại nào đó chỗ tương tự đều là đạo tâm kiên cố dụng tâm khổ tu không để ý đến chuyện bên ngoài người tóc đỏ lão tổ tu vi dừng bước tại luyện hư viên mãn không được tiến thêm lựa chọn phóng túng hưởng thụ quang đời còn lại, mà chính hắn. có thể hay không b ư ớ c tóc đỏ lão tổ theo góc đâu t ầ n phong hít sâu một hơi khuyên nủ sư thúc chớ quá mức s ủ t lo người ta tu luyện tới đây luyện hư hậu kỳ cũng không biết trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở thực sự rất không dễ dàng này chính là là núi chín trượng thời điểm há có thể xem thường từ bỏ mà thất bại trong c ă n t h ứ c tóc đỏ lão tổ khoát tay á o sư chất không cần nhiều khuyên ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi đừng nói hợp thể danh trời khó mà vượt qua liền tính đột phá đến hợp thể kỳ lại có thể thế nào đằng sau độ kiếp kỳ càng là từng bước h ô n g hiểm và năm dĩ hàng đã mất người có thể thành công phi thăng mạ đi theo ta thời chỉ sợ là đây thương thiên không muốn để cho chúng ta những n à y hạ giới tu sĩ thành tiên đ âu vì đó làm sao thương tiên không muốn để cho người ta phi thăng lại có thể vì đó làm sao tóc đỏ lão tổ hoài nghi cũng không phải gì đó oán giận c h i ngôn dù sao sự thật chính là từ t r ư ờ n g miễn sau đó đã hai ba mươi n g à n năm không người phi thăng l i ê n tính một đường đột phá đến độ k i ế p kỳ khả năng rất lớn cũng chỉ là chịu khổ bất quá mệnh tăng các loại kiếp pháp phía dưới đã là như thế cũng khó trách tóc đỏ lão tổ sẽ cảm thấy như vậy x a s u ố t tinh thần tần phong cùng tóc đỏ lão tổ quan hệ coi như không tệ không muốn thấy hắn như vậy cam chịu liền ngược lại tiếp tục khuyên nhiều một câu sư thúc nhưng biết tán tiên đạo quả tán tiên tóc đỏ lão tổ nghe xong lập tức trầm âm p h ú t chốc ở trong sách cổ có chỗ kiến thức chúng ta tu sĩ、si、nếu là vũ hóa sau khi phi thăng có thể tham gia chứng thiên tiên đạo quả mà tán tiên lại sừng tiểu tiên chính là thấp thiên tiên nhất đẳng lại ngày đêm khác biệt hiểu rõ đạo quả tần phong điểm một cái nghe nói độ kiếp tu sĩ、si、nếu là độ kiếp thất bại sau đó như chuẩn bị đầy đủ cũng có thể bất tử mà trực tiếp tham gia chứng tán tiên đạo quả mặc dù là thấp thiên tiên nhất đẳng cũng chỉ có thể làm chút thổ đ i ệ sơn thần chức vụ nhưng cũng có thể trường sinh bất tử chuyện này là thật tóc đỏ lão tổ nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đây là tần phong tại trương miễn để lại tiên triện bên trên nhìn thấy sẽ không có giả tu sĩ sau khi phi thăng thiên tiên đạo quả cực kỳ khó được là có thể đăng linh tiêu điện tham viếng tiên đế có tư cách đi giao chỉ tham gia bản đảo đại hội so sánh giới tán t i ê n t ạ i trong tiên giới lại chỉ có thể làm chút bất nhập lưu tệ i dịch địa vị không cao người tu chân tu hành hơn mấy ngàn vạn năm mới rốt cục đến độ kiếp kỳ khoảng cách chứng được thiên tiên đạo quả chỉ còn cách xa một bước nếu là đổi thường ngày chỉ cần có một tia cơ hội đều sẽ không từ bỏ Thậm chí khi ả năng t ạ độ kiếp t lấy t bại được tần phong khẳng định sau khi trả lời tóc đỏ lao tổ lập tức tinh thần chấn động hắn sở dĩ bây giờ trở nên như vậy chán nản ngoại trừ thật lâu không thể đột phá hợp thể kỳ bên ngoài còn bởi vì hiểu rõ đến độ kiếp kỳ chi gian nan đáng sợ dù sao chính như tần phong trước đó nói hắn đều đã tu tới luyện hư hậu kỳ chính là làn núi chiến trường chỉ kém một quỹ thời điểm như như vậy cắm chịu tương lai đầu thai sau còn phải từ đầu tu luyện vậy cũng thật là đáng tiếc tóc đỏ lao tổ một nhóm tại dáng vận động dừng lại ba ngày mới lên đường rời đi sắp chia tay thời khắc tóc đỏ lao tổ tựa hồ bỗng nhiên nhất thời hưng khởi cùng tần phong nói đến một chuyện luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ giữa danh trời giống như không phải sức người có thể phá không phải giữa thiên địa chí bảo linh dược tương trợ không thể h ã m không lão nhi lần trước cùng ta lúc uống rượu nói lộ ra miệng nói hắn đang thu thập hơn ba nghìn bảy trăm loại linh dược luyện tới một loại có trợ giúp đột phá hợp thể thiên đan sư chất muốn hay không theo ta cùng một chỗ đi tìm hắn hỏi rõ ràng đó là cái gì đan dược thế nhưng là trước kia nhân gian giới bắc hải vô định đảo h ã m không lão tổ mấy ngàn năm trước kia h ã m không lão tổ phi thăng thì đem nhân gian giới phi thăng thông đạo một lần hủy đến loạn thất bát a o làm hại đằng sau tần phong phi thăng thì gặp tội lớn cái này đại th t ầ n phong có thể một mực còn nhớ tại tiểu bồn bồn bên trên đâu không phải lão nhi này còn có ai đạt được tóc đỏ lão tổ đích xác nhận sau đó t ầ n phong lập tức trong lòng đại động tiểu chất năm đó cùng đây hám không lão tổ coi như quen biết chỉ là không biết hắn phi thăng thiên thần giới về sau một mực vô duyên nhìn thấy lại không biết là ở đâu tòa tiên sơn tu luyện tóc đỏ lão tổ nói cái này cũng không trách người ta đồng dạng không nghĩ tới hắn không có giống ở nhân gian giới thì đồng dạng tìm t o đảo xuống qua ngược lại một mực đợi tại tây không động rừng sâu núi t h ẳ n bên trong tiệm tu rất thiếu đi ra bên ngoài đi lại lại là tây không động Cái này b ắ trước câu、Lô、Châu cùng đông Thắng Thần Châu giao giới sơn mạch, cùng Đông giao dưới tựa sân hồ ấ mấy t thần có có cái vài nổi phần danh h luyện bí, tu tu t đều sĩ, đó ở nơi đó tu hành. r ư kia tần phong lần đầu tiên đi đông thắng thần châu thì bởi vì không quen đường đi được hơi lệch một chút đã từng qua một lần tây không động tham dò qua một cái phật môn bí cảnh bất quá cái kia mới chỉ là tây không động một chỗ lệch chi dư mạch mà thôi lại gọi là tiểu không động sơn khoảng cách chân chính tây không động sơn mạch còn rất xa một khoảng cách tần phong lúc này suy nghĩ một chút liền đối với tóc đỏ lão tổ nói đã hãm không lão tổ nắm giữ loại kia tiên an không ngại đi tìm hắn thỉnh giáo một chút đó là không biết hắn có nguyện ý hay không đem đan phương chia sẻ cho chúng ta tham tưởng tóc đỏ lão tổ lạnh g i ọ n g cười một tiếng h ã n không lão nhi cùng thực lực của ta gần nếu chỉ có ta một người tiến đến hắn khẳng định không muốn chia sẻ đan phương nhưng tăng thêm hiền chất nói hắn hẳn là biết rất tình nguyện tóc đỏ lão tổ tại luyện hư kỳ dừng lại hơn hai nghìn năm chỉ cần là có bất kỳ có thể giúp hắn đột phá hy vọng liền không ngần ngại chút nào dùng bên trên một điểm thủ đoạn nhỏ bất quá trước đó bởi vì hắn cùng hạm không lão tổ thực lực gần ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua hiện tại thấy có tần phong với tư cách trợ lực sau đó mới đột nhiên càng ngày càng bạo thế là tóc đỏ lão tổ lâm thời cải biến hành trình dặn do hồng trường báo đem cửa bên trong đệ tử mang về trích t i n h lĩnh sau đó liền cùng tấn phong ngự đi mà lên hướng phía tây không động bay nhanh bay đi chương 625, gặp lại h á m không lão tổ tấn phong tóc đỏ lão tổ hai người lúc này đã đang tây không động sơn mạch trên không ngự đi mà qua chỉ thấy phía dưới khắp nơi đều là t ủ n g cương vị phục lĩnh vách đá sắp xếp vân trong núi dòng sông trào lên thì thấy tàu thú mãng xà lẫn nhau chèm giết bưng là một cái sơn ác nước nghèo chi đ i ệ với lại đây tây không động trên không thường bị lôi vân phong tỏa tu vi thấp hơn t ử phủ phía dưới đồng dạng chỉ có thể tầng trời thấp ngự đi trên đường đi cần không ngừng đi vòng tuyệt không dám giống tần phong tóc đỏ lão tổ bay như vậy cao bởi vì tóc đỏ lão tổ trước đó mới tới qua nơi này một lần cũng là được xương tụng là xe nhẹ đường quen h u h ổ lấy hai người luyện hư hậu kỳ tu vi cũng sẽ không gặp phải đuôi mù bách tộc dị thú đến quánh n h i ê u trên đường đi đi cả ngày lẫn đêm thông suốt không trở ngại một ngày này tóc đỏ lão tổ đưa tay chỉ chỉ phía trước một cái hiểm ác thân quật đối với tần phong nói h ã n không lão nhi động phủ tiên linh quật ngay tại phong nói lấy đi đầu hướng phía cái kia động quật bay tới đi vào tần phong theo sát phía sau Thấy bên trong đầy vách thành quang chiếu mắt, thông ấ y b đầy v qua thật dài động của thông đạo về sau phía trước bỗng nhiên tầm mắt mở rộng bầu trời đạm đảng tỉnh không có tiêm vân một đường đi qua bốn phía khắp nơi đều là đủ loại bốn mùa không dụng chi hoa tám tiết trường xuân chi thụ càng có thật nhiều tiền cầm linh thú ghé qua ở giữa tuyệt không sợ người lạ người tân phong thấy tấm tác lấy làm kỳ lạ nói không nghĩ tới tây không động dừng thiêng nước độc bên trong lại có như thế động thiên phúc đ i ệ a tóc đỏ lão tổ cười cười nếu không có như thế h ã m không lão nhi như thế nào lại ở chỗ này thâm cư không ra tóc đỏ lão quỷ ngươi lại ở sau lưng cùng ai nói ta nói xấu không trung đ ố n g nhiên vang lên một tiếng sấm r ệ n sau đó như hồ nước nổi lên c ậ n sóng rất nhanh liền hiện ra một cái thân mặc đơn giản đảm bảo mặt mũi hiền lành tu sĩ đến chính là h ã m không lão tổ h ã m không lão tổ từ không trung bay thắp xuống về sau nhìn một chút tần phong bên này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi không biết vị này là xem ra nhiều năm không thấy sau đó hắn đã sớm đem tần phong quên lại hoặc là nói từ đầu đến cuối tần phong đều không để lại cho hắn cái gì khắc sâu ấn tượng cho nên sớm đã quên mất tần phong cười chắp tay hành lễ ưu minh tiên tông tần phong gặp qua lão tổ ưu minh tiên tông nhưng mà năm đó nhân gian giới huyền âm thượng nhân cái tia đệ tử di chuyển chính là không tệ vậy mà đã có t ử phủ hậu kỳ tu vi cùng chúng ta bên trong mấy đại đệ tử so sánh cũng là không thua bao nhiêu hãng không lão tổ khen một tiếng lại lấy trưởng bối tư thái đối với tần phong khuyên đủ nói nhớ kỹ tu hành nhất định phải mỗi một bước đều đi được can tâm chớ mơ tưởng xa vời nếu không tương lai là phải bị thua thiệt t phá một, một phái tri tổ ư t ệ hãng hậu bởi căn cơ không lão tổ trên mặt có một số hoài nghi nhìn tần phong hắn u minh tiên tông không phải liền là kế thừa u minh quỷ tông sao hẳn là lấy huyền âm thượng nhân quỷ đạo nhân u minh diêm la cùng hơn mười người vì tổ a hắn vừa nói một bên đem tóc đỏ lão tổ tần phong hai người hướng phía phía trước một ngôi đại điện nên đón tần phong t ù y ý giải thích nói ta u minh tiên tông cung phụng là thiên địa đạo quân thật không có lấy u minh quỷ tông người thừa kế tự cho mình là chỉ là ngoại nhân thường thường sẽ đem cả hai cùng đưa ra s o luận mà thôi cái này khó trách h ã n không láo tổ người này tựa hồ rất d ê nói chuyện hắn trước kia ở nhân gian giới thì thậm chí còn một lần được hưởng nhiệt tình vì lợi ích chúng chi danh thường thường mở ra phẩm đàn đại hội nguyện ý đem mình luyện đan tâm đắc hào phóng chia sẻ cho ngoại nhân chỉ là về sau đem đến bắc hải vô định đảo về sau dựng lên ba nghìn m i ệ thủy đại trợn lúc này mới từ từ qua lên ngăn cách sinh hoạt. rất ít cùng ngoại giới vang lai ba người đến động p h ủ đại điện bên trong phân chủ khách sau khi ngồi xuống liền tùy ý thưởng thức trả nói chuyện phiếm đứng lên chủ yếu vẫn là tóc đỏ lão tổ cùng ham không lão tổ hai người đang nói tần phong chỉ ngẫu nhiên c ắ m mấy câu đem tư thái bày rất thấp toàn bộ hành trình cung kính vô cùng chuyện phiếm bên trong tần phong trong lúc lơ đạn g nhấc nhấc ham không lao tổ đích truyền đại đệ tử linh uy nói hắn đã chết giả nhân gian giới hãm không láo tổ nghe xong thở dài một tiếng tạo hóa chơi ngươi đây đều là không thể làm gì sự tình a thân sát giữa tựa hồ cũng không làm sao bi thương cũng không biết có phải hay không đã liền biết rồi tin tức này dương mấy chén trà nóng qua đi tóc đỏ l á o tổ đ ố n g nhiên mỉm cười hỏi hãng không đạo hữu lần trước ngươi nói cái kia khai thác hơn ba n g h n bảy trăm loại linh dược luyện chế tiên đan có thể có mở lò hãng không l á o tổ liếc tóc đỏ l á o tổ một chút ta liền biết ngươi l á o quỷ này vô sự không lên tam bảo điện lời nói thật sẽ nói cho ngươi biết đi loại kia có trợ giúp đột phá hợp thể kỳ tiên đan ta tổng cộng nắm giữ hai loại một loại tên là cựu truyền đại hoàng kim đan một loại khác nhưng là lục dương hoán cốt quỳnh tương đều là tuyên cổ thần tiên không có linh đan rượu thiếu mấu chốt nhất hai loại linh dược chốc lát gom gót liền có thể mở lò đột phá hợp thể kỳ a không biết thiếu hai loại kia linh dược một loại là vạn năm thái ớt linh ngọc thủy một loại là vạn năm bà la thiên thảo đều là hiên viên pháp vương động phủ chân tàng c h i vật nơi khác đều đã diệt tuyệt tóc đỏ l á o tổ nghe xong lập tức đứng dậy đi qua đi lại một hồi sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m h ã m không l á o tổ lần trước ngươi là g i ả ý uống say nói ra việc này đến vì chính là muốn để ta đi chung với người đánh hiên viên pháp vương động phủ cướp đoạt hai loại linh dược h ã n không lão tổ từ chối cho ý kiến ngươi khi đó sa sút tinh thần đến té ngã cá chết đầm dạng miệm hối h cũng không có hỏi nhiều liền rời đi hiện tại chẳng lẽ lại thấy hứng thú đúng là thấy hứng thú tóc đỏ lão tổ bá khí lộ ra ngoài nhìn chằm chằm ham không lão tổ chỉ là cái kia hiên viên pháp vương cũng không dễ t r ọ c mà cựu c h u y ể n đại hoàn g kim đan lục dương hoán cốt quỳnh tương đến cùng có hay không kỳ hiệu lại chỉ là ngươi há miệng nói tính ai ngờ có phải là thật hay không trừ phi trừ phi như thế nào trừ phi ngươi có thể đem đàn phương lấy ra để nào đó nhìn chúng một chút phán nghiên một phen mới có thể đi theo ngươi đi đây một lần ha ha ngươi lấy tóc đỏ lão quỷ quả nhiên là quỷ tâm tư nhiều ham không lão tổ cất tiếng cười dài một hồi vừa chỉ chỉ tần phong cái này tần tiểu hữu ta nhớ được giống như tại luyện đan c h i đạo bên trên cũng rất có tạo nghệ ngươi lần này rời đi sau đó gọi bên trên hắn cùng đi ta tiên linh quật chẳng lẽ chính là vì nhìn ta đan phương có hay không làm bộ một mực không nói lời nào tần phong xấu hổ cười một tiếng biểu thị ra ngầm thừa nhận chương sáu trăm hai mươi sáu tăng ngội chân hỏa tục ngữ nói kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa lời ấy thật sự là một điểm không giả nguyên bản dựa theo tần phong cùng tóc đỏ lão tổ kế hoạch là chờ đến đây tiên linh quật về sau chỉ đợi ham không lão tổ bông lỏng cảnh giác liên lập tức độc thủ đem hắn chế phục sau đó ép hỏi tiên đan đ a i ngờ một phen nói chuyện với nhau qua đi phát hiện h ã m không lão tổ tựa hồ đối với đan phương không phải rất để ý bộ dáng hắn để ý là như thế nào thuyết phục tóc đỏ lão tổ cùng hắn cùng đi tiến đánh hiên viên pháp vương đậu phủ cướp đoạt hai loại chân quý linh dược thế là tóc đỏ lão tổ cùng tân phong dứt khoát liền ngầm h i ể u lẫn nhau tùy cơ ứng biến nhìn có thể hay không đem cái kia đan phương lừa gạt đi ra lại nói cái khác không mượn h ã m không lão tổ lúc này đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng chật lóe lấy ra mấy quyển cực kỳ phong cách cổ xưa thẻ chè đến tràn đầy tự tin nói ra cựu truyền đại hoàng kim đan lục dương hoán cốt quỳnh t dù sao thế gian này trừ ta ra sẽ không còn có cái thứ hai luyện đan sư có thể đem hai loại tiên đan luyện thành h ã m không lão tổ khẩu khí thế nhưng là tương đương không nhỏ bất quá loại này c ù n g ngạo lý do thoái thác nghe được tóc đỏ lão tổ t ầ n phong trong hai lại lập tức nhiều nhất trọng sầu lo bởi vì đây h ã m không lão tổ khác không dám nói đối với luyện đan tri đạo xác thực có thể c ù n g ngạo tư bản ở nhân gian d ư ớ i thì h ã m không lão tổ chỉ là nguyên anh kỳ tu vi thì đã là công nhận đông hải đệ nhất luyện đan sư lúc ấy liền xem như thanh l i ê n kiếm tông người kiểu này ở giữa giới số một số hai danh môn đại phái gặp m u ố n luyện chế đang dược đều sẽ lựa chọn mời h ã m không l á o tổ xuất thủ hiện nay hắn đã là luyện hư hậu kỳ tu vi tại đan đạo bên trên triển đ á m càng tình thâm l ã o đạo h ã m không l á o tổ đã có tự tin nói t i ể u truyền đại hoàng kim đan lục dương hoán q u ố t quỳnh tương trừ hắn ra không người nào có thể luyện thành có biết hai loại t i ê n đan độ khó tuyệt đối không phải bình thường dù cho nhìn đan phương cũng không dễ luận chế mang theo tràn đầy mỹ hoặc tần phong cùng tóc đỏ lão tổ riêng phần mình nhặt lên một quyển thẻ tre, tinh phẩm đọc đứng lên tấn phong nhìn là lục dương hoán cốt quỳnh tương phương pháp l u y ệ n chế ai ngờ vừa liếc mấy cái liền phát hiện phía trên viết đến muốn l u y ệ n chế đây lục dương hoán cốt quỳnh tương đầu tiên cần tu sĩ hiểu được sử dụng tam hội chân hỏa chỉ thấy nơi này đằng sau liền không cần coi lại bởi vì đây tam hội chân hỏa chính là tiên gia diệu pháp căn bản cũng không phải là phạm giới tu sĩ có thể nằm giữ tấn phong mặt đầy hoài nghi hỏi h ã m không lão tổ lão tổ chẳng lẽ lại hiểu được tam hội chân hỏa bậc này tiên pháp h ã n không lão tổ không nói gì chỉ đưa tay vung lên liền có một đồ ngọn lửa nhỏ bay ra rơi vào điện bên trong một cái dùng tinh thiết tạo nên hung thú phó tượng bên trên ng nhưng dính vào sau đó đây nhìn cứng rắn vô cùng hung thú pho tượng lại bị thiêu đến cấp tốc hỏa tan đứng lên chỉ qua một hồi to lớn cái hung thú pho tượng liền đã hóa thành một bãi nước ép với lại đây đoàn nho nhỏ ngọn lửa đến lúc này lại vẫn không có gió tát còn tại không ngừng tiêu h bớt lên trực tiếp đem gạch đá mặt đất sàn nhà đốt ra một cái độc lớn tân hiến chất ra ta đây tam mội chân hỏa còn vào mắt hãng không láo tổ cười lại đưa tay một c h i ề u đem đoàn kia tam mội chân hỏa gọi trở về trong tay h á o biến mất không thấy gì nữa thần phong không khỏi khen như thế tiến hỏa quả nhiên không tầm thường theo cổ tịch ghi chép tam mội chân hỏa lại gọi tam mội thần hỏa hãn lợi hại nhất chỗ liền ở chỗ có thể nung khô thế gian bất kỳ cứng rắn chi vận lại phát ra sau đó liền không phải sức người có khả năng dập t á t dùng đây tam hội chân hỏa đến luyện đan sự tinh nửa mà công đội dùng để ngăn địch chỉ cần trên người địch nhân dính vào một tiêu ngọn lửa không cần bao lâu nhục thân liền sẽ bị tiêu hủy vô luận là t h ầ n phong vẫn là tóc đỏ lão tổ h i ệ n nhiên đều không có ngờ tới h ã m không lão tổ lại nắm giữ bậc này tiên gia diệu pháp muốn luyện lục dương hoán q u ố c quỳnh tương cần nắm giữ tam hội chân hỏa mà tam hội chân hỏa ngày này thần giới bên trong hiệu được sử dụng lại am hiệu luyện đan ngoại trừ h ã n không l lại đi đâu đi tìm cái thứ hai cũng khó trách hãm không l á o tổ trước đó sẽ như vậy sảng khoái giao ra đan phương cho t ầ n phong tóc đỏ l á o tổ xem xét cũng nói chắc như đinh đóng cổ nói hai thứ này tiên đan trừ hắn ra không người có thể luyện sự tính đến trình độ này đã rõ ràng cùng t ầ n phong tóc đỏ l á o tổ dự đoán có ngày đêm khác biệt bọn hắn hai cái nhìn nhau đối phương một chút thấy t ầ n phong hiểu ý có chút về sau tóc đỏ l á o tổ liền trầm ngầm nói tiến công tập kích hiên viên pháp vương cướp đoạt linh dược một chuyện ta đ á ứng tân hiến chất thực lực cũng rất là không tầm thường để hắn cũng cùng một chỗ cùng đi đến lúc đó tiên đan luyện ra cũng chia hắn một chút ta hãm lập tức lông mày c a o chặt ta ngay từ đầu không phải đã nói sao hắn hiện tại nên cước đạp thực địa tu luyện mới là chính đ ủ phải tránh mơ tưởng xa vời mới chỉ là tử phủ hậu kỳ mà thôi muốn hai loại tiên đan đến làm gì nhưng tóc đỏ l á o tổ đối với cái này rất là kiên trì h ã n không l á o tổ thấy đây đành phải không tình nguyện thuận miệng đáp ứng xuống tần phong lúc này sở dĩ còn không h i ệ n lộ h ắ n luyện hư hậu kỳ thực lực nói trắng ra là là hắn cùng tóc đỏ l á o tổ hai cái không tin lắm m ặ t cho h ã n không lão tổ bố trí người này đừng nhìn mặt mũi hiền lành cũng một mực rất dễ nói chuyện lại là cái bỗng nhiên trở mặt giết người chút nào không nương tay chủ t ầ n phong hiện tại vẫn ẩn tàng tu vi thật sự chính là vì phòng hắn một tay lấy bảo đảm tiên đan luyện ra sau đó có thể an nhiên lấy đi mà không bị h ã m không lão tổ hố đến xương cốt không dư thừa tiếp đó h ã m không lão tổ lại chuẩn bị mấy ngày mới mang theo tóc đỏ lão tổ tần phong cùng mấy trăm cái tu vi không tầm thường môn đồ đằng đằng sát khí bay ra tiên linh quật h i ê n viên môn sơn môn chỗ là tây không động sơn mạch bên trong một chỗ tên là thiên môn phong địa phương ngọn núi này đỉnh chót là một tòa tự nhiên hình thành cổng vòm to lớn vô cùng ẩn vào trong mây mủ xa xa nhìn lại thật giống như thiên môn cho nên gọi tên h ã n không lão tổ Cùng chủ coi cho chở cận hiên viên môn môn chủ hiên viên、Pháp、Vương, quan hệ coi như không tệ, cho nên chở bọn hắn một đoàn người đến thiên môn phong Pháp hệ phụ về một tệ, sau hắn hết liền trước đó ể cho mấy trăm môn đồ dấu kín đứng lên, đồ đ sau đó chỉ dẫn theo tần phong cùng tóc theo phong nhà bái phòng. dẫn tần đến tổ láo đó đỏ bài Sau không lâu một cái người mặc h i ê n viên môn phục sức tu sĩ mở ra đại trận không người đó lấy cái tu sĩ này tướng mạo văn nhã chỉ là đôi cánh tay rủ xuống q u a gối không phải là hãm không l á o tổ cái kia bị trục xuất sư môn đồ đệ trưởng tý thần ma từ tường hạc còn có ai từ tường hạc thấy tần phong về sau tựa hồ cũng rất là kinh ngạc chỉ là rất nhanh liền khôi phục hờ hững chi sắc không có bất kỳ cái gì muốn nói chuyện với nhau ý tứ hãng không láo tổ liền lớn tiếng cười cười đối với tần phong nói vị này trưởng tý thần má hiện tại có thể khó lường đã bái nhập hiên viên pháp vương môn hạ tại hiên viên môn bên trong địa vị có thể nói vạn người kính ngưỡng nạo khí cực kỳ a lao tổ nói đùa từ tường h ạ c lạnh nhạt nói lấy rất nhanh liền dẫn ba người bọn hắn xuyên qua hiên viên môn đại trận hộ sơn sau đó lại đi không lâu phía trước bỗng nhiên bay tới một đoàn đỏ thấm ánh lửa phúc chóc hướng phía dưới vừa rơi xuống nổ tăng ra quang mang bắn ra bốn phía đợi đến ánh lửa tịch diệt sau、đó. đã hiện ra một cái vóc người cao lớn hoàng y mang tăng đôi tay vô tay nói a di đạo phật không biết hãm không đạo hưu đến b ẩ n đạo đây hiên viên môn cần làm chuyện gì chương sáu trăm hai mươi bảy hiên viên pháp vương ta chẳng lẽ không có chuyện liền không thể đến nơi g ư đây hãm hộ hãm không láo tổ cười lớn đi ra phía trước sau đó trở lại chỉ chỉ vị t i ê n là trích tinh linh thánh thiên tông tóc đỏ lão tổ được tấm cổ tiên nhân còn sót lại bảo đồ mời ta cùng đi tìm kiếm bất quá nơi đó trấn thủ hung thú có chút lợi hại chỉ bằng vào hai chúng ta vẫn cảm giác có chút thực lực không đủ liền tới gọi thượng pháp vương ngươi đang khi nói chuyện Phu cận lại bay tới một chút h i ê n viên môn tu sĩ mà trong đó dẫn đầu một người chính là cái kia h i ê n viên pháp vương môn hạ đệ tứ tốt n giả ủy thủ k cưu ma la thập k cưu ma la thập vội vàng đi tới về sau đối với h i ê n viên pháp vương nói sư phụ đại sư huynh chẳng biết tại sao chúng độc t é á i xịu cái gì sơn môn bên trong có thể chúng cái gì độc h i ê n viên pháp vương lập tức lông mày cao chặt đối với h a m không láo tổ nói đạo hữu trước vào điện tắm nghỉ b ậ n đạo đi một chút sẽ trở lại vâng hiến viên pháp vương vừa dứt lời bỗng n i ê n pháp thể quang thuận ẩm vang pha thoái phía sau rắn rắn chắc chắc chúng ở trường người nhiệt đồ Hiên biên thằng ư ngại tiếp lui về p h danh u ngươi khối lớn dám hiến viên pháp vương trên mặt giờ phút này đã là hắc khí vượt quanh một đôi mắt nộ chừng lấy cưu ma la thập phảng phất có thể phun ra lửa đồng dạng hắn trên đỉnh đầu vòng bay lên một cái n h ậ t n g u y ệ t kim luân đằng đằng s ắ c khí tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ ranh diệt cưu ma la thập cái này khi sư diệt tổ nhiệt độ bất quá hiên viên pháp vương con mắt dư quang lại lơ đạn g hướng phía h ã m không lão tổ nhìn bên này nhìn sau đó không lại để ý cưu ma la thập hóa thành một đoàn đỏ thấm liên hỏa bay lên trời động thủ h ã m không lão tổ hét lớn một tiếng nghiệm âm thanh pháp quyết đưa tay hướng phía bầu trời bỗng nhiên một chảo một trận ranh lôi âm thanh quan đi bầu trời đột nhiên liên tiếp sụp đổ hiện ra từng cái hư động hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hiên viên pháp vương đường đi cùng lúc đó b ỗ n nghe một tiếng bén nhọn kêu to vang lên. sau đó liền thấy hiên viên pháp vương gần trái hiện ra một cái tương tự bàn tay lớn năm cái bóng tối bách lục dày đặc mang theo chút huyết quang hờ mang một cái liền xuất kỳ bất ý bắt lấy hiên viên pháp vương c ấ p bộ lại là tóc đỏ lão tổ cũng đã xuất tay sử dụng r a vẫn là hắn lợi hại nhất một môn bí pháp ngũ quỷ m a ảnh tay hiên viên pháp vương mắt cá chân chỉ bị đầy quỷ thủ nhẹ nhàng vô một hồi nhất thời hiện ra từng đạo khói đen huyết nhục không ngừng mục nát dụng a hiên viên pháp vương mắt cá chân chỉ bị đạo khói đen huyết nhục không ngừng mục nát chuyển đến từng trận khoan tim thống khổ không thể kìm được phát ra từng tiếng kêu thảm h i ê n viên môn tu sĩ nghe nói bên này tình huống sau đó nhao nhao chạy như bay tới nhưng lúc này t r ư ờ n g tý thần ma từ tường hạ sớm đã mở ra đại trận hộ sơn đem bên ngoài chờ đợi lâu ngày tiên linh quật thả tiến đến dê ta chỉ một thoáng h i ê n viên môn bên trong hàng trăm hàng ngàn tu sĩ chém giết làm một đoàn mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra h i ê n viên pháp vương tòa hạ nguyên bản có tứ đại tôn giả thập đại hộ pháp từng cái thực lực mạnh mẽ chỉ là hiện tại tứ đại tôn giả bên trong cựu ma la thập phản loạn đại tôn giả đã thân thụ kị độc hôn mê bất tỉnh hơn mười hai đại tôn giả tắt đi ra ngoài chưa về về phần thập đại hộ pháp cũng chỉ đến chỉ là hai ba cái còn lại không biết đi chỗ nào đỉnh tiêm chiến lực vừa mất còn lại đệ tử tới lại nhiều lại như thế nào là tần phong từ tương hạc cùng đông đảo tiên linh quật tu sĩ đối thủ mà h i ê n viên pháp vương bản thân giờ phút này càng là tại trọng thương phía dưới bị ham không láo tổ tóc đỏ láo tổ cưu ma la thập ba cái luyện hư tu sĩ tề công chỉ một hồi đã là liên tục bại lui hiện tượng h o à n sinh nếu là hắn ngay từ đầu thì không có bị bản thân đổ nhi cưu ma la thập đánh lén trúng độc dù cho đứng trước nhiều người vây công nhiều nhất hơi rơi xuống hạ phong mà thôi chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy chật vật một lát sau h i ê n viên môn bên trong đã đến chỗ sơn lâm sụp đổ ánh lửa ngốc trời ha ha ha giữa không trung ngay ngắn đi đứng đạ o hóa làm bạch cốt h i ê n viên pháp vương lúc này bỗng nhiên trần chuồng tóc dài cuồng tiêu đứng lên khuôn mặt không ngừng vào mẹo sớm mất ngay từ đầu thì cao tăng diễn xuất lộ ra càng phát ra n a n h á c khủng bố bỗng nhiên h i ê n viên pháp vương lấy ra một nhánh bạch ngọc đồng dạng ngón tay đến cười gắn há miệm ngất xuống cư ma la thập tới đây lập tức sắc mặt đại biến đây là xích thành phật xương cẩn thận Nơi tiếng nói h i ê n viên pháp vương b ô n g dưng ầm ầm một tiếng nhục thân tự bảo ra giữa thiên địa lập tức chuyển đến một trận trói thai văn h minh nếu như từ không trung bên trên nhìn sẽ phát hiện bao phủ tại h i ê n viên môn bốn phía mới ngủ đều trong nháy mắt vì đó chấn động theo anh lôi âm thanh lấy dao chiến tri địa làm trung tâm phân tán bốn phía tịch diện khu cụ một mực trốn ở đám người biên giới đánh xì dầu tân phong ho khan vài tiếng phóng tầm mắt chung quanh chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là t à n c h i đoạn hải vô số sơn lâm kiến trúc tất cả đều bị san bằng thành đất bằng thậm chí liền ngay cả mặt đất tựa hồ đầy đủ đều thấp như vậy mới tớp các ngươi ngày sau tất cả đều phải chết hiện viên pháp vương âm thanh từ cực xa địa phương chuyển đến không ngừng tại bốn phía quanh quẩn không nghĩ tới hắn nuốt vào kia cái gì xích thành phật xương về sau dẫn tới nhục thân tự bạo sinh ra như thế chi lợi hại phá hư uy lực nguyên thần lại vẫn có thể an nhiên bỏ chạy xem ra cái này năm đó cùng bảo thanh nhất tiên một nam công thì bị lão nhân nổi danh nhân vật quả nhiên là không phải tầm thường cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết khi khói đặc ánh sáng tán đi sau đó hãng không láo tổ tóc đỏ láo tổ k cưu ma la thập đám người đầy đủ đều lông tóc không hư hại đứng ở tại chỗ h ã n không láo tổ đối với cư ma la thập cười cười chúc mừng cư ma đạo hữu trở thành tân nhiệm hiến kumala thập nói cùng vui cùng vui các vị mời đi đ i ệ n bên trong uống rượu chờ một chút đợi ta xử lý chút dấu vết tự sẽ đem v ạ n năm thái ớt linh ngọc thủy v ạ năm bả la tiên thảo dâng lên pháp vương xin cứ tự nhiên kumala thập thế là mặt mày hưng hào mang theo hắn vây cánh hướng phía nơi xa còn tại giao chiến địa phương đi đến đi ngang qua tần phong bên người thì hắn một mặt cười nhạo nói không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi thực lực không ngờ không tiến ngược lại thụt lùi dứt lời đắc chí vừa lòng cười ha ha một tiếng từ, từ đã đi xa nhớ kỹ rất nhiều năm trước nếu như không phải sư phụ hắn hiên viên pháp vương xuất thủ cứu rút chỉ sợ cưu ma la thập người này đã sớm đáng chết tại lý ngâm thu giới kiếm hiện tại cưu ma la thập lại cấu kết ham không lao tổ làm hại hiên viên pháp vương đ h ụ c thân hủy hết vẹn vẹn lấy nguyên thần bỏ chạy thật không hổ là độc thủ chi danh thần sư điện cưu ma đạo hữu vừa rồi tại nói gì với ngươi khi tần phong đi vào điện bên trong thì h ã n không láo tổ mặt có nghi ngờ sắc hỏi một câu chương sáu trăm hai mươi tám cựu truyện tiên đan tần phong mặt đầy cười khổ thở dài một tiếng ta cùng đây cưu ma đạo hữu hiểu lầm rất sâu là làm sao cũng vô pháp hòa giải ai không đề cập tới cũng、được. hãng không lão tổ nghe xong liền không có hỏi nhiều cái gì có chút thoải mái đối với đám người cười nói hiến viên pháp vương c ó một chiêu cực kỳ lợi hại bí thuật xuất ra về sau có thể làm cho toàn thân thực lực tăng vọt tiến vào nửa bước hợp thể kỳ trạng thái cực may ta nói sớm phục c ê u ma la thập phản bội lại có tóc đỏ đạo hưu phối hợp mới khiến cho hắn mười thành bản sự ngay cả nửa phần đều không xuất ra cũng chỉ có thể bị ép bạo thể bỏ chạy việc này ngươi vì sao không có nói trước lộ ra hãng không lão tổ, tổ liền tức giận biến sắc sắc mà tâm trầm vô cùng nội tâm đã nghĩ mà sợ lại p ẫ n nộ không hiểu hãng không lão tổ thấy đây cười đáp ý hãng không lão tổ, tổ tìm tới tìm lui làm trễ mại rất nhiều năm cũng liền tóc đỏ lão tổ một cái phù hợp mà thôi thiếu hắn c h u y ệ n hôm nay liền có thể vô kỳ hạn hoãn lại xuống dưới luận chế tiên đan cũng liền sẽ không bao giờ đến mặt trời lặn thời gian hiến viên môn rốt cuộc bình lặng chém giết thanh âm từ từ khôi phục k i ê n tĩnh nghĩ đến là cưu ma la thập rốt cuộc d i ệ t trừ đối lập hoàn toàn khống chế hiên viên môn lại chỉ một lúc sau cưu ma la thập mang theo một đám tu sĩ cao hứng bừng bừng đi vào đ ị a đến cho h ã m không láo tổ đưa qua một cái túi đựng đồ đi h ã m không láo tổ mở ra túi chữ vật xem xét trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên bởi vì trong túi chữ vật chứa chính là hắn tâm tâm nghiệm n h i ệ m nhiều năm vạn năm thái ớt linh ngọc thủy cùng vạn năm bà la tiên thảo rốt cuộc có thể mở lò l ư ợ đan chín năm sau tiên linh quật bên trong một n ụ m chừng cao khoảng một triệu đan lô đại đến trước vô luận là h ã n không láo tổ vẫn là tóc đỏ sắc mặt đều lộ ra cực kỳ khẩn trương khả năng trước đó không ai từng nghĩ tới cựu truyền đại h o à n kim đan lục dương hoán cốt quỳnh tương mở lò sau đó đây nhất luyện chính là đi qua trọn vẹn chín năm mãi cho đến hôm nay cựu cựu trùng dương ngày hội ngày đan đỉnh đã k h o nén đan hương thiên địa thậm chí đều xuất hiện một chút thải hà dị tượng hãng không lão tổ mới xác nhận hôm nay chính là mở lò tốt nhất cơ hội tốt hãng không lão tổ còn nói tiên h đan đã rất có linh tính mở lò s a u sơ ý một chút khả năng t h á t ra thiên đ i ệ bên ngoài bởi vậy vì để phòng v ắ n nhất tiên linh quận đại trận đã toàn lực mở ra phòng luyện đan một phía hiện đầy hơn mấy trăm ng đám người lại nín hơi ngưng thần rất lâu ngày đó gần giữa trưa thời điểm một mực nhắm mắt mà ngồi h a m không láo tổ đống dưng đứng dậy thần tình kích động q u á lớn giờ lành đã đến mở lò bốc đỉnh theo hắn ra lệnh một tiếng sớm đã chờ lâu ngày tám cái luyện đan đạo đồng n h a u nhao thi triển pháp quyết đem đây to lớn vô cùng đan đỉnh tầng tầng bốc ra cuối cùng chỉ có mười một mười hai tuổi tiểu hài đồng dạng cao thấp cuối cùng hãng không lão tổ lại hướng về phía trước đánh ra một đạo cực kỳ phức tạp hồi nào ấ n quyết đan đỉnh định chóp lập tức ứng thanh mà ra bên trong lúc này bay tán loạn ra năm sáu đạo màu sắc khác nhau ánh sáng đ ộ đến hãng không láo tổ, đây chính g là truyền thuyết kia bên trong cựu truyền đại hoàng kim đan tần phong lập tức vui mừng quá đỗi đem viên đan dược thu nhập trong bình ngọc còn muốn đi thu thập cái khác viên đan dược thì phát hiện hám không láo tổ góc đỏ lão tổ tay chân so với hắn nhanh nhẹn nhiều một cái lấy đi ba viên một cái được hai viên quả nhiên gừng càng giả càng tay a hãng không lão tổ xa xa liếc tần phong một chút nhữ n g mày tựa hồ có chút bất mãn nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì lại đi tới trước lò luyện đan một bên đánh ra mấy đạo pháp quyết đan lô lần nữa răng rắc một tiếng phân liệt ra đến hiện ra bên trong một cái hồ lô kích cỡ điêu khắc rất nhiều vân triện đổ cấm thanh đồng khí mãnh nguyên bản vừa rồi trong phòng luyện đan đã là đầy đủ đan hương đầy lỗ mũi cái này tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng khí manh xuất hiện sau đó đan hương vậy mà càng thêm nồng nặc mấy lần để cho người ta trong lúc hô hấp. phản phất toàn thân đều chiếm được bổ dưỡng đồng dạng mấy cái kia tu vi thấp đạo đồng thậm chí từng cái trực tiếp ngồi xuống đất nhắm mắt vật công trực tiếp đột phá riêng phần mình trước mắt cảnh giới h á n không lão tổ thấy đây lập tức hai mắt sáng lên đưa tay vung lên liền muốn đem cái kia thanh đồng khí mạnh thu nhập nhẫn chữ vật bên trong bất quá một mực giò x é t định hắn tóc đỏ lão tổ lúc này cũng đưa tay cách không một chảo thanh đồng khí mạnh lúc này trên không trung lơ lửng xuống dưới h ã n không đạo hữu trong này chứa thế nhưng là lục dương hoán cốt tiên q u n h dựa theo trước đó ước định ta cùng tần sư điệt cũng có phần phân a h ã n không lão tổ sắc mặt ngươi đã được hai viên cựu chuyển tiên đan đủ để cho ngươi đột phá hợp thể không cần lòng tham không đủ hắn nơi tiếng nói ngừng lại t ầ n phong bên hai chỉ cảm thấy chuyển đến từng trận phong lôi chi thanh lại định thần xem xét đan lô phòng cảnh vật đã biến mất không thấy gì nữa tựa hồ một cái đưa thân vào mánh liệt trong s ó n g d ữ mà cách đó không xa bóng người lay động có từ tường h ạ c cưu ma la thập bọn người ở tại đều cầm trật kỳ không ngừng phấp phới xem ra trước đó ham không l á o tổ nói vì để tránh cho tiên đan bay đi mà muốn mở ra tiên linh quận đại t r ư n cũng tại đan phòng bốn phía bố cấm kỳ thực chân chính nhớ đề phòng chính là tân phong tóc đỏ lão tổ hai cái hãng không lão tổ một bên tiếp tục phát ra c h â n khí tranh đoạt lơ lửng giữa không trung thanh đồng khí mãnh một bên âm thanh lạnh lùng nói tóc đỏ lão quỷ đừng quên nơi này là nơi nào ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ đừng trách ta không nể tình để cho các ngươi hai cái vĩnh viễn táng thân nơi này cựu ma la thập â m thanh cũng ở phía xa v ă n g lên tóc đỏ lão tổ ngươi tuy là luyện hư hậu kỳ dù sao chỉ có một người còn mang theo cái vương hữu lấy cái gì đấu với chúng ta vẫn là ngoan ngoan từ bỏ chạy trở về ngươi trích tinh lính đi thôi ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía tóc đỏ lão tổ phải xem hắn lựa chọn ra sao thời、điểm. Phía trong ư ớ c đ n h lúc đạo nhất n ảnh n thời vô luận là ham không lao tổ vẫn là từ tường hạc đám người đều ngây ngẩn cả người lấy tần phong tu vi là như thế nào phá vỡ hai đại luyện hư hậu kỳ tu sĩ trợ khí đem chứa lục dương hoán cốt tiên quỳnh thanh đồng khí mạnh lấy đi chương sáu trăm hai mươi chín dấu thâm đem lục d ư ơ n khi o đây đạo dị quang khoảng ta. h cách tần phong còn có hai ba mươi bức có hơn thì tần phong chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực hút từ bên trên chuyển đến hắn nơi ở vô số gạch đá đầu gỗ nao nao phát bay lên bị dị quang một quyển khoảng cách hóa thành cho tản tần phong nếu như t u vi hơi yếu một chút chỉ sợ cũng sẽ bị hút đi cùng những n à y chuyên mục đ ồ n g dạng hóa thành hư không tần phong không dám k i n h thường vội vàng lấy ra thái hạo bảo g i ả m đến hướng về phía trước vừa chiếu dị quang trong nháy mắt như tuyết trắng mùa xuân đ ồ n g dạng tiêu tán hơn phân nửa sau đó tần phong lại một cái đồn hành bình yên vô sự đi tới tóc đỏ lão tổ bên người trong lúc nhất thời vô luận là t ầ n phong vẫn là ham không lão tổ đều lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi người, người tù vi lúc này che, che lấp lấp đã nhiều năm tân phong không có lại tiếp tục giấu kín tù vi hiển thị rõ tất nhiên là để hãm không l á o tổ cảm thấy giật mình mà tần phong cũng có chút kinh n g h i hỏi ngươi vừa rồi chỗ dùng nhưng mà năm đó đồng gia thượng nhân độc chuyển bí thuật nguyên tử thần quang đồng gia thượng nhân nguyên tử thần quang tần phong có thể nói là khắc sâu ấn tượng thậm chí còn qua được nửa bộ nguyên tử thần công bất quá cái k i a đồng gia thượng nhân sớm đã chết ở tần phong huyền minh ma công phía dưới một thân chân nguyên đều vì hắn thốn h ệ không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vẫn có thể thấy đồng gia thượng nhân thành danh bí thuật hắn không khỏi không ngạc nhiên tần phong lập tức lại nghĩ tới năm đó hãm không lão tổ vô địch đạo tựa hồ cùng đồng gia đạo gần cực kỳ mà đồng gia thượng nhân tính tình đại biến. gần như liên dại bây giờ nghĩ lại tựa hồ vẫn hơi có chút quỷ quyệt tại ở trong đó h á m không l á o tổ có thể hay không đóng vai không quá hào quang nhân vật cho đến giờ phút này tần phong mới phát giác trước mắt cái này đã sẽ dùng tăng m ộ i chân hỏa lại hiểu được nguyên từ thần quang h á m không l á o tổ tựa hồ trong lúc đó lại nhiều mấy phần thần bí cảm giác ngay tại hai người đều nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt bên trong đã giật mình lại kiên kỵ thời điểm tóc đỏ l á o tổ cười to một tiếng h á m không lão nhi chúng ta sớm đoán được ngươi có thể sẽ ra vẻ mới khiến cho luyện hư hậu kỳ tu vi tần sư điệt cố ý che giấu thực lực hiện tại hai cái luyện hư hậu kỳ hợp、lực. người nói chúng ta có thể hay không giết ra tiên linh của đi tần phong cũng h ờ hứng nói liền tính giết không đi ra đáng lo liền tới cái cá chết lưới rách để trong này hóa thành cho t à n hãm không l á o tổ nghe xong sắp mặt lập tức âm trầm đến đáng sợ một bên khác nguyên bản đang đằng đằng sắc khí ý dục để tần phong tóc đỏ l á o tổ mệnh t ă n g nơi này từ tường hạc Cứu ma la t h ợ lúc này cũng rốt cuộc biết tần phong thực lực chân thật trên mặt đầy đủ đều không khỏi k i n h hãi đặc biệt là từ tường hạc trước đó nhiều năm sau đó lần nữa cùng tần phong gặp nhau thấy hắn tu vi so với chính mình còn kém không ít lập tức mặt đầy vẽ khinh bị thậm chí đều không muốn tới ôn chuyện nói chuyện với nhau. chưa từng nghĩ đến hắn không ngờ là cùng h a m không lão tổ cùng một cái tu vi đây cái này sao có thể qua một hồi lâu h a m không lão tổ hít sâu m ộ t hơi sắc mặt từ từ khôi phục như thường mặt mũi hiền lành cười nói đoàn người đều là nhiều năm bằng hữu cần gì phải đem quan hệ làm cho như vậy cứng đâu nói lấy hắn đưa tay vung lên b ố n phía gợn sóng liền không ngừng bay ngược mà lên tha thiết lôi mình biến mất dần trong nháy mắt liền một lần nữa hiện ra phòng luyện đan c h à n g c è n h đến h a m không lão tổ nhìn tần phong tần đạo hữu thanh đồng khí mánh bên trong chứa lấy lục dương hoán cốt tiên quỳnh lúc đầu một người phục d ụ n g hiệu quả tốt nhất bất quá đã chúng ta đã nói trước liền chia ra làm bà cộng đồng chia đều ngươi xem coi thế nào tần phong cùng tóc đỏ l á o tổ truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau hai câu đã là muốn chia đều liền đưa ngươi lấy thêm cựu truyền đại hoàng kim đan chia ta một khỏa. hãng không láo tổ trên mặt sát khí trợt lóe lên nhưng cuối cùng vẫn là sáng khoái đáp được thôi như ngươi mong muốn nói lấy đưa tay vung lên một mai cựu truyền đại hoàng kim đan liền kích xạ đến tần phong trước mặt tần phong đem đây cựu truyền tiên đan tất kỹ sau đó lại bay ra tiên linh quật bên ngoài lúc này mới đem thanh đồng khí mánh lấy ra ngoài mà khi thanh đồng khí mánh bị n g h ĩ cách mở ra thời điểm chỉ thấy bên trong chứa lại là một cái toàn thân trắng như tuyết trong suốt dê con cựu truyền đại hoàn kim đang tại mở lò về sau có thể phi thiên đ ộ i địa mà ra không nghĩ tới đây lục dương hoán cốt tiên quỳnh vậy mà càng hơn một bậc đạo hóa mà thành hình xem ra h ã m không l á o tổ không có nói sai đây trở thành một thể lục dương hoán cốt tiên quỳnh đúng là một người phục dụng thích hợp nhất cũng khó trách hắn vừa rồi chọn đột nhiên trở mặt nhớ đọc hưởng đây lục dương hoán cốt tiên quỳnh h ã n không lão tổ phát ra phi đao hướng về phía trước nhất trạm be be réo lên không ngừng dê con lập tức hóa thành quỳnh tương ngọc dịch phân ba phần từ hắn cùng tóc đỏ lão tổ tần phong cắt lấy một phần đi đến lúc này luyện chế ra chín năm tiên đan cuối cùng bị chia cắt hoàn tất hãng không lão tổ nhìn một chút tần phong tần đạo hữu ngươi giấu thật đúng là đủ thâm chúng ta sau này còn gặp lại a nếu không có tần phong có luyện hư hậu kỳ tu vi thậm chí nếu như hắn chỉ là luyện hư trung kỳ chuyện hôm nay đều sẽ không thiện mà như tần phong sớm đem tu vi hiệu lộ hãng không lão tổ như thế nào lại để hắn cái này rõ ràng cùng tóc đỏ lão tổ một đám người tham dự vào tần phong lãnh đạo đáp cũng vậy mà thôi hắn cùng tóc đỏ lão tổ nguyên bản chuyến này mục đích là muốn động thủ làm thịt cướp đoạt tiên đàn đàn tiên từ từ đổi đổi. hãng không lão tổ lúc này phất tay áo phi thân lên mang theo giới trướng môn đồ bay vào tiên linh quật đi chỉ chốc lát to lớn cái tiên linh quật liền hoàn toàn bị trùng điệp mây mù phong lôi phong tỏa dâng lên vô số làm cho người nhìn lên một cái liền có chút sợ mất mật của tu sĩ cấm chế nếu như tần phong tóc đỏ lão tổ giờ phút này còn tại bên trong muốn xông ra đến tuyệt đối không phải chuyện đơn giản may mắn sư chất ngươi xuất kỳ bất ý đem lục dương hoán cốt tiên quỳnh cướp đi Tóc đỏ lần a o trong tổ nhìn qua trước mắt tiên linh quật, ánh mắt tràn nhìn linh quận, ánh bên qua đ y k i g kỵ chi ý hai ý này g cũng không ư ờ i sau đó chỗ n ở ở lâu, lên, riêng r đi phần mình ngự mà ấ tây nhanh liền bay vào v ngân Lần hải đi. à Tây không động chuyến đi mặc dù quá trình ngoại ý muốn không ngừng nhưng cuối cùng cuối cùng vẫn là được hai cái cựu chuyện kim đan một bình lục dương hoán q u ố t quỳnh tướng có hai thứ này tiên đan đột phá đây ngăn trở vô số tu sĩ hợp thể kỳ liền bằng thêm mấy phần hy vọng quả thực là kiếm lời phát nổ trở lại thiên mục sơn giáng vận động cùng tóc đỏ lao tổ từ biệt về sau tấn phong liền định lúc này bế quan không ra thẳng đến tu tới luyện hư viên mãn thử nghiệm đột phá hợp thể kỳ lại nói chỉ cần đến hợp thể kỳ tại độ kiếp tu sĩ gần như không xuất thế tình hùng d ư ớ i liền chân chính là có thể tại toàn bộ thiên thần giới tùy ý ngao du lại không thụ bất kỳ giàn g b u ộ c bất quá này cảnh giới khó mà đột phá mà lần thứ ba luyện hư thiên tiếp lại sắp đến dù cho có tiên đan lơi tay đến cùng có thể hay không thuận thuận khi khi cá chép hóa rồng còn khó nói phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận mưu đ ổ một phen mới được chương 630, t h ư ơ n g hải t ă n g đ i ể n 450 năm sau dáng vân động trên không hồng vân đầy trời hào quang phổ chiếu không ngừng bốc lên linh khí từ từ lang xuống ngồi ngay ngắn ở vách núi biển mây bên cạnh tân phong chậm mở mắt ra thần s ắ c lộ ra có chút hối hận tiết mới nguyên lai、like, ngay tại ba ngày trước hắn rốt cuộc đem tu vi luyện tới luyện hư đại thành lúc ấy tần phong cảm thấy tự thân tinh khí thần đều đạt đến tại viên mãn trạng thái cực d a i mặc dù cũng không cảm nhận được đột phá cơ hội nhưng có tiên đan nơi tay liền dự định r n sắc khi còn nóng cưỡng ép đột phá trước mắt cảnh giới thế là tần phong liền n u ố t vào một mai cựu truyền đại hoàng kim đan phục dụng nửa bình lục dương hoàn cốt q u ỳ tương bắt đầu chủng kích lên hợp thể kỳ mặc dù quá trình này tần phong quả thực là mạo không nhỏ phong hiểm nhưng bởi vì hắn một mực đang lo lắng huyền âm thượng nhân sẽ đi đầu một b đang chủng kích hợp thể kỳ quá trình bên trong tần phong thậm chí một lần đưa tới bốn phía linh hơi thở di động sinh ra thiên địa di tượng nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong găng tức lấy thất bại mà kết thúc đang chủng kích hợp thể đi hướng thất bại một khắc này tần phong kém một chút liền muốn toàn thân gân mạch vỡ tan bạo thể mã chết may mắn tại nguy ngập trước mắt có lục dương hoán cốt quỳnh tường che lại nhục thể đem nguy hại triệt tiêu đến thấp nhất thần phong cũng là đến lúc này mới hiểu được ngày đó ham không láo tổ vì sao sẽ đối với đây lục dương h o á n cốt quỳnh tương coi trọng trình độ rõ ràng cao hơn tại cựu truyền đại hoàn kim đan nếu như lúc ấy tần phong cùng tóc đỏ láo tổ không có lựa chọn cường ngạnh cùng ham không láo tổ trở mặt đem đây lục dương h o á n cốt quỳnh tương chắp tay mừng cho hậu quả thật sự là thiết t ư ở n g không chịu nổi hô tần phong nổ một ngụm c h ọ c khí đứng dậy hướng phía động phủ bên trong đi đến lần này trùng kích hợp thể kỳ mặc dù là lấy thất bại mà kết thúc nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch bởi vì ở trong quá trình này có như vậy trong nháy mắt tần phong cảm giác mình đã đụng chạm đến hợp thể kỳ bên d ư ớ i mà liền tại trong nháy mắt đó tần phong cảm ngộ rất nhiều hợp thể kỳ tại thượng cổ thời điểm lại gọi hợp đạo kỳ lấy là luyện hư hợp đạo chi ý muốn đột phá đến đây cảnh giới đã cần đem trên thân các loại công pháp cùng t i n h khí thần hợp hai là một còn muốn từ đó cảm ngộ ra một loại tự nhiên đạo pháp loại này tự nhiên đạo pháp hợp thể tu sĩ xuất ra về sau có thể lấy thiên địa linh khí ra sức mỗi một lần sử dụng ra để có vô cùng n thế là luyện hư tu sĩ căn bản là không có cách chống lại hợp thể tu sĩ lớn nhất sát chiêu sở d ĩ cảm giác phía trước cửa ả i tựa như danh trời lớn nhất chỗ khó một t r ò n g đó là cảm ngộ đây tự nhiên đạo pháp mà liên tại tần phong vừa rồi trùng kích hợp thể kỳ sắp thất bại thời khắc liền cảm ngộ đến một loại khác huyền cơ hảo diệu một ngày này tần phong thu và o quỷ môn tông đệ tử đưa tới thềm ờ i mời hắn đi tông môn làm khách tần phong hiện tại đã là luyện hư viên mãn tu vi tiếp tục bế quan đã là không nhiều đại có ích vừa vặn cũng muốn ra ngoài du lịch lĩnh hội tự nhiên đạo pháp thế là tần phong liền ra dáng vận động ngồi tam nhãn thần cư hướng phía trung châu bay đi đây tam nhãn thần cưu tốc độ bay so trước kia tử hoa long loa nhanh mấy lần không ngừng, vẹn vẹn qua hơn tần phong l i ẩn thân khai đi xuyên qua một tòa đại trận hộ sơn tùy ý đi dạng đường này nơi này linh khí là thái hoang thung lũng bên trong đứng hàng đậu chỗ t ê hà tiên môn mặc dù diện lúc này lại hưng khởi một cái tô môn tu sĩ khắp nơi vãng lai không rước tràn đầy chiều khí phồn thịnh khí tước khi tần phong đi vào hạc triệu trước đó hắn năm đó ở lại qua địa phương lúc phát hiện h ạ c triệu đã khô cạn tại chỗ xây dựng lên từng dãy kiến trúc rất nhiều t ị n h hồn kỳ cấp thấp tu sĩ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện ngược lại là h ạ c triệu trước đó hùng sư lĩnh đã bị tiêu diệt biến thành một cái lũ lụt đường hồ nước bên trong có thật nhiều vị hoàng tử ở trong nước chơi đùa chỉ là không thấy năm đó thành đàn thành đàn tiên h ạ c tần phong ở chỗ này đứng rất lâu cuối cùng cảm khái vô hạn t h á n một tiếng thương hải tăng điển không ngoài như vậy sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi đây tê hà sơn m ạ c lại qua hai ngày khi tần phong đi ngang qua chỗ kêu thái âm p h ư thì phát hiện nơi này đã bị một cái họ lâm tu chân gia tộc sở c h i ế m cứ với lại khả năng bởi vì địa mạch biến thiên duyên cớ thái âm cốc nơi này linh khí so năm đó có thể r ồ i dào nhiều thái âm phường cũng náo nhiệt không ít thành cái xa gần nghe tiếng tu chân phường thị bất quá lúc này lâm thị gia tộc lão tổ tựa hồ đã ngày giờ không nhiều bởi vậy tần phong đi ngang qua nơi này thì thái âm phường phụ cận tụ tập rất nhiều ánh mắt hừng hực tu sĩ chỉ đợi cái kia lâm ra lão tổ chết liền giết vào phường thị bên trong đi dạng này sự tỉnh tần phong thấy cũng nhiều cơ hồ mới đến một chỗ đều có cùng loại sự tỉnh thay nhau trình diễn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bất quá ngay tại hắn ý dục rời đi thì lại bỗng nhiên nghe thấy được cái kia lâm gia l á o tổ danh tự gọi là lâm nguyên lãng sau khi ta chết chỗ này thái âm phường cơ nghiệp các ngươi như thủ không được liền rời đi thái nam cốc đi đó là nhạc gia l á o tổ nhạc quyên đình là năm đó ta tại t hà tiên môn thì đồng môn hẳn là biết che chở các ngươi một chỗ nhà đá bên trong hấp hối lâm nguyên lãng đang cùng tộc nhân giao phó hậu sự vô số lâm gia hậu bối quỷ gối hắn giường phía trước gào khóc thanh âm thỉnh thoảng vang lên một cái đồng dạng tóc trăng trăng xóa người lúc này lại vội vàng dò hỏi lão tổ nếu là thái nam cốc nhạc gia không muốn che chở chúng ta lại nên như thế nào? nếu là như thường liền rời đi thái hoang tri địa xuyên qua vẫn tinh sa mạc đến vô ngân hải đi nơi đó có cái u minh tiên tông hắn thái thượng trưởng lão là năm đó ta h ả o hữu hẳn là biết để các ngươi tính mệnh vô ưu lão nhân lại hỏi nếu như u minh tiên tông cũng không muốn hỗ trợ đâu lâm nguyên lãng nghe xong lại nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng khoát tay h á o không muốn nói thêm gì nữa lâm gia tộc nhân t h ấ y đây lúc này mới cùng nhau dập đầu ba cái sau đó đứng dậy rời đi nhà đá bên trong trong n g á y mắt an bình lại một lát sau phòng bên trong bỗng nhiên thổi lên một trận thanh phòng lâm nguyên lãng tựa hồ lòng có cảm giác lập tức mở mắt ra một cái liền nhìn thấy phòng bên trong lại có thêm một cái đã quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh hắn say rủa lấy ngồi dậy đến mặt đầy giật mình nói ra ngươi ngươi là tần sư h i n h tần phong đi lên phía trước có chút gật đầu lâm sư đệ đã lâu không gặp lâm nguyên lãng thấy rõ tần phong dung mạo về sau nhất thời ngươi dại là có mấy ngàn năm không gặp ta đều đã dần dần ra đi s ắ p mệnh t ă n g cự tuyển không nghĩ tới tần sư h i n h ngươi dung mạo lại cùng năm đó đồng dạng cơ hội không có gì thay đổi ngươi, ngươi chẳng lẽ đã là luyện hư sơ kỳ tu vi